Chương 212, đúng là như thế. Thần viên ảo, Thông Thiên chủ phong, một tòa giống như thủy liêm động trong động phủ. Kim Vực đã đem bản đảo nhỏ cây rời cắm đến trong động phủ, tại thổ nhuyễn bên trong vùi sâu vào các loại linh thạch cùng bảo vật, làm phân bón, còn bố trí tụ linh trận, thỉnh thoảng có linh dịch ngưng tụ, đổ vào bản đảo nhỏ cây. Tu tiên giới cũng có thuốc đẩy sinh trưởng chi pháp. Đương nhiên, hiệu quả không có mạnh như vậy. Cái này gốc bản đảo nhỏ cây, tuy nói là ngàn năm mới chín, nhưng nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, cao nhất có thể lợi rút ngắn mấy lần thời gian, tỉ như nói, 2, 3 trăm năm liền có thể tu thành một nhóm thành thục bản đảo nhỏ. Ha ha, giải quyết. Kim Phúc nhìn xem xanh úa tươi tốt bàn đào nhỏ cây, rất hài lòng. Đến, ăn quả. Kim Phúc lấy xuống mấy quả bàn đào nhỏ, dùng quần áo xoá xoa, đưa cho Lâm phủ. Lâm phủ khẽ miệng giật một cái. Má ơi, chỉ dùng quần áo xoá à? Bất quá, không sạch sẽ, ăn hay chưa bệnh. Lâm phủ tiếp nhận mấy cái này bàn đào nhỏ, ăn một miếng, chỉ cảm thấy nồng đượm ngọt trái cây tại trong miệng lan tràn, để hắn toàn thân ấm áp, rất dễ chịu, tự thân tu hành căn cơ cũng hơi có lớn mạnh. Đây cũng là bàn đào nhỏ tác dụng. Đối bên trong cao giai tu sĩ mà nói, ý nghĩa không lớn. Đương nhiên hơn vị đúng là nhất tuyệt, nếu là dùng để chiêu đãi khách quý, tuyệt đối có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Nữ nhi, ngươi không sao chứ? Lúc này, một đạo thổ kịch thanh âm truyền đến, Lâm Vũ chỉ cảm thấy phụ cận núi dao động, ngai đều phản phất muốn bị đánh sập. Ngay sau đó, một đạo vĩ nạn thân ảnh đi vào Kim Phúc Đạo phủ, chính là một cái cao chừng 3m kim mao cư viên, hai mắt như là mặt trời, khí huyết bàn bạc, mua đi một bước, đều có thể chấn động đến đại địa gì giáo run dậy. Kim phá tiên, luyện hư đỉnh phong. Thần viên nhất tộc ngũ đại luyện hư yêu tôn đứng đầu. Kim Phúc cùng Kim Linh trà. Lâm Vũ mắt sáng lên, vẫn là lần đầu gần cự ly tiếp xúc bậc này tu vi cấp độ cường giả, đối phương hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Chính là hắn, cũng phải toàn lực xuất thủ, cú mới có thể có phần thắng. Ai dám tổn thương chúng ta thánh nữ? Lại có tiếng giống giận dữ truyền đến, đó lấy mấy đạo hoàng kim cự viên băng băng mà tới, khí thế không thể so với kim phá thiên yếu bao nhiêu, thuần một sắc luyện hư đạo quân. Tại bọn hắn về sau, còn có người, từng cái cất bước hóa thần kỳ, đều là thần viên nhất tộc hoàng kim cự viên. Cha, thúc công, đại gia, ta không sao, là vị này Lâm phủ đạo hữu đã cứu ta. Kim Phúc tranh thủ thời gian tiến hành giải thích. Phanh phanh hai tiếng, Cưa hai cái cải trang thành huyết đầu ông hung thần đạo hải tặc, đã bị Kim Phúc vứt trên mặt đất, cũng còn không chết, nhưng đã là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới nhiệm vụ sẽ thất bại. Dù sao, bọn hắn có huyết đầu ông tự động, chỉ cần không phải luyện hư kỳ, một khi bị bọn hắn kích thương, liền sẽ bị trấn áp thô bạo. Theo lý thuyết, kế hoạch thập toàn tập mỹ. Thế nhưng, giết ra một cái lâm phụ. A, là Hàn Cửu đờ ngươi. Kim Phá Thiên cùng ở đây yêu tồn, yêu thần đều nhìn về lâm phụ, đánh ra hắn, cảm thấy hắn quá gầy, không hề giống bọn hắn thần viên nhất tộc, từng cái thân thể cường tráng, đều là chân chính cơ bắp bánh nam. Tiểu Hữu, cảm ơn ngươi. Ngươi cứu được chúng ta thây nữ, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm kích ngươi, ngươi nói đi, ngươi cần gì?" Kim Phá Thiên cùng cái khác yêu tốn hỏi. Lâm phủ nghiến nghi, lắc đầu nói, "Tạ lễ thì không cần." Kim Phá Thiên trừng to mắt, nói, "Như vậy sao được? Nếu là bị người biết rõ chúng ta thần viên nhất tộc không có cho ngươi thủ lao, người khác chỉ sợ còn tưởng rằng chúng ta thần viên nhất tộc đều là quỷ hẹp ở đây." Lâm phủ chỉ chỉ trên đất hai cái hài tặng. Kim Phá Thiên hiểu ý, lập tức tiến hành ép hỏi, lúc này mới xác định, quả nhiên là hung thần đạo người để bọn hắn giả trang thành mãnh cầm đạo huyết đầu ông huynh đệ. Mục đích là giết chết Kim Phúc vị này thần viên nhất tộc thành nữ, để thần viên đạo cùng mãnh cầm đạo khai chiến. Sau đó, hung thần đạo thừa lúc vắng mà vào. Hừ, quả là thế. Kim Phá Thiên đánh ra hai đạo trường ân, phân biệt không có vào hai cái này hại đặc bị tâm, đem bọn hắn khóa kín, trước không giết các ngươi, chờ ta làm tốt chuẩn bị, nhất định phải mang các ngươi đi hung thần đạo, đòi một câu trả lời hợp lý. Dứt lời, hắn nắm chặt lại quyền. Hư không đều phảng phất bị bóp nát, rất đáng sợ. Kim Phá Thiên lần nữa nhìn về phía Lâm phủ. Tiểu Hữu, ngươi không muốn tù lao, nhưng là, ngươi đến cùng là ta nữ nhị ân nhân cứu mạng, đi, ta dẫn ngươi đi bảo hộ giúp ngươi chọn điểm bạc bối. Hắn rất hào sảng, cũng rất lớn phương. Một cái đại thủ khoác lên Lâm phủ trên vai, nhìn qua, tựa như là một cái cơ bắp mãnh nam tại túi một đứa bé. Lâm phủ cười khổ, ngay ở đây người, xác định chính mình cũng không có nguy hiểm gì về sau, hỏi, tiền bối, ta có thể nghe ngóng một người a. Tất cả mọi người lá xuống sợ. Người nào? Kim Phá Thiên hỏi. Ta nghĩ biết rõ, hắn. Lâm phủ thả ra tiểu kim viên chân dung. Tất cả mọi người là trừng to mắt. Ngươi tại sao có thể có con tà chân dung? Kim Phá Thiên một thanh giật xuống chân dung, kim phúc cũng vây quanh, mở to hai mắt nhìn xem. Hắn là con của ngươi? Thế nhưng là, vì cái gì hắn nói về gia đình thời điểm lại luôn sẽ thở dài một bộ rất không cam tâm dáng vẻ? Lâm Vũ nhíu mày, nói ra trong lòng nghi vấn. Ngươi biết Linh Nghi? Kim Phá Thiên hỏi. Ngươi biết em ta? Kim Phúc cũng hỏi. Hắn là sư tôn ta? Lâm Vũ nói. Cái gì? Kim Phá Thiên, Kim Phúc, ở đây thần viên nhất tộc cường giả tất cả đều nghẹn họng nhìn chân trối, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Lâm Vũ nói ra, ta đến từ Đông Hoang Thanh Châu, chính là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử, ta sư tôn chính là đại trưởng lão Kim Linh. Ta rất hiếu kỳ. Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, mới có thể để cho ta sư tôn rời xa quê quán, đi Thanh Châu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem Lâm Vũ, vẫn là không tin tưởng hắn sẽ là tiểu Kim Viên đệ tử. Lâm Vũ lấy ra tín vật. Kia là tiểu Kim Viên trước đó tặng bà cây kim mao, thời khắc mấu chốt có thể cùng hắn đổi vị, xem như con rối thế thân, ngăn lại một kích chí mạng. Chỉ bất quá, hắn từ đầu đến cuối vô dụng. Quả nhiên là linh nhị khi tức. Kim Phá Thiên lúc này thật tin tưởng, đó là bọn họ thần viên nhất tộc mới có thể thi triển cứu mạng Long Tơ bí pháp, điều này nói rõ, Lâm Vũ đích thật là tiểu Kim Viên đệ tử. Thế nhưng là, cái này rất tà môn a. Tiểu Kim Viên yếu như vậy, làm sao bồi dưỡng được một cái như thế cường đại đệ tử? Ta nghĩ biết rõ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sư tôn ta là Hà Viễn rời quê quán, chạy tới Thanh Châu." Lâm phủ lần nữa hỏi thăm. Kim Phá Thiên hai tay một đám, thở dài nói: "Chuyện này, nói rất dài dòng. Mấy trăm năm trước, chúng ta toàn ra đường tắt Thanh Châu, tại Tiên Linh Tông phủ cận nghỉ ngơi, ngay lúc đó Tiên Linh Tông rất yếu, chỉ có một cái giàn mua nguyên anh chân quân, kim đan đều không có mấy cái. Linh Nhi vụng trộm chạy ra ngoài trời, gặp được Tiên Linh Tông mấy người đệ tử, cùng bọn hắn hòa mình, thế là lại quyết định lưu tại Tiên Linh Tông tu hành. Ta tự nhiên là không ngần nghĩ. Trong mắt của ta, Tiên Linh Tông quá yếu, Định Phong thời kỳ cũng liền ba cái hóa thần kỳ cũng liền ba cái hóa thần kỳ tu sĩ, mà chúng ta thần viên nhất tộc, hóa thần kỳ đều hơn 10 vị, tùy tiện lôi ra một cái, đều có thể trấn áp thời đỉnh cao Tiên Linh Tông. Chớ nói chi là, ngay lúc đó Tiên Linh Tông rất yếu, cũng liền một cái giản mua nguyên anh chân quân, đặt ở chúng ta thần viên nhất tộc, liền trước 100 còn không thể nào vào được. Linh nhi tụi nhỏ, không chịu thua. Hắn vậy mà quả thực là muốn lưu tại Tiên Linh Tông, biểu thị chính mình nhất định có thể để Tiên Linh Tông co khởi, để cho ta lau mắt mà nhìn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hắn lưu lại. Mấy trăm năm qua, ta phái người âm thầm bảo hộ hắn, cũng biết rõ Tiên Linh Tông mấy trăm năm nay đến, dần dần từ suy sụp kỳ đi ra, bây giờ đã khôi phục được không tệ, Nguyên Anh đều có mấy vị, mà Linh Nghi cũng trở thành đại trưởng lão. Thế nhưng là, chút thành tích này, thật không tính là gì. Nghe được cái này, Lâm phủ âm thầm gật đầu. Cùng to lớn thần viên nhất tộc so ra, bây giờ Tiên Linh Tông đích thật là có yêu, dù là khôi phục đỉnh phong, có được 3 vị hóa thần, cũng không bằng thần viên nhất tộc, vẫn như cũ kém đến rất xa. Cho nên, cứ như vậy chuyện. Lâm phủ hai tay một nắm, có chút im lặng. Hắn vốn cho là, chuyện này sẽ liên quan đến cực kỳ phức tạp gia đình quan hệ, nào có thể đoán được, cứ như vậy à? Ít công tử ra ngoài lập nghiệp, bị phụ thân xem thường. Lâm Vũ càng nghĩ càng im lặng. Bất quá, dạng này cũng tốt. Điều này nói rõ tiểu Kim Viên cùng gia đình quan hệ, tổng thể tới nói cũng không phải là thù hận, chẳng qua là tiểu Kim Viên nghị chính mình phát triển, không dựa vào trong nhà, loại này có can đảm lập nghiệp thú thí, vẫn là đáng giá tán thưởng. Kim Phá Thiên nhìn về phía Lâm Vũ. Ta không nghĩ tới, ngươi lại là linh nhi đệ tử, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Ta nhớ được, mấy năm trước đi ngang qua Tiên Linh Tông thời điểm, Linh Nghi rõ ràng chỉ có 2 người đệ tử, một cái Ngô Kiều Kiếm, một cái Lý Bích Hà, đều là trúc cơ kỳ, bây giờ làm sao toát ra ngươi hạng này nhân vật. Kim Phá Thiên cảm giác đầu óc không đủ dùng. Mới thời gian mấy năm, Đông Hoang biến hóa lớn như vậy sao? Chương 213, Thần viên tộc bảo hộ. Không chỉ có Kim Phá Thiên kinh ngạc, những người khác cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bọn hắn đồng ý để tiểu Kim Viên đợi tại Tiên Linh Tông, nhưng không có nghĩa là mặc kệ hắn, thần viên nhất tộc bên trong, thời khắc có hóa thần ngân kỳ cường giả tại Thanh Châu bên kia đợi, phòng ngừa tiểu Kim Viên ngoài ý muốn nổi lên. Mỗi cách một đoạn thời gian, Kim Phục Kim Phá Thiên cũng đều sẽ đi một chuyến Thanh Châu, nhìn xem tiểu Kim Viên. Chỉ bất quá, hắn không lĩnh tình tôi. Kim Phá Thiên nhớ kỹ, chính mình lần trước đi Tiên Linh Tông nhìn tiểu Kim Viên thời điểm, căn bản không có Lâm phủ người như vậy. Bây giờ, đối phương hành không xuất thế. Cái này làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh? Lâm phủ cười cười, nói ra, ta đích xác là mấy năm này mới gia nhập Tiên Linh Tông, chúc cơ trước liền đã bái sư Tôn Lam sư, các vị không biết rõ ta rất bình thường, nhưng các ngươi nếu là đi Thanh Châu nghe ngóng, hẳn là có ta truyền thuyết. Truyền thuyết? Đám người lần nữa lộ ra kinh ngạc. Xem ra, Lâm phủ rất nội danh a. Mới thời gian mấy năm, Thanh Châu biến hóa lại lớn như vậy sao? Từ khi Tiểu Kim Viên trở thành Kim Đan đỉnh phong, thăng chức Tiên Linh Tông, đại trưởng lão, còn có thể cứng rắn mượn anh, có đầy đủ sức tự vệ, thần viên nhất tộc đối Thanh Châu chú ý độ luyện từ 1 năm một lần hạ xuống đến mấy năm, 10 năm một lần. Chỉ cần vị kia âm thầm bảo hộ tiểu Kim Viên hóa thần thần viên không gửi tin tức cầu viện, thần viên nhất tộc là sẽ không chú ý bên kia. Chỉ là không nghĩ tới, chỉ là mấy năm không nhìn, biến hóa cứ như vậy lớn. Nói cách khác, ngắn ngủi mấy năm, ngươi liền đã từ luyện khí kỳ đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Kim Phúc hậu chi hậu giác, trọn mắt hốt mồm. Hoàn toàn chính xác." Lâm Phù gật đầu. "Sao lại có thể như thế đây?" Mọi người ở đây tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Mây năm đã đột phá hóa thần đỉnh phong, chuyến đi, a mà tin a, ta chỉ là có chính mình cơ duyên thôi." Lâm Phù nói, bởi vì cũng không cảm giác được nguy hiểm, ngược lại cũng không sợ nói, ta là một vị Đan đạo đại tông sư. Hắn lấy ra một viên Bạch luyện thần đan. Hắn tuần túy không tí vết, dược hiệu kinh người, tán phát hư khí, để Kim Phá Thiên cùng Kim Phúc bọn người say mê trong đó, tin hơn phân nửa. Có lợi hại như vậy đã được, đột phá nhanh cũng nói qua được. Chỉ là, vẫn là quá nhanh. Kim Phá Thiên tiền bối Hai cái này vô hoan giá hòa người, ngươi dự định xử trí như thế nào? Thật cùng trước đó nói như vậy, chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền đi hung thần đạo đòi một câu trả lời hợp lý a." Lâm Phù nói sang chuyện khác. Kim Phá Thiên nhìn về phía kia hai cái hải tặc. "Đúng, ta đi trước khinh thị tộc trưởng, nếu như hắn hạ lệnh, ta liền sẽ xuất lĩnh đại quân tiến về hung thần đạo, đòi một câu trả lời hợp lý." Nghe vậy, Lâm Phù hai mắt tỏa sáng, nói, "Ta cùng hung thần đạo cũng có ân oán, đến thời điểm ta cũng muốn đi, không có vấn đề." Kim Phá Thiên gật gật đầu, chợt tr cháng kiện bàn tay đập vào Lâm Phù trên vai, "Ngươi tiểu tử, đã ngươi là con ta đệ tử, Như vậy, ta xem như ngươi sư công, ha ha ha ha. Ta là ngươi sư thúc công. Một tôn đồng dạng là luyện hư thần viên vô vô lực, cái khác thần viên cũng đều đi theo lên tiếng, cơ bản đều là Lâm phủ trưởng bối điểm. Gặp qua chư vị trưởng bối. Lâm phủ hướng đám người chắp tay, từ nay, hắn vẫn là sửng sốt một chút, không nghĩ tới đến một chuyên thần viên đạo, vậy mà không hiểu thâu nhiều hơn rất nhiều sư thúc, sư bá, sư công, sư thúc công các loại bối phần người. Không đúng, bọn hắn không phải người, là thần viên. Lúc này, Kim Phúc xuất ra đưa Tin Ngọc lệnh. Đại tỷ, người tìm ta làm gì? Đưa Tin Ngọc lệnh bên trong rất nhanh truyền đến tiểu kim viên Kim Linh Thanh Âm. "Lão đệ, ngươi nghe một chút đây là ai Thanh Âm?" Kim Phúc nói xong, đem chính mình đưa tin ngọc lệnh đặt ở Lâm phủ trước mặt. Lâm phủ sửng sốt một chút, nói: "Sư tôn." Đối diện trầm mặc rất lâu. "Ta Cam, đầu chó, ngươi làm sao cùng đại tỷ của ta tại một hồi? Ngươi tiểu tử, sẽ không chạy đến thần viện đạo đi." Tiểu Kim Viên tức hỗn hện. Trung binh Kim Phá Thiên bọn người vui vẻ. Từ đó, không còn có người hoài nghi Lâm phủ là tiểu kim viên đệ tử thân phận, đều coi hắn là thành người một nhà. "Linh nhi, còn nghịch nộp a." Kim Phá Thiên cũng phát ra âm thanh Đưa tin ngọc lệnh đối diện lần nữa Lâm vào chờ mặc. Giờ phút này, tiểu Kim Viên tâm tính bạo tạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm phủ vậy mà thật đi thần vĩ nào, mà lại có vẻ như cùng mình cha, đại tỷ, thúc thúc ba ba, đường ca đường tỷ bọn người lẫn vào rất quen thuộc, không phải xung quanh không có khả năng đều là những người khác thân nhân. Linh Nhi, ngươi thu một đồ đệ của ta, Lâm phủ cái này tiểu tử, đều đã hóa thần định phong, ngươi đây sẽ không còn không có kết anh a." Kim Phá Thiên hỏi. Đối diện lần nữa Lâm vào chết đồng dạng chờ mặc. Lâm phủ đưa tin ngọc lệnh bắt đầu lâm loé. Đầu chó, ngươi thật đột phá hóa thần định phong rồi. Lâm phủ mở ra đưa tin Ngọc Lệnh, chuyến ra tiểu Kim Viên khó có thể tin thành âm. "Sư tôn, ta chính là có một chút nhỏ cơ duyên, không đáng nhắc đến." "A, đúng, ta cho ngài đàn dược, nhận được a." Hảo Hảo luyện hóa, qua không được bao lâu, Sư tôn ngài hắn là có thể đến Nguyên Anh đỉnh phong. Lâm phủ gãi đầu một cái, như là hồi phục. Lời nói này, khiến để đem tiểu Kim Viên làm trầm mặc. "Không không không, đầu chó, ngươi mới là Sư tôn ta à, ta đại gia, ngươi vậy mà đều hóa thần đỉnh phong, làm sư phụ ta, không xấu há?" Tiểu Kim Viên tâm tính nộ tung. Đám người thật sự hăng nghi quẩn, từng cái móc ra đưa tin ngục lệnh, cho tiểu kim viên phát đi tin tức, khiến cho hắn càng thêm không phản bác được. Thật lâu, tiểu kim viên mới tiếp nhận Lâm phủ đã đột phá hóa thần đỉnh phong, đồng thời thuần dây hai vị cùng giai hải tặc Quang Huy tri tích. Hắn cũng ý thức được, chính mình già rồi, người tuổi trẻ bây giờ thật quá mạnh. Cũng may, vừa nghĩ tới Lâm phủ hư hư thực thực là một vị nào đó đại lão tri thế, tiểu kim viên liền cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều. Không bao lâu, đám người kết thúc cùng tiểu kim viên giao thông. Kim phá thiên vô vũ vũ Lâm phủ bà bay, nói, "Ha ha, đã ngươi là con ta đồ nhi, khó được đến một chuyến." Đi với ta bà cô, bên trong bà bối, ngươi tùy ý chọn tuyển ba loại đỉnh cấp bảo vật, còn số lại, ngươi tùy ti tự cầm." Lâm phủ hai mắt tỏa sáng. Đây chính là thần viên tộc bà cô, cố gắng có thể phát hiện không được bà bối, thế là nhẹ gật đầu. Một tòa mất thất. "Lâm phủ, Kim Phá Thiên, Kim Phúc đi vào trong đó." Thần viên nhất tộc bà cô, đầu tiên là lớn, đúng là một tòa dài rộng đều năm trăm mét, tầng cao trăm mét cực lớn nhà kho, mà lại, tương tự nhà kho lại có chọn vẹn 10 cái, đều chứa các loại chân bảo. Dị thú hài cốt, biển sâu linh châu, vạn năm linh dược. Lâm phủ nhìn thấy những loại chất bảo, kém chút nhất không nổi bước chân. Nếu là có thể, hắn thật nghĩ tất cả đều muốn. Sư công, ta có thể nhiều yếu điểm linh dược hạt giống a? Ta có thể không cầm ba kiện đỉnh cấp bảo vật, ta chỉ cần nhiều loại linh trùng. Lâm phủ đưa ra yêu cầu của mình. Kim Phá Thiên khoát tay nói, chỉ là linh dược hạt giống thôi, ngươi coi trọng nào liền đều cầm đi, về phần đỉnh cấp bảo vật, ngươi nhất định phải cầm đủ ba loại, không cầm, đó chính là xem thường chúng ta thần viên nhất tộc. Nhìn xem ép mình cầm bảo vật Kim Phá Thiên, Lâm phủ trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm động. Quả nhiên a, vẫn là người một nhà tốt. Đa tạ sư công. Lâm phủ trịnh trọng gật đầu. Ngay lập tức đem chính mình không có những cái kia linh dược linh trùng lấy đi, mỗi dạng chỉ cần 10 hạt. Về phân đỉnh cấp bảo vật, hắn còn không có tuyển. Lúc này, một kiện bảo vật đập vào mi mắt. Lâm Phù nhìn chằm chằm nó, hô hấp trì trệ. Chương 214, Lớn cây bản đảo. Kia là một viên bất quy tắc kim loại. Đầu lâu lớn nhỏ, toàn thân xích kim, mặt ngoài còn có các loại ấn chứa thiên địa chi lực từ kim đừng văn, xem xét cũng không phải là phàm vật. Đồ Tôn, người ánh mắt rất tốt. Kim Phá Thiên đứng tại Lâm Phù bên người, rất có cảm giác các bác, Kim Phúc thì là theo sát tại phía sau hai người, cũng đánh giá khối này thần kim. Vật này tên là Xích Viêm Tử Kim, tự mang tiên điệu chi lực, có thể trực tiếp chế tạo thành linh bảo, chính là tộc trưởng tại ngàn năm trước từ biển sâu núi lửa lấy được, bất quá, chúng ta thần viên nhất tộc chưa có người luyện hóa nó, chủ yếu là không biết rõ muốn tới chế tạo cỡ nào bảo vật. Ngươi muốn, cầm đi. Kim phá thiên thuộc như lòng bàn tay giới thiệu. Lâm phủ đưa tay, đụng vào Xích Viêm Tử Kim. Vật này tự mang mấy trăm sợi tiên điệu chi lực, nếu là luyện hóa thành linh bảo, quá trình bên trong tất nhiên sẽ lần nữa hấp thu tiên điệu chi lực, kia thời điểm, nói không chừng có thể trực tiếp trở thành tinh phẩm linh bảo, tương đương với luyện hư kỳ bản mệnh linh bảo. Vật này, ta muốn. Lâm phủ nói: "Đi. Kim phá thiên triệt hội bao phủ Sích Viêm Tử Kim cấm chế. Nơi này đỉnh cấp bảo vật đều có cấm chế. Một khi nếm thử phá giải, liền sẽ kinh động thần viên nhất tộc cao tầng, khi đó, người ăn trộm đối mặt chính là mấy vị luyện hư yêu tôn vây đánh." Lâm phủ tiếp tục tại trong bảo khố hành động. Biển sâu ma quỷ linh chủng, Sích Viêm Kim Long cây linh chủng, vạn thọ vô cương cổ trà linh chủng. Hắn toàn bộ vui vẻ nhận. "Ôi." Lâm phủ nhìn thấy một tòa bia đá. Thông qua thiên nhãn có biết, nội bộ ẩn chứa bảo tàng, rất có thể là một thiên đỉnh cấp tinh văn, giá trị không thua gì Sích Viêm Tử Kim. Kim phá thiên giới tiểu nói: Đây là Nhân Hoàng khí vận thần địa, nghe nói là Nhân Hoàng lưu lại bảo vật, nội bộ có được đặc thủ kim văn, bất quá, chúng ta nếm thử giải phóng, đều không được thu hoạch, ngươi muốn thì lấy đi." Lâm Vũ kinh ngạc. "Nhân Hoàng, đây chính là thời kỳ viễn cổ một tôn đại thừa kỳ cường giả, gánh vác Nhân Hoàng kiếm, chém giết vô số làm loạn ngoại địch, là nhân tộc tranh thủ đến hòa bình phát triển cơ hội. Tương truyền, Nhân Hoàng có một bộ Nhân Hoàng kinh. Tu luyện về sau, có thể chấp chưởng khí vận, giao hoa chúng sinh, ngưng tụ Nhân Hoàng chi uy, là đế hoàng tha thiết ước mơ công pháp." "Được." Lâm Vũ gật gật đầu. "Nhân Hoàng khí vận thần địa, hắn tu luyện một khắc đồng hồ sau, Lâm phủ chọn lựa ra thứ ba kiện đỉnh cấp bảo vật, một bộ luyện hư trung kỳ biển sâu cự quái thi sư cốt, toàn thân hoàn chỉnh, đơn độc đặt ở một cái mở rộng bạn trong bảo khố, dài mấy trăm mét, nửa người dưới là bạch tụ súc tu, nửa người trên là cự răng cá mập, nhìn xem rất quỷ dị. Kia là biển sâu trương cá mập, một loại biến dị cự thú, ban đầu ở Đông Hải phụ cận là mầm mĩ, bị tộc trưởng vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Kim Phúc giới tiểu nói, Lâm phủ âm thầm kính ngệ. Không hổ là hợp thể đại lão, một gậy liền đánh chết luyện hư trung kỳ, mà lại, đối phương thi hài còn có thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh, đối lực lượng trưởng khủng tất nhiên là đạt đến cực cao cấp độ. Không cần đã lâu, Lâm phủ lấy đi đoạt được bảo vật, tạm thời ở tại Kim Phúc Sắc vách một tòa đệ đó không dùng trong nội phủ. Giờ phút này, đã là đến kia, kết toán hoàn thành, Ngũ Tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm phủ không nói hai lời, tiêu hao thẻ người tốt, leo lên Thức Hải Thiên thê thứ 5072 tầng, cũng cấp tốc thu được ba thượng. Bí pháp đấu chuyển Tinh Di ít một. Như thủy triều tin tức tràn vào trong đầu, Lâm phủ rất nhanh tính thông. Đấu chuyển Tinh Di, một môn tân pháp. Thi triển về sau, có thể cùng đối phương đổi vị trí cũng có thể thuần di đến phụ cận trong vòng phương viên trăm dặm bất luận cái gì vị trí, tốt bí pháp." Lâm phủ cười hắc hắc. "Chất, hắn đem Xích Viêm Tử Kim, Nhân Hoàng Khí vận thần nghiệ, Biển sâu Trừng, Cá mập cái này bà kiện đỉnh cấp bảo vật lấy ra, đầu tiên là đem Biển sâu Trừng, cá mập ban cho tiên hội, để hắn hảo hảo bế quan tu luyện, tranh thủ tiến hóa thành trung phẩm ô kim cấp lần thi. Sau đó, hắn nhìn về phía Xích Viêm Tử Kim. Nuốt. Lâm phủ hít sâu một hơi, dùng Tam vị chân hỏa dung luyện Xích Viêm Tử Kim, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng, dựa vào Thôn Tiên Quyết luyện hóa, đem nội bộ tinh hoa luyện vào bản mệnh linh bảo vô tận bên trong. Đây là nhanh nhất phương pháp luyện hóa. Vô tận hấp thu sức viêm tử kim bản nguyên. Lâm phủ thân thể hấp thu canh kim chỉ khí, tay không thả ra kiếm khí uy lực mạnh hơn, thân thể cường độ cũng tăng cao, dù sao hấp thu kim loại bản nguyên, kim thuộc tính khí tức nồng đậm, cứng rắn như kim cương. Không, so kim cương còn cứng rắn. Một quyền đánh ra, cũng có thể làm cho luyện hư biến sắc. Lâm phủ nhìn về phía Nhân Hoàng khí vận thần địa. Lên keng. Một quyền rơi đập, kim thiết giao tiếp tiếng vang lên, rất thanh thúy, còn kèm theo ù ù tiếng rung cùng tiếng vọng. Thật đúng là cứng rắn a. Lâm phủ thử mấy loại phương pháp, cũng không thể mở ra Nhân Hoàng khí vận thần địa, thế là đếm thử tôi động trên người khí vận, sau đó, vậy mà phát động rung động, khiến cho cả tòa thần bia sổ độ hóa thành một đạo bảng bạc khí vận, không có vào Lâm phủ thể nội. Hắn khí vận tăng đột bá thành. Không chỉ có như thế, Lâm phủ còn tu được một bộ công pháp, Nhân Hoàng Kinh Thiên thứ nhất. Vậy mà không phải bản đầy đủ, đáng tiếc. Tuy nói không phải bản đầy đủ, nhưng thiên thứ nhất Nhân Hoàng trải qua, cũng đầy đủ một cái tu sĩ tu luyện tới hóa thần kỳ, Lâm phủ nghĩ nghĩ, quyết định đem cái này môn công pháp truyền cho ký danh đại đệ tử Lý Hoành Tinh. Đối phương là một nước chi chủ, tu luyện Nhân Hoàng Kinh, phù hợp. Lâm phủ tiến vào tiểu thế giới. Công tử, ngươi có thể tính trở về. Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi đường hẻm hơn nên. Lâm Vũ rất hổ thụ, sau đó, hắn đi vào vườn linh dược, nhìn xem đã sinh trưởng đến xanh um tươi tốt 10 cây bản đảo nhỏ cây. Trên cây kết đầy trái cây. Mỗi một cái đều có cái bát lớn nhỏ, thơm ngào ngạt, mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, còn mang theo giọt nước, rất là mê người. Bắt đầu hiện thế. Lâm Vũ đem 10 cây ngàn năm bản đảo nhỏ cây nổ tận gốc, đặt ở hiện thế trên tòa cổ trận, bắt đầu dung hợp. Lần này giật thuận lợi. 10 cái cây thành công hóa thành một viên hộ. Đáng tiếc, vật này tán phát sinh mệnh lực chỉ có bản đảo nhỏ mấy lần, căn bản không có đột phá tức hạ, chỉ là hạn mức cao nhất cao hơn mà thôi. Xem ra là thất bại. Lâm Vũ cũng không nụ trí. Hắn mang tới trước đó tích trữ bản đảo nhỏ hột, bỏ ra một ngày, lại bồi dưỡng 10 khoảng ngàn năm bản đảo nhỏ cây, lần nữa dung hợp, lấy được vẫn là chỉ có mấy lần sinh mệnh khí tức thăng cấp bản bản đảo nhỏ lên chủng. Lâm Vũ tiếp tục bồi dưỡng. Mãi cho đến năm ngày sau đó, hắn thu được 5 mai thăng cấp bản bản đảo nhỏ cây hột, đưa chúng nó đặt ở hiến tế trên tòa cổ trận, mở ra một vòng mới y tế. Lần này quá trình phi thường thuận lợi. 5 mai thăng cấp bản hột, cuối cùng hóa thành một viên tản mát ra phổ thông bản đảo nhỏ cây hột gấp 10 sinh mệnh khí tức. Tràn đầy lại tràn ngập sức sống. Lâm Vũ biết rõ, xong rồi. Ngày đó, viên này đột bị vùi sâu vào thổ nhũng, chọn vẹn tiêu hao 1000 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, mới thuận lợi đem nền này mầm cũng dài đến cao một thước. Nhưng mà, nó chưa kết quả. Lâm Vũ cũng là không nổi, ngày thứ hai, tiếp tục dùng thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch đổ vào, lại tiêu hao một vạn giọt, mới khiến cho lớn cây bản đảo trưởng thành đến cao 5 mét, rắc rối khó gỡ, xanh núm tươi tốt, đồng thời kết xuất một trăm quả hoàn toàn chín mù ai lớn bản đảo. Tiên nồng đậm mùi thơm, sông và mũi. Lâm Vũ đứng dưới tầng cây, trong tay bưng lấy một viên cái bát lớn nhỏ đỏ bừng lớn bản đảo. Phạm Vật bội thu nhà vườn, vẻ mặt tươi cười, lớn bàn đào rốt cục thành thục. Nó công hiệu, đến tột cùng như thế nào? Tâm phủ liếm môi một cái. Chương 215: Theo ta xuất trình. Bẹp. Lâm Vũ cắn một cái dưới, tươi non thịt quả rơi vào miệng bên trong, bắn tung tóe ra thơm ngọt nước trái cây, để cho người ta dư vị vô tận. Một thân tu vi bắt đầu tăng trưởng, nhất là sinh mệnh khí tức cũng tại tăng lên. Đồng thời gia tăng thọ nguyên cùng tu vi, rượu. Lâm Vũ muốn dở, tiếp tục ăn, rất nhanh liền đem một viên lớn bàn đào gặm sạch, sau đó, hai lông nhắm mắt lại, rất là hưởng thụ. Hắn đồng thời đang suy tính. Ăn một viên hoàn chỉnh lớn bản đảo, có thể gia tăng 10 ngày thọ nguyên cùng 10 năm tu vi. Tựa hồ vẫn được. Một viên lớn cây bản đảo bên trên, cùng một thời kỳ kết đậy 100 quả trái cây, tương đương với gia tăng 1000 thiên thọ nguyên cùng 1000 năm tu vi. Thành thục một lần, cần 1 và 5. Nhưng, Lâm phủ có thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch. Một ngày 19, cái gì cũng không làm, liền tốc sinh đại bản đảo, mỗi ngày liền có thể gia tăng 1000 trời thọ nguyên cùng 1000 năm tu vi, 1 năm xuống. Tới, đó chính là 1000 năm thọ nguyên cùng 36 vạn 5 ngàn năm tu vi. Cái này, nghe đều rất khủng bố. T Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi cũng đều trợn kinh, trừng to mắt nhìn về phía chiếc mắt cái này, một gốc to lớn lớn cây bản đạo, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Không cần kinh ngạc, Lâm Vũ trầm trầm mở miệng, đó là bởi vì chúng ta có bình sắc nhỏ, có thể thúc đẩy sinh trưởng các loại linh dược, nếu là không có, đổi thành những người khác, dù là có cái khắc thúc đẩy sinh trưởng thủ đoạn, cũng phải hơn ngàn năm mới có thể bồi dưỡng ra một nhóm thành thuộc lớn bản đạo. Mà cái này, cũng bất quá ra tăng 1000 trời thọ nguyên, 1000 năm tu vi. Hai nữ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế. Trừ phi là lớn diện tích trồng trọt, lập tức trồng trọt mấy chục trên trăm khoả, nếu không Tại không có bình xanh nhỏ điều kiện tiên quyết, lớn bản đảo hiệu quả cũng có bình xanh nhỏ, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ." Lâm phủ nói, "Nếu như mỗi ngày đều ăn lớn bản nào, không tu luyện, không ăn cái khác đang dưỡng, 2 năm tà hữu, Bạch Hồ Nhi liền có thể đột phá hóa thần đỉnh phong. Cái này không thể nói không biến thái." Nhưng Lâm phủ cảm thấy không có gì, đây chính là trong truyền thuyết lớn bản đảo a. Mỗi ngày ăn 100 cái, nếu là còn không thể đột phá, vậy liền nguy rồi." Đương nhiên, Lâm phủ cảm thấy vẫn là trẩm điểm. Chỉ bất quá, lớn bản đảo chủ yếu hiệu quả không phải ra tăng tu vi mà là lớn mạnh căn cơ cùng gia tăng Thọ Nguyên, nhất là Thọ Nguyên, đây mới là trọng yếu nhất. Nếu như ta không đột phá luyện hư kỳ, chỉ là kẹt tại hóa thần đỉnh phong, lại bởi vì trước mắt mỗi ngày nhiều nhất có thể thu hoạch 100 quả lớn bản đạo, đây chính là tương đương với 1000 trời tu vi, mà coi như bình quân mỗi ngày chỉ lấy lấy được một viên lớn bản đạo, đều có thể gia tăng 10 ngày Thọ Nguyên, mỗi ngày ăn đã tương đương với vĩnh sinh. Lâm Vũ dỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Đương nhiên, đến cân nhắc kháng dược tính. Lâm Vũ không ngừng to diễn, cuối cùng được biết, không lo ăn bao nhiêu cái lớn bản đạo, tựa hồ cũng sẽ không xuất hiện kháng dược tính, có thể không ngừng dùng. Ý vị này một sự kiện, hắn đã biến tướng vĩnh sinh, cho nên ta còn cần đột phá luyện hư a." Lâm phủ rơi vào trầm tư. Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phi cũng nghĩ đến vấn đề này. Có bình xanh nhỏ cùng lớn cây bàn đạo tại, trước mắt cực hẳn là có thể đồng thời để 1000 người thu hoạch được vĩnh sinh. Bí mật này không thể để cho ngoại nhân biết rõ, nếu không, bọn hắn sẽ điên cuồng. Đương nhiên, chỉ đối luyện hư phía dưới hữu hiệu. Dù sao, luyện hư kỳ trở lên bản thân tựu vĩnh sinh, chỉ bất quá, bọn hắn mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn độ kiếp, mà cực hạn là 9 lần, lúc này mới tạo thành không người nào có thể vĩnh sinh ảo giác tin tức này, không thể tiết ra ngoài." Lâm Vũ nghiêm túc căn dặn, "Hiểu." Bạch Hồ nhi gật đầu. Lâm Vũ lại nói ra, "Từ hôm nay trở đi, 1 phần 3 thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch dùng để tốt sinh đại bản đảo, còn sót lại bồi dưỡng các loại linh dược, ta tiếp tục điêu khắc." "Điêu khắc là vì luyện tâm." Lâm Vũ xuất ra đao khắc cùng một đầu, tỉ mỉ điêu khắc, mỗi cái tác phẩm đều sinh động như thật, sau khi hoàn thành, còn có thể đạn sinh linh trí. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Muốn xung kích luân hư, tâm cảnh còn phải lại cao hơn. Mặc dù có thể dựa vào lớn cây bản đảo vĩnh sinh, nhưng là Hóa thần định phong tu vi phối hợp vô tận cái này thông thiên linh bảo, thực lực vẫn là quá yếu. Như bị người phát hiện bí mật, sẽ chết rất thê thảm. Cho nên, Lâm phủ quyết định xung kích tu vi. Dù là đằng sau không cách nào thành thiên, hắn cũng có thể dựa vào tự thân minh khí, tại minh giới chủng sinh là mình tộc quân sai, nếu là mang theo ký ức cùng bình xanh nhỏ các loại bảo vật, ngày sau như thường có thể một lần nữa quật khởi. Hôm sau, Lâm phủ đã trèo lên tứ hải thiên thê thứ 5077 tầng, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không có ăn lớn bản nào, toàn bộ cho Bạch Hồ Nhi, Ozen Phi, Nana ăn. Bây giờ, Nana đã là trúc cơ lĩnh phong Mới 5, 6 tuổi nàng, nhanh cái đan. Cái này cần nhờ vào 10 quả lớn ban đạo, bọn chúng ẩn chứa trăm năm tu vi, đúng lúc để Nana na vững bước đột phá đến chốc cơ đỉnh phong. Đồ tôn, đi hung thần đạo. Ngày này, Lâm phủ nhận được truyền âm. Hắn mở bừng mắt ra, ly khai tạm trú đọ phủ, thấy được chờ ở bên ngoài Kim Phúc cùng Kim Phá Thiên bọn người. Bọn hắn khí thế hùng hổ, ánh mắt hung ác. Một bộ muốn quét ngang vạn quân tư thế. Trờ một ngày, tộc trưởng rốt cục nhắn lại, hắn biểu thị, để chúng ta buông tay đi làm, xẻ ra chuyện, hắn chịu trách nhiệm. Kim Phá Thiên cười to nói, Lâm phủ không thể không thừa nhận, hợp thể kỳ đại lao chính là bà khí mới có lực lượng nói loại lời này. Ngày đó, một đoàn người xuất phát, người cầm đầu chính là Kim Phá Thiên. Kỳ Vực, Lâm Phù, hai vị luyện hư yêu tôn, hơn 10 vị hóa thần, trên trăm vị nguyên anh cộng đồng xuất phát, hóa thành đại lượng đột quang, cực điểm chói lọi. Phát sinh chuyện lớn. Đám người nhìn lên trên trời đột quang, trầm giọng nói: "Hùng thần đạo." Một mảnh vẻ lo lắng bao phủ. Theo Lâm Phù đám người đến, Kim Phá Thiên lúc này bộc phát ra nhất là mênh ngông quần quật lại khí thế kinh khủng, trong khoảnh khắc, liền đem chọn tòa Hùng thần đạo nuốt hết. "Kim Phá Thiên, ngươi làm cái gì?" Hùng thần đạo bên trong, có âm thanh truyền ra. "Ngươi" Tính ra hàng trăm độn quang phóng lên tận trời, kém cỏi nhất đều là Nguyên Anh, hóa thần đều không thua hơn 10 vị, luyện hư đạo quân, càng là nhiều đến mấy vị. Trong bọn họ, cũng có luyện hư đỉnh phong. Trong đó một người, sắc mặt trầm chậm, chỉ vì Kim Phúc còn sống. Hoàng Bét, nhiệm vụ thất bại. Vị kia mặt âm trầm sắc hung thần đạo luyện hư đạo quân sắc mặt khó coi. Xem bọn hắn là ai? Kim Phá Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem ám sát Kim Phúc hai vị kia hóa thần đỉnh phong hải tặc vứt trên mặt đất, bọn hắn nhìn về phía vị kia sắc mặt âm trầm luyện hư đạo quân, liền lập tức cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Vì sao cầm nã chúng ta hung thần đạo đạo hữu? Vị kia luyện hư đỉnh phong hải tặc trầm giọng hỏi: Hai người này ám sát chúng ta thánh nữ Kim Phúc, dùng vẫn là mãnh cầm đảo huyết đầu ông huynh đại độc, các ngươi nói, là thế nào một chuyện?" Kim Phá Thiên lạnh lùng chất vấn. Đám hải tặc sắc mặt đại biến, đều hai mặt nhìn nhau, phản phất cái gì đều không biết rõ. Thật có chuyện này ư? Đám hải tặc không dám tin tưởng. Hung Lệ đạo quân, cút ra đây." Kim Phá Thiên không có thời gian rỗi nói nhảm, cầm trong tay một cây côn sắt, trực chỉ vị kia sắc mặt âm trầm luyện hư. Hắn đã thẩm vấn qua. Hai cái này hải tặc miệng rất nghiêm. Dù là vận dụng siêu hồn một loại thủ đoạn, cho ra kết luận, cũng đều là vị này Hung Lệ đạo quân chỉ điểm về phần những người khác đều không có tham dự. Đương nhiên, sự thật có phải hay không như thế, hắn không dễ phán đoán. Theo Kim Phá Thiên, phía sau màn nhất định là hung thần đạo đạo chủ chỉ điểm. Chỉ bất quá, không có chứng cứ a. Cho dù có chứng cứ, cũng giết không được hắn, dù sao, hắn nhưng là hợp thể lão tôn, cho dù là cái khác ba vị hợp thể liên thủ, cũng nhiều lắm là có thể đánh đến hắn chạy trối chết, nhưng nếu nói về đành giết, sẽ rất khó. Mỗi một vị hợp thể đều rất khó bị giết. Nhưng, hôm nay nhất định phải thu chút lợi tức. Trước cầm một cái luyện hư đạo quân. Chương 216, truy kích luyện hư đạo quân. Ngươi gọi ta làm cái gì? Hung Lệ đạo quân ra khỏi hàng, trong ngực ôm một thanh mầu máu loan đao, việc này không có quan hệ gì với ta." Kim Phá Thiên cười lạnh, "Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Đây là cái gì?" Hắn hơi vung tay cánh tay, một đạo màn sáng phóng lên tận trời. Đó chính là Hung Lệ đạo quân và mấy vị luyện hư đạo quân, thẩm vấn kia hai cái hóa thần kỳ hải tặc toàn bộ quá trình, từ đó có thể nhìn thấy, là Hung Lệ đạo quân sai sử hai người này tiến đến ám sát Kim Phúc, mà lại, Hung Lệ đạo quân còn mua được mảnh cầm đạo huyết đầu ông huynh đệ, từ bọn hắn nơi đó lấy được kỳ độc. Chứng cứ vô cùng xác thực. Từ mặt ngoài đến xem, chủ sự sau màn chính là Hung Lệ lão quân bá một tiếng. Hung Lệ đạo quân quả quyết triệt thoái phía sau, trận hóa thành một đạo chói lọi độn quang giết ra ngoài, căn bản không có ham chiến. Truy, Kim phá thiên lập tức truy xỉ si ạt, đám người cũng đều đi theo. Truy không truy. Hung thần đạo mấy vị kia luyện hư đạo quân hai mặt nhìn nhau, những người khác thì là nhìn về phía bọn hắn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ Hung thần đạo trung tâm truyền ra. Hung Lệ đạo quân chủ Niu Amesgat thần viên nhất tộc thành nữ, còn giá hỏa mãnh cầm đạo, tâm hắn đang chết, ngay hôm đó lên, chủ xuất Hung thần đạo. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Kia là Hung thần đạo đạo chủ thanh âm. Ở đây hải tộc Cùng Sa Sa Lâm Vũ, Kim Phá Thiên bọn người, tất cả cũng không có nghĩ đến, Hung Lệ Đạo Quân cái này bị bán, nhất định có vấn đề. Lâm Vũ thầm nghĩ, hắn cảm thấy, đại khái xuất là Hung Thần Đạo đạo chủ để Hung Lệ Đạo Quân đi an bài trận này ám sát, nếu là thành công, liền có thể để mãnh cầm đạo cùng thần viên nhất tộc đánh nhau, nếu là thất bại, tựa như như bây giờ, trực tiếp bán Hung Lệ lão quân. Nhìn như vậy dường như tổn thất một cái đạo quân, nhưng trên thực tế, Hung Lệ Đạo Quân căn bản liền không chết. Hắn như thường có thể ẩn nấp tại u ẩm, cho Hung Thần Đạo bắn mạng. Thật sự là mưu kế hay a? Ha. Lâm Vũ thầm nghĩ. Hung Thần Đạo Thần Viễn Đảo, Minh Cầm Đảo, Thiên Hải Đảo, trong Đông Hải bốn cái đỉnh cấp thế lực đều có một vị hợp thể kỳ đạo tôn, thực lực bọn hắn tương đương, ai cũng không có nắm chắc giết chết đối phương. Hôm nay, dù là đoán ra là Hung Thần Đảo đạo chủ mới là kẻ sau màn, nhưng là, lại có thể bắt hắn thế nào? Trước làm thị hung lệ đạo quân, Kim Phá Thiên gào thét, luyện hư đỉnh phong khí tức toàn diện bộc phát, tốc độ tăng gấp bội, mắt nhìn xem liền phải đuổi tới hung lệ đạo quân. Nhưng mà, dị biến phát sinh. Hung lệ đạo quân toàn thân khí huyết tiêu đốt, cả người giống như một viên mặt trời, chớp mắt phá không mà đi, liền Kim Phá Thiên vị này, luyện hư đỉnh phong đều bị kéo ra cự ly. Chớp mắt nhìn xem đối phương trốn được vô tung vô ảnh. Cam. Kim Phá Thiên tâm tính nộ tung. Một cái luyện hư trung kỳ, làm sao có thể có loại thủ đoạn này? Tất nhiên là hung thần đạo đạo chủ bàn cho. Nhưng là, hắn không có chứng cứ a. Chạy trốn, vậy mà chạy trốn. Kim Phá Thiên hùng hùng hổ hổ hổ, lập tức quay đầu, mang theo đám người thẳng hướng Mạnh Cầm Đạo. Chuyến này ngược lại là rất thuận lợi. Mạnh Cầm Đạo một vị luyện hư yêu tôn, nhất định nói huyết đầu ông huynh đệ bị mua được, tự tay đem bọn hắn cầm nã, còn phế bỏ tu vi, ném cho Kim Phá Thiên. Từ đó, huyết đầu ông huynh đệ cùng kia hai cái hóa thần định phong hải tặc, đều bị áp tải thần viên nào chiến đấu, bởi vậy kết thúc. Thần Viên nào? Một tòa trong đọ vũ, xoạt xoạt, Kim Phá Thiên một tay lấy chén trà ngạn nát. Mặc dù huyết đầu ông huynh đệ cùng kia hai cái hóa thần đỉnh phong hải tặc bị bắt, bây giờ đã phế bỏ tu vi, tùy thời có thể lấy xử trí. Nhưng, bọn hắn bất quá là phá hôi. Cho dù là Đào Tẩu Hung Lệ lão quân, cũng rất có thể cũng không phải thật sự là chủ mưu, vị kia hợp thể kỳ hung thần đạo đạo chủ mới là. Cha, đừng náo náo. Kim Phúc thở dài, sự tình lần này quá mức đột nhiên, theo ta thấy, cái này chỉ là hung thần đạo đối chúng ta thăm dò, lại hoặc là còn có mục đích khác mặc kệ như thế nào, trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là trước đem Hung Lệ đạo quân bắt lấy, nếu không, hắn nhưng là một cái mối họa lớn. Đám người nghe vậy, sắc mặt lại biến. Đúng a, đã ở lúc trước, Hung Lệ đạo quân là hung thần đạo người, nếu là can đảm dám đối với thần viên nhất tộc động thủ, tất nhiên chạy không thoát. Nhưng bây giờ, tình huống khác biệt. Hung Lệ đạo quân bị hung thần đạo xóa tên, đã là tàn tu, mà một cái không biết giấu trốn ở nơi nào luyện hư trung kỳ tàn tu, quả thực làm cho người sợ hãi. Đối phương, quá kinh khủng. Một khi hắn muốn xuất thủ, những cái kia ra ngoài thần viên nhất tộc, cho dù là hóa thần đỉnh phong, cũng đều sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Này lại dẫn đến thần viên nhất tộc không dám ra ngoài. Báo. Rất nhanh, có người đưa tin. Chuyện gì? Kim Phá Thiên hỏi. Tộc ta truyền biến bị đánh chìm, mấy trăm người vẫn lạc. Vị kia phụ trách hồi báo Nguyên Anh thần viên nói. Quả nhiên. Đám người nắm chặt nắm đấm. Kim Phúc trầm giọng nói. Xem ra, ta đoán đúng. Nếu như hung lệ đạo quân âm nhu của bọn hắn đạt được, chúng ta liền sẽ cùng mãnh cầm đảo trầm giết, nếu là kế hoạch thất bại, hung lệ đạo quân liền có thể giành chính luôn tuẫn thoát ly hung thần đạo, trở thành tà tu, đặc biệt nhằm vào chúng ta thần viên đạo xung quanh động thủ. Kể từ đó, chúng ta tất loạn. Cứ thế mãi ngoại giới đội tàu cũng không dám lại đến chúng ta thần vĩ đạo, sẽ để cho chúng ta nơi này bị ngăn cách ra, bất lợi cho phát triển. Đám người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, Hung Lệ đạo quân thế nhưng là Luyện Hư trung kỳ muốn bắt hắn lại, nói nghe thì dễ. Kim Phá Thiên nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Đám người lại thương nghị một hồi. Về sau, liền tán đi. Lâm phủ trở lại động phủ của mình, cũng không đi vào, mà là bình tĩnh đứng tại động phủ trước, nhìn về phía phía tây nam. Hung Lệ lão quân, ngay tại chỗ ấy, không có người biết rõ bí mật này. Hôm nay, đến Hung Thần đạo thời điểm, Lâm phủ liền vụng trộm đem một sợi minh khí đánh vào Hung Lệ đạo quân thể nội, loại này khí tức rất bí ẩn, nếu là không có thủ đoạn đặc tú, hoặc là có được Hắc Long thần loại này âm minh chỉ môn thủ vệ thân phận, căn bản là không có cách phát giác được minh khí tồn tại. Bởi vì thiên nhãn dung hợp âm minh chỉ nhãn, cho nên dù là cách thật xa, Lâm phủ đều có thể nhìn thấy minh khí tồn tại. Mà cái này, liền có thể khóa chặt Hung Lệ đạo quân. Chờ ta đi chém ngươi." Lâm phủ nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù hắn bây giờ chỉ là hóa thần đỉnh phong, nhưng là tự thân bản mệnh linh bảo đã lột xác thành thông thiên linh bảo. Bây giờ, là thời điểm thử một chút ý lực. Hừ. Lãnh phủ vô thanh vô tức biến mất. Đây là bí pháp đấu chuyển tinh gì? Một máy mắt, hắn liền tuấn di đến trăm dặm có hơn, hướng Hung Lệ đạo quân đánh tới. Bên ngoài mấy phần dặm. Đông Hải Hạch Tâm mê vụ khu bên ngoài, một chỗ không người hải đảo. Hung Lệ đạo quân quanh chân tại trong động phủ, trước mặt lơ lửng một viên đưa tin ngọc lệnh, chính lóe ra quan mang, minh bạch. Hung Lệ đạo quân gật gật đầu, bóp nát đưa tin ngọc lệnh. Như thế, liền không có chứng cứ. Chậc chậc chậc, đáng tiếc. Một đạo bình tĩnh thanh âm nam tử vang lên. Hung Lệ đạo quân dùng mình, đột nhiên đứng dậy, nhìn quanh chư vị, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng vẻ sợ hãi, nói, người nào Là ta." Lâm phủ hiện thân mà ra, không che giấu chút nào trên thân kia cô hóa thần đỉnh phong khí tức. "Là ngươi?" Hung Lệ đạo quân nhìn về phía Lâm phủ, nhận được người trước mắt này, từng theo theo Kim Phá Thiên cùng nhau đi tới Hung Thần Đạo, nhưng không biết rõ hắn là ai. "Ngươi là ai?" "Còn có, ngươi lại như thế nào tìm tới đây?" Hung Lệ đạo quân trầm giọng hỏi. Lâm phủ bình tĩnh nói ra, "Ta chính là Lâm phủ, sợ dĩ có thể tìm tới ngươi, chính là bởi vì ta có một môn bí pháp, chỉ cần gần đây gần cự ly tới gần qua, liền có thể rất nhanh khóa chặt đối phương vị trí." Nửa câu nói sau, là hắn nói bừa. "Sở dĩ nói như vậy, là tại hạ bộ" Quả nhiên. Lâm phủ lời nói này gây nên hung lệ đạo quân nồng đậm hứng thú, Kiêu Kỳ nhìn xem hắn. Bí pháp gì? Hung lệ đạo quân nhẹ răng cười bắt đầu. Lâm phủ bình tĩnh nói ra, không có chỗ tốt, ta dựa vào cái gì đem bí pháp nói cho ngươi? Hung lệ đạo quân ngửa mặt lên trời cười thiếu. Kinh cùng luyện hư trung kỳ khí tức bộc phát, phảng phất tầng tầng thủy triều, đem trung quanh phong bế, dù là Lâm phủ nguyên thần chạy ra cũng không thể thuận lợi. Hiện tại, có thể nói, Hung lệ đạo quân lạnh lùng nói. Chương 217, Thông Thiên Linh Bảo chi ủy. Ta nếu là không nói đâu. Lâm phủ hỏi, ngươi có lựa chọn sao? Hung Lệ đạo quân liếm liếm đầu lưỡi, thần thức không ngừng liếc nhìn chu vi, xác định chỉ có Lâm phủ một người tới, trên mặt nghe răng cười cản phát ra nồng đậm. "Ta vì sao không có lựa chọn?" Lâm phủ cười nói. Hung Lệ đạo quân thân thể nhoáng một cái, liền xuất hiện tại Lâm phủ trước mặt, lạnh lùng nói, "Chỉ là Hóa Thần đỉnh phong, tại trước mặt bản tọa, ngươi có tư cách gì làm lựa chọn?" Lâm phủ bình tĩnh nhìn xem Hung Lệ Lạc quân. Song phương giờ phút này vẹn vẹn cách 1 mét. Gần như thế cự ly, hắn có lòng tin bằng vào vô tận cái này thông thiên linh bảo, trong nháy mắt đem đối phương trấn áp. Hắn khoé miệng, không khỏi dương lên. Chính là cái này thời điểm. Phốc phốc Nam đầu màu bạc xuất tu, chớp mắt từ trên Tân Lâm phủ đột phát, nhanh đến mức Hung Lệ đạo quân không kịp phản ứng, liền liên tục đánh xuyên qua hắn mấy tầng phòng ngự, tùy tiện đem hắn tứ chỉ, khí hải, mi tâm xuyên thủ, đính tại trong hư không. Sao lại thế? Ai? Hung Lệ đạo quân hậu chi hầu giác, muốn chạy trốn, lại hoảng sợ phát hiện mình bị một cỗ khó mà phản kháng áp lực trấn trụ, căn bản không thể động đậy. Thông Thiên Linh bảo. Hung Lệ đạo quân trợn tròn mắt. Loại bảo vật này, làm sao lại nắm giữ tại một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ trong tay? A, nguyên lai like ngươi cũng biết rõ đây là Thông Thiên Linh bảo a. Bây giờ, ta có thể lựa chọn sao? Lâm phủ cười, có một loại chấp trưởng vạn vật cảm giác. Đây chính là Thông Thiên Linh Bảo, hơn nữa còn ẩn chứa một sợi thần bí pháp tắc, không thua gì hợp thể đạo tôn. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn lả, ngươi đến từ Trung Hoàng, đứng phía sau một tôn đại thừa thiên tôn. Hung Lệ đạo quân dung động nói. Bình thường Thông Thiên Linh Bảo chỉ là có một vạn sợi tiên điệu chí lực, cũng không có pháp tắc tổ đại, ngược lại là hợp thể kỳ, có thể sơ bộ tiếp xúc pháp tắc, nhưng nếu là muốn đem pháp tắc luyện vào Thông Thiên Linh Bảo, sẽ rất khó. Thường thường đại thừa kỳ mới có thể làm đến. Lâm phủ chắp hai tay sau lưng, nói, đây là ta bản mệnh linh bảo, vô thợ Hung Lệ đạo quân bỗng nhiên trừng to mắt. Bản mệnh linh bảo, một cái hóa thần đỉnh phong, hắn bản mệnh linh bảo, lại là thông thiên linh bảo. Cái này sao có thể? Cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Phù đánh giá Hung Lệ đạo quân, ngươi có phải hay không rất rung động? Đường đường một cái luyện hư trung kỳ, tại ta một cái hóa thần đỉnh phong trước mặt, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Hung Lệ đạo quân không nói gì, hắn cảm giác trời cũng sắp sụp. Chính mình thế nhưng là luyện hư trung kỳ a. Có thể, hắn thật sự là không nghĩ ra. Không nghĩ ra cũng không cần lại nghĩ, bây giờ, ngươi đã là ta tù nhân, cam chịu số phận đi. Lâm phủ bấm tay một điểm. Phốc phốc. Hung Lệ đạo quân khí hại bị điểm phá, mãnh liệt chân nguyên giống như nước võ đê, che mắt mảnh này hải đảo, cũng rất nhanh bốc hơi, hóa thành thiên địa chí lực tán đi. Lâm phủ thừa cơ hấp thu một bộ phận lớn. Bản mệnh linh bảo vô tận, lại bởi vậy hấp thu mấy chục sợi thiên địa chí lực, thôi có tăng cường. Hung Lệ đạo quân đều nhìn trợn tròn mắt. Ngươi mẹ nó, điểm phá ta đang điện khí hại coi như xong, lại còn thừa cơ hấp thu trong đó thiên địa chí lực, cái này cùng đứng tại trên đầu của mình đi bị khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng, hắn bất lực phản kháng. Kinh hồn thứ. Lâm phủ còn không ngừng thi triển cái này môn bí pháp Linh hồn xung kích tiếp tục không ngừng, chấn động đến Hung Lệ Đạo Quân đầu váng mắt hoa, nguyên thần bắt đầu chấn động, cuối cùng bị trọng thương. Tức chết ta vậy? Hung Lệ Đạo Quân nghiến răng nghiến lợi. Theo lý thuyết, Lâm Phủ một cái hóa thần đỉnh phong, hắn thần thức công kích là không thể nào làm bị thương chính mình, thế nhưng, đối phương Thông Thiên Linh Bạo quá quỷ dị, toàn phương vị áp chế cùng suy yếu hắn nguyên thần, lại bị Lâm Phủ thương tổn tới. Không cần đã lâu, Hung Lệ Đạo Quân đã choi tóp. Giờ phút này, coi như Lâm Phủ thả hắn, hắn cũng không có bao nhiêu lực khí đào tẩu, thậm chí, liền một cái Nguyên Anh chân quân, đều có thể đứng tại trên đầu của hắn đi ủy ta. Không cam tâm a. Hung Lệ Đạo Quân nằm trên mặt đất, hô oh, hô oh, hai thai. Lâm phủ còn không thu tay. Hắn cường thế tước đoạt Hung Lệ Đạo Quân túi trữ vật, cũng đem nó bản mệnh linh bảo cấp đi, trên thân đáng tiền bảo vật cũng đều bỏ vào trong túi, tức giận đến hắn ngao ngao gọi. "Lâm phủ, đến cùng ta là hải tặc, vẫn là ngươi là hải tặc. Ngươi cái này hèn hạ hải vì, quả thực là so ma đạo còn muốn ma đạo." A a a. Hung Lệ Đạo Quân phá phòng. Lâm phủ hai tay một đám, "Ta cái này gọi lấy một thân chỉ đạo còn trị một thân chỉ thân, ngươi không hiểu sao?" Hung Lệ Đạo Quân không ngừng nghiến răng nghiến lợi. "Lâm phủ, ngươi vì sao nhằm vào ta?" Ngươi có thông thiên linh bảo làm bạn mệnh linh bảo, sau lưng tất nhiên có đại thừa kỳ thiên tôn tọa trấn, vì sao khó xử ta cái này nhỏ nhỏ luyện hư trung kỳ, thả ta, được không?" Hung Lệ đạo quân bắt đầu cầu xin tha thứ. Lâm Phù nói ra, "Quên nói cho ngươi, thần viên nhất tộc Kim Phúc là sư bà ta. Năm đại yêu tôn chi một kim phá thiên, là ta sư công." Hung Lệ đạo quân trừng mắt nhìn. Hắn cảm giác đầu óc có chút quá tải. Một lúc lâu sau, đột nhiên bình tĩnh. "Ngươi là tiểu thánh viên, Kim Linh đệ tử." Ta nhớ được hắn, rất nhiều năm trước, hắn liền biến mất, chẳng lẽ là đi trung hoàng, trở thành người sư tôn? Hung lệ đạo quân kinh hô. Lâm phủ gật gật đầu, lại lắc đầu, sư tôn ta cũng không phải là đi trung hang mà là đông hang. Hung lệ đạo quân sửng sở, đông hang chính là nhân tộc ngũ đại căn cứ bên trong yếu nhất địa phương, liên hợp thể đạo tôn đều không có, chỉ dựa vào chúng ta hung thần đạo đều có thể quét ngang, làm sao có thể bồi dưỡng được ngươi bậc này tồn tại. Lâm phủ cười cười, không có giải thích. Hắn chẳng lẽ muốn nói, đông hang cất giấu kim hằng tỉnh quân vị này đã từng tam kiếp tán tiên, như đối phương còn tại thời đỉnh cao, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ tu tiên giới. Chẳng lẽ, hắn muốn nói mình bật hack rồi? Ba Lâm Phù một bàn tay đánh vào Hung Lệ Đạo Quân trên mặt, khiến cho hắn một bực. "Em đẹp, làm gì đánh hắn?" Lâm Phù thầm hỏi, "Tại sao muốn phái người ám sát ta sư Bá Kim Phúc, còn có, vì sao muốn giá họa cho Mãnh Cẩm Đạo? Hẳn là, ngươi là muốn tìm lên Mãnh Cẩm Đạo cùng thần viên nhất tộc sinh tử tranh, tốt như ông đã lợi." Hung Lệ Đạo Quân cười lạnh. "Ba." Lâm Phù lại làm một bàn tay, chợt không ngừng thi triển bí pháp kinh hồn thứ, chấn nhiếp Hung Lệ Đạo Quân. "Ta nói, ta nói." Hung Lệ Đạo Quân vội vàng giơ tay, nhưng Lâm Phù lại không quan tâm, tiếp tục dùng hình. "Ta nói, ta thật nói." Hung Lệ Đạo Quân kịch liệt đau nhức chỉ cảm thấy đầu góc của mình phảng phất bị người dùng nóng hổi thìa đào lấy, đau đến chết đi sống lại, không muốn lại bị hành hạ. Lâm Phù lúc này mới dừng lại động tác. Nếu không phải Hung Lệ Đạo Quân là luyện hư chu kỳ, chính mình không cách nào đối với hắn sử dụng thuật độc tâm, chỗ nào cần trước phế bỏ đối phương tu vi, lại hung hăng dùng hình. Trực tiếp hỏi, sẽ càng mất việc. Lâm Phù lạnh lùng nói, "Nói đi." Hung Lệ Đạo Quân thở hỗn hện, khôi phục thời gian thật dài, mới hếm hai nói, "Đây là ba chúng ta biển lớn đạo âm u. Mặt ngoài, là ta mua được manh cẩm nạo huyết đầu ông, thu hoạch được kỳ độc, lại điều động hai vị Hóa Thần đỉnh phong hải tộc thủ hạ đi ám sát kiếp." giáng họa cho mãnh cẩm đạo. Như kế hoạch thành công, thần viên nhất tộc thế tất sẽ cùng mãnh cẩm đạo khai chiến, mặc dù hợp thể kỳ đạo tôn rất có thể sẽ không thắng chiến, nhưng kim phá thiên nhất định sẽ đổi điên. Khi đó, tất nhiên tử thương vô số. Lại về sau, chúng ta hung thần đạo liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, ra tay với thần viên nhất tộc để bọn hắn hai mặt thủ địch. Bất quá, cái này chỉ là kế hoạch tầm thứ nhất. Sau đó, mới là trọng đầu hí. Chương 218, hợp thể yêu thánh. Lâm phủ bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, cho nên, tầng thứ hai kế hoạch là cái gì? Hung Lệ đạo quân trầm giọng nói. Đông Hải Hạch Tâm khu vực không phải có tứ đại đỉnh cấp thế lực a. Một khi chúng ta hung thần đảo thừa lúc vắng mà vào, lén lén thần viên nhất tộc, chẳng phải tự nhiên mà nhưng cùng mãnh cầm đảo trở thành đồng minh a. Lâm Vũ gật gật đầu. Hung Lệ đạo quân nói ra, kể từ đó, thần viên nhất tộc đối mặt hai đại đỉnh cấp thế lực cấp lực, chưa hẳn có thể lưỡng vững, rất có thể hướng lên trời hải đảo cầu viện. Lâm Vũ mắt sáng lên. Hoàn toàn chính xác, hắn kém chút không để ý đến Thiên Hải Đạo. Vậy cũng có hợp thể đạo tồn tồn tại. Nghe nói, Thiên Hải Đạo đạo chủ là giống như Lôi Điện Vương Hải vương tộc. Đối phương sẽ không chính để mắt tới a. Lâm Vũ càng nghĩ càng kinh. Hung lệ đạo quân nói ra, Thiên Hải Đạo Cơ hồ không tham dự phân tranh, rất siêu nhiên, thần viên nhất tộc muốn Thiên Hải Đạo người minh hữu này, liền phải nỗ lực không ít tài nguyên. Như thế, Thiên Hải Đạo đạo chủ mới có thể đồng ý kết minh. Tầng thứ 2 kế hoạch hạch tâm chính là cái này. Bởi vì Thiên Hải Đạo đạo chủ, Hung thần đạo đạo chủ, Mạnh Cẩm đạo đạo chủ đã sớm âm thầm kết minh, chỉ bất quá, ngoài mặt vẫn là lẫn nhau không thể làm chung. Một khi thần viên nhất tộc hướng lên trời Hải Đảo cầu minh, Thiên Hải Đạo đạo chủ mặt ngoài tự nhiên là đáp ứng, như thế Liên cũng có thể thừa cơ xen lẫn trong thần viên nhất tộc bên người làm năm vụ, còn có thể thừa cơ yêu cầu một đoạn tu hành tài nguyên. Chờ hậu kỳ song phương đại chiến lúc, Thiên Hải đạo đạo chủ thừa cơ xuất thủ, ba chúng ta biển lớn đạo đạo chủ đều là hợp thể kỳ, xuất kỳ bất ý phía dưới, nhất định có thể trong nháy mắt trọng thương thần viên nhất tộc tộc trưởng. Đồng thời, nguyên bản cái gọi là Thiên Hải đạo minh hữu cũng sẽ trong nháy mắt phản chiến, đồ sát đại lượng thần viên nhất tộc cao tầng tu sĩ, chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột. Chúng ta, tất thắng. Thần viên nhất tộc thế tất bị diệt. Đến vậy sau này, Đông Hải Hạch Tâm khu vực, liền chỉ còn lại ba chúng ta đạo lớn, hiện lên thế chân vạc chí thế sẽ ổn định vô số năm, chúng ta cũng bởi vì chiêu cắt dầu có thần viên nhất tộc mà bắt đầu bay lên. Nói đến đây, Hung Lệ Đạo Quân cười lạnh không ngừng. Kế hoạch này, quả thực không tệ. Ai có thể nghĩ tới, ngày bình thường siêu nhiên vật ngoại tiên hải đạo đạo chủ đã sớm làm manh cầm đảo, Hung thần đảo cái này hai đại đạo chủ minh hữu, nội ứng. Lâm Vũ sắc mặt âm trầm. Nếu như hắn không có cầm nã Hung Lệ Đạo Quân, không biết rõ kế hoạch này, như vậy, một khi sự tình dựa theo kế hoạch phát triển tiếp, thần viên nhất tộc tộc trưởng liền nguy hiểm. Hắn vừa chết, thần viên nhất tộc tất vong. Bây giờ, ngươi đã đã hỏi tới kế hoạch, nhưng kia lại như thế nào? Các người thần viên nhất tộc đối mặt ba biển lớn đạo chính diện hợp kích, như thường sẽ không tốt hơn." Hung Lệ đạo quân ha ha cười. Lâm phủ khẽ miệng dương lên, nói: "Ngươi vừa mới không phải còn nói sau lưng ta có đại thừa kỳ thiên tôn a? Nếu như ta mời hắn lão nhân ra xuất thủ, ngươi có sợ hay không?" Hung Lệ đạo quân như rất vào hờ băng. "Đúng a? Lâm phủ sau lưng có núi dựa lớn, đây chính là đại thừa thiên tôn. Một xuất thủ, cũng có thể diệt hết ba biển lớn đạo ba vị hợp thể đạo tôn. Trước thực lực đối, âm u quỷ kế là vô hiệu, chỉ có tại lẫn nhau thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới, âm u quỷ kế mới có kỳ hiệu." Song đợi Hung Lệ Đạo Quân mặt như màu đất, Lâm phủ không để ý tới hắn. Giờ phút này, hắn ngay tại suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp đem Hung Lệ Đạo Quân kéo về thần viện nào, giao cho sư công, để bọn hắn biết rõ ba biển lớn đạo âm u. Như. Thế nhưng là, cứ như vậy, lại có vấn đề. Hắn lại như thế nào trấn áp Hung Lệ Đạo Quân, cũng không thể bại lộ thông thiên linh bảo tồn tại. Chẳng lẽ nói, thật phải giống như Hung Lệ Đạo Quân đoán như thế, liền nói phía sau mình có đại thừa tiên tôn ủng hộ. Có thể trên thực tế, không có a. Chính mình căn bản không biết cái gì đại thừa kỳ. Đúng rồi. Tiểu thế giới, thần uy lĩnh vực Nếu là có thể đem hợp thể kỳ lửa gạt nhập tiểu thế giới, lợi dụng thần uy lĩnh vực phản chế, tất nhiên có thể thực hiện. Dù sao, liền xem như đại thừa kỳ tiến vào tiểu thế giới, cũng không làm gì được hắn. Ở nơi đó, hắn rất an toàn. Nếu như bị hỏi, liền nói vị kia đại thừa kỳ thiên tôn không tiện lộ diện, cho nên lưu lại một tòa đại tu gi hư không trấn pháp, trợ giúp hắn diễn sát tường định. Lâm phủ cẩn thận suy nghĩ. Sau một hồi, hắn cảm thấy có thể thực hiện. Siêu. Lâm phủ nhấc lên hung lệ đạo quân, mang theo hắn xuyên qua kia phiến to lớn hình cái vòng mê vụ, lần nữa tiến vào Đông Hải Hạch Tâm khu vực, cuối cùng về tới thần viện đạo. Một tòa trong động phủ. T. Đám người trông thấy tu vi bị phế hung lệ lão quân, lại nhìn xem Lâm phủ lưu ảnh thạch, đều sợ ngây người. Thật là âm hiểm ác độc kế hoạch. Thiên Hải Đạo đạo chủ, Mãnh Cầm Đạo đạo chủ, Hung Thần Đạo đạo chủ không ngờ trải qua âm thầm kết mình, ý đồ đối chúng ta phát động bộ trung sáo âm u, tâm hắn đáng chết ta. Kẻ sâu vong ta chỉ tâm không chết. Kim Phá Thiên cùng Kim Phúc bọn người thống mạn. Đó lấy, bọn hắn nhìn về phía Lâm phủ, biết được hắn có thần bí đại thừa tiên tôn ủng hộ, nổi lòng toan tính. Đại thừa kỳ Tu tiên giới gần với độ kiếp kỳ tồn tại, là một cái siêu cấp đại tộc chủ cột, là có thể tìm bất kỳ thế lực nào yêu cầu một cái công đạo siêu cấp tử giả. Khó trách Đỗ Tôn cường thế quật khởi, thì ra là thế, khó trách. Kim Phá Thiên hô hấp dồn dập, đám người nhìn xem Lâm phủ đều rất hâm mộ. Nghiên Kỳ nhẹ nhàng chính là Hóa Thần Định Phong, bản mệnh pháp bảo vẫn là Thông Thiên Linh Bảo, sánh vai thần viên nhất tộc truyền thừa mạnh nhất linh bảo Thông Thiên Côn, có thể ở chính diện trong giao chiến nghiền ép luyện hư chúng kỳ hung lệ lão quân. Như thế đủ loại, tương lai đều có thể. Sư điện, tương lai ngươi, tối thiểu cũng là trấn nhiếp một phương hợp thể đạo tôn a. Kim Phúc một mặt hâm mộ. Nếu không phải bối phận không thể loạn, nàng đều muốn gả cho Lâm phủ, trở thành hắn đạo lữ. Đi, đi bái phòng tộc trưởng. Kim phá thiên lôi kéo Lâm phủ tay, một cái tay khác phản phật nắm lên con gà con, đem hung lệ đạo quân nhấc lên. Xiu xiu xiu. Một đoàn người phá không mà đi, hướng Thông Thiên chủ phong đỉnh nối phi hành, rất nhanh liền đến đỉnh núi. Thông Thiên chủ phong càng lên cao càng nhỏ. Đến cao mấy trăm dặm đỉnh núi, đường kính liền chỉ có vài dặm tả hữu, nhưng đỉnh chóp chợt bảy chướng, hóa thành một cái dựng ngược hình núi quan. Đỉnh chóp chu vi có một vòng hàn đảo. Trong đó có núi có nước, linh khí dạt dào, nghiêm nhiên là một chỗ khó được tu hành thánh địa. Vị kia hợp thể kỳ yêu thánh, liền ở cái này tới. Một đạo bình tĩnh tiếng nói vang lên, Lâm Phù theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp đỉnh núi trung tâm có một tòa hồ nước, bên hồ mới trồng rất nhiều bàn đảo nhỏ cây, kết đầy trái cây, mà tại trong vườn trái cây, tọa lạc lấy một gian nhà tranh. Một cái toàn thân kim mao viên hổ, chính quanh chân ngồi tại một cây đứng lên côn sắt bên trên. Không có pháp tắc khí tức. Lâm Phù nhìn xem cây kia côn sắt, nhưng tuy nói trong đó không có pháp tắc, nhưng cũng ẩn chứa mấy vạn sợi thiên địa chí lực, đặt ở tất cả thông thiên linh bảo bên trong, cũng là tinh phẩm. Đó chính là thông thiên côn. Thần viên nhất tộc truyền thừa Thông Thiên Linh Bảo. Cái kia mặt núi hiền lành kim mao viên hầu, chỉ có cao 2 mét, chám như tuyết lông mày rất dài, chậm rãi rủ xuống, đều nhanh đến bụng mắt. Chợt nhìn, con tưởng rằng là đắc đạo cao tăng. Bài tiên tộc trưởng, Kim Phá Thiên cùng Kim Phúc bọn người nhao nhao hành lễ, bị tóm hung lệ đạo quân, thì là kẹp chặt hai chân, đối thần viên nhất tộc tộc trưởng có thiên nhiên sợ hãi. Đây chính là Đông Hải đệ nhất hung nhân. Cầm trong tay Thông Thiên Côn hắn, hoàn toàn có thể treo lên đánh Đông Hải cái khác bất kỳ một cái nào hợp thể kỳ. Lâm Vũ ánh mắt sáng ngời. Nhìn xem thần viện nhất tộc tộc trưởng Kim Kinh Thiên, hắn có thể cảm giác được thân thể đối phương mênh mông như đại dương mênh mông, đã tu luyện qua tự thân thần hồn, chân nguyên tăng vọt, ẩn ẩn chạm đến một điểm thiên địa pháp tắc, đáng tiếc vẫn không có thể vận dụng. Trừ khi, luận nhờ viền thiên chỉ bảo. Vạn năm, Kim Kinh Thiên bỗng nhiên mở miệng. Thân là hợp thể yêu thánh, hắn nếu là có thể độ kiếp chín lần, cực hạn thọ nguyên tiếp cận 3 vạn 5, bây giờ đã một vạn tuổi tuổi hắn, nhìn xem, có chút lão, trên thực tế vẫn là tráng niên, chính vào thân thể lĩnh phong. Hắn chậm chậm quay đầu, nhìn về phía Lâm phủ. Tốt một cái khôi ngô tiểu hòa tử. Ngươi là Kim Phá Thiên Đồ Tôn, vậy cùng xem như hậu bối của ta." Nói chuyện thời điểm, bốn mắt nhìn nhau. Lâm phủ cảm giác Kim Kình Thiên con mắt so sánh lạ lạng ngời ngời tinh không còn thâm thúy, nhìn không đấu. Vạn năm lão quái, kinh khủng như vậy. Vạn bối Lâm phủ, gặp qua yêu thánh. Lâm phủ chắp tay hành lễ, giờ phút này, hắn không dám nói mình có thể đánh thắng được Kim Kình Thiên, dù sao, đối phương có Thông Thiên Linh Bảo, tự thân vẫn là hợp thể kỳ, chiến lực còn mạnh. Đương nhiên, hắn có vừa trốn chi lực. Thật muốn chạy, vẫn là có thể. Nếu là trốn không thoát, vậy liền nghĩ cách đem đối phương dẫn vào tiểu thế giới, dùng thần uy lĩnh vực trấn áp. Đương nhiên, những này chỉ là giả thiết. Lâm phủ rõ ràng cảm giác được, Kim Kình Thiên đối với mình không có ác ý, cho nên, Song Vương là người một nhà, không có phát sinh chém giết tình huống. Hung Lệ lão quân, ngươi rất tốt a. Kim Kình Thiên nhìn về phía Hung Lệ lão quân, chỉ là một câu nói ra, liền để cái sau so phun máu phè phè, trên thân phảng phất bị vô biên vô tận lực lượng áp bách. Dù là hắn vẫn là thời đỉnh cao, đều ngăn cản không nổi cỗ này đáng sợ đến cực điểm vi áp. Yêu thánh đại nhân, tha mạng a. Hung Lệ đạo quân lập tức cầu xin tha thứ, toàn thân đều tại bản năng run rẩy, căn bản không dừng được. Chương 219, bộ chúng xáo, canh một. Kim Kình Thiên nói ra, ngươi phái người ám sát Kim Vực, tội không dung tha thứ, ngươi cho rằng chính mình có thể sống? Hung Lệ Đạo Quân mặt như màu đất. Hắn biết rõ, chính mình không có đường sống. Hắn nghi tự bạo. Thế nhưng, tu vi bị phế, trên thân còn bị nhiều lớp cấm chế phong tỏa, không thể động đậy, rốt cục minh bạch người vì đạo chết, ta là thịt cá đạo lý này. Tộc trưởng, mời xem qua. Kim Phá Thiên đem ghi chép Hung Lệ Đạo Quân công khai quá trình lưu ảnh thạch lấy ra. Kim Kình Thiên thần tốc quét qua. Trong đó trải qua, liền đã xong như lòng bàn tay. Sự tình quả là thế. Kim Kình Thiên cong ngón búng ra, Lưu Ảnh Thạch trở xuống Kim Phá Thiên trong tay, hung thần đạo khinh người quá đáng, hôm nay, giết bọn hắn. Đám người nghe xong, đều trợn tròn mắt. "Ma ơi, chơi như thế lớn sao?" Kim Phá Thiên vội vàng nói, "Tộc trưởng, tuyệt đối không thể ạ, ngài là hợp thể sơ kỳ đỉnh phong, mà cái khác tam đại hồn đạo đạo chủ, cũng đều là hợp thể sơ kỳ, cũng đều có thông thiên linh bảo mang theo, rất khó lấy một địch ba." "Thật sao?" Kim Tình tiến cười, "Nếu như ta nói, ta đã hợp thể trung kỳ đây." Đám người không khỏi trừng to mắt. "Hợp thể trung kỳ, hoàn toàn có thể lấy một địch nhiều, không nói đánh bại ba vị hợp thể sơ kỳ." Chí ít có thể cùng bọn hắn cân sức ngang tài, thậm chí còn có thể chiếm cứ ưu thế. Chúc mừng tộc trưởng phá cảnh." Kim Phá Thiên cùng Kim Phúc bọn người rối rít nói chúc. "Đi làm chuẩn bị đi, hôm nay ta đem đích thân tới Hung Thần Đảo, giết đi Hung Thần Đạo tôn cái kia con lựa trọc." Kim Kình Thiên bá khí vung lên. Đám người không nghĩ tới, muốn chơi thật, thẳng đến Kim Kình Thiên hạ lệnh về sau, bọn hắn vẫn lạnh như mộc như huyễn. Nửa khắc đồng hồ sau, Kim Kình Thiên, Kim Phá Thiên, Kim Phúc, Lâm phủ mấy chục vị ít nhất là hóa thần kỳ cao thủ cùng nhau xuất phát, tốc độ cao nhất thẳng hướng Hung Thần Đảo. Con lựa trọc, cút ra đây! Hung thần đạo phụ cận, Kim Kình Thiên người chưa đến, thanh âm cũng đã hoành ép cả hòn đảo nhỏ. "Hầu tử, ngươi tới làm cái gì?" Hung thần đạo bên trong, chuyến ra một đạo nghe giống như là cao nhân đắc đạo thanh âm, linh hoạt kỳ áo thanh tịnh, chất tính ra hàng trăm thân ảnh phóng lên tận trời, người cầm đầu kia, đúng là một người mặc Phật muôn cả sa đầu trọc trung niên nam nhân. Người này nhìn xem tao nhã nhõn nhã, sau đầu thậm chí có quang hoàn xuất hiện, cầm trong tay kim bát, giống như là đại sư. "Con lựa trọc, ngươi giả trang cái gì?" Lại nghe Kim Kình Thiên cười nhạo, một cái phản bội Phật muôn bại hoại, làm hải tặc đầu lĩnh, bây giờ Ngươi làm sao còn có mặt xuyên cái này một thân cà sa? Hung thần đạo tôn niệm tụng Phật hiệu, nói, "Hầu tử, ngã Phật vẫn tại trong lòng ta, cho dù lưu phản Phật môn, mặc cái này áo liền quần, lại có gì không thể?" Kim Kình Thiên nhếch răng trợn mắt, nói, "Con lựa chọn, bốt nói nhảm, chết đi cho ta." Không nói hai lời, hắn đã đánh. Lên keng. Thông Thiên Quân bị Kim Kình Thiên nắm chặt, cả người hắn trong nháy mắt bật trướng đến cao vạn trượng, khí thế trên người như là từng đợt sóng lớn, hướng chu vi chấn động. Oen. To lớn Thông Thiên Quân rơi đập, ẩn chứa vô số thiên địa chỉ lực, liền hư không đều bị ép tới nếp vốn. "Hầu tử!" Ngươi đi rồi." Hung Thần Đạo Tôn hét lớn, giơ cao trong tay kim bát, lúc này có đại lượng thiên địa chi lực tuôn ra, hóa thành một cái to lớn kim bát hư ảnh, ý đồ ngăn cản. "Lên keng!" Kim bát hư ảnh bị đánh bại. Thông Thiên Côn thừa cơ mà xuống, hung hăng đâm vào Hung Thần Đạo Tôn trên thân thể, khiến cho hắn bay rất ra ngoài, trong tay kim bát đều không biết rõ bay về phía cái nào nơi heo lạnh. "Hoa!" Hung Thần Đạo Tôn phun máu phè phè, "Ngươi vậy mà đột phá đến hợp thể trung kỳ, cái gì thời điểm sự tỉnh? Như đều là hợp thể sơ kỳ." Dù là không địch lại, hắn cũng không hề phần bị trọng thương. Nhưng bây giờ, Cố Tình tính vô tâm, Hùng thần đạo tôn căn bản không có ý thức được chênh lệch của Song Vương, lại bị lập tức đánh cho trọng thương, chỉ có thời đỉnh cao 6 thành chiến lực. Trốn. Hùng thần đạo tôn giống to, còn sót lại những cái kia luyện hư cùng hóa thần kỳ hải tặc biến sắc, tan ra bốn phía. Không cần hoảng, ta đến vậy. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, trong hư không, đột nhiên có to lớn mãnh cầm thân ảnh nhanh chóng chợt lóe lên, che khuất bầu trời. Sau một khắc, một cái hỏa diễm côn bằng xuất hiện, phía sau kia một đôi hỏa diễm cánh long vũ chiếu sáng rạng rỡ, đúng là thông thiên linh bảo, một thân tứ vi cũng cao tới hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Là viêm bằng lưu thánh. Kim Phúc chậm giọng giới thiệu, kia đúng là Mãnh Cầm Đạo Đạc chủ, một cái hỏa diễm côn bằng, Thông Thiên Linh Bạo đúng là hắn trên lưng kia một đôi hỏa diễm cánh lưng vũ, có được cực tốc cùng nóng bỏng tam vị chân hỏa. Nhưng mà, từ trên thân viêm bằng yêu thánh, Lâm Vũ lại không có phát giác được bất kỳ ác ý cùng sát ý cái này khiến hắn trừng mắt nhìn. Không thích hợp a. Mãnh Cầm Đạo Viêm bằng yêu thánh, không phải âm thầm cùng Thiên Hải Đạo Đạc chủ, Hung Thần Đạo Đạc chủ Hung Thần Đạo tôn bọn người cấu kết thành minh hữu, muốn nhu hại thần viên nhất toka. Thế nhưng là, đối phương tựa hồ không phải địch nhân. Viêm bằng điều thánh mắt nhìn hung lệ đạo quân, lại nhìn về phía bên người hung thần đạo tôn, nói: "Xem ra, chúng ta quan hệ đã bại lộ. Không có cách, không biết rõ hung lệ đạo quân làm sao làm, lại bị bắt lấy, rối quậy." Hung thần đạo tôn lạnh lùng nói: "Không có việc gì, ta ngăn trở hậu tử, ngươi đi thiên hải đạo cùng kia gia hỏa hội hợp, sau đó, đến trợ giúp ta, chúng ta cùng nhau vây giết cái này có thể." Viêm bằng điều thánh nói như vậy. Dứt lời, hắn hóa thành hình người, sau lưng sinh trưởng một đôi tiêu đốt lên tam vị chân hỏa cánh lông vũ, hiện lộ rõ ràng nóng bỏng cùng mênh mông khí tức, rất cường đại. "Được." Hung thần đạo tôn gật gật đầu phấp phóc. Nhưng mà, một thanh sắc bén hỏa diễm cánh lông vũ đã xuyên tấu hung thần đạo tôn lỗ ngực. Ngươi làm gì? Hung thần đạo tôn nghẹn họng nhìn chân trối, khó có thể tin nhìn về phía bên người Viêm Bằng Diêu Thánh, gặp đối phương rất bình tĩnh, căn bản không có nhìn chính mình, hắn nhíu mắt, mau nói ngươi là không xem thường dùng cánh tắm đến ta. Viêm Bằng Diêu Thánh lúc này mới quay đầu nhìn xem Hung thần đạo tôn, cười nói, "Không, ta cố ý." Hung thần đạo tôn con người co rú lại, song đợi. Viêm Bằng Diêu Thánh lại là cái kẻ hai mặt, mặt ngoài là minh hữu của mình, trên thực tế lại là kiêm kình thiên người bên kia, đáng chết. Vung một tiếng Kim Cảnh Thiên đã vung vậy thông thiên côn rơi đập, đem hung thần đạo tôn nguyên thần đều đánh ra, bị tầng tầng màu vàng kim nhạt thiên địa trì lực giam cầm. Phát sinh. Chuyện gì? Những người khác cũng đều trợn tròn mắt. Kim Cảnh Thiên nhìn về phía Kim Phá Thiên cùng Kim Phúc, lại nhìn quanh chu vi, nói, các ngươi khả năng đều không biết rõ, tuổi nhỏ lúc, ta liền cùng một cái hỏa diễm côn bằng quan hệ rất tốt, lả vào sinh ra tự hào huynh đệ. Về sau, ta trở thành thần viên nhất tộc tộc trưởng, mà hắn, chính là trước mắt các ngươi vị này mãnh cầm đạo đạo chủ, viêm bằng điều thánh. Đám người không khỏi ngạc nhiên. Hồng Lệ đạo quân trừng to mắt, nói cách khác, ngươi vẫn luôn biết rõ âm nhu của chúng ta. Không sai. Kim Kình Tiên gật đầu, ta cùng Viêm bằng điều thánh huynh đệ hồn vốn tính toán, lại thêm ta đã đột phá hợp thể trung kỳ, cố tình tính vô tâm, bây giờ, rốt cục thuận lợi trấn áp Hung thần đạo tôn, cái này còn lựa chọn. Hắn quay đầu nhìn về phía Hung thần đạo những người khác, lại ngẩng đầu nhìn một chút trong sáng bóng đêm. Một tên cũng không để lại, giết. Vâng. Kim Phá Tiên ngao ngao kêu to, Hóa thân vạn trưởng cử viên cũng cầm chính mình bản mệnh linh bảo, hướng Hung thần đạo còn sót lại mấy cái luyện hư đạo quân đánh tới. Trong hư không, Lâm phủ không khỏi hít sâu một hơi không thể không nói, thân là học thể kỳ đại lão, hung thần đạo tôn cùng kim kình thiên bọn người đều có tính toán của mình, bất quá, rõ ràng là am hiệu vô gian đạo kim kình thiên càng hơn một bậc. Bây giờ, hung thần đạo hụy diệt trì cục đã định, còn lại chính là thiên hải đạo bên kia đạo chủ cùng hải vương tộc cao tầng. Đông hải trời, muốn thay đổi. Lâm phủ nhìn qua bầu trời, cảm khái nói, kết toán hoàn thành, thập tinh cấp thẻ người tốt một. À, vậy mà tại lúc này kết toán, không tệ không tệ, ta ngược lại muốn xem xem có cái gì cơ duyên. Chương 220, Hải vương tế đàn, canh hai. Thứ hải tiên thế bên trong. Lâm Vũ tiêu hao chương này thập tinh cấp thẻ người tốt, ý thức thể không ngừng leo về phía trước, đến thứ 5080 tầng. Hải thần chi lực một sợi. Thể chất 100. Lần này, đúng là hai cái cơ duyên, một cái là đột phá thứ 5080 tầng, một cái khác là ân tặng. Lâm Vũ thân thể run lên. Thể chất của hắn cũng đã thu hoạch được tăng cường. Sau đó, hắn vụng trộm đem tia một sợi hải thần chi lực để vào tiểu thế giới, như thế, liền không sợ bị người biết rõ, cũng thu hoạch hắn tin tức, biến sắc. Kia lại là một sợi lực lượng phá tắc. Tan. Lâm Vũ âm thầm hạ lệnh. Tiểu thế giới liền đem cái này một sợi hải thần chỉ lực hấp thu, khiến cho toàn bộ không gian trở nên ổn hơn một chút, bởi vì tiểu thế giới lại thuộc hắn bản mệnh linh bảo vô tận, cho nên trực tiếp cường hóa vô tận. Từ đó, nó có được hai sợi pháp tắc, một sợi dung hợp pháp tắc, một sợi hải thần chỉ lực. Dung hợp xong xuôi, Lâm phủ rõ ràng cảm giác chính mình một khi xuất hiện tại Hải Dương hoặc phụ cận, tự thân chiến lực liền có thể trực tiếp gia tăng năm thành, thuộc về bị động tiên phú. Đương nhiên, hải thần chỉ lực cũng có thể chủ động sử dụng. Một khi tôi động, liền có thể để hắn tạm thời trưởng khống một mảnh khu vực bên trong Hải Dương chỉ lực. Về phân vị lực như thế nào, thử một chút liền biết. Ừm ừm, phu cận chiến đấu đã kết thúc. Có Viêm Bằng Diêu Thánh cùng Kim Kình Thiên tại, Hung Thần Đạo còn sót lại mấy cái luyện hư kỳ, mấy chục cái hóa thần kỳ căn bản không bay ra khỏi cái dị sóng, rất nhanh liền bị giết sạch. Thương Thiên Phong ta, Hung Thần Đạo Tôn Oho Hai Thai, không nghĩ tới Viêm Bằng Diêu Thánh sẽ là Kim Kình Thiên bạn bè thân thiết. Đông Hải, Sáp Biến Tiên. Kim Kình Thiên ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm, nói, lưu lại một nhóm người trấn thủ Hung Thần Đạo, người còn lại, theo ta giết hướng lên trời Hải Đảo. Vâng. Kim Phúc lựa chọn lưu lại. Lâm phủ thì là dự định đi tiên hải đạo nhìn xem. Siu siu siu. Đám người lập tức hướng lên trời Hải Đạo đánh tới. Trên bầu trời, Viêm bằng điều thánh mắt nhìn sau lưng Lâm phủ, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nói: "Ngươi lai, like, cái này tiểu gia hỏa lại là Kim Linh, kia tiểu hầu tử đệ tử, nhân kỳ nhẹ nhàng chính là Hóa Thần đỉnh phong, tương lai đều có thể a." Lâm phủ lộ ra xấu hổ không thất lễ mạo tiểu dung. Lúc này, Kim Kình Tiên nói ra: "Viêm bằng lao đệ, đến Tiên Hải Đạo, ngươi tận khả năng ngăn chặn Hải Vương đạo tôn, ta ẩn nút đi qua, trước tiên đem Hải Vương tế đàn giải quyết, nếu không, chuyện này rất khó làm." Hải Vương tế đàn. Đám người nghe được cái tên này, trên mặt phần lớn lộ ra đồng đậm vẻ kiên dè. Lâm Vũ không hiểu. Kim Phá Thiên giải thích nói, kia là Thiên Hải Đảo đạo chủ Hải Vương đạo tôn thông thiên linh bảo, chính là một tòa to lớn tế đàn, có thể triệu hoán các loại hải tộc cường giả thiên địa chỉ lực hư ảnh, thuộc về quần đồ hình linh bảo. Nếu là đem Hải Vương đạo tôn mốc gấp, vật này thậm chí có thể ngưng tụ ra hợp thể đạo tôn cấp độ thiên địa chỉ lực hư ảnh, rất lợi dề. Lâm Vũ âm thầm nặng nhiên, không nghĩ tới, Thiên Hải Đảo đạo chủ còn có bực này thần binh lợi khí, thật không hổ là thông thiên linh bảo. Sau nửa canh giờ, đám người đã tới Thiên Hải Đảo. Kia đồng dạng là một tòa quần đảo, nhưng trung quanh hòn đảo lại hình thành một vòng tròn lớn. Giống như đệ lập, đem ở giữa kia phiến vương viên hơn 1000 giặm hải vực vây lại. Hải vực trung tâm nhất là một tòa phù không đảo, đó chính là Tiên Hải Đảo chủ đảo. Ngày bình thường, Hải Vương đạo tôn liền một mực xếp bằng ở Hải Vương tế đàn bên trên, rất ít ly khai, có tế đàn tăng phúc hắn, có thể cứng rắn hợp thể trung kỳ. Nếu không phải Hải Vương tế đàn không tiện di động, Hung Thần đạo tôn đã sớm cùng Hải Vương đạo tôn liên thủ đánh tới thần viên đạo. Kim Kình Thiên giải thích nói, Hải Vương tế đàn có thể di động, nhưng nếu là bị di động đến một cái địa phương, còn phải tốn thời gian cất đặt, cũng chờ nó cùng chúng quanh thiên địa chi lực hình thành cộng minh, mới có thể phát huy ra nhất uy lực tương lai. Cho nên, không có chuyện gì đồng dạng không di động. Ta trước đi qua. Viêm bằng điêu thánh bay hướng lên trời Hải Đảo chủ đạo, lấy hắn hợp thể kỳ thủ đoạn, cùng tự thân cư tốc, nhẹ nhõm vượt qua đa trọng phòng ngự, đến ở vào Thiên Hải Đảo trung tâm chủ phong lòng núi, tiến vào bên trong. Viêm bằng điêu thánh, sao ngươi lại tới đây? Trong lòng núi, truyền đến trầm ổn thanh âm. Viêm bằng điêu thánh không có trả lời, mà là đi thẳng tới lòng núi nhất chỗ sâu, nhìn thấy một tòa có được 8 cái long văn lập trụ to lớn màu trắng tế đàn trước. Tế đàn bên trên, một cái toàn thân bị lôi đỉnh quấn quanh màu lam lảo dạ đang lắng lặng lặng ngồi xếp bằng tại kia, tự thân khí tức cùng tọa hạ Hải Vương Tế Đàn dung hợp, lộ ra rất cường đại. Nơi này là hắn sơn nhà, cho dù là học thể trung kỳ đánh tới, cũng nhiều lắm là có thể cùng Hải Vương đạo tôn bất phân thắng bại. Viêm Bằng Diêu Thánh nói ra, Hung Thần đạo tôn có đại sự muốn nói, ngươi đi với ta một chuyến Hung Thần đạo. Hải Vương đạo tôn nhíu nhíu mày, nói, ngươi là biết đến, ta không ly khai Hải Vương Tế Đàn. Viêm Bằng Diêu Thánh trầm giọng nói, lần này can hệ trọng đại, liên quan đến lấy như thế nào đánh giết Kim Tinh Tiên, chúng ta nhất định phải ở trước mặt trò chuyện, không thể thông qua đưa tin ngọc lệnh nói. Hung Thần đạo tôn muốn động thủ, Hải Vương Đạo Tôn kinh ngạc, đáng tiếc, ta không tiện ra ngoài. Viêm Bằng Diêu Thánh nghi nghi, nói ra, bây giờ không phải ra hay không ra vấn đề, mà là chúng ta trước hết gặp mặt, thương lượng xong đối sách, đi theo ta. Hải Vương Đạo Tôn nghi nghi, cảm phát ra cảm thấy Viêm Bằng Diêu Thánh có vấn đề. Đối phương, vì sao muốn chính mình ra ngoài? Có chá? Hải Vương Đạo Tôn bỗng nhiên bừng tỉnh. Viêm Bằng Diêu Thánh thở dài, chính thần nghĩ kế điệu hổ Lý Sơn thất bại. Ngươi có vấn đề. Hải Vương Đạo Tôn bạo rống, một suất thủ, liền đánh ra một cái thiên địa chi lực cự thủ, ẩn chứa có thể so với hợp thể trung kỳ một kích toàn lực lực lượng. Ngươi đi rồi. Viêm bằng yêu thánh cánh sau lưng chấn động, cả người liền né tránh một cái này. Đông Hải tứ đại hộp thể đạo tôn, duy trì có tốc độ của hắn độc nhất ngăn, thật muốn trốn, dù là hộp thể hậu kỳ đều truy không lên hắn. Viêm bằng yêu thánh, ngươi muốn đem ta lừa gạt ra ngoài, tất nhiên là có vấn đề, nói đi, có phải hay không là ngươi cùng hung thần đạo tôn Nưu Đở ổ bí mật lấy cái gì quý kế? Hải Vương đạo tôn ngữ khí băng lãnh, đừng tìm hắn nhiều lời, đã không cách nào đem cái này lão gia hỏa lừa gạt ra ngoài, vậy liền ở chỗ này khai chiến, chỉ bằng vào ta một người, cũng có thể áp chế hắn. Một trận bá đạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, Kim Kình Thiên khiêng thông thiên côn xuất hiện, không che giấu chút nào trên thân kia mên mông quần quần hợp thể trung kỳ khí tức. Sau lưng hắn là mấy chục người. Kim Phá Thiên, Lâm Vũ, Mạnh Cẩm Đảo một chút luyện hư cùng hóa thần kỳ Mạnh Cẩm, đều rất lợi hại. "Là các ngươi?" Hải Vương Đạo Tôn sắc mặt vô cùng âm trầm, không nghĩ tới Kim Kình Thiên cùng Viêm Bằng yêu thánh Kết Minh, chẳng lẽ các ngươi đã đánh bại Hung Thần Đạo Tôn cái kia con lừa trọc? "Đánh bại? Xem như thế đi." Kim Kình Thiên tiện tay vung lên, một cái thiên địa chi lực lồng giam xuất hiện, trấn áp nguyên thần trạng thái Hung Thần Đạo Tôn. Hải Vương Đạo Tôn con ngươi đột nhiên co lại, làm sao có thể Thông thần đạo Tôn dù sao cũng là hợp thể kỳ, làm sao lại rơi vào nầy tâm dụng đồng? Hắn biểu thị khó có thể tin. Kim Kình Tiên tu hồi hung thần đạo Tôn nguyên thần, nắm chặt thông thiên côn, nói: "Lượt thi tiểu kế, liền nhẹ nhõm đem hung thần đạo Tôn cùng hung thần đạo cầm xuống, đáng tiếc, ngươi quá cẩn thận, lại không mắc nưu, nếu không, chờ ngươi ly khai Hải Vương tế đàn, cầm xuống ngươi cũng là rất đơn giản." Hải Vương đạo Tôn ánh mắt âm trầm, nói: "Viên bằng điều thánh tiểm phục tại hung thần đạo Tôn bên người, phát động đánh lén, tăng thêm ngươi, liền thành công đem hắn cầm xuống, không sai a. Thông minh." Kim Kình Tiên gật gật đầu. Hải Vương đạo tôn mắt nhìn Viêm Bằng Diêu Thánh, "Đã ngươi cũng tại cái này, đã nói lên, trước đó kế hoạch của chúng ta đều bại lộ, ta cũng không cần thiết chàng. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi vì sao đứng tại Kim Kình Thiên bên kia?" Viêm Bằng Diêu Thánh cười nói, "Ta cùng Hầu Ca thở nhỏ chính là bạn bè thân thiết, chỉ bất quá, ngươi biết chuyện này chỉ có chúng ta, ngươi không biết rõ, rất bình thường." Hải Vương đạo tôn bình tĩnh, "Thì ra là thế, vậy liền không cần thiết với ngươi, động thủ đi." Kim Kình Thiên nắm chặt thông thiên côn, nói, "Ta ngược lại muốn xem xem, cái gọi là Hải Vương Đế Đàn, đến tụt cũng có hay không trong truyền thuyết như vậy cường đại?" Nghiệt. Vừa dứt lời, Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, trong tay thông thiên côn một cái quét ngang, liền đem trung quanh ngọn núi lấn đổ, hóa thành vô số đá vụn phóng lên tận trời. Nơi này chẳng cảnh lập tức bộc lộ ra đi. Người bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng ràng ràng chuyện gì xảy ra. Thiên Hải đạo bên trong cao giai hải thú kinh hãi, nhao nhao hướng nơi này nhìn lại. Thần viên nhất tộc cùng mãnh cầm đạo đột kích, đều giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hải Vương đạo tôn quát, đông nhiên Võ Hải Vương tế đàn, lúc này có thiên địa chi lực hồng lưu bộc phát, hóa thành một tôn cực giống hải vương tộc chân thân vạn trượng cự thú, hướng viêm bằng yêu thành đánh tới. Song Vương lập tức chiến đấu bắt đầu giết cho ta. Kim Kình Tiên Qương nặng nề thông thiên côn hướng Hải Vương đạo tôn đập tới. Một cái này, sấy khô phụ cận trình độ. Thư không cũng vì đó chấn động. Hải Vương lĩnh vực. Hải Vương đạo tôn giống to, tự thân cũng hóa thành một tôn cao vạn trượng hải vương thú, toàn thân đều bị nồng đậm thiên địa chi lực bao phủ, một quyền đánh tới hướng thông thiên côn. Đông. Kinh cùng sóng xung kích nổ tung. Mạnh Như Lâm phủ đều không thể không tránh lui, để mắt tới một đầu hóa thần định phong hải vương tộc yêu thần, cùng đối phương buộc phát chiến đấu, cũng thừa cơ quan chiến. Thực lực của hắn rất mạnh. Cho nên, nếu coi trọng thời cơ chờ đến thích hợp nhất xuất thủ thời điểm, lại một kích phá cục. Chương 221, phá cục kế sách, canh ba. Đều giết cho ta. Hải Vương đạo tôn toàn thân sáng lên, không ngừng tôi động dưới thân Hải Vương tế đàn, thiên địa chi lực hóa thành dị thú, hướng thần viên nhất tộc cùng mãnh cầm đảo tu sĩ đánh tới. Không chỉ có như thế, thiên hải đạo bản thân những cái kia hải thú cũng đều hiện ra to lớn bản thể, cùng Kim Phá Thiên bọn người chém giết. Hiện trường lập tức loạn cả một đoàn. Phốc phốc. Lâm phủ một kích chém giết vừa mới bị hắn để mắt tới đầu kia hóa thần đỉnh phong hải thú, đem đối thủ thi hài thu hồi, liền tiếp theo hướng cái khác hải thú đánh tới. Đương nhiên Sấm mặt hắn biến đổi, thân hình đột nhiên biến mất, ngay tại Lâm phủ biến mất sau một khắc, hai thanh hơi mở tam xoa kích xuyên qua hắn vừa mới nơi ở. T. Thấy mình đánh lén thất bại, tồn này từ thiên địa chỉ lực biến thành hải vương thú giận dữ. Chết đi cho ta. Lâm phủ quát, chập chỉ thành kiếm chém xuống, lang lệ canh kim kiếm khí chém nát thiên địa chỉ lực ngưng tụ hải vương thú, tiếp tục thẳng hướng cái khác hải thú. Cái khác địa phương, tình hình chiến đấu kịch liệt. A a a cuồng thú kim cương biến. Lâm phủ sư công kim phá thiên giống to, thân thể thiêu đốt lên trướng mắt kim sắc hỏa diễm, chợt cả người lại hóa thành một cái phảng phất thuần kim lục kim loại hoàng kim cự viên. Không có bất luận cái gì lông tóc, nhìn xem rất là hữu vị. Ầm ầm. Kim phá thiên nội điện, không ngừng ra quyển, đánh cho phụ cận mấy cái luyện hư hải thú phun máu phè phè, nghiêm trọng, liền xương sườn đều đoạn xong. Tê. Mạnh a. Lâm phủ âm thầm bội phục. Một bên khác, Viêm bằng điều thánh ngay tại đối phó thiên địa chi lực biến thành hợp thể kỳ hải vương thú, song phương cơ hồ đánh hòa nhau, trong thời gian ngắn sợ là khó mà phân ra thắng bại. Lâm phủ dành thời gian nhìn về phía Hải vương tế đàn. Thiên nhãn mức độ lớn nhất vở chuyện. Hắn không ngừng tô diễn, rốt cục phát hiện Hải vương tế đàn một cái trọng yếu bí mật. Nó có thể vô hạn rút ra thiên địa chi lực. Ngoài ra, còn có cái thứ hai bí mật, Hải Vương Tế Đàn cùng đại địa liên kết, có thể rút ra thiên địa linh khí cùng càng nhiều thiên địa chi lực, lực lượng liên tục không ngừng. Phá cục phương pháp có 2 cái. 1. Dùng tuyệt đối lực lượng phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng cái này tối thiểu cần hợp thể định phong thậm chí đại thừa kỳ lực lượng, bây giờ rất khó làm được. 2. Suy yếu Hải Vương Tế Đàn có khả năng hấp thu thiên địa chi lực, mà cái này lại có 2 cái phương pháp. Lâm phủ phúc chí tâm linh, thần nghĩ Ta có thể dùng khí vận kim long áp chế Hải Vương Tế Đàn, có thể để cho nó hấp thu thiên địa chỉ lực hiệu suất yếu bớt 2 đến 3 thành, đến thời điểm liền có thể dựa vào man lực đánh vỡ Hải Vương Tế Đàn cùng đại địa kết nối. Khi đó, Hải Vương Tế Đàn có khả năng hấp thu thiên địa chỉ lực hiệu suất sẽ thấp hơn, có lẽ chỉ có đỉnh phong thời kỳ năm thành, thậm chí còn không bằng. Cái này tương đương với uy lực giảm phân nửa. Nghĩ đến cái này, Lâm Phù nhìn về phía thần viên nhất tộc tộc trưởng Kim Cửu Thiên, đem ý nghĩ bảo hắn biết. Yêu Thánh tiền bối Ta có biện pháp, có thể tạm thời suy yếu Hải Vương Tế Đàn Thu Nạp Thiên Điệu chỉ lực hiệu suất, đến kia về sau, chỉ cần lại đánh vỡ Hải Vương Tế Đàn cùng đại địa ở giữa liên kết, liền có thể lần nữa suy yếu uy lực của nó. Dứt lời, Lâm phủ bắt đầu điều động khí vận Kim Long. Một cú rộng dãi khí quyền, từ hắn sau đầu đột phát. Rầm rầm. Phu cận đều là trùm sáng màu vàng loãng, lộ ra thần thánh. Tốt. Kim Kình Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, lựa chọn tin tưởng Lâm phủ, chỉnh trọng gật đầu. Cùng lúc đó, theo Lâm phủ thi triển khí vận Kim Long, một cú khó mà nói nên lời rộng dãi linh vực quét trường. Cấp tốc đem Hải Vương tế đàn cùng xung quanh phương viên trăm dặm bao quát đi vào. Hải Vương đạo tôn biến sắc. Hắn đột nhiên phát hiện, Hải Vương tế đàn thu nạp thiên địa chi lực hiệu suất thấp xuống ba thành, nuốt tụ những cái kia thiên địa chi lực cự thú hư ảnh, thực lực cũng cùng so hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Hải Vương đạo tôn kinh hô, vô ý thức nhìn về phía toàn thân kim quang hiện lên lâm phủ, khí vận chi lực. Đáng chết, lại là ngươi cái này tiểu xúc sinh đang giở trò. Hắn muốn giết lâm phủ, thế là lập tức đột thủ. Tê lạc. Thiên địa chi lực hóa thành tam xoá kích, lôi cuốn lấy phàm núi đoạn nhạc chi thế, cho dù là luyện hư kỳ đỉnh phong, chỉ cần bị chạm trúng tất nhiên bị trọng thương, nghiêm trọng trực tiếp mất mạng. Khoa trưởng, Kim Kình Thiên một côn giơ đập, đánh nát thiên địa trị lực biến thành tam sát kích, toàn thân khí huyết gần như sôi trào, ngửa mặt lên trời gào thét, cũng thi triển bí pháp quổng thú kim cương biên, hóa thành một cái toàn thân giống như hoàng kim đúc kim loại cự thú. Lên keng, lên keng. Thông thiên côn bành trưởng mấy lần, không ngừng giơ đập, nhất lực phá vật pháp, giết đến Hải Vương đạo tôn liên tục bại lui, đã bị suy yếu 3 phần sức mạnh hắn, dù là có Hải Vương tế đàn gia trì, cũng không bằng kim giơ lên trời. Roanh một tiếng, viêm bằng điều thánh đánh tan thiên địa trị lực biến thành hợp thể kỳ hải vương thú, tàn nhận xuất thủ. Mỹ hiệp liền đem Thiên Hải đảo mấy cái luyện hư hải thú đánh chết. Sau đó, hắn thẳng hướng Hải Vương đạo tôn. Hai chọi một, ưu thế tại ta. Kim Kình Thiên cất tiếng cười to, cùng Viêm Bằng Lưu Thánh Tạ Hữu Khai cùng, cái trước thẳng thản thoải mái, cái sau dùng tuyệt đối tốc độ áp chế, triệt để chiếm thượng phong. Lâm phủ thừa cơ giết vào dưới mặt đất. Hắn một trận điên cuồng phá hư, đánh cho dưới mặt đất chỗ sâu cứng rắn nham đất sụp đổ, to lớn Hải Vương tế đàn phát sinh nghiêng, hấp thu thiên địa chi lực hiệu suất lần nữa hạ xuống, chỉ có thời đỉnh cao năm thành. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Kim Kình Thiên giơ cao thông thiên cồn, đập đầm ầm ầm tại Hải Vương tế đàn bên ngoài làm cho áp sập phía dưới đại sơn, mặt ngoài có hào quang sáng chói nổ tung, sau đó nứt ra. Mặc dù chỉ là một đạo nhỏ bé vết rạn, nhưng mà nó thật sự bị phá, nhất định phải lại tế luyện mới có thể khép lại. Thần uy trên trời rơi xuống, kim kình tiên lần nữa phát uy, thông thiên côn tiếp tục không ngừng giãy đập, thực lực đại giảm Hải Vương đạo tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị nện đến thổ huyết, lồng ngực nứt ra. Các ngươi chờ đó cho ta. Hải Vương đạo tôn xoay người rời đi, dưới thân Hải Vương tế đàn nâng hắn, tốc độ không chậm. Chạy đi đâu? Viên bằng yêu thánh không hổ là họa diễm cốt bằng. Phía sau thông thiên linh bạo cấp độ hóa diễm cánh chấn động, cả người liền siêu Việt Hải Vương đạo tôn, một trường ép xuống. Ầm. Song vương đều là hợp thể sơ kỳ, tăng thêm Hải Vương đạo tôn đã bị đánh phải trọng thương, lần này va chạm, lấy Hải Vương đạo tôn bị đánh đến rơi xuống trên mặt đất là kết cục. Kim Kình Tiên Thừa cơ bổ sung chí mạng một côn. Mạnh như Hải Vương đạo tôn, đầu lâu đều bị đánh bạo, nội độ nguyên thần thừa cơ lướt đi, hóa thành một đạo quang ảnh, lướt về phía nơi xa, ý đồ bỏ trốn mất dạng. Dung Nham vực trưởng, viên bằng yêu thánh đã sớm vận sức chờ phát động, đánh ra một mảnh nóng bỏng tam vị chân hỏa vực trưởng, thôn vệ Hải Vương đạo tôn nguyên thần, triệt để đem nhóm lửa Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng Hải Vương Đạo Tôn Nguyên Thần có thể giải thể, đại bộ phận bị tam vị chân hỏa đốt cháy, nội bộ hạch tâm lại là chớp mắt lướt qua và mét, lại một cái lập loé, liền chạy ra đáng người phạm vi cảm ứng. Hoàng Bét, bị hắn chạy. Viêm bằng điều thánh vô lùi, mà mực. Chỉ là một đạo phân hồn, dù là có thể đoản xá thích hợp thân thể, cũng bất quá luyện hư cấp độ, đối chúng ta sinh ra không được ý hiệp. Kim Kình Tiên trầm giọng nói, loạng xoạng. Hắn một côn nện ở Hải Vương tế đàn bên trên, lợi dụng lực lượng kinh khủng, cứ thế mà ma diệt Hải Vương Đạo Tôn lưu tại phía trên các loại ân ký, làm cho trở thành vật vũ trụ. Ha ha, kiểm lợi lớn. Kim Kình Thiên mường rỡ, thu hồi Hải Vương Đế Đàn, chuẩn bị đi trở về về sau mới hảo hảo luyện hóa, làm cho trở thành thần viên nhất tộc truyền thừa cấp thông thiên linh bảo. Lâm phủ, may mắn mà có ngươi a. Kim Kình Thiên lại vỗ vỗ Lâm phủ bà bay, liền viem bằng yêu thánh đều đối với hắn khen không dứt miệng, xưa một trận chiến này sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, còn phải dựa vào Lâm phủ. Hai vị yêu thánh tiền bối quá khen. Lâm phủ chắp tay. Đương nhiên, hắn cảm giác nguy cơ mạnh lên không ít. Điều này có ý vị gì? Trải đi Hải Vương đạo tôn phân hồn, có vẻ như tại thống hận chính mình, tương lai sẽ đối với hắn tiến hành trả thù. Lâm Vũ cũng không sợ, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, dù La Hải Vương đạo tôn có thể đoạt xá thích hợp thân thể, vậy cũng chỉ là luyện hư kỳ cấp độ thực lực, hắn có thể đối phó. Ta được tìm cơ hội, cố ý đi trong biển sâu Ju Đãng, cho Hải Vương đạo tôn đánh lén cơ hội, hắn tuyệt đối không đễ, rõ, ta là đang câu cá. Lâm Vũ xò so lên cái cằm. Cùng lúc đó, một mảnh biển sâu phía dưới. Chương 222, câu cá, bốn canh. Một đạo tử sắc quang đoàn lẳng lặng lơ lửng. Chu Vi yên tĩnh ý mắng, đáng chết nhân tộc tiểu súc sinh, nếu không phải người này người mang khí vận kim long, bản tọa Dù là sẽ bại, cũng sẽ không liền hại vương tế đàn cùng nhục thân đều bỏ. Hải Vương đạo tôn hùng hùng hổ hổ. Bây giờ, hắn đối Lâm Phù hận ý, hơn xa đối Kim Kình Tiên cùng Viêm bằng yêu thánh hận ý. Lâm Phù đúng không? Kiệt kiệt tuyệt, đừng bị ta phát hiện ngươi ly khai thần viễn đạo, nếu không, ta nhất định phải đối ngươi rút hồn luyện hồn, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hải Vương đạo tôn cười quá dị. Hắn cũng không biết rõ, Lâm Phù căn bản không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, mà lại, đối phương ngay tại Lập Nưu hẳn là như thế nào đè hắn dưới sát. Thần viễn đạo. Trải qua hơn nửa ngày vơ vép, Thiên Hải đạo bảo vật cơ bản đều bị triệt không, Lâm phủ cho nên trở lại nơi đây, ngồi tại phân phối cho mình trong động phủ uống trà. "Công tử, ngươi không sợ Hải vương đạo tôn?" Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phỉ chia nhau ngồi hai bên, ký danh nghị đệ tử na na ngay tại ăn lớn bàn đạo, dựa vào vật này tăng lên tu vi, xung kích kim đăng kỳ. "Không cần sợ, người này không có gì tốt lo lắng, dù sao chỉ là hợp thể kỳ tàn hồn, ta bản mệnh linh bảo đã là thông thiên linh bảo, còn có lực lượng pháp tắc, hắn thực có can đảm đến, sẽ chỉ bị ta trấn áp." Lâm phủ lộ ra rất bình tĩnh. Biết rõ hắn bản mệnh linh bảo đã là thông thiên linh bảo người vô cùng ít đòi, có thể làm chuẩn bị ở sau. Hiện nay, hắn thậm chí nghĩ ra biện câu cá, nhìn xem có thể hay không đem Hải Vương đạo tôn dẫn ra. Ầm ầm. Bên người Nana na khí thế bộc phát, nàng muốn kết đàn. Lâm Vũ phất ống tay áo một cái, đem Nana na thu nhập tiểu thế giới đạo giữa hồ. Bây giờ, tiểu thế giới phương viên trong rộng, là một phương chân chính tiểu thiên địa, hoàn toàn có thể dung nạp tu sĩ ở trong đó phá cảnh, chính là cấp anh cũng không có vấn đề gì. Có lớn bản đạo, bồi dưỡng đệ giai tu sĩ hiệu suất cao rất nhiều. Âu Dương phỉ nói. Xác thực. Lâm Vũ gật đầu. Ăn mười khóa lớn bản đạo, liền có thể bồi dưỡng được một cái trúc cơ đỉnh phong, rất nhanh chóng. Ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, chờ Phong Ba đi qua về sau, lại đi câu cá." Lâm phủ nói như vậy nói. Không cần đã lâu, Nana thành công kết đan, trở thành một cái tuổi gần mấy tuổi kim đan chân nhân, làm cho người rung động. Nay cũng cũng không phải Nana thiên phú cao, mà là Lâm phủ có tu hành tài nguyên quá mạnh, dù là chỉ là một con lợn, đều có thể rất nhanh kết đan. Sự điện, ngoài động phủ, truyền đến Kim Phúc thanh âm. Lâm phủ ra cửa, nhìn thấy Kim Phúc trong tay mang theo một cái túi trữ vật, nàng nói ra, "Đây là tộc trưởng để cho ta giao cho ngươi, hảo hảo cầm đi." "Cái này quá quý giá." Lâm phủ kinh ngạc ở trong đó chứa các loại thiên tài địa bảo, có vạn năm linh dược huyết bổ để cổ thụ, có tinh phẩm hộ thân linh bảo cửu thiên tiếng vọng trung đồng, còn có các loại linh dược, đan dược, pháp bảo thậm chí linh bảo cấp vật liệu, có giá trị không nhỏ. Chuyển đổi thành linh thạch, chụp tỷ cấp bậc." Kim Phúc nói ra. Thiên Hải Đạo cùng Hung Thần Đạo tài nguyên rất nhiều, giá trị trăm tỷ trở lên, thậm chí có khả năng đạt tới vật lực, người giúp ân tình lớn như vậy, đây là nên được." Lâm Vũ không có từ chối. Vừa mới chỉ là cảm khái dưới, không có nghĩa là hắn không cần những bảo vật này. Người trước tu luyện, ta đi, gần nhất không muốn ly khai thần viễn đạo, dù sao Hải Vương Đạo Tôn rất có thể sẽ đối ngươi xuất thủ." Kim Phúc nhắc nhở. "Được rồi, minh bạch." Lâm Phủ gật đầu. "Không đi ra." "Không, ta lại muốn đi ra ngoài." "Không phải, giết thế nào Hải Vương Đạo Tôn, chỉ bất quá hoàn toàn chính xác muốn tránh đầu gió, chờ một đoạn thời gian qua đi lại ra ngoài, bây giờ trực tiếp đi ra ngoài, quá rêu dao, đồ đần đều sẽ cảm giác đến Lâm Phủ xung quanh dấu vết viêm bằng yêu thánh cùng Kim Tình Tiên, là đang câu cá." Nói như vậy, Hải Vương Đạo Tôn khẳng định không mắc câu. Kết quả là, Lâm Phủ tại thần viên đạo ở lại, chuyên tâm nghiên cứu cự ly xa truyền thông trận, chuẩn bị chế tạo một bộ thu tiện đi tới đi lui Đông Hoàng cùng Đông Hải hai cái này địa phương. Tương lai một đoạn thời gian, Lâm Phù ba ngày ra ngoài, tại thần viên đạo chỉ điểm các tu sĩ tu hành, hoặc là trợ giúp đám người luyện khí, bố trí trận pháp, luyện đan, thúc đẩy sinh trưởng linh dược. Ngắn ngủi mấy ngày xuống tới, Lâm Phù liền trở nên mười phần nổi danh, toàn bộ Đông Hải Hạch Tâm khu vực, tứ đại hồn đạo, đều thị truyền lấy Lâm Phù danh hào, tỉ như, luyện đan đại sư, trận pháp đại sư, luyện khí đại sư, tuyệt thế đại tự nhiên. Biển sâu trong sương ngủ, Hải Vương đạo tôn nguyên thần ngay tại chữa thương, thôn vệ mấy cái nguyên anh tu sĩ, biết được Lâm Phù lại còn am hiểu luyện đan luyện khí, Hai mắt tỏa sáng, kẻ này nhất định phải bị ta đoạt xá. Tại Hải Vương Đạo Tôn xem ra, nếu là có thể dung hợp Lâm phủ ký ức, chính mình cũng có thể trở thành đại sư. Thế nhưng, Lâm phủ chính là không ra. Cái này tiểu xúc sinh khẳng định là biết rõ ta chờ ở bên ngoài lấy hắn, cho nên không dám ra đến, bất quá, không quan trọng, ta không tin ngươi cả một đời không ly khai thần viên đạo. Hải Vương Đạo Tôn quyết định chờ đợi. Hắn căn bản không biết rõ, Lâm phủ sở dĩ cố ý tại thần viên đạo dược rễ hạ quang, một cái là vì thông qua làm việc tốt quét hết người tệ, hai cái chính là muốn dựng danh, để Hải Vương Đạo Tôn biết mình giá trị. Ngắn ngủi mấy ngày, Lâm phủ đã đổi bị động làm chủ động. Hiện nay, Hải Vương đạo Tô nước gì Lâm phủ ly khai thần vế nào, dễ tìm cơ hội đoạt xá hắn. Cái này một này, Lâm phủ leo lên thứ 5101 tầng tiên thế, Thủy hệ pháp tất một sợi. Ừm. Lâm phủ khẽ giật mình, không nghĩ tới lần này ban thưởng lại là ngũ hành pháp tất bên trong Thủy hệ, thế là đem dung nhập bản mệnh linh bảo vô tận. Từ đó, nó ẩn chứa ba sợi pháp tắc. Thật đánh nhau, có thể tùy tiện nghiền ép tuyệt đại bộ phận thông thiên linh bảo, đã đang dần dần hướng linh bảo phía trên huyền thiên chi bảo hàng ngũ cấp bước. Sau đó, Lâm phủ tiếp tục điều khắc Đây là tăng lên tâm cảnh phương pháp, nhất định phải mỗi ngày kiên trì nuôi, mới có thể để cho tâm cảnh thỏa mãn tấn thăng luyện hư kỳ điều kiện, cam đoan mình có thể trở thành luyện hư đạo quân. Vĩnh sinh dục hoặc rất lớn. Nhưng là, nếu như mình một mực kẹt tại Hóa Thần đỉnh phong, thực lực không đủ mạnh, nếu là gặp được tán tiên cấp độ uy hiếp, chẳng phải là ngón cụ tỏi. Mà lại, bảo vật đều làm lợi đối phương. Đây là tuyệt đối không cho phép. Bất quá, Lâm phủ vẫn là có ý định bồi dưỡng một chỉ vô cùng trung thành vĩnh sinh quân đoàn, đem bọn hắn tu vi tăng lên tới Hóa Thần kỳ tự hạn, sau đó mỗi ngày ăn lớn bản đạo, dùng cái này thu hoạch được khác loại vĩnh sinh Bọn hắn trưởng tồn tại thế, có thể làm rất nhiều chuyện. Nếu như ta một ngày kia chết rồi, vậy liền để Vĩnh Sinh quân đoàn ẩn núp bắt đầu tiếp ứng ta." Lâm Phù nghĩ như vậy. Hóa thần đỉnh phong đã rất không tệ. Nếu là lại cho bọn hắn nhân thủ một kiện uy lực cường đại thông thiên linh bảo, lại thêm cường đại sát trận, bộc phát ra hợp thể kỳ lực lượng đều không khó." Lâm Phù nghĩ đến Chu Tiên kiếm trận. Ngay sau, hắn cũng phải cấp chính mình Vĩnh Sinh quân đoàn chế tạo tương tự đỉnh cấp thông thiên linh bảo, để bọn hắn có thể phát huy ra hợp thể thậm chí đại thừa kỳ thực lực. Một chi dạng này Vĩnh Sinh quân đoàn, rất mạnh. Tương lai, nếu như mình chuyển thế trung tu, Bọn hắn liền có thể phát huy ra cực kỳ tác dụng rất lớn. Nghĩ đến cái này, Lâm Phủ tiếp tục điều khắc. Đồng thời, hắn còn tại nghiên cứu cự ly xa truyền tổng trận. Trong mấy mắt, lại là nửa tháng trôi qua, Lâm Phủ leo lên thứ 5149 tầng tiên hệ, rốt cục nghiên cứu ra cự ly xa cỡ lớn truyền tổng trận, nhưng còn cần một loại đặc biệt biển sâu kim loại làm vật liệu. Ta muốn ra biển." Lâm Phủ tìm tới Kim Phá Thiên, nói rõ ý đồ. "Vì phong ngự Hải Vương đạo tôn đối ngươi xuất thủ, ta cùng ngươi đi." Kim Phá Thiên nói. "Được." Lâm Phủ gật gật đầu. Không cho Kim Phá Thiên đi, chính mình cũng có thể trấn áp Hải Vương đạo tôn, nhưng đối phương nếu là nhìn thấy chính mình độc thân một người ly khai thần viện đạo, nhất định sinh nghi, không dám xuất thủ. Cho nên, có Kim Phá Thiên cùng đi tốt nhất. Dạng này có thể mê hoặc Hải Vương đạo tôn. Đáng tiếc, lúc ấy chưa kịp cho Hải Vương đạo tôn bỏ chạy phân hồn cắm vào minh khí, nếu không, ta có thể trực tiếp đối giết hắn, cái nào dùng phiền toái như vậy. Lâm phủ thầm nghĩ. Ngày đó, hai người ly khai thần viện đạo. Chương 223, dự định xuất lổng, canh năm. Biển sâu phía dưới. Hải Vương đạo tôn cảm ứng được Lâm phủ cùng Kim Phá Thiên phi tức, lập tức cảnh giác, thả ra một sợi phân hồn ra ngoài chính xác, quả thật phát hiện bọn hắn. Lâm phủ rút cổ ra. Bất quá, lại có Kim Phá Thiên cùng đi. Hừ, cái này tiểu súc sinh thật đúng là sợ chết. Hải Vương đạo tôn thầm hận. Trong lòng của hắn tính toán, chờ ngày nào Kim Phá Thiên không tại Lâm phủ bên người thời điểm, lại xuất thủ cũng không muộn. Một tòa biển sâu phía dưới, Lâm phủ cùng Kim Phá Thiên đến nơi đây, bộ ra một tòa đáy biển núi lửa, rất nhanh đào ra một khối màu vàng dòng nóng chảy trạng kim loại, nhìn xem giống như là thạch. Vật này tên là biển sâu mềm sắc kim. Đây là chế tạo cự ly xa truyền tống trận đặc thù vật liệu một trong, thường thường trong biển sâu mới có. Ha ha, tìm được. Lâm phủ nhặt lên cái này, mai biển sâu mềm xít kim, cẩn thận chu đáo hồi lâu, mới gật gật đầu, chế tạo cự ly xa truyền tống trận cần thiết mười mấy loại đặc thù vật liệu, đã tìm được loại thứ nhất, tiếp xuống, tiếp tục tìm. Chờ nhóm chúng ta gom góp toàn bộ vật liệu, liền có thể chế tạo truyền tống trận. Truyền tống trận. Âm thầm Hải Vương đạo tôn biết được việc này, rất là tò mò, tiếp tục chú ý Lâm phủ cùng Kim Phá Thiên cũng không cảnh giác. Hai người thần thức đều không kém. Nhưng là Hải Vương đạo tôn sai phái ra đến trinh sát cái này, một sợi phân hồn trung quy là hợp thể cấp độ, tăng thêm thi triển bị pháp, cho nên 10 phần bí ẩn, chỉ có cùng dai mới có thể phát giác. Tương lai 3 ngày, Lâm phủ tại Kim Phá Thiên bảo vệ dưới, tại Đông Hải Hạch Tâm khu vực hành động, đào mở rất nhiều đáy biển đại sơn, thuận lợi lấy được mười mấy khối đặc thù kim loại. Ha ha, vật liệu cuối cùng vô tệ. Lâm phủ đứng tại một tòa trên hải đảo, cười. Kim Phá Thiên hỏi, chờ ngươi chế tạo ra một đôi cự ly xa chuyển tổng trận, liền có thể đi bố chi a. Bất quá, trong đó một tòa trận pháp đặt ở thần viên nào? Như vậy, mà các một tòa có phải hay không đặt ở Thanh Châu." Lâm phủ gật gật đầu, nói, "Đúng." Kim Phá Thiên nghĩ nghĩ, hỏi, "Thế nhưng là, ngươi muốn thả đưa tòa thứ hai truyền tống trận thời điểm, chẳng phải là muốn về Thanh Châu?" "Đến thời điểm, ta đưa ngươi đi." Lâm phủ lắc đầu, nói, "Không cần." "Như vậy sao được, quá nguy hiểm, vạn nhất Hải Vương đạo tôn cái kia đáng chết đồ vật đối ngươi xuất thủ, lấy thực lực của ngươi, có thể trốn không xong." Kim Phá Thiên trầm giọng nói. Lâm phủ cười, nói, "Không sợ, đến thời điểm, ta thả ra một cái phân thân, ngươi theo giúp ta phân thân tại Đông Hải bên này đi dạo." cấp dẫn lực chú ý mà bản thể của ta, lại thừa cơ vụng trộm bay trở về thành châu là được. Lại nói, Hải Vương đạo tôn cũng không dám ra đây, người này, bây giờ hẳn là trốn ở cái nào đó nơi hẻo lánh liếm lác vết thương đây. Kim Phá Thiên nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý cách đó không xa. Hải Vương đạo tôn một sợi phân hồn rất tức giận, dù sao Kim Phá Thiên giảm mắng chính mình, Lâm phủ thì là đang cởi nhặng mình, đều để hắn muốn giết người, nhưng mà, biết được Lâm phủ lại muốn một mình trở về thành châu, hắn rất hưng phấn. Đây chính là một cái cơ hội a. Bất quá, ta cũng phải cẩn thận một chút, điều động một sợi phân hồn đi qua đoạt xá là được rồi, bản thể tuyệt đối không thể mạo hiểm miễn cho là một cái bẫy, Hải Vương Đạo Tôn vẫn là rất cẩn thận. Không bao lâu, Lâm Phù cùng Kim Phá Tiên về tới Thần Viễn Đạo, nơi này chính là Kim Kình Tiên địa bàn, có hắn vị này hợp thể trung kỳ tọa trấn, Hải Vương Đạo Tôn phân hồn cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa nhìn trộm. Thoáng chớp mắt, lại là mấy ngày đi qua. Lâm Phù rốt cục chế tạo ra một đôi cự ly xa cỡ lớn truyền tổng trận, chính là hai tòa trật đài, cao nửa mét, đường kính hơn 10 mét, chu vi có tầm cái long văn trụ, mặt ngoài quang huy bốn phía. Xem xét, cũng không phải là phàm phẩm. Rốt cục làm xong, Lâm Phù đánh ra cái này hai tòa trật đài tiến hành qua vài lần khảo thí, xác nhận không sai về sau, nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ là thời điểm về Thanh Châu, cũng là thời điểm tu lới. Đoạn thời gian trước, trong biển sâu tìm kiếm các loại kim loại thời điểm, hắn mặc dù không phát hiện được Hải Vương đạo tôn khí tức cùng tồn tại, nhưng luôn có một loại đặc thù cảm giác, cho nên hắn cảm thấy đối phương đang rình coi. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm phủ mới có thể cố ý cùng Kim Phá Thiên nói những lời kia, lộ ra kế hoạch của mình. Cái này kêu là dẫn cá mắc câu. Cái này một ngày buổi sáng, Lâm phủ phân thân cùng Kim Phá Thiên ly khai thần viễn đạo, tiến về Đông Hải Đông Bộ Hải Vương hành đấu. Đây là trong kế hoạch một vòng, dù cho mê hoặc bọn nhân. Lâm phủ bản thể thì là cải trang thành một cái kim sắt viên hầu, về phía tây bên cạnh Bay đi, biển sâu phía dưới. Hải Vương đạo tôn Nguyên Thần mở to mắt, dựa vào ngoại phóng hai sợi phân hồn, quả nhiên trông thấy Lâm phủ cùng kim phá tiên hướng đông bộ hải vực Bay đi. Cái kia hẳn là là bóng gói. Hải Vương đạo tôn lẩm bẩm. Hắn mặc các một sợi phân hồn, thì là thấy được một cái hướng tây phi hành thần biên, thần thức quét qua, liền kết luận kia là cải trang cách án mặc sau Lâm phủ. Quả nhiên, đây mới là bản thể. Cái này Lâm phủ rất biết đuổi nghịch khuôn vận, để phân thân cùng Kim Phá Thiên đi tương phản địa phương, rêu giao khắp nơi, vì chính là mê hoặc bản tọa a. Đáng tiếc, thằng ngu này, hắn cũng không biết rõ, cho dù ta chỉ còn lại bộ phận nguyên thần chạy ra, cảm giác lực cùng ẩn nấp khí tức thủ đoạn vẫn là rất mạnh, coi như phân hồn đi vào bọn hắn phụ cận, bọn hắn cũng không cách nào phát giác. Các ngươi kế hoạch, rất tiểu nhi khoa. Hải Vương đạo tôn nhẹ răng cười, từ nguyên thần bên trong phân ra 1/3 bộ phận, hướng Lâm phủ bản thể đánh tới. Hắn thấy, cái này hoàn toàn đủ. Dù là chỉ là hợp thể kỳ tản phá nguyên thần 1/3 lực lượng, cũng có thể đoạn sáng hóa thần định phong, mà coi như đây hết thảy đều là cục, hắn cũng nhiều lắm là tổn thất cái này một bộ phận nguyên thần lực lượng, còn có thể ngoắc đầu trở lại. Đông Hải, Tây Bộ Hải vực. Lâm phủ chính cải trang thành một cái kim mao cự viên, chậm chậm về phía tây bên cạnh bay đi, tốc độ rất nhanh. Hắn phải chạy về Thanh Châu, cất đặt truyền tống trận. Hắn bay a bay. Thẳng đến nửa ngày sau, Lâm phủ đã đi tới cự ly Đông Hải khu hoạch tâm hơn 200.000 dặm địa phương. Phía dưới là một tòa không người hải đảo. Lại hướng tây 5000 dặm, liền có thể đến Tiên Lai đảo, hắn chuẩn bị cũng ở trên đảo cất đặt truyền tống trận, thuận tiện từ Tiên Lai đảo tiến về thần viên đảo cùng Thanh Châu. Tâm phủ cảm thấy có chút buồn ngủ mệt mỏi. Thế là, hắn hướng hòn đảo nhỏ kia rơi đi, chuẩn bị ở chỗ này ăn một điểm cá nướng, tiết kiệm tiền. Nhưng mà, đúng lúc này, cả hòn đảo nhỏ đều bị quỷ dị băng lãnh xương ngủ nuốt hết, phách lối lại tiếng cười đắc ý vang lên, khiến Lâm phủ rùng mình. 3. Hải Vương đạo tôn 1/3 nguyên thần chỉ lực, đã từ sau đầu sông vào Lâm phủ Thức Hải, nhắm chuẩn nơi này nguyên thần, liền muốn mổ ra đởxá. Hải Vương đạo tôn, là ngươi? Tâm phủ hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới, đối phương thật tới, nhưng căn cứ thiên nhãn cảm ứng, tới chỉ là 1/3 nguyên thần chỉ lực, cũng không phải là toàn bộ nguyên thần. Xem ra, Hải Vương Đạo Tôn vẫn là rất cẩn thận, nhưng Lâm phủ vẫn là rất kích động. Chỉ vì, chỉ cần đối phương dám hiện thân, đồng thời muốn đối chính mình đoạt xá, chính mình liền có thể triệt để nhớ kỹ đối phương hồn phách khí tức, cách lại xa, đều có thể truy tung. Hải Vương Đạo Tôn cười gần nói, "Kiệt quệ tiệt, không nghĩ tới sao? Bản tọa đã sớm để mắt tới thân thể của ngươi, hôm nay, nhất định phải đưa ngươi đoạt xá." Nói, liền hướng Lâm phủ Nguyên Thần đánh tới. 3. Một đạo màu tím nhạt hộ thuẫn xuất hiện, đem Hải Vương Đạo Tôn Nguyên Thần đánh bay, chính là Thông Thiên Linh Bảo vô tận. Thông Thiên Linh Bảo. Hải Vương Đạo Tôn kinh hãi một cái hóa thần đỉnh phong, hắn bản mệnh pháp bảo, thế nào lại là thông thiên linh bảo, hơn nữa, còn là có thể ngăn cản đoạn sát cái chủng loại kia đỉnh cấp linh bảo. Ha ha ha, ngươi trùng kế. Lâm phủ rốt cục có thể cười ra tiếng, dù sao, ngay tại vô tận đánh bay Hải Vương đạo tôn Nguyên Thần lúc, liền nhớ kỳ đối phương Nguyên Thần khí tức. Truy tung đối phương cũng đã rất dễ dàng. Nghe vậy, Hải Vương đạo tôn trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, nói, ngươi một mực tại bố cục. Ngô Xuân, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Lâm phủ rêu cợt, đáng tiếp châm cam, ngươi thật là âm hiểm. Hải Vương Đạo Tôn lúc này mới ý tứ được, trước mắt tên tiểu bối này, vậy mà cũng là một cái hiểu được tính toán tiểu nhân hen hạng. Đơn giản quá ghê tởm, rất đáng hận. Chương 224, Diệt hồn, canh một. Lâm phủ, ngươi chớ đắc ý quá sớm, bản tọa phái ra bất quá là 3 phần chi nhất nguyên thần, dù la cắm, chủ nguyên thần cũng có thể ngoắc đầu trở lại. Hải Vương Đạo Tôn cười đắc ý nói. Hắn ý thức được, Lâm phủ rất ấm hiệm, vậy mà một mực tại tính toán chính mình. Cho nên, hôm nay qua đi, nhất định phải rời xa Đông Hải, tranh thủ thời gian tìm cái khác thích hợp thân thể tiến hành đoạt xá, mặc dù những cái kia thân thể kém xa Lâm phủ. Nhưng dù sao cũng so luôn không, có thân thể mới tốt." Ngẩng đầu trở lại. "Ha ha." Lâm Vũ phình bụng cười to bắt đầu, "Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta một mực tại diễn dịch, chính là vì đưa ngươi lựa gạt ra, bây giờ, ta đã nhớ kỹ ngươi nguyên thần khí tức, tiếp xuống, mặt ngươi đúng chính là vĩnh vô tri cảnh truy sát." Nói, Lâm Vũ xuất ra đưa tin mục lệnh. "Phát hiện Hải Vương đạo tôn, người này nguyên thuần bản thể liền dấu ở Đông Hải Hạch Tâm khu vực, cự ly thần viên đạo 2 vạn dặm địa phương, đông nam phương hướng." Lâm Vũ nhanh chóng nói xong đoạn văn này. Hải Vương đạo tôn bỗng nhiên con người co rúm lại, không khỏi thất sắc, nói, "Ngươi Ngươi làm sao biết rõ ta chủ nguyên thần dấu ở nơi nào?" Lâm phủ cười, nói, "Ta nói qua, ta đã nhớ kỹ nguyên nguyên thần khí tức, thông qua cảm ứng, tự nhiên biết rõ ngươi chủ nguyên thần dấu ở nơi nào." Hải Vương đạo tôn sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn biết rõ, chính mình thần thông. "Tốt, ta cái này đi giết hắn." Đưa tiên ngọc lệnh truyền đến Viêm Bằng yêu thánh thanh âm. Hải Vương đạo tôn tâm lập tức chìm vào đáy cốc. So tốc độ, hắn làm sao có thể hơn được Viêm Bằng yêu thánh? Lần trước nguyên thần sở dĩ có thể lạc đầu, chính là bởi vì vận dụng thiêu đốt nguyên thần bí pháp, lần này, nguyên thần đều không thừa bao nhiêu, căn bản không còn dám ứng. Nếu là cưỡng ép thiêu đốt nguyên thần, sẽ hồn phi phế tán. Đông Hải khu hở tâm, một mảnh tràn ngập mê vụ hải vực. Đáng chết, trời đánh lâm phủ. Hải Vương đạo tôn còn sót lại 2 phần 3 chủ nguyên thần gào thét, quay người liền hướng Đông Hải bên ngoài bỏ chạy. Nhưng, phía sau là Viêm bằng lưu thánh. Đây chính là có thể cùng hợp thể hậu kỳ thậm chí hợp thể đỉnh phong so đấu tốc độ siêu cường tồn tại. Không, Hải Vương đạo tôn muốn tuyệt vọng, sớm biết rõ liền không ngắc ngẻ lâm phủ thân thể, mà là chạy ra Đông Hải, chọn lựa một cái khác thích hợp đoạn xá tu sĩ. Có thể, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn trốn, hắn truy, hắn mọc cánh khó thoát. Viêm Bằng Yêu Thánh tại Lâm phủ viễn chỉnh hướng giận dữ, trải qua nửa canh giờ truy sát, rốt cục tại Đông Hải một mảnh mê vụ khu, đem Hải Vương Đạo Tôn Nguyên Thần bắt được. Xong, làm chứng minh Nguyên Thần bị Viêm Bằng Yêu Thánh cấm ná, Hải Vương Đạo Tôn như rơi xuống vực sâu, chỉ cảm thấy hết thảy đều tối không thấy mặt trời, rốt cục nhìn không thấy bất luận cái gì sinh hy vọng. Đông Hải Tây bộ khu vực, Lâm phủ bình tĩnh đứng tại chỗ. Bên cạnh hắn nhiều hơn một cái có giải cùng lồng ngực Bạch Mi vừa giá, chính là Kim Kình Thiên. "Ha ha, ngươi ngược lại là tiếp tục tránh a." Kim Kình Thiên giỗi xuất thủ, nắm nút Hải Vương Đạo Tôn chuẩn bị dùng để đoạt xá Lâm phủ kia ba phần chỉ nhất Nguyên Thần. Không, Hải Vương đạo tôn vô cùng tuyệt vọng, bây giờ, hắn nguyên thần đã toàn bộ là lưới, tuyệt đối không có hy vọng. Thần viên nào? Lâm phủ bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem trước mặt bị trấn áp Hải Vương đạo tôn, nói ra, ngươi nếu là trực tiếp chạy ra Đông Hải, ta còn bắt không được ngươi, thế nhưng, ngươi vậy mà nghĩ đoạt xá ta, phải bị bắt. Hải Vương đạo tôn không phản bác được. Hoàn toàn chính xác. Hắn chính là quá thống hận Lâm phủ, tăng thêm về sau nghe nói Lâm phủ thiên tư tung hành, luyện khí, trận pháp, luyện đan các phương diện tất cả đều sẽ, liền sinh ra đoạt xá chi ý, tốt kế thừa đối phương những này kỹ năng, trở thành tồn tại Nhưng ai có thể nghĩ đến, đây là một cái bẫy. Lâm phủ, trước ngươi cố ý phái người tuyên truyền ngươi biết trận pháp, luyện đan, luyện khí, chính là cảm thấy ta còn dấu ở phụ cận, nghị dẫn ta mắc câu. Hải Vương đạo tôn hậu chi hậu giác. Lâm phủ nhẹ gật đầu. Hải Vương đạo tôn vẫn là không cam tâm, nói: "Cho nên, ngươi đến cùng có thể hay không trận pháp, luyện đan, luyện khí những mấy kỹ năng?" Hà là, cái này chỉ là ngươi vì gạt ta mà bịa ra. Đơn giản ư? Ngươi hiểu a?" Lâm phủ bình tĩnh nói ra, "Ta thật tinh thông luyện đan, luyện khí, trận pháp, khối lỗi, tu hành các loại nhiều cái phương diện, có thể nói là cái toàn tài đi." Trên thực tế, ta trước đó cũng không nghĩ tới có thể đem ngươi lừa gạt ra, chỉ có thể nói, ngươi vẫn là quá hơn ta, cũng quá nóng lòng." Hải Vương đạo tôn nhiên răng nghiến lợi. Lâm phủ lại là một cái toàn tài, mà lại, trên thân còn có được đại khí vận, quả nhiên là người tiên. Bại trong tay hắn, hắn nhận. Có gì ngôn sao?" Kim Tình Thiên hỏi. Lâm phủ sớm đã đem kế hoạch nói cho bọn hắn mấy cái, nguyên nhân chính là như thế, Kim Phá Thiên cùng Lâm phủ phân thân đi Đông Hải đồng bộ nghe nhìn lẫn lộn, mà Kim Tình Thiên thì là vụng trộm đi theo Lâm phủ, tiến về Đông Hải về phía tây. Viễn bằng điều thánh thì là tùy thời chờ lệnh. Ba cái tiểu phân đội đồng thời xuất mã, bắt Hải Vương đạo tôn trọng thương nguyên thần, cũng rất dễ dàng. "Tha ta." Hải Vương đạo tôn cầu xin tha thứ. "Đây chính là Di ngôn." Thuốc "Ta, đã Di ngôn đều nói xong, vậy thì chết đi." Kim Kình Tiên một bàn tay hung hăng đập xuống, một đời yêu thánh, tại chô hôi phi yên diện. Trước khi chết, Hải Vương đạo tôn rất là bi khuất, cặp mắt kia trừng đến lao đại. "Ta kia là Di ngôn sao? Kia là cầu xin tha thứ a? Quả thực là tức chết ta vậy." Mang theo vô tận không cam lòng, bi khuất, thống hận, hối hận các loại tâm tình rất phức tạp, Hải Vương đạo tôn triệt để vẫn lạc, bởi vì đã hồn phi phách tán diện luân hội đều không được nhập. Hô. Tất cả mọi người làm mọc ra một hơi, chợt lấy tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Lâm phủ, nếu như không phải hắn, thật đúng là bắt không được Hải Vương đạo tôn a. Chỉ có thể nói, hắn vẫn là rất lợi hại. Lâm phủ, Tuất. Kim phá thiên vô vô Lâm phủ bà bay, càng xem càng tuấn mắt, ngươi tiểu tử, nhưng so sánh Linh Nhi không chịu thua kém nhiều, bây giờ, Hải Vương đạo tôn cái cái này uy hiếp đã biến mất, muốn về Thanh Châu rồi sao? Ừm. Lâm phủ gật đầu. Hắn đã chế tạo tốt cự ly xa truyền tống trận, tòa thứ nhất trận đài đã buông xuống, bây giờ, muốn về Thanh Châu Tiên Linh tông cất đặt tòa thứ hai trận đài. Bây giờ mới có thể hình thành xong hướng thông đạo. Trải qua tiên lai đạo thời điểm, hắn còn chuẩn bị lại cất đặt hai tòa truyền tống trận, một tòa có thể cùng thần viên đạo tiến hành xong hướng truyền tống, khác một tòa có thể cùng tiên linh tông bên kia tạo thành xong hướng truyền tống, thuận tiện vãng lai. "Ta đưa ngươi đi." Kim Phúc mặm miệng. Đã lâu không gặp đệ đệ, nàng muốn theo Lâm phủ đi Thanh Châu, nhìn một chút tiểu kim viện Kim Linh. "Được." Lâm phủ gật đầu. Hắn cũng không thể ngăn cản Kim Phúc tham người thân. Hưu, hưu. Một người một vượn hóa thành hai vệt đột quang, theo thứ tự là màu tím cùng màu vàng kim, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền ly khai thần viên đạo một đường về phía tây bên cạnh bay đi, Kim Phá Thiên đưa mắt nhìn hai người rời đi. Một lúc lâu sau, hắn quay người nhìn về phía sau lưng rất nhiều yêu hoàng, yêu thần, yêu tôn, nói: "Cứ việc Thiên Hải Đảo cùng Hung Thần Đảo đều đã bị chúng ta chiếm cứ, nhưng là, chúng ta còn phải tiếp quản những cái kia địa phương, tiến hành lợi dụng, mới có thể chuyển hóa làm tài nguyên." Chúng yêu linh mệnh, ngay lập tức đi xử lý. Thiên Lai đạo, một tử một kim hai vệt độn quang đột kích, sau đó rơi vào vương gia trong phụ đệ, phân biệt hóa thành Lâm phủ cùng Kim Phúc thân ảnh, đều ngẩng đầu nhìn quanh chu vi. "Ừm, hết thảy mạnh khỏe." Lâm phủ nói. "Tiên Lai đạo, Ta nhớ được là Vương gia trưởng khống địa phương, Vương gia tộc trưởng Vương Thắng Thiên, Hóa Thần trung kỳ, xung quanh còn có Hải Vương tộc cùng Hải Thần tộc hai đại thế lực. Kim Phúc thần thức quét qua, lại không phát hiện Vương Thắng Thiên phi tức. Nơi này tất cục có một chút biến hóa. Lâm phủ gãi đầu một cái, nói ra chính mình tại cái này trải qua. Cái này khiến Kim Phúc trừng to mắt, ngươi vậy mà diệt Vương Thắng Thiên, lôi địa vương, Long Linh anh những người này, đem tiên lai đạo đều chuyển hóa thành thế lực của ngươi rồi. Chương 225, khúc mắc canh hai. Kim Phúc trừng to mắt nhìn xem Lâm phủ. Bất quá Vừa nghĩ tới thực lực của hắn rất mạnh, diệt đi Vương Thắng Thiên mấy cái này hóa thần sơ kỳ cùng trung kỳ, có vẻ như cũng chính là thuận tay sự tình, liền không nói thêm gì nữa. Lâm phủ tiến vào Vương gia phủ đệ. Mấy vị tiệt tử hắn bồi dưỡng ra được Vương gia Nguyên Anh tu sĩ vui mừng hớn hở chạy ra cửa nghênh đón, một trận hỏi han ân cần. "Ta muốn bố trí truyền tống trận." Lâm phủ không có gì nói nhảm, lúc này mệnh lệnh mấy cái Vương gia Nguyên Anh chân quân chế tạo một tòa cung điện, sau đó, hắn mới đưa hai tòa truyền tống trận trận đài đệ vào trong đó. "Giải quyết." Lâm phủ vung tay lên, đặt vào trong đó một tòa truyền tống trận, mở ra truyền tống. "Ông" Trói lọi trùng sáng phóng lên tận trời. "Trờ ta nha." Kim Phúc đội vàng chạy tới, lại phát hiện Lâm phủ đã sớm biến mất, cũng không biết rõ truyền tống đi nơi nào. "Thần Viên Đạo." Một tòa mới tỉnh trong đại điện. Lâm phủ xuất hiện ở đây, cùng ngoài điện hai cái hóa thần kỳ kim mao cự viên lên tiếng chào hỏi, xác nhận có thể thuận lợi đi tới đi lui Tiên Lai Đạo cùng Thần Viên Đạo về sau, liền lần nữa mở ra truyền tống, về tới Tiên Lai Đạo. "Người chạy đi đâu rồi?" Kim Phúc hỏi. "Khảo thí truyền tống trận, cho nên ta vừa mới đi một chuyến Thần Viên Đạo, trận pháp rất thành công, đã có thể tự do đi tới đi lui Thần Viên Đạo cùng Tiên Lai Đạo." Nói xong, Lâm phủ lộ ra kiêu ngạo tiểu dung. Kim Phúc hai mắt tỏa sáng, Mã thượng khảo thí, xác nhận sát thực có thể tự nhiên đi tới đi lui lưng địa, không khỏi đối Lâm phủ giơ ngón tay cái lên, tán thưởng hắn trận pháp tạo nghệ. Đồng dạng, vẫn được. Lâm phủ rất khiếu tốn, cùng Kim Phúc tiếp tục về phía tây bên cạnh Đông Hoang bay đi. Hai người tốc độ rất nhanh. Hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới, cho dù lưỡng địa cách xa nhau mấy chục vạn dặm, vẫn là chỉ tốn hai canh giờ, cũng đã thuận lợi đến Thành Châu Tiên Linh Tông. Cuối cùng đã tới. Lâm phủ chỉ vào phía dưới tông môn, có thể cảm ứng được trong đó thêm ra không ít kim đan cảnh có là đời trước những cái kia chấp sự, cũng còn là thế hệ này chân truyền đệ tử. Nguyên anh số lượng ngược lại là không thay đổi. Đại sư huynh còn không có kết ánh a. Lâm phủ gãi đầu một cái, ngẫm lại cũng thế, tâm cảnh tôi luyện không phải dễ dàng như vậy, còn phải đợi thêm một chút. Ngược lại là tiểu kim viên, lại nguyên anh đỉnh phong. Nếu không phải tâm cảnh còn chưa đủ, hắn cũng đã có thể dựa vào Lâm phủ lưu lại tài nguyên phá cảnh. Ồ. Lâm phủ phát hiện, Kim Hằng tỉnh quân khí tức vẫn là nguyên anh sơ kỳ, nhưng nghĩ lại, đối phương thế nhưng là đã từng tam kiếp tán tiên, bây giờ trùng tu về sau, tiên cảnh tất nhiên một ngày ngàn lần dặm, chỉ là ẩn tàng khí tức thôi. Đệ đệ, Kim Phúc rơi xuống, rất nhanh liền tìm tới ngồi tại nội môn đệ nhất phong đỉnh núi hậu viện tiểu Kim Viên. Tỷ, tỷ tỷ. Nhìn thấy Kim Phúc, tiểu Kim Viên ngột, tỷ tỷ vậy mà đến rồi. Ha ha, tiểu Kim Kim, ngươi tốt lắm, không nghĩ tới mấy năm không thấy, ngươi cũng nguyên anh đỉnh phong, đột phá dòng giá một cái đại cảnh giới, rất không tệ nha. Kim Phúc giỗi xuất thủ, nắm tiểu Kim Viên đỉnh đầu kia một đống kim mao, nâng hắn lên. A ah a ah a, ah, thả ta ra. Tiểu Kim Viên ra sức giãy giụa, nhưng là, bị nắm chặt đỉnh đầu kim mao hắn, căn bản vô kế khả thi, chỉ có thể dương nhanh múa đuốt, cũng không khí đấu trí đấu dũng. Lâm Vũ đứng tại phụ cận, nhìn thấy Tiểu Kim Viên bị giáo dục hình tượng, buồn cười. "Tiểu Kim Kim, tỉ tỉ ta đã hóa thần đỉnh phong a, nếu không phải tâm cảnh còn chưa đủ, ta hẳn là có thể tấn thăng luyện hư kỳ, trở thành phụ thân như thế yêu tôn." Kim Phúc gõ gõ tiểu Kim Viên cái mũi. "Đủ rồi, ngươi cái này thối nữ nhân, mau đem ta bưng ra, không phải ta nhảy dựng lên đánh ngươi đầu gối." Tiểu Kim Viên hùng hùng hổ hổ, hình tượng hoàn toàn không có. Lâm Vũ sợ lên cái mũi. "Xem ra, sư tôn cấp nhắn a." Bây giờ, tiểu Kim Viên bị Kim Phúc bốn phía kiểm tra, còn giống như là một cái đồ chơi nâng lên giữa không trung. Hắn đại khái lý giải tiểu Kim Viên vì sao chất vấn ly khai thần viên đạo. Nếu là không ly khai, sợ không phải mỗi ngày bị Kim Phúc tỷ tỷ này tra đạp. Đối thanh hắn, hắn cũng muốn chạy a. Sư bá, ngài cũng không cần lại khi dễ sư tôn ta đi. Ngài nếu là một mực dạng này, khó trách sư tôn hắn lão nhân gia không muốn trở về thần viên đạo. Lâm phủ quyết định đứng ra điều giải quan hệ. Kim Phúc sững sờ, có việc này. Tiểu Kim Viên cả giận nói, nói nhảm, nếu như là ngươi mỗi ngày bị ta như vậy tra đạp, ngươi còn nguyện ý đợi tại thần viên đạo cái kia phá địa phương sao? Các người đám người này, trông thấy ta ra người nhỏ, rất đáng yêu, liền cả ngày chơi ta ngươi thật sự cho rằng bạn đại gia sẽ không tức giận sao? A a a. Tiểu Kim Viên khóc, à nào. Kim Phúc giật mình ngay tại chỗ. Tiểu Kim Viên rất kỳ lạ, cái khác Kim Mao cự viên đều có thể dáng dấp tiếp cận cao một trượng, ít thì tám thước, duy chỉ có Tiểu Kim Viên trời sinh chưa trưởng thành, nhìn xem rất đáng yêu. Nguyên nhân chính là như thế, tại thần viên trong đảo, bất kể là ai, chỉ cần thấy được khả khả ai hái tiểu Kim Viên, đều nghĩ bắt hắn. Cái này tự nhiên để tiểu Kim Viên tức giận. Thế nhưng, tất cả mọi người cảm thấy tên nhỏ con Kim Viên tức giận cũng rất đáng yêu, thế là càng thích trêu chọc hắn. Thật tình không biết, tiểu Kim Viên chán ghét Mấy trăm năm trước, hắn đi vào Thanh Châu, cùng Tiên Linh Tông bây giờ ngũ trưởng lão, trưởng giáo bọn người các biết, trở thành bằng hữu, khang khang lưu tại nơi này, lúc này mới không cần mỗi ngày bị thần viên đạo những trưởng bối kia chà đạp. Biết được những này, Kim Phúc rất mừng bức. Nàng vẫn cho là tiểu Kim Viên sẽ không tức giận, nguyên lai like, là chính mình cùng phụ thân nhóm hiểu nhầm rồi a. Lâm phủ tiếp tục thuyết phục. Kim Phúc lúc này mới buông xuống tiểu Kim Viên. Hừ, chờ ta trở thành luyện hư kỳ, trước tiên đem các ngươi cho trấn áp, để các ngươi mỗi ngày trời ta. Tiểu Kim Viên đứng tại trên mặt bàn, hai tay chống lại, rất nổi nóng. Kim Phúc vui vẻ Vô ý thức đưa tay, muốn gảy tiểu Kim viên. Thối nữ nhân, ngươi dám động thủ, ta chết cho ngươi xem. Tiểu Kim viên toàn thân sù lông, Kim Phúc khẽ miệng giật một cái, dừng lại động tác. Lâm phủ nói ra, sư bá, cũng không cần còn như vậy đùa sư tôn ta, mỗi người đều là có chính mình lòng tự trọng, có thể nào luôn luôn như thế đâu. Thích hợp chọc cười, có lẽ có thể điều tiết bầu không khí, nhưng, hàng quá hóa rõ. Kim Phúc lúc này mới nhẹ gật đầu. Trước đây, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tưởng, hôm nay, có Lâm phủ chỉ điểm, cùng tiểu Kim viên tự buộc, nàng mới ý thức tới tiểu Kim viên không muốn về nhà căn bản nguyên nhân. Đầu chó Cảm ơn. Tiểu Kim Viên thả người nhảy lên, liền muốn nhảy đến Lâm phủ trên vai, có thể trải qua Kim Phúc bên người thời điểm, nàng phản xạ có điều kiện tinh chuẩn nắm tiểu Kim Viên đỉnh đầu kim mao. Ngươi, phóng mỡ. Tiểu Kim Viên lần nữa sù lông. Kim Phúc cười cười xấu hổ, vung tay ra, tiểu Kim Viên liếc mắt, chợt rốt cục có thể bay đến Lâm phủ trên vai, cảm nhận được hắn đồng dạng là hóa thần đỉnh phong phi tức, rất kinh ngạc, cũng rất kiêu ngạo. Bất kể nói thế nào, Lâm phủ đều là đệ tử của hắn. Có như thế đệ tử, hắn rất kiêu ngạo. Đồ chó, ngươi làm sao cùng cái tia thối nữ nhi đồng thời trở về rồi? Tiểu Kim Viên hậu tri hậu giác, hỏi: "Ta trở về bố trí cự ly xa truyền tống trận, một khi bố trí đến, liền có thể tự do đi tới đi lui thành châu cùng tiên lai đạo, thần viên đạo các vùng." Nghe vậy, tiểu Kim Viên lần nữa sù lông: "Không thể, tuyệt đối không thể a." Hắn phát ra như rết heo tiếng kêu, nếu là thần viên đạo có thể thông qua truyền tống trận tới, thì còn đến đâu? Chính mình chẳng phải là mỗi ngày bị tam đại cô bảy đại mẹ chà đạp. Lâm phủ đoán được sự lo lắng của hắn, nói: "Sư tôn yên tâm đi, ta sẽ thay ngài điều giải việc này, dù sao, ta tại thần viên đạo cũng là có một chút điểm quyền nói chuyện." Lời nói này, để tiểu Kim Viên nhíu mày. Quèn nói chuyện, mặc dù Lâm phủ là Hóa Thần đỉnh phong, nhưng đặt ở thần viện đạo, sợ là liền mười vị trí đầu đều chưa hẳn có thể vào, có thể có cái gì cường đại quyền lên tiếng. Chứ khi tộc trưởng lên tiếng, "Không phải, đều không đùa." Lâm phủ cười thần bí, "Kim Phúc thì là nói ra, đệ đệ, xem ra ngươi thật không biết rõ, Lâm phủ tại Đông Hải làm đại sự a." Hắn hôm nay thật là có đầy đủ quyền lên tiếng. Nghe vậy, Tiểu Kim Viên càng là kinh ngạc. Hắn đến cùng bỏ qua cái gì? Chương 226: Lật trời biến báo đồ, canh 3. Kim Phúc chủ động tiến hành giải thích biết được Lâm phủ vậy mà có một kiện thông thiên linh bảo là bản mệnh linh bảo, còn có thể đơn giết hung lệ lão quân, đến tiếp sau càng là giúp Kim Kình Thiên cùng Viêm Bằng yêu thánh, dùng khí vận kim long áp chế Hải Vương đạo tôn Hải Vương tế đàn, tiểu Kim Viên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Ha ha, ha ha ha ha. Tiểu Kim Viên ngửa mặt lên trời cười to. Đệ tử của mình lợi hại như thế, mặc dù không đều là chính mình dạy nên, vẫn như cũng mặt mũi sáng sủa. Hai tay của hắn trống lạnh, rất đắc ý. Kim Phúc nhìn thấy hắn bộ dáng này, vô ý tức rối xuất thủ, làm bộ muốn nắm kia một đống kim mao. Thối nữ nhân, ngươi dám? Tiểu Kim Viên hung tận trừng mắt Kim Phúc. Cái sau cười xấu hổ cười, đưa tay buông xuống. "Đi thôi, đi truyền tống đại điện." Lâm phủ nói, cùng tiểu Kim Viên, Kim Phúc tiến về cách đó không xa truyền tống đại điện. Nhìn thấy Lâm phủ, tiểu Kim Viên, Kim Phúc ba người tiến vào truyền tống đại điện, truyền tống trưởng lão mí mắt lắc một cái, phản xạ có điều kiện sợ lên ngửa sáng bóng đầu trọc, cho là bọn họ là đến gây chuyện, nuốt nước miếng một cái. "Ta đến chế tạo truyền tống trận." Lâm phủ nói. Truyền tống trưởng lão ngắc ngọng, trừng mắt nhìn, lại móc móc lỗ tai, cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không. "Người thay được cả nha." Tiểu Kim Viên quát, dọa đến truyền tống trưởng lão toàn thân run lên. "Chế tạo truyền tống trận." Ý gì a? Trưởng giáo không có cho ta bất luận cái gì chỉ lệnh nha. Truyền thống trưởng lão sợ muốn chết, dù sao, chính mình cũng ngầm linh tịch, chuyện này tiểu Kim Viên thế nhưng là biết đến. Nếu là cho ra, chính mình liền sa chết rồi. Không cần kia lão gia hỏa chỉ lệnh, đầu chó, ngươi đến xử lý đi." Tiểu Kim Viên ba khi nói, Kim Phúc như có điều suy nghĩ. Tại thần viên đạo thời điểm, tiểu Kim Viên bị các loại thân thích chà đạp, hảo vô diện tử, nhưng là, trong tiên linh tông, hắn nhưng là đại trưởng lão, địa vị cao thượng. Cái này đãi ngộ, một cái là trời, một cái là đất. Cũng khó trách tiểu Kim Viên ưa thích đợi trong tông môn. Lâm phủ lấy ra hai tòa truyền tống trận, thuận tay đem truyền tống đại điện làm lớn ra mấy lần, mới đưa trận đại buông xuống, cho truyền tống trưởng lão tiến hành giải thích. Cái gì? Cái này hai tòa truyền tống trận, một tòa có thể truyền tống đến Đông Hải Hạch Tâm khu vực thần viên nào, chỗ ấy chính là đại trưởng lão Quế quán. Khác một tòa, có thể truyền tống đến Đông Hải Tiên Lai đảo, kia là Lâm phủ địa bàn. Truyền tống trưởng lão kinh ngạc không thôi. Lại còn có chuyện tốt bực này a. Nếu là có thể tùy ý truyền tống, đối tông môn mà nói, đây chính là thiên đại hảo sự, dù sao, trên biển tài nguyên cũng là rất nhiều, có thể truyền tống về sau. Tông môn thành viên có thể lấy được lợi tài nguyên liền ra tăng rất nhiều. Đối tông môn, cái này trăm lợi không một hại. Thật ứng với câu nói kia, muốn đưa dậu, trước sửa đường. Song hướng truyền tông trận chính là một đầu đường lớn. Cái gì tình huống? Một thanh âm vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, mới phát hiện một cái trung niên nho sĩ ăn mặc người tu hành, đang đứng tại đại điện ngoài cửa. Kia là hồn nguyên chân quân, Tiên Linh Tông trưởng giáo. Sau lưng hắn, còn đi theo Bạch Di Di chân quân cùng Hắc Ý Di Di chân quân hai vị này nguyên anh tu sĩ. Kim Hằng tỉnh quân cũng rất nhanh đến. "Sao ngươi lại tới đây?" Tiểu Kim Viên liếc xéo trưởng giáo hồn nguyên chân quân. Xem thường đối phương, bởi vì trưởng giáo mỗi ngày câu cá, lại mỗi ngày không câu. Như thế tại câu cá, quả thực quá kém. Một điểm nữa, trưởng giáo rất kiêu kiện. Ta thu được nguy cơ tín hiệu, liền tới, không nghi tới là các ngươi tại cái này, vị này là. Hôn Nguyên chân quân nhìn về phía Kim Phúc, phát giác được đối phương khí tức thâm bất khả trắc, đúng là một tôn hóa thần yêu thần, không khỏi con ngươi co rụt lại. Đã lâu không gặp. Kim Phúc cười, 300 năm trước, ngươi vẫn là một cái áo trắng thiếu niên, qua nhiều năm như thế, ngươi trở nên thành thục. Kim Phúc nhìn về phía mặt Khắc Thanh Ý cùng Hắc Ý rể hai vị này thái thượng trưởng lão, nói, năm đó Các ngươi một cái là Thanh Y tiểu nữ, một cái là Hắc Y liễu thiếu niên, bây giờ, mấy trăm năm đi qua, biến hóa cũng không nhỏ. Ba người đều là hô hấp trì trệ, nhớ tới năm đó lần đầu nhìn thấy tiểu Kim Viên thời điểm, từng tại phụ cận thấy qua cái kia đạo ưa thích trên đầu cắm hoa kia viên. Nguyên lai là tiền bối. Trưởng giáo hồn nguyên chân quân, Thái thượng trưởng lão Thanh Y chân quân cùng Hắc Y chân quân đều chắp tay. Ta là tiểu Kim Kim tỷ tỷ, không phải cái gì tiền bối, còn có, ta gọi Kim Phúc. Ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trước đây liền ý thức được, tiểu Kim Viên gia thế sẽ không đơn giản, bây giờ xem ra, đúng là như thế. Nếu không không có khả năng có một vị hóa thần ng kỳ tỷ tỷ. A, Lâm phủ, ngươi. Lúc này, Thanh Nghi đi chân quân chú ý tới mình nhìn không thấu Lâm phủ khí tức, chỉ biết rõ hắn không thua kém một chút nào tiểu kim viên tỷ tỷ Kim Phúc, con ngươi có dù lại. Hóa thần kỳ. Trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão hít vào khí lạnh, đồng thời dùng tay đập cái trán, khó có thể tin. Mấy năm trước, Lâm phủ vẫn là phàm nhân. Bây giờ, hắn vậy mà hóa thần. Nếu không phải biết rõ trước mắt một màn lạ thật, ba người còn tưởng rằng là đang nằm mơ đây. Lâm phủ nói ra, ta đi ra ngoài lịch luyện, cho nên gặp cơ duyên, lúc này mới may mắn hóa thần. Sau đó, ta đi sư Tôn Quế quán, Thần Viễn Đạo, ở nơi đó chế tạo ra cự ly xa truyền tống trận, liền trở về bảy trận. Hắn không ngừng giải thích, biết được truyền tống trong đại điện mặt khác hai tòa mới tỉnh trận đài, lại có thể phân biệt truyền tống đến Đông Hải Tiên Lai Đạo cùng Thần Viễn Đạo, bọn hắn hô hấp trì trệ. Cái này đích xác là bảo bối a. Thanh Châu cự ly Đông Hải quá xa, dù là chỉ là đến Linh Châu Đông Bộ duyên hải hải cảng thành, thang tốc cự ly cũng tại khoảng 200 nàn nhẩm, lui tới không tiện. Có truyền tống trận, lại khác biệt. Tiên Linh Tông thậm chí Thanh Châu tám đại tông môn tu sĩ, đều có thể tiến về Đông Hải, đến đó lịch luyện, đến đó đi săn hải thú thu hoạch được lượng lớn tu hành tài nguyên. Cái này có thể để tông môn Tịnh Vượng phát đạt." Lâm phủ nói ra, "Ta hy vọng ta lưu lại cái này hai tòa truyền tông trận, có thể làm cho tông môn thậm chí thành châu tu tiên giới phồn vinh." "Lâm phủ, đại nghĩa, ngươi tuyệt đối là chúng ta tông môn từ trước tới nay đệ tử kiệt xuất nhất." Trưởng giáo Hôn Nguyên Chân Quân tán thưởng. Lâm phủ cười cười, lộ ra rất bình tĩnh. Hắn đều nhanh đột phá luyện hư, cũng là thời điểm giúp đồng dạng tông môn các thành viên, mà chế tạo truyền tông trận chính là một cái 10 phần lớn trợ giúp. "Lâm phủ, ngày sau truyền tông phí, tông môn không lấy một xu, toàn bộ cho ngươi." Hôn Nguyên Chân Quân nói. Lâm Phù khoát tay áo, nói: "Không cần, khó mà làm được, ngươi nếu là không ưng, ta cũng không dám dùng truyền tống trận." Hôn Nguyên Chân Quân lắc đầu, khăng khăng muốn đem toàn bộ phí tổn đều cho Lâm Phù. "Bất cần gì, Lâm Phù đành phải nói ra, đã như vậy, ta cầm một nửa phí tổn liền tốt, còn lại liền lên giao tông môn, như thế nào?" "Được." Hôn Nguyên Chân Quân gật gật đầu. Lâm Phù nhìn về phía truyền tống trưởng lão, có ý riêng nói ra, hy vọng đến thời điểm không người trải môi truyền tống cần thiết những cái kia linh thạch mới tốt. Truyền tống trưởng lão trong lòng lộ bộ một cái. Hôn Nguyên Chân Quân thấy rõ, lạnh lẽo nhìn lấy truyền tống trưởng lão, khẽ nói: "Truyền tống trưởng lão, từ hôm nay" Ngươi điều nhiệm nhiệm vụ phòng, không được sai sót." A, truyền tổng trưởng lão toàn thân run lên. Hắn biết rõ, chính mình là triệt để cùng truyền tống lớn điện trưởng lão cái này công việc béo bở vô duyên. Ai, cũng trách chính mình, trước đó quá tham. Lâm phủ còn hài lòng. Hỗn Nguyên chân quân nhìn về phía Lâm phủ, hỏi: "Liên theo trưởng giáo góc nhìn đi." Lâm phủ gật đầu cười, vỗ tay phát ra tiếng, nguyên bản ẩn nấp tại phủ cận số 3 bạch ngọc chiến thần chống rống xuất hiện, đem chúng quanh người giật nảy mình. "Đây là ta chế tạo phổ thông linh bảo cấp bạch ngọc chiến thần, hóa thần kỳ chế lực, ngày sau, liền để hắn tọa trấn truyền tống đại địa tốt." tất cả mọi người là khẽ miệng giật một cái. Ma Đức, thật không hổ là luyện khí đại tông sư, thậm chí ngay cả linh bảo cấp khôi lỗi nhân đều có thể chế tạo ra đến, quả thực là mạnh đến mức không hợp tói thượng. Nghĩ đến cái này, Hỗn Nguyên Chân Quân càng phát ra cao hứng. Có Lâm phủ tại, bây giờ Tiên Linh Tông, trên thực tế đã siêu việt tổ sư ra thời kỳ, mà theo truyền thống trận sử dụng, tông môn thành viên cũng có thể nên đón bộ phát kỳ. Tương lai thanh châu đệ nhất tông môn, thế tất là Tiên Linh Tông. Thân là trưởng giáo, Hỗn Nguyên Chân Quân rất vui mừng. Sư tôn a, như ngài còn sống, nhìn thấy tông môn nên đón bay vọt thời kỳ phát triển, hẳn là rất vui vẻ a. Hôn viên chân quân đỏ cả với mắt. Sư Tôn. Tiểu Kim Viên vừa nghĩ tới chính mình Sư Tôn Lôi Tinh Thần chân quân, nắm chặt lại quyển, cũng muốn để đối phương tận mắt nhìn, bây giờ Tiên Linh Tông đã phát triển đến có hy vọng siêu việt tổ sư ra thời kỳ giai đoạn. Thanh y y chân quân, Hắc y y chân quân hai vị này thái thượng trưởng lão cũng đều hô hấp dồn dập, nhớ tới Lôi Tinh Thần chân quân. Đối phương như còn sống, đến có bao nhiêu vui vẻ nha. Ngày đó, một thị kình báo tin tức truyền ra. Chương 227, Tư Tâm, Bốn canh. Trấn Kinh. Chúng ta tông môn chân truyền đệ tử Lâm Phụ sư huynh, vậy mà chế tạo ra hai tòa truyền tông trận có thể để chúng ta truyền tống đến Đông Hải Tiên Lai đảo cùng thần viên đạo. Nghe nói, đơn lần truyền tống phí tổn 500 linh thạch, mặc dù nghe rất đắt, nhưng là, nếu có thể tại Đông Hải đi săn đầy đủ hải thú, hay là tìm tới cái khác giá trị liên thành thiên tài địa bảo, vậy liền kiếm bộn rồi. Hoa, thật sao? Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử cùng chấp sự, cùng toàn bộ trưởng lão nội bộ đều truyền âm lên. Thiên Linh Tông định ra quy tắc, chúc cơ trở lên mới có thể truyền tống, cho nên, cũng chỉ có cái này tu vi hoặc nâng cấp chức vị người, mới có tư cách biết rõ truyền tống đại điện tồn tại. Trong Tiên Linh Tông, có thể thỏa mãn điều kiện, đều là chân truyền đệ tử, chấp sự trưởng lão bọn người. Ngày đó, rất nhiều người bước lên truyền tống trận, bọn hắn dâu trong lòng hy vọng, tâm tình kích động, có người đi Tiên Lai Đạo, cũng có người đi Thần Viễn Đạo. Tiên Lai Đạo, vương gia. Truyền tống đại điện bên trong, có người xuất hiện, kia là Từ Thu Thủy, Lam Hương Hương, Lý Mộc Tình bọn người. Các nàng thuần một sắc chúc cơ kỳ, nhất là Từ Thu Thủy, bây giờ đã đi tới chúc cơ hậu kỳ, là cái này một chỉ tiểu đội lĩnh đội, là Tiên Linh Tông đệ tử. Hoan nghênh đi vào chúng ta Tiên Lai Đạo, ta là Vương gia Vương Độc, phụ trách tiếp đại các vị, đây là Tiên Lai Đạo cùng xung quanh địa độ, mời. Giọng ổn hòa vang lên, Từ Thu Thủy theo tiếng nhìn lại. To lớn truyền tống đại điện bên ngoài, đứng đấy một cái dung mạo xinh đẹp trung niên mỹ phụ, đúng là Kim Đan cấp độ, ở trước mặt nàng đặt vào một bộ cái bản. Mặt bản đặt vào không ít thứ chỉ, đó chính là tiên lai đạo cùng xung quanh địa đồ. Vương Độc, Vương gia bây giờ một vị nào đó nguyên anh chân quân lớn nữ nhi, đã từng ý đồ làm lầm phụ nữ nhân, nhưng Lâm phủ nhìn không lên, cũng cho nàng cắm vào hỗn lẫn. Mặc dù nhìn không lên thân thể của nàng, nhưng Lâm phủ vẫn là để Vương Độc thay mặt quản lý Vương gia. Bây giờ, nàng phụ trách trấn thủ truyền tống đại điện, đa tạ tiền bối. Từ Thu Thủy nhận lấy một tấm bản đồ, sau đó Mang theo Lang Hương Hương, Lý Mộc Tình bọn người ly khai vùng ra, bắt đầu hướng bờ biển bay đi. Biển lớn, ta tới rồi. Ở đây nữ tử chưa bao giờ thấy qua biển lớn, giờ phút này, các nàng phảng phất thoát cương ngựa hoang, một đường buông thả, chỉ muốn sớm ngày nhận thức trong truyền thuyết biển lớn phong cảnh. Một tòa trên đá ngầm. Từ Thu Thủy bọn người người mặc chân truyền đệ tử phục, bên hô miêu đưa tin mật lệnh, chân đạp đá ngầm, tham lam hô hấp lấy từ trên biển thổi tới hòa phong. Đi thôi, đi chẳng yêu. Từ Thu Thủy hít sâu, cùng tiên hạc khôi lỗi hộ thể, chui vào trong biển, Lý Mộc Tình, Lang Hương Hương các loại nhân mã trên lấy ra hộ thể pháp khí, theo sát mà đi. Thần viên đạo bên kia, cũng không ít tiên linh tông thành viên xuất hiện, bởi vì Lâm phủ sớm bắt chuyện qua, cho nên bọn hắn đều có người đặc biệt viên tiếp đãi, đồng thời rất nhanh quen thuộc chu vi. T, trời ạ. Đông Hải Hạch Tâm khu vực mạnh như vậy, lại có 4 vị hợp thể lão tôn, chúng ta chỗ thần viên nào? Đạo chủ chính là hợp thể trung kỳ cấp độ, mà chúng ta Tiên Linh Tông đại trưởng lão Kim Linh, hắn lại là thần viên đạo ngũ đại luyện hư yêu tôn đứng đầu Kim Phá Thiên chỉ tử. Không, các ngươi sai. Trước kia Đông Hải khu hoạch tâm đích thật là có 4 vị hợp thể lão tôn, nhưng gần nhất phát sinh kịch biến, Thiên Hải Đạo đạo chủ Hải Vương đạo tôn Hung thần đạo đạo chủ, Hung thần đạo tôn toàn bộ bị giết, cái này hai đại hồn đạo đã bị thần viên đạo cùng mãnh cầm đạo chưa cắt. Càng kinh khủng chính là, chuyện này phía sau lại có Lâm phủ sư huynh thân ảnh. Đám người hiểu rõ càng nhiều, liền càng rung động. Thiên Linh Tông, nội môn đệ nhất phong. Thời gian đến khuya, Lâm phủ ngồi trên ghế, nhìn xem tiểu kim viên, Kim Phá Thiên, Kim Phúc nói chuyện thiếm, thần sắc hài lòng. Có hắn điều giải, thần viên nhất tộc người đều biết rõ bọn hắn trước đây trả đ답 tiểu kim viên hành vi là sai lầm, sẽ khiến tiểu kim viên phẫn cảm. Bây giờ, bọn hắn đều thu liễm câu ý. Im phá thiên thậm chí trước mặt mọi người cho Tiểu Kim Viên xin lỗi, biểu thị về sau nhất định sẽ chiếu cố mặt mũi của hắn, này mới khiến hai cha con quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Kết toán hoàn thành. Thập tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ cũng không tiêu hao tấm thẻ, mà là mắt nhìn sắc trời, nói, sư công, sư bá, sư phụ, như hôm nay sắp đã muộn, ta đi về nghỉ trước. Tốt, đi thôi. Tiểu Kim Viên gật gật đầu, đầu chó, ngươi giúp ta đại ân, có rảnh ta mới hảo hảo cảm kích ngươi, mời ngươi ăn dừng lại lớn. Tâm kết của hắn bị giải khai. Bây giờ, tâm cảnh rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lại tôi luyện một đoạn thời gian, liền có thể bế quan xung kích hóa thần kỳ, đối Lâm phủ tự nhiên là lòng tràn đầy cảm tạ. Được, Lâm phủ vô vô bụng, ta chống câm bụng, liền chờ sư tôn tại đây. Ha ha ha ha. Một sư một đồ, nhìn nhau cười một tiếng, tiểu thập phong, trong đập phủ. Lâm phủ tiêu hao thập tỉnh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ Hải Thiên Thê thứ 5159 tầng. Bí pháp quỷ thú kim cương biến thăng cấp bạn. Lâm phủ khẽ giật mình. Chờ hắn tiếp thu xong những tin tức này, ngay lập tức đem cái này môn bí pháp tu luyện tới tinh thông cấp độ, nếu là thi triển, liền sẽ hóa thân thành một cái to lớn hoàng kim cự viên, bộc phát ra to lớn mắt lực. Năng lực phòng ngự cũng sẽ tăng vọt. Ta nếu là dùng cái này môn bí pháp, sẽ không bị Thâm Viên tộc truy na a. Ha ha. Lâm Phù nói đùa. Hắn là tiểu Kim Viên đệ tử, mà tiểu Kim Viên là Thần Viên đạo tiểu thành viên, bản thân tiểu sẽ cuồng thú kim cương biến cái này môn bí pháp, cho nên, dù là Lâm Phù có thể thi triển đi ra, Kim Tỉnh Thiên cũng sẽ không thế nào. Công tử, người ta đều khô hạn thật lâu rồi đây, ngươi cái gì thời điểm mới bỏ được đồ vào một phen nha. Bạch Hồ Nhi đi vào bên người Hà Hơ Như Lan. Lâm Phù bắt lấy tay của nàng, nói, "Yêu Tinh, lại tại loạn ta đạo tâm, tối nay" Ta muốn để ngươi hảo hảo trải nghiệm một phen như thế nào cường long hàng yêu chi thuật. Hôm sau, buổi chiều, từ thu thủy một đoàn người trở về, lại mang theo mấy chục con cấp 4 trở lên trong biển yêu thú, có là đầu sinh cốt thứ kiếm ngư, có là con mực đại vương, có là đa bảo ngư, tôn hồn các loại. Mỗi một đầu đều bán trên tiên linh chợ. Tin tức rất nhanh truyền ra. Càng ngày càng nhiều tiên linh tông chân truyền đệ tử hoặc chấp sự tìm cơ hội truyền tống đến tiên lai đạo hoặc thần viện nào, ở bên kia đi săn hoặc là tìm kiếm trong biển bảo vật. Thiên linh cổ phong đỉnh núi. Trưởng giáo Hôn Nguyên chân quân sắc mặt hồng nhuận, đã biết được tông môn thành viên tại Đông Hải thu hoạch, trong mắt lộ ra vui sướng. Tôn Vân, vẻ trở mong. Tông môn, chắc chắn thị vượng. Hỗn Nguyên chân quân cười ha ha, hắn thừa nhận, chính mình không phải ưu tú nhất một vị trưởng giáo, nhưng tuyệt đối là có thể tận mắt chứng kiến tông môn quật khởi trưởng giáo. Ngày sau, hắn cũng đem ghi tên sử sách. Hắn nhìn về phía cái khác phương vị. Mặc dù Tiên Linh Tông có được truyền tông trận, có thể tiến về Đông Hải, nhưng là, hắn cũng không có trước tiên nói cho Thành Châu phụ các loại tông môn, tuy nói tám đại tông môn đồng khí liên trì, nhưng chung quy là khác biệt tông môn. Bây giờ, là Tiên Linh Tông cơ hội. Hồn Nguyên Chân Quân nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định, trước hết để cho Tiên Linh Tông thành viên biết rõ truyền tống đại điện tồn tại, cũng lợi dụng chức truyền tống trận hướng Đông Hải phát triển. Chờ bọn hắn kiếm được đầu to, quật khởi về sau, lại đem truyền tống trận bí mật nói cho cái khác tông môn không mượn. Kết quả là, hắn tìm tới Lâm phủ, mời hắn đem truyền tống đại điện chia tiền điện cùng hậu điện, tiền điện thả chính là trước kia truyền tống trận, có thể tiến về cái khác 7 cái tông môn. Trong hậu điện, mới là kia 2 tòa có thể tiến về Tiên Lai Đạo cùng thần viên đạo truyền tống trận. Lâm phủ đồng ý. Hắn minh bạch Hỗn Nguyên Chân Quân ý tứ, là muốn cho Tiên Linh Tông thành viên nâng trước một đợt tiền lãi, mà Lâm phủ nguyên bản cũng là ý tứ này. Cứ như vậy, Tiên Linh Tông thành viên dựa vào truyền thống trận địa lợi, không ngừng tiến về Đông Hải, có chém giết yêu thú, có tìm được thiên tài địa bảo, kiếm được đại lượng tu hành tài nguyên. Về sau, Liên Liên Kim Đan trưởng lão, Nguyễn Anh cấp độ Thái thượng trưởng lão Kim Hằng Tình Quân, Thanh Ý Địa Chân Quân, Hắc Ý Địa Chân Quân cũng đều đi, thu hoạch từng đống. Không ít thành viên bởi vậy phá cảnh. Toàn bộ Tiên Linh Tông, một phái phồn vinh chỉ cảnh. Chương 228: Trong nháy mắt hôi phi yên diệt, canh năm. Tiên Linh Tông tấn bánh phát triển. Thanh Châu cái khác bảy đại tông môn, Thanh Châu phủ, Phi Hoàn Tông, Vạn Bảo Tông nhóm thế lực thì là cũng không biết rõ bí mật này. Còn tại Cùng Thượng Ngại như thế phát triển. Thời gian cực nhanh, nửa tháng sau, Huy Châu Nam Bộ, Vọng Dương Thành, Tiền Gia chính điện. Tiền Phong chân nhân sắc mặt nghiêm túc. Ngay tại hôm nay, một đám khách không mời mà đến xâm nhập Vọng Dương Thành bên trong, đại khai sát giới, may mắn hắn cùng cái khác mấy cái kim đan chân nhân liên thủ, mới đưa những người kia bưng lui. Nhưng, sự tình cũng không kết thúc. Những cái kia đạo tẩu người biểu thị, bọn hắn lương tựa thế nhưng là gần nhất tại Vi Châu thanh danh hiển hách Ma Long chân quân, đối phương vốn là một đầu cấp 9 đỉnh phong Ma Long, gần nhất vừa mới đột phá nguyên anh, trở thành 10 cấp yêu hoàng. Ma Long Chân Quân thực lực cường đại, mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ, lại có thể sánh vai nguyên anh sơ kỳ Đỉnh Phong. Tại Uy Châu Nam Bộ, mười phần nổi danh. Gần nhật, hắn không ngừng công phạt các thành trì lớn, đã chiếm cứ một khối phương viên hơn vạn giặm cương thổ, hợp nhất một đám thực lực cường đại tối hạ, không ngừng hướng chu vi những cái kia thành trì khởi xướng tiên công, cướp đoạt tu hành tài nguyên. Cái này khiến Tiền Phong Chân Nhân rất lo lắng. Làm sao bây giờ a? Đối phương thế nhưng là Ma Long Chân Quân, một cái hạng thật giả thật nguyên anh yêu hoàng, chúng ta tất nhiên không địch lại. Thiên Phong Chân Quân tại trong đại điện đi qua đi lại. Nếu không, tìm Lâm phủ đạo hữu Một cái kim đan chân nhân đề nghị, hắn nhưng là liền tê h thần đều có thể chém giết mấy nhân, hắn nếu là nguyện ý xuất thủ, chúng ta vọng dương thành nguy cơ nhất định có thể bị thích đáng hóa giải. Đúng a, ta tại sao lại quên hắn? Tiền Phong chân quân vô đầu một cái, chính thần nghĩ thật là tuổi già hồ đồ rồi. Hắn lập tức móc ra đưa tin ngọc lệnh. Ta có thể xuất thủ, bất quá, từ Tiên Linh Tông chạy tới đến không ít thời gian, các ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, có thể lấy ra lưu ảnh thạch, thả ra ta trấn áp thi thần toàn bộ quá trình, trấn nhiếp đối phương. Lâm phủ rất mau trở lại ứng. Bây giờ, hắn đã tại Đông Hải bên kia nổi danh, bị người biết rõ là hóa thần kỳ. Không cần ẩn giấu đi, cho nên trước đó tại Huy Châu chém giết thi thần Lưu Ảnh Thạch, cũng đến có thể được công bố thời điểm. "Tốt, minh bạch, nhiều tạ Lâm phủ đạo hữu." Thiên Phong chân nhân mừng rỡ. "Thiên Linh Tông." Tiểu Thạch Phong trong độc phủ, Lâm phủ kết thúc tu hành, nửa tháng này đến, hắn điêu khắc kỹ nghệ lại có không ít tăng lên, tâm cảnh cư ly thỏa mãn đột phá luyện hư tiêu chuẩn, lại gần thêm không ít. Thứ Hải Thiên Thế đi vào thứ 5198 tầng. "Ôi." Lúc này, hắn thu được tiền Phong chân nhân tin tức, thế là làm ra kệ trên đất lại, cũng bấm tay một điểm, thả ra một đạo phân thân, tiến về Huy Châu. Vọng Dương Thành Tiễn ra. Tiễn Phong chân nhân tay cầm lưu ảnh thạch, đứng bên người mấy cái kim đan chân nhân, đều là nơi đây tối cao chiến lực. Hỗn trướng độ vật. Một đạo uy nghiêm tiếng giống truyền đến, ngay sau đó, có kinh khủng uy áp rơi xuống, giống như tầng tầng hơi mờ nhạt màu đen phi tức, sóng sau cao hơn sóng trước. Là ma lòng chân quân. Tiễn Phong chân nhân cùng cái khác mấy cái kim đan chân nhân nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức ly khai đại điện. Trên bầu trời, mây đen lượn lờ, một đầu dài đến ngàn mét màu đen cự long nối tiếp nhau tại kia, hai mắt như ngai, bên ngoài thân có tầng tầng màu đen thủy triều quét sạch mà ra, rất là kinh khủng. Sau lưng hắn Đứng đấy mấy trăm cái tu sĩ, hơn 10 vị kim đan, còn lại tất cả đều là trúc cơ, trên mặt đều mang vẻ răng cười, nghĩ đồ Tiên Phong Chân Nhân. Hừ, nguyên lai là kim đan hậu kỳ, khó trách có thể đánh lui bản hoàng đại quân, hôm nay, bản hoàng tự mình tới, các ngươi đã không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, cho các ngươi một cái lưu toàn thây cơ hội, tự sát đi. Ma Long chân quân có chút phất lối, vừa ra khỏi miệng, chính là để cho người ta tự sát. Tiên Phong Chân Nhân khí cười, đem trong tay lưu ảnh thạch giơ lên cao cao, nói, ngươi không ngại xem trước một chút lưu ảnh thạch bên trong hình tượng, lại một lần nữa tổ chức tiếng nói. Ma Long chân quân cười nhạo, đang muốn nói chuyện. Nhưng, Tiễn Phong chân nhân đã đem màn ánh sáng lớn bắn ra đến giữa không trung, cũng dần dần tụ hợp, tạo thành một bức thật lớn chiến đấu hình tượng. Trong tầm mắt, thi thần triển lộ ra kinh khủng uy áp, khiến mọi người ở đây biến sắc, cũng nhìn ra được, kia là một tồn cực kỳ đáng sợ hóa thần kỳ thần quân. Là thi thần. Chết ạ, hắn lại còn còn sống. Có người nhận ra hắn. Ma Long chân quân cũng nghe qua thi thần, không nghĩ tới hắn lại còn còn sống, nhưng, hắn không minh bạch, Tiễn Phong chân quân đem thị thần lập thể hình tượng phóng xuất làm cái gì. Sau một khắc, một người xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Hắn cùng chiến giáp dung hợp, trở thành một cái to lớn kim loại cự nhân, cầm trong tay khai thiên ma xoa, quét ngang tê hất hận, cuối cùng đem hắn đầu lâu đều chém mất xuống tới. Một màn này, làm cho người rung động. Là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ. Chơi ạ. Trong truyền thuyết, hắn đã chém giết Du Châu Bạch Diện Ma Quân, danh xưng hóa thần chi hạ vô địch, ai ngờ, hắn vậy mà đã có thể chém giết hóa thần tu sĩ. Đám người nghẹn họng nhìn chân trối. Ma Long chân quân nheo mắt, cũng không nghĩ tới Lâm phủ so trong truyền thuyết còn kinh khủng. Bất quá, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn lại không có đắc tội Lâm phủ. Hừ, đủ Ma Long Chân Quân một bản tay đánh bay lưu ảnh thạch, các ngươi thả ra những hình ảnh này, đến cùng có ý nghĩa gì, còn không mau mau tự sát." Tiên Phong Chân Nhân trầm giọng nói, "Ma Long Chân Quân, ngươi nghe cho kỹ, chúng ta thế nhưng là Lâm Phù Đạo hữu bằng hữu, ngươi nhanh chóng tối lui, chớ có sinh sự, nếu không, một khi Lâm Phù Đạo hữu trách tội xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Hiện trường lập tức trầm mặc xuống dưới. Rất nhiều người đầu tiên là dân mình, trông đều là phình bụng tuổi to, cảm thấy không có khả năng. "Tiên Phong Chân Nhân, ngươi khoác lác gì, nơi nơi này chính là Huy Châu Nam Bộ, cự ly Thanh Châu có bao xa, chính ngươi không rõ ràng sao? Ngươi biết Lâm Vũ Vậy ta vẫn lâm phủ trà đây, ha ha ha. Một cái kim đan tu sĩ chế giễu. Hắn là Ma Long chân quân đắc lực tướng tài. Ma Long chân quân kiên nhẫn bị chà sáng, đã các ngươi không nguyện ý trợ sát, bản chân quân liền tự mình động thủ đi, mặc dù sẽ làm bẩn tay, nhưng cũng không quan trọng. Nói, hắn há mồm phun ra một đạo long tức. Phốc. Nó khí thế hùng hổ, qua trong giây lát, liền đã đi ngang qua trong vắt trời cao, mắt nhìn xem liền muốn đem tiền phong chân nhân cùng vọng dương thành cái khác mấy cái kim đan tu sĩ phá hủy. Nhưng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân mặc áo trắng thân ảnh Trống Rống xuất hiện tại tiền phong chân nhân đám người trước mặt, cái kia đạo lang tức chưa đụng phải người áo trắng, liền tự hành tán loạn. "Ngươi nào?" Ma Long chân quân cùng với giới trưởng tất cả đều nhìn về phía đạo này trống rống xuất hiện thân ảnh, đợi thấy rõ khuôn mặt của hắn, trong mắt tất cả đều là rung động, sợ hãi, hối hận chi ý. "Ngươi đến, đúng là Lâm phủ." Nghe nói, có người muốn làm cha ta. Lâm phủ nhìn về phía cái kia nói chuyện rất phách lối kim đàn tu sĩ. Người này hô hấp chỉ trợt, lập tức quỳ xuống, khóc nói ra, "Cha, ngươi là cha ta." Lâm phủ tiến tới, "Cấu ngài tha ta đầu này tiện mệnh đi. Đi minh giới tìm ngươi trả giọt đi." Ta không có ngươi dạng này bất thành khí nhi tử." Lâm phủ lạnh lùng nói. Hắn bắn ra một đạo canh kim kiếm khí. Phốc phốc. Đường Đường kim đan trung kỳ tu sĩ, liền trực tiếp bị đạo này khí mang chém thành hai khúc, tại chỗ bỏ mình. Trốn. Ma Long chân quân quay người liền trốn. Hắn cũng muốn cầu xin tha thứ, nhưng bỗng nhiên đã nhận ra đến từ Lâm phủ trên người sát ý, biết mình vừa mới ý đồ giết tiền phong chân nhân, đã có đường đến chỗ chết. Xoẹt xẹt. Lâm phủ lần nữa bắn ra một đạo khí mang, Ma Long chân quân liền bị đánh thành hai nửa, liền nguyên anh đều không thể chạy ra, thân thể bành trướng thành một đầu màu đen cự long, ầm ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất tại chỗ chết, các ngươi cũng đi không nổi. Lâm phủ lần nữa trong mắt, từng đạo màu vàng rậm canh kim kiếm khí bộ ra, mặc kệ Ma Long chân quân dưới trướng những cái kia tu sĩ như thế nào tránh né hoặc phản kháng, đều không làm nên chuyện gì, e bị tối khô lạp hủ ma diệt. Từ đó, chiến đấu kết thúc. Tiền Phong chân nhân thấy như si như say, trong mắt tràn đầy đối Lâm phủ sùng bái. Cái này, mới tán dương thế cao nhân a. Chương 229, sư môn và tụ. Đã không sao. Lâm phủ đứng tại giữa không trung, quét mắt Ma Long chân quân cùng những cái kia tu sĩ thi hài, mỉm cười, những này ta liền mang đi. Nói Hắn phất ống tay áo một cái. Ở đây chiến lợi phẩm đều bị hắn mang tới một viên chữ vật giới chỉ thu hồi, bọn chúng tổng giá trị cũng không thấp, có gần 2000 vạn linh thạch. Đối Lâm phủ tới nói, không coi là nhiều. Nhưng, chân mỗi cũng là thịt ta. Đa tạ Lâm phủ tiền bối ân cứu mạng. Tiền Phong chân nhân cùng Vọng Dương thành cái khác tu sĩ nhao nhau, nhau quỳ trên mặt đất, dập đầu cảm tạ. Lâm phủ khoát tay áo, đang muốn rời đi. Đương nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa còn có cái khác ăn dưa của chúng, có người chính cầm lưu ảnh thạch ghi chép, nếu như không thêm vào ngăn cản, hôm nay chuyện phát sinh, tất nhiên sẽ truyền đi, mọi người đều biết. Lâm phủ cũng không có ngăn cản trực tiếp bay đi, đã không có ngăn cản cần thiết. Hôm nay, hắn để Tiền Phong Chân Nhân thả ra chính mình chém giết thì thần ảnh lưu niệm, chính là đến hiểu rõ mặt thời điểm. Không cần đã lâu, một thị kình báo tin tức tại Huy Châu truyền ra, Ma Long chân quân bị Lâm phủ chém. Đường Đường yêu hoàng, ngăn không được Lâm phủ một đạo kiếm khí, liền Nguyên Anh đều không có cơ hội chạy ra liên chết. Cang Dung độc là, khó trách TH thần không có tiếp tục tại Huy Châu làm loạn, nguyên lai, cũng là bị Thanh Châu Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ chém giết. Cái gì? Thiên thần là bị Lâm phủ giết chết? Đúng, Thiên Chân vận sát Ta chính mắt thấy Vọng Dương thành Tiễn Phong chân nhân thả ra lưu ảnh thạch, Lâm phủ tự tay chém giết Thí thần, chiến lực vô song. T. Tin tức nội điện giống như truyền ra, Huy Châu Nam Bộ trong phương viên vạn lần dậm, đều truyền khắp việc này, đó lấy, còn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra, cho đến hơn phân nửa ủy Châu tu sĩ đều có chỗ nghe thấy, cảm thấy rung động. Có thể chém giết Thí thần, Lâm phủ thực lực nên mạnh bao nhiêu a? Không được có thể so với Hóa Thần hậu kỳ rồi. Đám người càng là kinh ngạc. Đi, lập tức đi Thanh Châu Tiên Linh tông bái phỏng Lâm phủ tiền bối, hắn rất có thể đạt Hóa Thần. Làm sao có thể Nếu không phải hóa thần, há có thể chém giết kia uy danh hiển hách thi thần. Thế lực khắp nơi cùng nhau xuất động. Phạm La có nguyên anh trấn giữ đại thế lực, cũng bắt đầu thu xếp lấy các loại quà tặng, sau đó, tạo thành một chi đội ngũ khổng lồ, tiến về thành Châu bái phỏng. Thực lực chiến lệnh, liền bái phỏng tiền phong chân nhân. Dù sao, Lâm Vũ có thể không xa vạn dặm đến Huy Châu trợ giúp tiền phong chân nhân, quan hệ của hai người tất nhiên không tệ. Tiên Linh Tông, Lâm Vũ nhìn về phía phía trước, một đạo tuân giật thân ảnh xuất hiện. Hắn sững sờ, không nghĩ tới thế gian này lại còn có như vậy phong thần như ngọc người, lại xem xét, à, nguyên lai like là chính mình phân thân trở về a. 3 Phân thân dung nhập Lâm phủ thể nội, hắn lòng bàn tay thì là thêm ra một cái túi trữ vật, chứa Ma Long chân quân cùng những cái kia tu sĩ thi hải, cùng bọn hắn bảo vật. Tổng giá trị 2000 vạn linh thạch trở lên. Ta chém giết Ma Long chân quân cùng thi thần tin tức khẳng định sẽ phi top truyền ra, kia thời điểm, chánh cung được rất nhiều người tới bái phóng, có chút bận điu a. Lâm phủ vút vút huyết thái dương. Đương nhiên, đưa tin ngọc lệnh bắt đầu lập loé, trong đó không ngừng có người cho hắn phát tin tức. Trong đó, liền có đại sư huynh nô cũ kiếm. "Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi về tông?" "Vừa vặn, ta gần nhất bên ngoài tôi luyện, tâm cảnh không sai bị lắm." xin chuẩn bị tìm địa phương kết anh đây. Ngươi bây giờ ở đâu? Đây là Lão Cửu Kiếm tin tức. Lâm phủ cười một tiếng, nói, đại sư huynh, không cần tìm cái khác địa phương kết anh, bây giờ chúng ta đã không cần ẩn dấu đi, có thể trở về tông kết anh. Tốt, ta cái này trở về. Lão Cửu Kiếm lại cùng Lâm phủ Hàn Huấn sẽ mới kết thúc nói chuyện thiếm. Sau đó, Lý Mịch Hà cũng tới tin tức. Tiểu sư đệ, ta còn ở bên ngoài lịch luyện đây, nghe nói ngươi trở về, quá tốt rồi, bất quá, tâm cảnh của ta còn chưa đủ, không đột phá nổi môn anh, liền tạm thời không trở về, còn phải luyện thêm một luyện. Nghe vậy, Lâm phủ trực tiếp đem Thanh Tâm Quyết truyền cho Lý Bích Hà, để nàng thử một chút hộ điều. Không bao lâu, "Tiểu sư đệ, Thanh Tâm Quyết thật có hiệu quả, ta phát hiện, điều khắc thời điểm mặc nghiệm khẩu quyết, tự thân trạng thái thật rất nhanh bình phục, tiếp tục như vậy nữa, xem chừng trong nửa tháng ta liền có thể kết anh, cảm tạ." Lý Bích Hà biểu thị, nàng muốn về tông. Dù sao, có Thanh Tâm Quyết, nàng đã không cần cất bước ở bên ngoài. Ngày đó, ban đêm, trên trời ánh trăng rất tròn rất sáng, như nước trong sáng ánh trăng chảy tại đại địa bên trên, Lâm phủ lặng lặng mà ngồi tại tiểu thạch phong đỉnh núi, phía sau là tòa lớn Thanh Long Đăng. Bây giờ, nó là vạn năm năm. Có được giả anh cấp độ tu vi, nhìn xem cảnh lá rậm rạp, dùng một bộ phận sợi đằng bệnh thành đỉnh nghỉ mát, để Lâm phủ có thể ngồi tại trong lương đình năm trăng. "Tiểu sư đệ, thật cảm ơn ngươi." Lý Bích Hà ngồi ở một bên, cho Lâm phủ châm trà, ngồi đối diện tiểu kim viên cùng nô cựu kiếm. Sư đồ bốn người, lần nữa đoàn tụ. Vọn hắn uống trà nói chuyện thiếm, vui vẻ hòa thuận. "Thanh tâm quyết, tốt khẩu kết nha. Đầu chó, không nghĩ tới ngươi lại bỏ được đem bí pháp truyền cho chúng ta, bây giờ, qua một đoạn thời gian nữa, ta hẳn là có thể hóa thuận." Tiểu kim viên cảm khái liên tục. Trong mắt hắn, Lâm phủ một mực là một vị nào đó đại lao chuyển thế, cho nên Có những bí pháp này không kỳ quái. Lý Bích Hà nói ra, ta cũng sắp, xem chừng nhiều nhất nửa tháng, liền có thể kết anh." Lô Cửu Kiếm nói ra, tâm cảnh của ta ngược lại là có thể kết anh, tối nay qua đi, liền muốn bắt đầu bế quan, có tiểu sư đệ cung cấp vạn năm thanh thần hương, ngàn năm dương lôi kim hoa, tất nhiên có thể thành công." Nghe vậy, Lâm Vũ thật cao hứng. Chính mình cũng nhanh luyện hư, có năng lực cùng lực lượng trợ giúp sư tôn cùng sư huynh sư tỷ, vậy liền giúp một tay. Sư đồ bốn người tiếp tục trò chuyện. Đêm khuya, mọi người mới rời đi. Tiểu Kim Viên cùng Lý Bích Hà thông qua điêu khắc đến để trang tâm cảnh của mình. Lô cựu kiếm thì là phục dụng Lâm Phù đưa tặng tiên tài địa bảo, bắt đầu ngưng kết nguyên anh. Kết toán hoàn thành. Thập tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm Phù mườn rỡ, tranh thủ thời gian tiêu hao tấm thẻ này, thuận lợi leo lên từ năm 208 tầng tiên thế. Sẽ có bàn thượng gì đâu? Lâm Phù trà sát tay nhỏ. Khí vận kim long ít một. Cái này khiến Lâm Phù khẽ giật mình, ngay sau đó, hắn liền cảm giác được chính mình dung hợp to lớn khí vận, tự thân khí vận kim long lần nữa tăng vọt, cơ hội tăng lên gấp đôi. Cũng là không tệ. Lâm Phù thầm nghĩ, theo khí vận tăng vọt, Hắn vậy mà thu được một môn khí vận loại thần thông, mặc dù cùng nhân hoàng kinh không có quan hệ, nhưng uy lực cũng không tầm thường. Kỳ danh là Khí vận tặng cho. Đây cũng không phải thật đem khí vận đưa tặng cho những người khác, mà là mượn, Lâm Vũ có thể thông qua thi triển cái này môn bí pháp, từ giữa thiên địa mượn đến một bộ phận tự nhiên khí vận, tặng cho cái nào đó đối tượng, có thể là những người khác, cũng có thể là chính mình. Chỉ bất quá, loại này tự nhiên khí vận sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán, bay về tự nhiên. Cho nên, bị tặng cho khí vận người, tự thân liền sẽ thu hoạch được thời gian nhất định khí vận giá trị. Đây là có không ít chỗ tốt. Nói ví dụ Vận khí biến tốt, đột phá cảnh giới trở nên dễ dàng, quan hệ nhân mạch cũng sẽ hơi có cải thiện vân vân. Thử một lần. Lâm Vũ nhắm mắt lại, cách không khóa chặt đại sư huynh Ngô Cửu Kiếm, thi triển khí vận tặng cho, từ giữa thiên địa mượn đi một bộ phận khí vận, truyền rồi đến Ngô Cửu Kiếm trên thân. Trong động phủ, Ngô Cửu Kiếm dỗng nhiên mở mắt ra, cảm giác đầu của mình bỗng nhiên trở nên linh quang chút, phúc trí tâm linh, lập tức ăn vào Lâm phủ đưa tặng tiên tài địa bảo, tự thân kim đan bỗng nhiên vỗ vụt, bắt đầu ngưng kết nguyên anh. Chớp nhanh, đây cũng quá thuận lợi. Ngô Cửu Kiếm kinh hý, tranh thủ thời gian dẫn đạo tự thân bàng bạc chân nguyên, không ngừng hoàn thiện chính mình nguyên anh. Chương 230: Các Vương Triều Bái. Lô Cửu Kiếm rất chân thành. Hắn một quan đến nay đi đều là vững vàng lộ tuyến, nguyên nhân chính là như thế, dù là kết anh rất thuận lợi, hắn vẫn như cũ vô cùng chuyên chú, sợ ra đương nhiệm gì sai lầm. Quân Nương, ngươi nhất định chở ta a. Lô Cửu Kiếm quét mắt bên người bằng quan, ánh mắt ôn nhu như nước, kia là hắn cả đời tình cảm chân thành. Hắn nhất định phải kết anh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có đầy đủ thực lực trợ giúp Vương Quân Nương bổ đủ ngũ hành, đúc thành tân cốt. Sáng sớm hôm sau, càng ngày càng nhiều thế lực người khi biết Lâm Phù Huy hoàng chiến tích về sau, hướng Tiên Linh Tông chạy đến, trong đó Rất lớn một bộ phận chính là Thanh Châu Tam Đại tông môn người. Bọn hắn lần lượt từ truyền Tống đại điện đi ra. Bọn hắn cũng không biết rõ, ngay tại cùng một tòa truyền Tống trong đại điện, sẽ có có thể trực tiếp tiến về Đông Hải Cự Ly Sa cỡ lớn truyền Tống trận. Thanh Châu phủ tử chí đến đây bái phỏng. Vạn Bảo tông lão như thiến đến đây bái phỏng. Dung Tuyết điện vương đại tráng đến đây bái phỏng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy đến, cất bước đều là kim đang cấp độ, liền Nguyên Anh đều lần lượt có thể thấy được. Thiên Linh tông trở nên rất náo nhiệt. Hoang nên chư vị đạo hữu đến đây, không biết rõ các vị có gì muốn làm. Trưởng giáo Huân Miên chân quân đội tới, Đi theo phía sau thanh ý cùng hắc ý thì hai vị thái thượng trưởng lão. Chúng ta tới bái phóng Lâm Phù lão hữu. Nghe nói Lâm Phù đạo hữu chém giết Huy Châu bên kia Tế TH Hát Thần, quá lợi hại, hắn nhất định đã thành công tân thăng hóa thần kỳ đi. Thật sự là thật đáng mừng. Hỗn Nguyên chân quân, ngài biết rõ trong tông môn gia đời Lâm Phù dạng này yêu nghiệt, vẫn còn biết rõ còn cố hỏi, cái này có chút không có suy nghĩ a. Những cái kia nguyên anh chân quân tuần tự mà miệng. Hỗn Nguyên chân quân khẽ giật mình, nói, Lâm Phù hoàn toàn chính xác đa hoa thần, ngay cả ta đều nhìn không thấu có thể tu là, trở thành chúng ta Tiên Linh tông sự thượng vị thứ tư hóa thần thần quân, chỉ là Ta cũng không biết rõ hắn chém giết thiên thần. Đám người nhao nhao trừng to mắt. Bọn hắn trước đó còn không xác thực định lâm phù đến cùng phải trang tấn thăng hóa thần, bây giờ, nghe hôn nguyên chân quân Kiệu nói này, bọn hắn rốt cục xác định, sợ hai thánh phục lại hâm mộ. Ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên có dị tượng bộc phát. Đám người theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp cửu kiếm phong đỉnh núi, bắt đầu có mênh mông quần quần phong bạo ngưng tụ, dần dần thành hình, cuối cùng hóa thành một cái đường kính hơn 1000 thước vòng xoáy linh khí. Đồng thời, nương theo lấy hếm thai kiếm ngân vàng, là ngưng kết nguyên anh dị tượng. Trời ạ! Là ai kết anh rồi? Các phương khách tới có chút kinh ngạc là đại sư Vinh Lô Cửu Kiếm, hắn rốt cục ngưng kết nguyên anh, trở thành chúng ta thứ 25 đời chân truyền đệ tử bên trong vị thứ hai ngưng kết nguyên anh. Có người kinh hô, giải đáp vấn đề này. Lại lặng Lô Cửu Kiếm. Ta nhớ được hắn cũng là đại trưởng lão Kim Linh chân truyền đệ tử, bây giờ, Tiên Linh Tông truy hai kết anh một đời mới đệ tử, vậy mà đều là môn hạ của hắn. Danh sư gia cao độ nha. Các đại thế lực người không ngừng hâm mộ. Bọn hắn không có luận động, bây giờ, Lô Cửu Kiếm thật vất vả kết anh, bọn hắn tự nhiên không dám đánh nhiễu, nhất định phải tại nguyên chỗ chờ hắn triệt để kết anh mới có thể đi bài phòng. Nếu không, chính là đối địch với Tiên Linh Tông Ba ba ba. Đại lượng đệ tử chấp pháp xuất hiện, tại chấp pháp trưởng lão và mấy vị trưởng lão dẫn đầu dưới, đem vũ kiếm phong xung quanh khu vực trung điểm vây quanh, thiết lập là cấm khu. Bất luận kẻ nào không được đến gần cái dãy. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói, trên thân tản ra băng hàn sát ý, tông môn khó được xuất hiện một cái tân tân nguyên anh đệ tử, hắn liệu mình cũng muốn bảo trụ. Chấp pháp trưởng lão yên tâm, không có chuyện gì. Một đạo giọng ôn hòa vang lên. Sau một khắc, Lâm Phù đứng tại trong hư không, khoát tay, chính mình bản mệnh linh bảo vô tận tự động hướng trên không kéo dài, cho đến hóa thành một thanh dài đến vạn mét khai thiên ma xoa. Nó khí thế dọa người. Mạnh như Nguyên Anh Chân Quân, khi nhìn đến cái thanh này to lớn màu bạc khai thiên mã sock về sau, đều làm mí mắt của loạn, có thể cảm nhận được nội bộ tán phát hủy diệt khí cơ. Ai dám luận động, chắc chắn bị nó một đao đánh chết. Đó chính là Lâm Phụ Linh Bảo sao? Nghe nói, đột phá hóa thần kỳ về sau, bản mệnh pháp bảo sẽ tự động lu xuất thành linh bảo, phía trên cái kia thanh to lớn màu bạc mã sock, tất nhiên là một kiện linh bảo. Không nghĩ tới, ta có thể tận mắt nhìn đến linh bảo. Đám người vừa mừng vừa sợ. Thanh Châu phủ. Hóa thần kỳ lão phủ chủ chậm chậm mở mắt, chính nhìn xem linh bảo trưởng tiên tính, trong đó biểu hiện, tại Thanh Châu Đông Bộ, có người ngưng kết Nguyên Anh. Kia tựa hồ là Tiên Linh Tông phàm y. Lão phủ chủ trầm giọng nói: "Hàn Yên lặng ngoắc ra đưa tin ngọc lệnh, liên hệ Tiên Linh Tông trưởng giáo Hôn Nguyên chân quân, rất nhanh, hắn biết được làng nô Cửu Kiếm ngưng kết Nguyên Anh, con ngươi có rụt lại. "Nô Cửu Kiếm? Ta nghe qua người này, Tiên Linh Tông thứ 25 đời chân truyền đệ tử bên trong đệ nhất nhân, đại sư huynh, tuổi gần 20 nhiều tuổi, nghe nói hắn mấy năm trước kết đan, bây giờ, kết Anh rồi." Lão phủ chủ biểu thị khó có thể tin. Sự thật chính là như thế, không chỉ có Nô Cửu Kiếm ngay tại ngưng kết Nguyên Anh, Lâm phủ, bây giờ đã hóa thận, đồng thời chém giết Huy Châu thi thận ôn men chân quân đáp lại. Lời nói này giống như long trời lở đất. Lâm phủ hóa thần, chém giết thi thần. Lão phủ chủ không tin, lập tức dùng đưa tin ngọc lệnh liên hệ những người khác, rất nhanh đến mức đến đáng tin tình báo, xác thực định Lâm phủ đích thật là đã hóa thần, đồng thời chém giết Huy Châu thi thần, cả người trong nháy mắt có loại cảm giác bất lực. Hắn ngồi tại trên bàn tiệc, hai mắt thất thần. 20 tuổi Lâm phủ, hóa thần rồi. Không đến 30 nô cũ kiếm, chết rồi. Đây là người làm sự tình sao? Đông Hoang chính là năm đại nhân tộc căn cứ bên trong yếu nhất địa phương, tu hành hoàn cảnh không tính quá tốt, cũng liền tiên châu cái kia địa phương mới có luyện hư kỳ. Cái khác địa phương, hóa thần chính là Đỉnh Phong. Mà, chính là ở vào tình thế như vậy, Lâm Vũ làm sao lại 20 tuổi đã đột phá hóa thần? Cho dù là đặt ở trung hoàng, đây cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Thời đại thay đổi, Hỗn Nguyên chân quân như là đáp lại. Lão phủ chủ bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, cảm nhận được tự thân suy yếu sinh mệnh lực, hít một hơi. Thế giới này, biến hóa quá lớn. Rút lời, hắn chậm rãi đứng dậy. Thiên Linh Tông. Lâm Vũ tọa trấn hư không, thế lực khác người ngay tại lần lượt chạy đến, quan sát Ngô Cửu kiếm cái anh. Trong đám người, dáng vóc cao gầy tô tinh ăn nắm chặt nắm đấm. Không nghĩ tới Lâm phủ đã hóa thành, vừa nghĩ tới chính mình từng tại Vũ Hoàng Sơn chất vấn Lâm phủ, nàng không khỏi đỏ mặt. Đây là tại sổ hộ, sổ hộ vô cùng. Ai, mấy năm trước, ta đến cùng đắc tội một cái như thế nào tổn tại a? Nàng tối đầu. Từ Thu Thủy, Lăng Hương Hương, Lý Mộc Tình, Lý Hữu Vi bọn người cũng đều tại chiếm ngưỡng Lâm phủ thần uy. Đã từng, bọn hắn cũng tại kẻ vai chiến đấu. Chu Linh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào da thịt trắng nõn bên trong, từng có lúc, nàng cũng ý đồ liếm một cái Lâm phủ, thế nhưng, đối phương không cho. Ta bỏ qua như thế nào đạo lỡ. Chu Linh Nguyệt thở dài, nhưng rất nhanh Nàng ánh mắt nghiêm túc, nói: "Không đúng, ta còn có cơ hội, ta còn có thể liếm." Nàng thệ: "Nhất định phải liếm đến Lâm phủ. Nếu như thành công, liền phát đạt." Lâm phủ cũng không biết rõ việc này, nếu là biết rõ, sợ là sẽ phải mắt trắng trắng, dù là nàng này dùng đầu lưỡi đem một tòa băng sơn liếm hóa, hắn cũng nhìn không lên nàng. Nếu như chủ linh nguyệt dám lại đến liếm hắn, hắn sẽ chỉ nói với đối phương: "An phân nha ngươi." Dậm dậm. Đại lượng linh khí không ngừng đột kích, bổ sung đến cái kia đường kính trên ngàn mét trong vòng xoáy, lại hiện lên cái phiêu trạng rốt vào nô cũ kiếm đỉnh đầu, bị hắn hấp thu luyện hóa. Những người khác tại quan sát Có Lâm phủ tọa trấn, ai cũng không dám loạn động. Chúng ta tông môn muốn vượt khởi, Lâm phủ, ta quả nhiên không nhìn lầm hắn, hắn sẽ dẫn đầu chúng ta Tiên Linh Tông đi hướng trước nay chưa từng có địa phòng." Chân truyền trưởng lão vui đến phát khóc. Chật, hắn bắt đầu sửa chữa Lâm phủ trên bức họa văn tự nội dung, tăng thêm rất nhiều uy hoàng giới thiệu tử. Chương 231: Giao dịch. Thời gian từng giờ trôi qua. Lô Cửu kiếm rốt cục ngưng kết nguyên anh, đồng thời không ngừng hấp thu trùng quanh nồng đậm linh khí, đem mở rộng sau chân nguyên đầm lập đậy, cùng cố tu vi. Kiểu kiếm phong chết không, đám mây bà đóa. Gió nhẹ thổi tới, Đám người có thể hô hấp đến trong không khí kia một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Đây là kết anh sau tán phát khí tức. Chúc mừng Tiên Linh Tông lại thêm một tôn Nguyên Anh chân quân, không bao lâu, các ngươi ở Tiên Linh Tông liền muốn trở thành chúng ta Thanh Châu đệ nhất tông môn a. Cái gì về sau, bây giờ Tiên Linh Tông đã là Thanh Châu đệ nhất tông môn. A, đúng nga. Đám người nhìn về phía trên bầu trời Lâm phủ, lại nhìn về phía cái kia thanh tọa người khai thiên ma xóc, ý tứ được, chỉ cần có Lâm phủ tồn tại một ngày, Thanh Châu đệ nhất tông môn tên tụi rồi, liền vĩnh viễn là Tiên Linh Tông. Trưởng giáo Hôn Nguyên Trần Quân nói ra. Chúc mừng Lâu Cửu kiếm vui kết Nguyên Anh, tháng sau Vạn tông chủ sẽ vì hắn tổ chức thịnh đại kết ánh khánh điện, hoặc nên chư vị đạo hữu đến đây xem lễ. Đám người nghe vậy, suy nghĩ đều bị kéo về hiện thực. Đa Tạ chư giáo, Lô Cửu kiếm truyền ra thanh âm, tiếp tục củng cố tu vi, thế đứng bây giờ nguyên anh, sau đó, hắn phát hiện, chính mình bản mệnh pháp bảo đã tại chính mình kết ánh về sau, tự động lột xác thành thượng phẩm cấp độ, uy lực đại tăng. Tiểu sư đệ, đa tạ thay ta hộ pháp. Lô Cửu kiếm vẫn không quên cho Lâm phủ truyền âm. Đại sư huynh khách khí, bây giờ trong tông môn tới nhiều người như vậy, nhiều người phức tạp, ta nhất định phải đứng ra duy trì trật tự, nếu không sẽ giận loạn. Lâm phủ đáp lại, Mặc dù nói chấp pháp trưởng lão đã dẫn đầu đại lượng đệ tử chấp pháp bảo hộ Cửu Kiếm Phong, nhưng chấp pháp trưởng lão cũng liền Kim Đan kỳ, mà hiện trường tới rất nhiều Kim Đan cùng Nguyên Anh, bằng hắn một cái Kim Đan còn chấn không được chẳng tử. Đương nhiên, chấp pháp trưởng lão can đảm lắm. Lúc này, trưởng giáo Hôn Nguyên Chân Quân nói ra, "Chư vị đạo hữu, nếu là vô sự, trước tạm đi đi. Tháng sau kết anh khánh điển, hoan nên lại đến." Bây giờ, trong tông môn ngoại nhân nhiều lắm, không thể để cho quá nhiều người ở đây ở lâu. Chúng ta muốn đi bái phòng Lâm Phủ đạo hữu, nghe nói hắn đã tấn thăng hóa thần, thế nhưng là thật. Một tôn Nguyên Anh chân quân hỏi, Những người khác hiếu kỳ nhìn về phía Lâm phủ. Lâm phủ vẫy tay một cái, thu hồi vô tận huyền hóa mà ra khai thiên ma sóc, cất cao giọng nói, "Đứng vậy, ta đã hóa thần kỳ, may mắn đột phá." Dứt lời, hắn tản mắt ra hóa thần chi uy. Bầu trời giống như là bị màu sắc rực rỡ phong bạo quét sạch mà qua. Vô số cỏ cây bị thổi lảm xoè người. Đám người chỉ cảm thấy thời không phản phất đình trệ, chính mình bước chân dừng lại tại nguyên chỗ. Trên vai đè ép một tòa vô hình đại sơn, phản phất sau một khắc liền sẽ đem bọn hắn đè sập. Thật mạnh uy áp. Một đạo giản mua tiếng nói vang lên. Đám người máy móc quay đầu. Nhìn thầy truyền tống đại điện bên kia có một vị lão giả đi ra, trên vai phảng phất chọn hai tòa đại son, một cái tay nâng lên một mã sưa cũ gươm đồng, khuôn mặt dàn mùa, nhưng khí tức mênh mông cuồn cuộn. Người này cũng là Hóa Hỏa thần kỳ. Phủ chủ, không ít người nhận ra người. Người này chính là Thanh Châu phủ phủ chủ, Thanh Châu đã từng đệ nhất cường giả, đã từng duy nhất Hóa Thần thần quân. Hôm nay, hắn tới, chỉ bất quá, mạnh như lão phủ chủ, giờ phút này cũng bị nặng nề uy áp ép tới nửa bước khó đi. T. Lâm phủ vậy mà mạnh hơn lão phủ chủ. Đám người nghẹn họng nhìn chân trối. Hóa Thần Định Phong, tuổi trẻ tài cao, Lão phủ chủ hướng Lâm phủ nhìn lại, nói: "Tất cả mọi người ngậm, Hóa Thần Định Phong, không có làm chứ? Mấy năm trước Lâm phủ chỉ là một phàm nhân, bây giờ hắn làm sao trực tiếp thành Hóa Thần Định Phong, nếu không phải lão phủ chủ chính miệng nói, bọn hắn tuyệt đối không tin." Có thể thu hồi uy áp. Lão phủ chủ chắp tay, thân thể đã tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng nhanh không chống nổi. "Được." Lâm phủ thu nạp vi áp. Một cái mắt, chư vi phong bạo toàn bộ biến mất. Vừa rồi hết thảy, phản phất là một giấc mộng. "Đạo hữu, ta muốn cùng ngươi tự mình nói chuyện." Lão phủ chủ chắp tay. "Không có vấn đề." Lâm phủ làm ra một cái mọi thủ thế, cùng lão phủ chủ tiến vào tiểu thạch phong tiếp khách độc phủ, phân chủ khách ngồi xuống, nhìn xem đối phương. Ngoại giới, đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết rõ Lâm phủ cùng lão phủ chủ nói chuyện gì, chắc là thiên hạ đại sự, cũng có thể là cùng tư hành tương quan, cũng có thể là nói chuyện thiếm. Không ít người dần dần tản đi. Dù sao, nơi này là Tiên Linh Tông, bọn hắn cũng không tốt chờ lâu, miễn cho sinh ra hiểu lầm. Trong độc phủ, sự tình chính là như thế, ta chỉ muốn mời Lâm phủ đạo hữu thời khắc mấu chốt giúp một cái Thanh Châu phủ, chỉ cần không cho Thanh Châu phủ diệt vong là được rồi. Lão phủ chủ đem Trường Thiên Kính đặt ở mặt bàn. Đây là thành ý của hắn, chỉ cần Lâm phủ đáp ứng việc này, cái này có thể thấy rõ Thanh Châu Phạm Vi bên trong rất nhiều chuyện linh bảo, liền sẽ trở thành Lâm phủ vật trong bàn tay. Vật này quá quý giá. Lâm phủ khách sáo một câu, "Thanh Châu tám đại tông môn đồng khí liên chi, nếu có ngoại địch xâm lấn, nếu là ta có thể đem nắm được, ta tự nhiên sẽ ra tay." Hắn không có toàn bộ nhận hết. Nếu là tới một cái thập nhị tiếp tán tiên, hắn khẳng định chịu không được a, không thể là vì một kiện phổ thông linh bảo mà tống táng cái mạng nhỏ của mình. Lão phủ chủ mặc dù lão, nhưng không hồ đồ. Hắn đoán được Lâm phủ có ý tứ là nói, hắn sẽ chỉ ở có năm chắc thời điểm xuất thủ. Vừa nghĩ tới Lâm phủ thế, nhưng là Hóa Thần đỉnh phong, chỉ cần không phải luyện hư kỳ xuất thủ, hắn hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lão phủ chủ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu. Theo lão phủ chủ, Thanh Châu phủ cũng không về phần trêu chọc đến siêu việt Hóa Thần đỉnh phong cường địch. Như đứng như đây, đó chính là mệnh số. Trưởng Thiên kính ta lưu tại nơi này, vật này ân ký ta đã xóa đi, Lâm phủ đạo hữu, ngươi có thể tùy ý sử dụng vật này, cáo tử. Lão phủ chủ đứng dậy rời đi. Lâm phủ cẩm Trưởng Thiên kính, mắt nhìn lão phủ chủ rời đi phương hướng, nói, yên tâm đi ta đã đáp ứng sẽ ra tay, vậy liền nhất định làm được, tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta sẽ không để cho Thanh Châu phủ dị vong." Dùng một chút, hắn nói bổ sung, "Chứ khi Thanh Châu phủ tự chịu dị vong." Lão phủ chủ Đức Chân dừng lại, nhẹ gật đầu, không nói gì, tiếp tục rời đi. Mấy ngày sau, lần lượt có người bái phỏng Lâm phủ, mặc dù Đông Hải chuyện bên kia không có tại Thanh Châu, Huy Châu, Vũ Châu những nơi địa phương chuyển đến ra, nhưng là, chỉ bằng vào Lâm phủ chém giết thi thần, cùng hóa thần định phong tu vi, đều đầy đủ kinh người. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã trở thành phụ cận mấy cái đại châu tu tiên giới các tu sĩ nhiệt nghị đối tượng. Thanh Châu một tòa trong quán trà, một nam một nữ ngồi cạnh cửa sổ vị trí, nghe phụ cận những cái kia tu sĩ nghị luận, có chút nhíu mày. "Sư muội, ngươi nói, đây là sự thật sao?" Thanh Châu bực này đắc nghẹo, làm sao có thể đản sinh ra hóa thần định phong tu sĩ, mà lại, mới thời gian mấy năm, kia Lâm phủ cũng đã đạt tới cấp độ này. Thanh niên áo trắng nhíu mày, hiển nhiên không tin. Vây trang thiếu nữ nói ra, "Sư huynh, ta hoài nghi Lâm phủ là trung hoàng bên kia tới tới, hoặc là, chính là một lão quái vật chuyển thế chúng tu." Thanh niên áo trắng gật gật đầu, nói, "Ngươi nói không có đạo lý, Trung hoàng, Tây mang, Nam hoàng, bang mang mấy cái kia địa phương, luôn có một ít thánh địa thiên tiêu vụng trộm chạy tới, giả heo ăn thịt hổ, thật sự là đáng ghét. Vây quanh thiếu nữ hỏi, "Kia, chúng ta muốn hay không đi gặp một hồi cái này Lâm phủ?" Thanh niên áo trắng nghĩ nghĩ, nói, "Đối phương thế nhưng là hóa thần đỉnh phong, chúng ta mới nguyên anh kỳ, nếu là hắn muốn gây bất lợi cho chúng ta, sợ là sẽ phải rất nguy hiểm." "Kia, thông tri sư tôn." Thiếu nữ hỏi. "Ừm, chỉ có thể dạng này." Thanh niên áo trắng nhẹ gật đầu, xuất ra một cái đưa tin mật lệnh. Lâm phủ cũng không biết rõ việc này. Bây giờ Đại sư Minh Lô cựu kiếm rốt cục xuất quan, đi vào tiểu đại phòng, cùng Lâm phủ tâm tình. Chương 232: Thiên Châu ngũ hành cùng. Tiểu sư đệ, rất đa tạ ngươi. Lô cựu kiếm nắm ở Lâm phủ bả vai, cùng hắn thưởng thức trà nói chuyện phiếm, đỏ mặt nhào nhào, rất vui vẻ. Tiểu sư đệ a, may mắn mà có ngươi, sư huynh ta rốt cục kết anh, ta rất nhanh liền có thể nghiên cứu bổ đủ ngũ hành chi pháp, trở thành là quân ngưng rèn độc gia linh căn, nàng liền có thể tu hành. Khi đó, phò nguyên tự sẽ kéo dài. Chúng ta rốt cục có thể mọc tướng tư thủ. Tiểu sư đệ, để sư huynh kính ngươi một chén. Lô Cửu Kiếm xuất ra một vỏ hàu nhi tửu, cho Lâm Phủ cái chén rót đầy, cùng hắn cùng nhau uống. Câu chúc đại sư huynh thành công, cũng cầu chúc đại sư huynh cùng tẩu tử thật dài thật lâu. Lâm Phủ nói. Lúc này, Lô Cửu Kiếm chợt nhớ tới Bạch Hồ Nhi, nàng đã từng đề cập tới bổ đủ ngũ hành chi pháp, thế là hướng Lâm Phủ nghe ngóng Bạch Hồ Nhi rơi xuống. A, nàng ở chỗ này đây. Lâm Phủ vẫy tay một cái, Bạch Hồ Nhi liền từ sát vách động phủ đi ra, ngồi tại bên cạnh hai người. Sư huynh nhưng là muốn ta cung cấp bổ đủ ngũ hành cái chủng loại kia phương pháp. Bạch Hồ Nhi cười hỏi. Đúng. Lô Cửu Kiếm gật đầu. Bạch Hồ Nhi nói ra Chúng ta yêu tộc bên trong có không ít cổ tịch, giới thiệu qua có thể dùng yêu đan đến bổ đủ ngũ hành phương pháp, nhưng là, cái kia nói thô sơ giản lược phương pháp, trong đó chi tiết còn phải lại đi tìm kiếm. Lô Cửu Kiếm thất vọng, nói: "Ngươi biết rõ nơi nào có cặn kẽ nhất ghi chép a?" Bạch Hồ Nhi chỉ hướng phương tây, Thiên Châu Ngũ Hành Cung liền có cặn kẽ nhất ghi chép, chỉ cần có thể tiến vào Ngũ Hành Cung tàng thư các, liền có thể tìm tới. Thiên Châu. Lâm phủ cùng Lô Cửu Kiếm nhìn nhau. Đây chính là Đông Hoang phồn hoa nhất địa phương, danh xưng Đông Hoang nhân tộc tu hành thánh địa, mà nơi đó, liền có một tòa Thiên Châu thánh địa, chính là Đông Hoang thế lực tối cường. Mạch hồ Nhi tiếp tục phụ cấp khoa học. Thiên Châu có tam đại thế lực cấp độ bá chủ. Thiên Châu Thánh địa, Diệu Âm Các, Ngũ Hành Cung. Nghe nói, Thiên Châu Thánh địa mạnh nhất, thời khắc có luyện hư đỉnh phong đạo quân tọa trấn, tồn tại 10 vạn năm trở lên, còn sót lại Ngũ Hành Cung cùng Diệu Âm Các cũng đều có luyện hư đạo quân cấp độ tu sĩ tọa trấn, cường giả săn sát. Có thể nói, Thiên Châu là đông hoang mạnh nhất châu. Các khác châu, như là Thiên Châu, Vũ Châu, Linh Châu các loại địa phương, đều không có luyện hư, duy trì có Thiên Châu có được mấy vị trở lên luyện hư đạo quân, rất cường đại. Cho nên, nó mới được xưng là đông hoang thánh địa. Tiên Châu ở vào đông hang phía tây nhất, là đông hang diện tích lớn nhất một cái châu, vẻn vẹn diện tích đều tương đương với Thanh Châu, Vũ Châu, Huy Châu, Linh Châu mấy cái này đại châu cộng lại lớn như vậy. Lâm Vũ không ngừng tìm đọc tư liệu. Từ Thanh Châu xuất phát, cần trước chạy qua phía tây ao châu mới có thể tiến nhập Tiên Châu phạm vi, cách xa nhau gần 20 vạn dặm, cũng không tính rất xa. Lấy kim đan sơ kỳ tốc độ, liên tục phi hành năm ngày năm đêm, liền có thể đến Ngũ Hành Cung. Đi thôi, đi Tiên Châu Ngũ Hành Cung." Lâm Vũ đứng dậy. Lô Cửu kiếm kinh ngạc nói, "Tiểu sư đệ, ngươi cũng muốn đi Ngũ Hành Cung?" Tân phủ gật gật đầu, nói: "Ta còn chưa có đi qua Thiên Châu đây, thừa này cơ hội, đi qua chơi đùa, tốt lắm." Lô Cửu Kiếm nắm chặt lại quyển, biết rõ Lâm phủ là muốn giúp một đám chính mình, hắn cũng không có cự tuyệt đối phương, dù sao, hôm nay muốn đi chính là ngũ hành cung, đây chính là có luyện hư tồn tại thế lực cấp độ bá chủ, chỉ dựa vào hắn một cái tân tân nguyên anh, chưa hẳn có thể muốn tới bị pháp. Có Lâm phủ cùng đi, liền không đồng dạng. Hóa Thần đỉnh phong tu sĩ, đặt ở đông hoang bất kỳ một thế lực nào bên trong, đều có thể đạt được tôn trọng. Các ngươi muốn đi ngũ hành cung, ta cũng đi. Biết được Lô Cửu Kiếm cùng Lâm phủ muốn đi Thiên Châu, Tiểu Kim Viên cái thứ nhất nhảy ra ngoài, biểu thị cũng muốn đi. Các ngươi đều đi, vậy ta cũng đi. Lý Bách Hà đình chỉ điêu khắc, cũng muốn đi Thiên Châu. Voi vặn, ta tại Ngũ Hành cung bên kia nhận biết người, có thể mang các ngươi đi. Kim Phúc hiện thân, sau lưng còn đứng lấy Luyện Hư Đỉnh Phong Kim Phá Thiên. Hai người bọn họ vậy mà cũng muốn đi. Lâm phủ cười ha ha một tiếng. Có Kim Phá Thiên cái này, Luyện Hư Đỉnh Phong cùng đi, chuyến này hẳn là sẽ phi thường thuận lợi. Hưu. Đám người hóa thành từng đạo hoa mỹ độ quang, về phía tây bên cạnh Thiên Châu tiến đến, tốc độ rất nhanh, chỉ tốn không đến 2 canh giờ, liền đã đã tới Thiên Châu. Đây cũng là cao giai tu sĩ tốc độ. Trong vòng một ngày, liền có thể đến Đông Hoang bất luận cái gì địa phương. Đổi thành kim đăng ký, chưa được mấy ngày thời gian, không có khả năng từ Thành Châu đổi tới Thiên Châu. Một mảnh phương viên vạn dặm bình nguyên. Đám người hướng phía trước nhìn lại. Bình nguyên trung tâm nhất, có một tòa tiêu chuẩn viên trụ hình mọn núi, cái bệ đường kính vượt qua ngàn dặm, độ cao thì là đạt tới 400 dặm, chính là một tòa cực lớn núi lửa. Đương nhiên, là núi lửa chết. Trong đó nham tương sớm đã giập tắt, nhưng vẫn như cũ tản ra đốt người số nhiệt, đỉnh núi hiện lên hình cái vòng, Ngũ Hành cung liền kiến tạo ở mảnh này bằng thẳng hình cái vòng khu vực. Tổng cộng có 5 tòa cung điện to lớn, nhìn xem cực kỳ to lớn. Kim Phá Thiên giới thiệu nói: "Nhìn, đó chính là Ngũ Hành Cung. Ngũ Hành Cung chia làm 5 tòa cung điện, phân biệt đối ứng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Ngũ Hành, mỗi tòa cung điện cùng chủ đều là Hóa Thần đỉnh phong, có thể liên thủ thi triển Ngũ Hành đại trận, bộc phát ra sánh vai luyện hư sơ kỳ lực lượng. Đây là bọn hắn mặt ngoài thực lực. Trên thực tế, Ngũ Hành Cung còn có 2 cái luyện hư kỳ lao ra hỏa, trốn ở dưới núi lửa, ta đã từng thấy qua bọn hắn, cũng coi là có chút giao tình." Nói đến đây, Kim Phá Thiên mỉm cười. Có dư công suất thủ, chắc hẳn chúng ta có thể thuận lợi cầm tới bổ đủ ngũ hành bí pháp." Lô Cửu Kiếm nhìn về phía Kim Phá Thiên, nắm chặt lại quyển. "Ha ha, việc nhất định phải có thể." Kim Phá Thiên rất tự tin, nhẹ gật đầu. Một đoàn người mười bậc mà lên. Chờ bọn hắn đến giữa sân một lúc, liền có năm cái người mặc màu sắc khác nhau trường bảo thanh niên xuất hiện, đều là thuần một sắc kim năng kỳ, trong tay pháp bảo đều có khác biệt. Màu vàng kim trường kiếm, hồ lô màu xanh lục, màu lam bà bình, màu đỏ bảo ấn, màu nâu địa đá. Lẫn nhau khí tức còn có thể liên thông. Lâm phủ xem xét, liền biết rõ mấy cái này Kim Đan tu sĩ phân biệt tu luyện ngũ hành chi lực bên trong một loại, còn có thể tạo thành trận pháp, không thua gì Kim Đan đỉnh phong. Người đến người nào? Cầm trong tay kim kiếm Kim Thần cung Kim Đan tu sĩ nhìn về phía Kim Phá Thiên cùng Lâm phủ bọn người. "Hoắc con, ngay cả ta cũng không nhận ra." Kim Phá Thiên một suất thủ, liền nắm chặt cái kia Kim Đan tu sĩ cổ áo, nâng hắn lên. "Mau buông tay." Cái khác mấy cái Kim Đan tu sĩ giận dữ, giương tay, "Kia là Phá Thiên đạo quân, a cũng không được càng lỡ, đều quỳ xuống cho ta." Một đạo tức giận mang theo thanh âm hoảng sợ truyền đến. Năm cái Kim Đan tu sĩ quá sợ hãi, Đạo quân, đây chính là luyện hư tôn hiệu. Bọn hắn vậy mà như thế không có nhãn lực đột đạo, ngăn trở tầng thứ này đại lão, xong đời. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, mau đem các ngươi ngũ hành cung ngũ hành bí pháp lấy ra, ta đổ tôn nàng dâu còn cần bổ đủ ngũ hành đây. Kim Phá Thiên cao giọng nói. Sau một khắc, năm vị người mặc các loại trường bào lão giả xuất hiện, thuần một sắc hóa thần đình phong, chính là ngũ hành cung năm đại thần cùng cung chủ, đều gặp Kim Phá Thiên cùng Kim Phúc. Dù sao, bọn hắn không phải lần đầu tiên tới. Ngũ hành bí pháp. Như vậy sao được? Nam vị công chủ liên tục khoắt tay, "Đây chính là chúng ta ngũ hành cung bí mật bất chuyện, há có thể chấp tay mừng cho?" Kim Phá Thiên nhíu mày. Nam đại công chủ mĩ mắt cuồng loạn, đột nhiên ý tứ được, "Kim Phá Thiên thế nhưng là luyện hư đỉnh phong, phía sau còn có hợp thể kỳ đạo tôn kim kình thiên làm chỗ dựa. Người tiểu này, là chính mình có thể cư tuyệt." "Phá Thiên đạo quân, ngũ hành bí pháp chính là chúng ta ngũ hành cung bí mật bất chuyện, trên nguyên tắc là không thể truyền ra ngoài, đến hướng hai vị lão tổ xin chỉ thị." Một vị nào đó công chủ mặt cười khổ. Kim Phá Thiên nói ra, "Các ngươi nói gì vậy nha, ta cũng không phải cường thủ hảo đo người, làm sao đổi Ta có thể cho các ngươi một chút bảo bối." Năm đại cung chủ hai mặt nhìn nhau. Trên nguyên tắc đường nhiên không được, nhưng là, nếu như Kim Phá Thiên có thể xuất ra có giá trị không nhỏ bảo vật, tự nhiên là có thể trao đổi. "Phá Thiên đạo quân, ngọn gió nào đem ngài vị này trên biển đại lao thổi tới? Còn xin chớ có khó xử ta những này đồ tử độ tôn, bọn hắn cũng không dễ dàng." Một giọng giản mùa vang lên. Ngày sau đó, hai đạo người mặc năm màu bào thân ảnh đã từ đỉnh núi rơi xuống, điểm dừng đứng trước mặt Kim Phá Thiên, chính là Ngũ Hành cung hai vị luyện hư lão tổ. "Ngũ Hành bí pháp, có thể hay không cho a?" Kim Phá Thiên cười tuần tìm hỏi. Hai vị lão tổ hai mặt nhìn nhau. Không cho. Ngũ Hành cung sợ là muốn bị hủy nhà nha. Thế nhưng là, cho lời nói, Ngũ Hành cung bí pháp liền sẽ bị ngoại nhân học được, nếu là bị người biết rõ bí mật trong đó, Ngũ Hành cung chẳng phải là phiền toái. Chương 233, Ngũ Hành nguyên thuận. Lã phụ đứng dậy, nói, không biết chúng ta cần làm thế nào mới có thể thu được bí pháp. Hắn chỉ hướng Ngô Cửu Kiếm. Đây là ta đại sư huynh Ngô Cửu Kiếm, hắn cùng Tẩu Tử Vương quân ngưng ân ân ái ái, thế nhưng Tẩu Tử thân mắc quái bệnh, cần đạp vào con đường tu hành mới có thể chữa tận gốc. Nếu không, nàng sống không quá 30. Thế nhưng Quân nguyên tẩu ngũ hành không được đầy đủ, không có căn cốt, cho nên cần quý tông bí pháp. Đám người nghe xong, mới biết rõ nguyên nhân. Như thế nói đến, các ngươi chỉ cần đem vị nữ tử kia ngũ hành bổ đủ, làm cho có thể đản sinh căn cốt, có thể bình thường tu hành là được rồi. Một vị luyện hư lão giả xem như minh bạch đám người ý đồ đến. Đúng." Lâm phủ gật đầu. "Không bằng dạng này, chúng ta giúp vị nữ tử kia bổ đủ ngũ hành, để nàng có được cực cao căn cốt, bởi như vậy, bí pháp của chúng ta cũng không cần truyền ra ngoài." Vị kia luyện hư lão giả thăm dò tính hỏi. Kim Phá Thiên nhìn về phía Ngô Cửu Kiếm. "Không có vấn đề." Lô Cửu kiếm gần đầu. Hắn chỉ cần trợ giúp Vương Quân Ngưng bộ độ ngũ hành, đúc thành tán cốt, về phần bí pháp cũng không cần. "Tốt, xin đem người mang đến đi." Vị Tiêu luyện hư đạo quân núi lỏng một hơi, chỉ cần bí pháp không truyền ra ngoài, bọn hắn có thể toàn lực hỗ trợ. Ngũ hành cung bí cảnh, cũng chính là tòa kia núi lựa chết bên trong. Khi thấy Lô Cửu kiếm từ miệng bên trong phun ra một tòa mini xe ngựa, xe ngựa lại thả ra một tòa băng quan, ngũ hành cung tu sĩ đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lại còn có cái này thao tác. Dừng một chút, vị Tiêu luyện hư đạo quân nói ra, Chúng ta ngũ hành cung bí pháp tên là ngũ hành nguyên thuật, có thể tu nạp thiên địa ngũ hành, nhưng cần đặc thù môi giới, nếu không không thể thành công. Trải qua kiểm tra, vướng quân ngưng tiểu thư thiếu tốn chính là kim hệ lực lượng, cho nên chúng ta có thể thông qua một viên tốt nhất kim hệ yêu đan làm môi giới, giúp nàng đem thể nội ngũ hành bổ đủ, sau đó liền có thể đúc thành tân cốt. Kim hệ yêu đan, chúng ta vừa vặn có. Nói, vị này luyện hư đạo quân lấy ra một cái phong tồn nhiều năm bảo hạp, trong đó chứa lấy một viên nguyên anh định phong yêu hoàng nội đan, vận như cũ kim quang lẩn lánh. Kim giao hoàng nội đan, dù là đã ở đây phong tồn nhiều năm, dược lực vẫn là kinh người. Luyện Hư Đạo Quân nói, hắn thuận tiện tiến hành tự giới thiệu, biểu thị chính mình là Ngũ Hành Cung Nghị Tổ, một vị khắc luyện Hư Đạo quân là Tam Tổ, về phần đại tổ đã sớm thoán hóa. Ngũ Hành Cung Nghị Tổ đem kim giao hoàng yêu đan bóp nát, dùng chân hỏa luân chế, trở thành một bình kim hệ linh dịch. Mọi người tại trung quanh nhìn xem, đấu ngũ hành đại trận. Ngũ Hành Cung Nghị Tổ dõng nhiên mở miệng, năm vị cung chủ lúc này điểm đứng đứng tại trung quanh, lấy ra riêng phần mình bản mệnh linh bảo, đều ẩn chứa khác biệt ngũ hành chi lực. Ông chói lọi trùng sáng xuất hiện, lẫn nhau giao tiếp, cuối cùng hóa thành một tòa đại trận, đem trong quan tài băng vương quân ngưng ba phủ lại, cũng hấp thu kia một bình kim hệ linh dịch. Khải, Ngũ Hành cung nhị tổ không ngừng bấm niệm pháp quyết, kim hệ linh dịch rót vào Vương Quân Ngưng thể nội, vì nàng bổ độ ngũ hành. Ầm ầm, vang quan động vang nộ tung. Vương Quân Ngưng mắt vẫn nhắm như cũ, thân thể lơ lửng đến ngũ hành đại trận trung tâm, thể nội ngũ hành chỉ lực không đoạn giao hợp thành dung hợp, cải tạo thân thể của nàng. Lâm phù nghiêm túc quan sát. Kim phá thiên bọn người thì là kiên nhẫn chờ đợi. Lô Cửu kiếm nắm chặt nắm đấm, kích động lại trở mong, cũng rất sợ hãi, không hi vọng nhìn thấy thất bại. Sau nửa canh giờ, Ngũ Hành cung nhị tổ sai người triển hồi trận pháp, giữa không trung Vương Quân Ngưng chậm rãi rơi xuống đất, lông mi đọng dưới, chợt rốt cục mở mắt. Giờ khắc này, Vương Quân Ngưng cùng Lô Cửu Kiếm bốn mắt nhìn nhau. "Lô Lang, Quân Ngưng." Hai người lẫn nhau lao tới, cuối cùng, tại mọi người trừng to mắt nhìn chăm chú chăm chú ông nhau. Lâm phủ dùng tiên nhãn xem xét, phát hiện Vương Quân Ngưng căn cốt 10 phần lớn mạnh, còn rất khỏe mạnh, lập tức có phán đoán, biết rõ kia là cực phẩm căn cốt. Là cực phẩm căn cốt. Những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bộ đồ ngũ hành về sau, ít nhất là hạ phẩm căn cốt, mà bởi vì là ngũ hành cung nhị tổ cùng năm vị cung chủ liên thủ bố trí ngũ hành đại trận, tái sử dụng nguyên anh đỉnh phòng kim giao hoàng nội đan làm môi giới. Hiệu quả phi thường tốt, mới có thể duy nhất một lần chế tạo ra rất mạnh cực phẩm tân cốt. Bây giờ Vương Quân Ngưng, được Sương Tụng Lạc tiên tiêu. Chúc mừng tấu tử." Lâm Vũ chúc mừng nói. "Chúc mừng tấu tử." Lý Bích Hà cũng nói chúc. "Chuyện gì xảy ra?" Vương Quân Ngưng ôn nhu mắt nhìn Lô Cửu Kiếm, chậm nhìn quanh chu vi, không biết mình vì sao xuất hiện ở đây. Phù cận cũng có rất nhiều người xa lạ. Lô Cửu Kiếm rũi vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Vương Quân Ngưng mi tâm, đem gần nhất chuyện phát sinh toàn bộ hóa thành tin tức lưu, khiến cho tầm mắt của nàng giống như đèn kéo quân, rất nhanh liền làm minh bạch tất cả sự tình, không còn nghi hoặc. Thì ra là thế. Cảm ơn các vị. Vương Quân Nưng cảm kích nhìn xem Lâm phụ, lại nhìn về phía Kim Phá Thiên bọn người, đi một cái vạn phúc lễ. Ha ha ha, không cần khách khí, ngươi là ta đồ tôn đạo lữ, đó cũng là đồ tôn của ta, bây giờ, ngươi có được cực phẩm căn cốt, rất nhanh liền có thể tu hành, thọ nguyên cũng sẽ chậm rãi gia tăng đi lên. Kim Phá Thiên cười ha ha. Phá Thiên đạo quân, đã ngươi đồ tôn ngũ hành đã bị bổ đủ, căn cốt cũng ra đời, chuyện này là không liền xem như hoàn thành. Ngũ hành công nghị tội hỏi, có thể? Kim Phá Thiên gật gật đầu. Nghị tội nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu như thế Lão phu nghĩ mời trừ vị đạo hữu trong núi ở mấy ngày, cảm thụ một phen nơi đây phong cảnh, thuận đường nghễ mặt mở yến. Kim Phá Thiên gật gật đầu. Trên mặt của mọi người đều treo đầy tiêu dung, hướng cách đó không xa một tòa ở vào núi lửa nham tương trên đại điện đi đến, có thể ở chỗ này nhận thức đến núi lửa bên trong đặc biệt phong cảnh. Quái thạch lẩm chậm, dương nhanh mua đuớt. Cái này khiến Lâm phủ phảng phất đi tới dị giới. Nơi này phong cảnh, thật đúng là đặc biệt. Đám người tiến vào đại điện, thưởng thụ tri tối, sau đó có người chú ý tới Lâm phủ, phát hiện hắn vậy mà đã là Hóa Thần Định Phong, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ rung động. Hơn 20 tuổi, Hóa Thần Định Phong Nhi tụ cùng tam tổ hít vào khí lạnh, kia năm vị hóa thần đĩnh phong công chủ thì là thẳng trừng mắt, vừa nghĩ tới mình đã mấy trăm tuổi, đều sâu hổ vô cùng. Có lẽ, đây mới gọi là yêu nghiệt đi. Bọn hắn cảm khái nói. Bởi vì Lâm phủ là Kim phá thiên đỗ tôn, mà Kim phá thiên phía sau còn có hợp thể đạo tôn Kim Tình Thiên, bọn hắn liền tự nhiên mà nhưng cảm thấy Lâm phủ là thần viên đạo toàn lực quân tròng người thừa kế, đều lấy kính ngưỡng ánh mắt nhìn xem hắn. Là đêm, tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Theo kết toán hoàn thành, Lâm phủ đem cái này một trương thẻ người tốt tiêu hao hết, leo lên thứ 5220 tầng. Thăng cấp bạn ngũ hải nguyên thuật ít một. Ha ha, Lâm phủ cười. Hắn rất ưa thích cái này môn bí pháp, bây giờ thu hoạch được thằng cấp bản bí pháp, tự nhiên là cao hứng. Một lát sau, Lâm phủ đem Ngũ hành nguyên thuật tu hành đến tinh thông cấp độ, biết được cái này môn bí pháp nhỏ nhất tác dụng chính là giúp người bổ đủ ngũ hành, tác dụng lớn nhất là không ngừng cường hóa tự thân ngũ hành, nương tụ ngũ hành thần thể. Cái này có thể lớn mạnh nội thân, tăng lên ngũ hành pháp thuật ý lực, gia tăng phá cảnh sát suất. Lợi hại. Lâm phủ rốt cục minh bạch, vì sao ngũ hành cũng không hi vọng môn này bí thuật truyền ra ngoài, dù sao, nếu như chỉ là bổ đủ ngũ hành, cái này môn bí pháp cũng không có khả năng chân quý như vậy. Hắn chuẩn bị đi một chuyến hải ngoại. Nếu như có thể chém giết các loại thuộc tính cao giai yêu thú, liền có thể thu hoạch được bọn chúng yêu đan, dùng cái này chính cường hóa ngũ hành, lớn mạnh căn cơ, cô đọng ngũ hành thần thể. Bởi như vậy, thi triển ngũ hành pháp thuật, uy lực đều sẽ tăng lên gấp đôi. Ngoài ra, hắn còn có thể lợi dụng bổ đủ ngũ hành phương pháp, thay người chế tạo căn cốt. Đây cũng là làm việc tốt một loại. Sáng sớm hôm sau, Thiên Châu, Thiên Châu Thánh địa. Một nam một nữ trở lại nơi đây, đem bọn hắn tại Thanh Châu nghe được tình báo báo cho một vị lão giả. Cái gì? Thanh Châu vậy mà ra đời một cái hơn 20 tuổi liền hóa thần định phong thanh niên. Lão giả thần tình nghiêm túc, chuyện này nước, sợ là rất sâu. Chương 234, Thiên Châu Thánh nữ. Sư tôn, Lâm phụ rất có thể là trung hoàng tới yêu nghiệt, nếu không, há có thể tại cái tuổi này đã đột phá hóa thần đỉnh phong. Thanh niên áo trắng phảng đoản, bảy trang thiếu nữ nhận đồng nhẹ gật đầu. Lão giả nói ra, việc này, ta được hướng thánh chủ bẩm báo mới là, mời hắn lao nhân ra đích đoàn. Một mảnh trạng chỗ Long Phượng khu kiến trúc. Lão giả quỳ gối trong đại điện, hướng tòa kia hiện lên ngồi xếp bằng trạng thái phô tượng giật đầu, nói rõ tình huống. Hơn 20 tuổi hóa thần đỉnh phong, dù La đặt ở trung hoàng thánh địa, cũng là chân chính yêu nghiệt, là cường điệu bồi dưỡng tồn tại, đột nhiên xuất hiện tại Thanh Châu, xem chừng là cái nào đó thánh địa thánh tử. Phó thượng truyền ra tiếng người. Lão giả tiếp tục nghe. Phó thượng lại nói ra: "Ngươi đi một chuyến Thanh Châu, tìm tới người này, xem hắn đến từ cái nào thánh địa, nếu là có thể, tận khả năng giao hảo, đối chúng ta Thiên Châu thánh địa mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Còn có, có thể để thánh nữ xuất mã." Lão giả nhẹ gật đầu. Thiên Châu thánh địa, sương mù lở lở. Giữa không trung có rất nhiều tường thụy phi hành, thỏa thích mở rộng thuần màu trắng cánh chim tiên khí bừng bẹn. Một tòa sương mù bừng bừng bể tám. Có mỹ nhân tuyệt thế ở trong đó tắm rửa, dáng vóc cao gầy đẫy đà, da như mỡ đông, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cốt quý khí, tuyệt mỹ dung nhan, làm cho người say mê. Mi tâm của nàng có một viên huyết vượng hoàng đồ đằng, búi tóc cao cao co lại, kia thon dài trên cổ, còn có giọt nước chảy xuống, lộ ra rất dụ hoặc, liền mấy cái kia phụ trách phục thị thị nữ của nàng cũng nhịn không được lim liếm môi đỏ. Thánh nữ, có thánh chủ truyền âm phủ. Một vị thị nữ chạy tới, quỳ gối bệ tám bên cạnh, hai tay đem một viên màu vàng kim truyền âm phủ đưa lên. Đi xuống trước đi. Thanh nữ Nhan Mị mở ra sáng lạn như sao trời con mắt, lông mi thật dài có chút rung động, từ trong nước rũa ra trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ tay, khoát tay áo. Mấy cái thị nữ lập tức giúp đi. Nhan Mị điểm nhẹ truyền âm phủ, trong đó, vang lên Thiên Châu Thánh địa thánh chủ dàn mua, nhưng tràn ngập thanh âm uy nghiêm. "Nhan Mị, đi một chuyến Thanh Châu, điều tra Tiên Linh Tông Lâm phủ, người này tuổi gần 20 nhiều tuổi chính là Hóa Thần Đỉnh Phong, ngươi lại tra rõ ràng lai lịch của hắn. Nếu là có thể, tận khả năng cùng người này giao hảo, chớ có đắc tội." Nói xong, truyền âm phủ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhan Mị con mắt trừng đến lão đại. Hơn 20 tuổi Hóa Thần Đỉnh Phong tiên phẩm căn cốt. Thân là Thiên Châu Thánh Điệu Thánh nữ, Nhan Mỹ biết rõ căn cốt không chỉ chỉ có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cái này bốn phân cấp, đi lên, còn có tuyệt phẩm cùng tiên phẩm. Nàng chính là tuyệt phẩm căn cốt, tu hành tốc độ cực nhanh. Mấy chục năm trước, nàng đã đột phá hóa thần kỳ, nhưng mà, cho tới bây giờ, 120 tuổi nàng cũng mới hóa thần đỉnh phong, đây cũng không phải tư chất không đủ dùng, mà là tâm cảnh kém một chút, bị bình cảnh cho kẹp lại. Chẳng biết tại sao, tâm cảnh của nàng luôn luôn không được viên mãn, nếu không, đã sớm nên đột phá luyện hư kỳ. Nếu là có thể sớm một chút đột phá, nhất là tại trong tuổi trước đột phá luyện hư đặt ở trung hoàng, đó cũng là gần với những cái kia thánh tự thánh nữ tồn tại. Đáng tiếc, nơi này là đông hoàng. Nếu như nàng là trung hoàng cái nào đó thánh địa người, có lẽ đã đột phá luân hư. Lâm phủ, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi là ai? Nhan mỹ đứng dậy, mặc vào một bộ thêu lên phượng hoàng truy thiên đồ màu đỏ vàng váy dài, hóa thành một đạo sinh ra phượng hoàng hư ảnh đột quang, chiếu thành châu bay đi. Nàng cũng không biết rõ. Lâm phủ ngay tại Thiên Châu Ngũ Hành Cung. Ngũ Hành Cung. Lâm phủ đang nghiên cứu Ngũ Hành nguyên thuật, đồng thời đem bí pháp truyền cho Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ. Trên đời này lại có như thế bí pháp. Hai nữ đều cảm giác rất thần dị. Nếu như chỉ là bổ đủ ngũ hành, cái này môn bí pháp chỉ có thể nói rất không tệ, nhưng là, bổ đủ ngũ hành lại chỉ là cái này môn bí pháp nhân tiện tác dụng, tác dụng chân chính là cường hóa tự thân căn cơ, nương tụ ngũ hành thân thể, để cho mình thi triển tất cả ngũ hành pháp thuật uy lực gấp bội. Đây mới gọi là lợi hại. Ích vị này một sự kiện. Dù là chỉ là phàm thể, nếu là có thể đem cái này môn bí pháp tu luyện tới tinh thông cấp độ, đồng thời không ngừng lợi dụng ngũ hành chỉ lực cô đọng tự thân, thành tựu ngũ hành thân thể, liền hoàn có thể để cho mình vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Hóa thần sơ kỳ, đem so với vai hóa thần chu kỳ Hóa Thần trung kỳ, sánh vai Hóa Thần hậu kỳ. Cái này tăng lên không thể bảo là không lớn." Lâm Vũ nói ra, "Ta ngũ hành nguyên thuật thắng các bạn, so ngũ hành cùng mạnh, nếu như chỉ là ngũ hành cùng phiên bản, nhiều nhất có thể tăng phúc năm thành, không đạt được bây giờ gấp đôi, không cách nào vượt cấp." Hai nữ nghe vậy, đều rất kinh ngạc. "Công tử, đây là ngài cải tiến, xem như thế đi." Lâm Vũ gật đầu, thông qua làm việc tốt lấy được cơ duyên, hắn cũng là gia lực, nói là hắn thôi diễn cũng có thể. "Công tử, ngài thật sự là quá lợi hại." Hai nữ sùng bái nhìn xem hắn. Lâm Vũ có chút hổ thộ, một trái một phải ôm bờ vai của cấp nàng. Nói: "Bây giờ, cậu tử đã có được cực phẩm căn cốt, có thể tu hành, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục đợi tại Thiên Châu, đi phía Tây biển lớn đi. Không tại Thiên Châu ở lâu. Thiên Châu không có gì tốt đợi, nơi này tài nguyên cơ bản đều bị Tam Đại thế lực cấp độ bá chủ chia cắt xong, chúng ta trực tiếp đi Tây Hải, ở bên kia săn giết yêu thú, thông qua ngũ hành nguyên thuật cường hóa tự thân." "Được rồi." Hai nữ một nam bay về phía phía Tây. Thanh Châu, Tiên Linh Tông. Thiên Châu Thánh Điệu Thánh Nữ Nhan Mỹ, giờ phút này chính mang theo nhạt màu đỏ khăn che mặt, đứng tại trước Sơn Môn hỏi thăm. Lâm phủ đi Thiên Châu ngũ hành cùng Nhan Mị cảm giác ngực kìm nén một luồng khí. Nàng thần sa chạy đến Thiên Châu, kết quả, vậy mà nói với nàng Lâm phủ đi Thiên Châu. Thật sự là dưới đĩa đèn thì tối, rơi vào đường cùng, Nhan Mị đành phải trở lại hội Thiên Châu, đến ngũ hành cùng, nghe ngóng Lâm phủ rơi xuống. Lâm phủ lại chạy, đi Tây Hải. Nhan Mị tức giận đến luật đau. Bất đắc dĩ, nàng đành phải tiếp tục hướng tây. Tây Hải. Nơi đây nước biển rất lạnh, nghe nói, tiếp tục hướng tây mấy chục vạn dặm, liền có thể đến một tòa lớn băng sơn, chỗ ấy đã từng là một tòa chiến trường, một vị nào đó hàn băng thuộc tính chân linh vẫn là tại kia, cho nên tạo thành băng xuyên. Cái này dẫn đến xung quanh khu vực đều rất lạnh. Soạt, một chỗ nước biển nổ tung ngàn triệu sóng, Lâm phủ từ đó giết ra, trong tay dẫn theo một đầu đại trương ngư, chừng hơn vạn mét dài, chính là Hóa Thần trùng, kỵ cấp độ. Tha mạng, tha mạng. Đại trương ngư cầu xin tha thứ. Tha mạng. Ha ha, chúng ta vừa rồi đi thuyền trải qua nơi đây, ngươi lại trực tiếp xuất thủ, đã có đường đến chỗ chết, còn nữa, trên người ngươi sát khí rất nồng đậm, đây là tạo thành phạm vi lớn giết chóc bằng chứng, tội không dung tha thứ. Lâm phủ vung vậy trong tay khai thiên ma xóc. Tê lạc. Hóa Thần đại trương ngư bị đánh thành hai nửa. Lâm phủ thi triển bí pháp Ngũ Hành Nguyên Thuật, toàn thân tinh hoa cấp tốc ngưng tụ làm một viên thủy hệ nội đan. Đây cũng là Ngũ Hành Nguyên Thuật dị dụng một trong. Đi, tiếp tục săn giết yêu thú. Lâm phủ áp dụng câu cá chấp pháp thủ đoạn, chỉ cần can đảm giám đối với chính mình động thú yêu thú, liền đều chém. Một ngày xuống tới, Lâm phủ chém giết mấy chục con yêu vương, mười mấy đầu yêu hoàng, ba đầu yêu thần, thu hoạch không thọ. Ngũ Hành yêu đan, đầy đủ mọi thứ. Thông Thiên Linh Bạo vô tận huyễn hóa thành một tòa trên biển cung điện, Lâm phủ quanh chân trong đó, quanh thân lơ lửng mấy chục mai tinh thuần yêu đan. Đủ mọi màu sắc, theo Lâm phủ bẩm nghiệm phác quyết, bọn chúng cực tốc xoay tròn, trong đó Ngũ hành nguyên lực không khô nhập Lâm phủ thể nội, cường hóa thể phách của hắn. Sau nửa canh giờ, Lâm phủ hấp thu xong toàn bộ ngũ hành trị lực, năm chặt năm đấm, có thể nhìn thấy lòng bàn tay có ngũ sắc quang mang quấn quẩn, cự ly cô đọng ngũ hành thần thể, không tính quá xa. Hắn đã cảm giác được thể phách cường đại. Cứ thế mãi, chính mình sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, vốn là có thể nghiền ép cùng giai hắn, tương lai, dù là không nhờ và bạn bệnh linh bảo, đều đem có thể vượt đại cảnh giới giới địch. Ta là Hoàn Mỹ trúc cơ, Thiên đạo kim đan, Huyền băng linh thể, Thiên nhãn, pháp thể song tu. Mặc dù bây giờ chỉ là Hóa Thần đỉnh phong, nhưng dù là không cần bản mệnh linh bảo vô tận, cũng có thể cùng luyện hư kỳ chiến giết. Chờ ta ngưng tụ ngũ hành thần thể, thực lực đại trướng, hẳn là có thể tay không giết bạo luyện hư kỳ đi." Lâm phủ nghĩ như vậy. Chương 235: Ngũ hành thần thể. "Công tử, cảm giác như thế nào?" Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ đều rất hiếu kỳ hấp thu ngũ hành chi lực hiệu quả. Lâm phủ cẩn thận giữ vị một lát, nói, "Cảm giác giống như là tại tắm suối nước nóng, sau đó, ta thể phách bắt đầu không ngừng tăng trưởng, bây giờ đã tăng lên một thành. Vài đầu Hóa Thần kỳ, mười mấy đầu Nguyên Anh kỳ, mấy chục con Kim Đan kỳ yếu thú." vẫn là kém một chút, chỉ có thể để thể phách của hắn tăng cường một thành. Tương tự lượng, còn phải lại đến 9 phần mới có thể để hắn ngưng tụ ngũ hành thần thể. Đi, tiếp tục đi tây hải chỗ sâu. Lâm phủ thu hồi vô tận, mang theo hai nữ, tiếp tục hướng phía tây bay đi, ý đồ đi săn những cái kia càng thêm cường đại yêu thú, tranh thủ sớm ngày góp đủ yêu đan. Thiên Châu, bờ biển. Nhan Mị ngay tại hướng tây phi hành, nhưng mà, không có cùng Lâm phủ tiến hành đưa tin ngọc lệnh ghép đôi nàng, căn bản không biết rõ như thế nào liên hệ hắn, nhìn qua bao la bắt ngát biển lớn, Nhan Mị bỗng nhiên có một loại cảm giác bất lực. Ba một tiếng, nàng đột nhiên đập chán của mình Ta thật là ch وأن vãng, ta trực tiếp tìm Tiên Linh Tông trưởng giáo, để hắn giúp ta không liên lạc được là được rồi." Nhan Mị tranh thủ thời gian quay đầu, bay về phía Thanh Châu. Nửa khắc đồng hồ sau, Nhan Mị lại một bàn tay quay ở trên trán của mình, nhìn về phía Ngũ Hành Cung Phượng vị, nói, "Gần nhất đến cùng là thế nào, chẳng lẽ ta thật choáng váng sao? Lâm Phù đại sư huynh cùng Nhị sư tỷ ngay tại Ngũ Hành Cung, ta có thể đi nơi đó tìm bọn hắn để bọn hắn liên hệ Lâm phủ nha." Nói, nàng hướng Ngũ Hành Cung bay đi. Tây Hải, một mảnh quần đảo. Lâm Phù luyện chế ra đại lượng vũ yêu đan, đem đặt ở đảo nhỏ ở giữa, nồng đậm mùi thơm tỏa ra. Phụ cận Hải Ngư cơ hồ sôi trào, như bị điên đến đánh tới, nhìn thấy bọn hắn liền há mồm cắn, lộ ra rất điên cuồng. Hắc hắc, dám đối ta số thủ, chết. Lâm phủ chập chỉ thành kiếm, chỉ cần nhẹ nhàng rung lên, canh kim kiếm khí giao thoa chậm rãi ra, mặc kệ là Kim Đan hay là Nguyên Anh cấp Hải Ngư, đều bị một kiếm đánh chết. Ừm, không tệ, không tệ. Lâm phủ thu hoạch càng ngày càng nhiều yêu đan, không hề đứt đoạn hấp thu, cự linh ngưng tụ hoàn chỉnh ngũ hành thần thể càng phát ra tới gần, khóe miệng tiếu dung càng tăng lên. Câu cá chấp pháp, chính là dùng tốt. Thiên Châu, Ngũ Hành cung, Nhan Mị rốt cục đến chỗ này, lộ ra Thiên Châu Thánh Địa thánh nữ thân phận, tùy tiện đi vào đỉnh núi, không chỉ có năm vị Hóa Thần Định Phong cung chủ hiện thân, liền liền Tam tổ đều bị kinh động, cùng nhau tiến vào Kim Thần cung. Ta tìm đến Tiên Linh tông người, nghe nói bọn hắn nhận biết Lâm phủ, thế nhưng là thật. Nhan Mị trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Tam tổ khẽ giật mình, không biết rõ Nhan Mị muốn tìm Lâm phủ làm cái gì, nhưng vẫn là hồi đáp, Tiên Linh tông đại trưởng lão Kim Linh, chân truyền đệ tử Ngô Cự Kiếm, Lý Mịch Hà bọn người tại nhị tổ phủ đệ làm khách, đi theo ta. Làm phiên dẫn đường. Nhan Mị cảm tạ. Núi lựa trong bụng một tòa cung điện. Nhan Mị đã được như nguyện gặp được nô cũ tiếm cùng Lý Bích Hà hai người này, cũng nhìn thấy tiểu kim viên cùng Khí Huyết Minh Ngông quần quần vô cương kim phá thiên. Đỉnh Phong Diêu Tôn, gặp qua phá thiên Diêu Tôn. Nhan Mị co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên, tập trung nhìn vào, mới nhận ra đối phương, đúng là đến từ Đông Hải thần viên nhất tộc Diêu Tôn Kim Phá Thiên, liền vội vàng hành lễ. "A, là ngươi." Kim Phá Thiên đánh giá trên mặt mang theo khăn che mặt Nhan Mị, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tiên Châu Thánh địa thánh nữ, có việc gì thế? Ta tìm Lâm phụ sư huynh." Nhan Mị nói, "Đỗ Tôn, có người tìm ngươi." Kim Phá Thiên hướng ngồi tại phụ cận Lô Cửu Kiếm nói: "Đỗ Tôn." Nhan Mị sững sốt một chút, suy tư một hồi lâu mới phản ứng được, "Lô Cửu Kiếm là Phá Thiên yêu tôn ngài Đỗ Tôn." Như vậy, Lâm Phủ cũng là Kim Phá Thiên gật đầu, nói: "Còn ta Kim Linh là Tiên Linh Tông đại trưởng lão, cũng là Lô Cửu Kiếm, Lý Mịch Hà, Lâm Phủ sư tôn, ta tự nhiên là bọn hắn sư công." Nhan Mị ánh mắt lấp loé. "Phá án, Lâm Phủ không phải Trung Hoàng Tiên Kiêu, hắn lại là Đông Hải Thần Viên đạo bồi dưỡng ra tới yêu nghiệt. Thế nhưng là, cứ việc Đông Hải có tứ đại hợp thể đạo tôn tồn tại, nơi đó tu hành tài nguyên cũng không kém, thế nhưng là Thật có thể bồi dưỡng được Lâm phủ như vậy yêu nghiệt người a. Nàng quyết định, gặp một lần Lâm phủ, nghĩ gần cự ly tiếp xúc đối phương, hiểu rõ đối phương là một cái dạng gì người, nhìn xem có thể hay không từ trên người hắn tìm tới để cho mình đột phá luyện hư bình cảnh phương pháp hoặc là bảo vật. Nghĩ đến cái này, nàng chắp tay nói, có thể giúp ta liên hệ Lâm phủ. Đương nhiên có thể. Lô Cửu Kiếm biết được Nhan Mị đúng là Thiên Châu Thánh Điệu Thánh nữ, cũng biết được đối phương đã là Hóa Thần Định Phong về sau, rất là kinh ngạc. Như thế thiên phú, quả thực không tầm thường. Hắn thấy, Nhan Mị tìm Lâm phủ, Vuân Vân nửa là nghe nói qua hắn Quang Huy chiến tích, coi trọng hắn, thân là đại sư huynh, nô cũ quyết định giúp Lâm phủ một tay, nhìn xem Lâm phủ cùng Nhan Mị có thể hay không cọ sát ra tình yêu hoa lửa. Tiểu sư đệ, nàng này rất xinh đẹp, vẫn là Thiên Châu thánh địa thánh nữ, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt đi. Nô Cửu kiếm thầm nghĩ, nghĩ đến cái này, hắn xuất ra đưa tin ngọc lệnh, cùng Lâm phủ liên hệ, biết được đối phương đúng là tại Tây Hải, thế là đem tin tức này nói cho thánh nữ Nhan Mị. Đúng rồi, tiểu sư đệ, Thiên Châu thánh địa thánh nữ Nhan Mị muốn tìm ngươi, bất quá, nàng cùng ngươi cũng không tiến hành đưa tin ngọc lệnh gặp đôi, như thế nào gặp mặt? Lô Cửu Kiếm bổ sung hỏi thăm. Lâm phủ sử sợ, trả lời: "Thiên Châu Thánh Địa Thánh Nữ tìm ta làm cái gì?" Lô Cửu Kiếm nói ra, nàng nói là thương lượng với ngươi một số việc, nhưng không biết như thế nào gặp mặt. Lâm phủ nhìn xuống địa đồ, nói: "Ta tại Tây Hải Châu sâu, nếu như thế, liền an bài tại Tây Hải Châu sâu kia phiến băng xuyên gặp mặt đi." "Bất quá, ta bây giờ không rảnh, dễ dàng, chờ ta mấy ngày." "Băng xuyên đúng không? Ta biết rõ cái kia địa phương, không có vấn đề, cái này tới." Nhan Mỹ tiếp nhận Lô Cửu Kiếm đưa tin mật lệnh, chính miệng hồi phục Lâm phủ. "Được." Lâm phủ đáp lại. "Tây Hải, nào đó phiến quần đảo." Lâm Phù buông xuống đưa tin mật lệnh, không biết Giọ Thiên Châu Thánh Điệu Thánh Nữ Nhan Mỹ vì sao muốn tìm chính mình. Một bên Bạch Hồ Nhi trêu ghẹo nói, "Nha, liền thánh nữ đều mộ danh mà đến, công tử, xem ra ngài song tu đối tượng lại muốn gia tăng một người nha." Âu Dương Phỉ cười mà không nói. Lâm Phù mặt đen lại, nói, "Ta hiện tại chỉ muốn sớm ngày ngưng tụ ngũ hành thần thể, các ngươi đừng quấy rối. Tốt, chúng ta tiếp tục săn giết yêu thú, sau đó." Một bên hướng Tây Hải chỗ sâu tỏa kia băng xuyên tiến đến. Nói, "Hắn tiếp tục đi săn." Lâm Phù bây giờ là Hóa Thần đỉnh phong, muốn ngưng tụ ngũ hành thần thể, cần hấp thu cùng tự thân tu vi đẳng cấp ghép đôi ngũ hành chi lực, kim mộ thủy hỏa thổ, mỗi một loại lượng đều tương đương với một cái hóa thần đỉnh phong. Quy ra xuống tới, tương đương với chém giết 5 cái hóa thần đỉnh phong yêu thú, mà lại, bọn chúng nội đan nhất định phải theo thứ tự là kim mộ thủy hỏa thổ. Nếu không, vô hiệu. Trong khoảng thời gian này, Lâm phủ chém giết yêu thú nhiều nhất cũng mới hóa thần hậu kỳ, nhưng bởi vì còn có không ít nguyên anh, kim đan cấp độ yêu thú, tăng thêm số lượng rất nhiều, tích lũy cũng nhanh để hắn ngưng tụ ngũ hành thần thể. Thời gian từ từ trôi qua, 3 ngày sau, Lâm phủ rốt cục tích lũy đủ ngũ hành chi lực Tại hoàn toàn lệnh leo trên mặt biển ngưng tụ ngũ hành thần thể, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể dẫn động ngũ hành chỉ lực, thi triển ngũ hành pháp toát khí lực cũng đều trực tiếp gấp bội. Thể phách của hắn cũng càng lên một tầng. Oen, Lâm Vũ một trưởng vỗ ra, quanh mình nước biển phóng lên tận trời, hóa thành to lớn chưởng ấn, kéo dài trăm dặm, tùy tiện đập nát một tòa cô lớn hồn đạo. Không tệ, không tệ, rốt cục đại thành. Lâm Vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngũ hành thần thể, thành. Hắn nhìn về phía Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ, nói, các ngươi cũng nhanh chóng thu thập ngũ hành chi lực, thừa dịp tu vi còn chưa đủ cao, sớm ngày ngưng tụ ngũ hành thần thể. Được rồi." Hai nữ gật đầu. Lâm phủ nhìn về phía phía tây, lời nói xoay chuyển, nói ra, "Bất quá, bây giờ sợ là không có thời gian giúp các ngươi thú săn yêu thú, ta được đi trước một chuyến băng xuyên, gặp một lần Tiên Châu Thánh địa thành nữ, Nhan Mỹ." Hắn rất hiếu kỳ, Nhan Mỹ tìm hắn làm cái gì? Chương 236, Nhan Mỹ. Tây Hải chỗ sâu. Nơi đây có một mảnh băng xuyên, kéo dài mấy ngàn dặm, càng đi ở giữa càng lạnh, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều to lớn thi hài mạnh vỡ, đều là cổ chiến trường di tích. Vô số năm trước, nơi này bộc phát qua chiến đấu, vô số nhân tộc tu sĩ vây công một đầu làm ác chân linh. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, chính là đại thừa kỳ, đều đã chết hơn 10 vị, độ kiếp kỳ chết 2 vị, cuối cùng mọi người mới thành công chém giết đầu này làm loạn hàn băng loại chân linh. Nghe nói, kia là một cái con giết. Têu cái gì? Lục Dực Sư công. Đại chiến về sau, tu tiên giới khôi phục bình tĩnh. Qua nhiều năm như thế, mảnh này băng xuyên bảo vật đều bị thu gặt không sai biệt lắm, nhưng là, mảnh này khu vực pháp tắc đã bị cải biến, sinh sôi ra rất nhiều hàn băng loại pháp tắc, mà lại rất loạn, khiến cho nơi đây rất lạnh. Chính là cao tu vi người đều sẽ cảm giác rất lạnh. "Thế, đây cũng quá lạnh." Thiên Châu thánh nữ Nhan Mỹ ôm cánh tay Đứng tại một tòa băng sơn cản gió chỗ, đều nổi da gà, thân thể mềm mại nhịn không được dùng mình một cái. Đây là một loại xâm nhập linh hồn lạnh. Cho dù là đại thừa kỳ tới, cũng sẽ bị mảnh này khu vực hàn khí công đến run lẩy bẩy, dù sao, nơi này hàn băng pháp tắc rất nồng đậm, chính là độ kiếp kỳ, cũng đều sẽ cảm thấy mảnh này khu vực rất lạnh. Nguyên nhân chính là như thế, người ở đây một ít dấu tích đến. Cái này ghê tởm lắm phụ, vậy mà an bài bản thánh nữ tại băng xuyên gặp mặt, mà lại 3 ngày cũng còn không đến, hắn là cố ý muốn trỉnh ta a. Nhan Mị hùng hùng hổ hổ, xoạt xoạt. Dưới chân băng xuyên bỗng nhiên nứt ra, dẫn tới Nhan Mị cải giác tranh thủ thời gian hướng cách đó không xa tránh đi. Sau một khắc, một cái hàn băng độc hạt phá vỡ băng xuyên khe hở, từ đó nhảy ra ngoài, ngay sau đó, một cái lại một cái tối thiểu kim đang cấp độ hàn băng độc hạt xuất hiện. Tại bọn chúng về sau, còn có hình thể càng lớn, tu vi cao hơn hàn băng độc hạt rất ra, nguyên anh cấp, đều vượt qua 10 cái. Tiệt kia tiệt, vậy quên nàng. Băng xuyên dưới cái khe, có âm thanh thanh âm mệnh lệnh những cái kia hàn băng độc hạt, bọn chúng cấp tốc nhảy vọt, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem nhan mỹ vây lại. Coi ta là con mồi. Nhan mỹ bình tĩnh Những mảnh hàn băng độc hạt hẳn là tại mảnh này băng xuyên sinh tồn yếu thú, bởi vì nơi này sẽ rất ít có ngoại lai yếu thú hoặc tu sĩ, bọn chúng bụng đói ăn quảng, thấy được nàng ở chỗ này, liền muốn đưa nàng chụp tới ăn. Đi cho đi. Nhan Mị Nguyên bản liền chờ đến không kiên nhẫn được nữa, lúc này xuất ra một thanh quản cần giấy, đột nhiên vung dậy, nó thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, xoay tròn lấy hướng những cái kia hàn băng độc hạt chém tới. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Mị hạc lớn hàn băng độc hạt bị giết, dẫn tới băng xuyên dưới cái khe cái kia hàn băng độc hạt thủ lĩnh giận dữ, lập tức phá vỡ khe hở, hiện ra chân thân. Đây là một cái giải hơn 10 thước cự hạt. Nó toàn thân hơi mờ, giống như là hàn băng điêu khắc mà thành, phần đuôi độc câu trùng ba cái, phân biệt bảy biện ra đao, kiếm, mâu ba loại hình thái, phân biệt lóe ra khác biệt màu sắc, ẩn chứa đặc thù độc vận. Một thân tu vi đã đạt hóa thần sơ kỳ. "Hừ, chết đi cho ta." Nhan Mị không sợ chút nào, hóa thần đỉnh phong khí tức thi triển hết hoàn toàn, dọa đến hàn băng độc hạt lánh chứa kinh hãi, mặt mũi tràn đầy nhân tính hóa hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Kém hai cái tiểu cảnh giới, nó cũng không dám đánh. "Hụ, liệt diễm bạo châu." Nhan Mị đến cùng là Tiên Châu Thánh địa thánh nữ chỉ là chỉ tay một cái, liền có mười mấy quả liệt diễm phượng hoàng hỏa cầu bay lượn mà ra, từ xung quanh bốn phương tám hướng vây quanh Hàn Băng Độc Hạt lên chúa, cũng đồng thời bạo tạc, ánh lửa ngút trời. Ba một tiếng, Hàn Băng Độc Hạt bị tạc đến toàn thân cháy đen rực rỡ, đổ vào trên mặt bằng, toàn thân run rẩy. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng sắp. Xoạt xoạt một tiếng, Nhan Mị chân đạp mầu vàng kim kim loại trừng oa, đây là một kiện phổ thông linh bảo, Phượng Hoàng Đạp Kim nhẫn, uy lực không tầm thường, bị nàng như thế giẫm mạnh, Hàn Băng Độc Hạt thủ lĩnh liền chết. Hừ, thật sự là không trải qua đánh. Nhan Mị vẫy tay một cái, lấy đi Hàn Băng Độc Hạt thể nội yêu đan lấy bỏ dùng linh dịch cọ rửa sạch sẽ, mới dùng lá bùa phong ấn tốt, ném vào túi trữ vật. Tiệt kia tiệt. Cách đó không xa, lại có nghe răng cười âm thanh truyền đến. Nhan Mỹ nhíu nhíu mày lại, theo tiếng nhìn lại. Xoạt xoạt. Một khối như núi hàng băng vỡ vụn, từ đó đi ra một cái toàn thân không mảnh vải che thân ma tộc nam tử, toàn thân làn da bao trùm lấy lân giáp, cơ bắp đường cong rất bạo tạc, cả khuôn mặt chỉ có há miệng, không có con mắt cùng cái mũi. Cái tay trái của hắn không cánh mà bay. Cánh tay phải từ chỗ cổ tay bị lưới giao chặt đứt, nội bộ màu tím xương cốt cùng một thanh kim sắc trường kiếm liên kết, tựa như là từ đầu khớp xương ngọc ra. Một thân ma uy, càng tinh cùng, không có mắt quất ma. Nhan Mỹ nhận ra tên ma đầu này lai lịch, đối phương vậy mà đạt đến Luyện Hư sơ kỳ, mặc dù mình dưới chân mặc Phổ Thông Linh Bảo Phượng Hoàng đạm kim dày, người mặc Phổ Thông Linh Bảo Phượng Hoàng ngũ váy, đầu đẹp Thông Linh Bảo kim la trâm đỏ, đang điền bên trong còn có chính mình bản mệnh Linh Bảo Phượng Hoàng bảo châu. Thế nhưng là, chính mình tuyệt không phải đối phương chỉ địch. Luyện Hư cùng hóa thần đỉnh phong chiến lực, cũng không phải bốn kiện Phổ Thông Linh Bảo liền có thể bổ huyết. Chứ khi chính mình có tinh phẩm linh bảo. Nói như vậy, còn có sức đánh một trận. Tốt một cái xinh đẹp nữ nhân, lại là Phượng Hoàng huyết mạch hậu nhân tê chuột, cũng không biết rõ đưa ngươi thân thể lớn gỡ tạm gối, nương ăn, thương hay không đây. Không có mắt cốt ma lười giăn đầu lười rũa ra, liếm liếm khô khốc trắng bệ bờ môi. Hừ. Nhan Mị không lo được cùng Lâm phủ ước định, quay người liền nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy, nhất định phải sớm trở lại Thiên Châu, nếu không, nàng chắc chắn bị không có mắt cốt ma ăn hết. Tức chết ta vậy. Đều do Lâm phủ, hại bản thánh nữ đợi ủng công 3 ngày. Nếu như ta bị không có mắt cốt ma ăn hết, hắn tuyệt đối có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhan Mị bên cạnh trốn bên cạnh mắng. Nàng mặc phổ thông linh bảo vượng hoàng đạp kim giày, tự thân tốc độ không thua gì luyện hư sơ kỳ, cho nên cũng là không quá lo lắng cho mình chạy không thoát. Có thể, sau một khắc, Nhan Mị Hoảng sợ phát hiện, không có mắt cốt ma vậy mà liền ở bên trái mấy trượng địa phương, đối nàng nếm miệng cười. Thật nhanh. Nhan Mị Hoảng sợ, phun ra bản mệnh linh bạo phượng hoàng bảo châu, kia là một viên ngón cái lớn nhỏ viên châu, toàn thân màu đỏ thắm, nội bộ có một cái vũ cánh bay lượn phượng hoàng, nhìn xem rất là thần dị, khí tràn cũng rất cường đại. Trong khoảnh khắc, vô số phượng hoàng chân hỏa quyện ra, ý đồ đem không có mắt cốt ma nuốt hết, nhưng cái sau bỗng nhiên há mồm cái hốc, tất cả hỏa diễm lại đều bị hắn nuốt không còn một mảnh. Tiểu mỹ nhân, ngươi thật tay a. Không có mắt cốt ma nhế răng cười, còn rất phách lối đánh một hợn non nê, chào phụng nhan mỹ yêu. Đơn giản mạnh đến mức biên thái. Nhan mỹ mí mắt cuồng loạn, tranh thủ thời gian gia tốc, lại phát hiện hai chân của mình đã bị không có mắt cốt ma lưỡi gián đầu lưỡi cuốn lấy, làm sao đều không tránh thoát. Song đợi, nàng như bị sét đánh, còn đánh giá thấp luận hư kỳ ma đầu thực lực, hãi hùng cái vía. An hết người, không có mắt cốt ma nhế răng cười, đầu lưỡi một quyển, liền nắm kéo nhan mỹ hướng tấm kia vết lạnh miệng rộng kéo đi. Không! Nhan mỹ thét lên. Nếu như có thể lựa chọn, nàng thề cũng không tiếp tục đến Tây Hải băng xuyên cùng lâm phụ gặp mặt. Đối phương chính là một cái thai tinh. Tê lại một tiếng. Nhan Mị đột nhiên phát hiện, một đạo màu vàng kim kiếm khí tràn qua không có mắt cốt ma đầu lưỡi, càng đem chi trầm đoạn, màu tím nhạt tiên huyết phun ra ngoài, nàng thừa cơ thoát khốn, bay đến vài trăm mét bên ngoài, chưa tỉnh hồn. Người nào, cút ra đây. Không có mắt cốt ma kêu thảm, chợt, ánh mắt liếc nhìn chu vi, nghĩ biết là ai ra tay. Là ta. Lâm phủ trống rống xuất hiện tại không có mắt cốt ma đỉnh đầu, người mặc một bộ hoa lệ màu bạc mạ vàng trường bào, một thân quý khí, sau lưng có ngũ thải quang mang tạo thành quang luân, nhìn xem, có chút thần thánh. Lâm phủ. Nhan Mị nhìn chằm chằm Lâm phủ. Thông qua thanh âm cùng nhìn qua chân dung nhận ra hắn, ngươi chính là Thiên Châu Thánh Địa thánh nữ, Nhan Mỹ." Lâm phủ nhìn về phía Nhan Mỹ, nghe thấy thanh âm của nàng về sau, cũng nhận ra nàng, thuận mồm hỏi một chút. "Đoét, số lượng từ 2200. Chương 237, trong nháy mắt chớp áp. Là ta." Nhan Mỹ gật gật đầu, đương nhiên, nàng con ngươi co dù lại, xem chường. Giờ phút này, Vô Nhãn cốt ma cùng tay cổ xương cốt liên kết lợi kiếm đột nhiên chém ra, đây chính là tình phẩm linh bảo, sắc bén từng đắn, trong nháy mắt bổ trên người Lâm phủ. Leng keng. Lâm phủ trường bào màu bạc chặn lại kiếm. Bắn ra mạng lưới hỏa tinh, mặt ngoài liền bạch ngân đều không có lưu lại. Tinh phẩm linh bảo a. Nhan Mị thất thần. Nếu không phải có thể so với luyện hư cấp độ linh bảo, há có thể chống đỡ được Vô Nhãn Quốt Ma đánh lén? Làm sao có thể? Vô Nhãn Quốt Ma thì là kinh hồ, đối phương chỉ là một cái hóa thần đỉnh phong, dựa vào cái gì ngăn cản chính mình? Vô Nhãn Quốt Ma phải không? Lâm Phủ tay đột nhiên bóp chặt Vô Nhãn Quốt Ma cổ, dùng sức bóp, đau đến Vô Nhãn Quốt Ma kêu thảm, căn bản chịu không được. Tê. Nhan Mị nhìn chọn mắt hồ mồm. Hóa thần đỉnh phong Lâm Phủ, vậy mà có thể tay không bóp chặt Vô Nhãn Quốt Ma vị này luyện hư sơ kỳ cái cổ. Đây là tại nằm mơ sao? Tại không a? Hắn là, Lâm phủ là thể tu. A a a, chết đi cho ta. Vô nhãn cốt ma điên cuồn huy động cùng xương cốt kết nối lợi kiếm, chém vào Lâm phủ áo bào bên trên, đều bị bắn ra. Keng. Lợi kiếm đột nhiên hung chặt, chém ở Lâm phủ trần trụi da trên bàn tay, phát ra kim thiết tiếng đánh, mà mặc dù Lâm phủ thể phách rất mạnh, cũng vẫn là bị chém ra vết kiếm. Vậy mà phá phòng. Lâm phủ đánh giá thật, có chút bất mãn, lấy chính mình bây giờ thể phách, đứng đây bất động, để luyện hư khí chặt, vẫn là sẽ bị chém tan ra a. Làm sao có thể? Mặc dù Lâm phủ bất mãn, nhưng Vô Nhãn cốt ma cùng Nhan mỹ lại đều trợn mắt hốt hoồm, đây chính là tinh phẩm linh bảo, tại một vị luyện hư kỳ thao tung dưới, vậy mà chỉ là chém tan Lâm phủ ra, còn có thiên lý sao? Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được nha. Lâm phủ dùng sức hất lên, Vô Nhãn cốt ma liền bị ném đi đến giữa không trung, ngay sau đó, Lâm phủ vận dụng toàn bộ nhục thân lực lượng, một quyền ném ra. Vẹn, vẹn vẹn một quyền, Vô Nhãn cốt ma lồng ngực liền bị Lâm phủ nắm đấm vàng siết thũng. Lâm phủ không ngừng ra quyền, đáng sợ nắm đấm, đánh cho Vô Nhãn cốt ma thân thể không ngừng nổ tung, liền nội bộ nguyên thần đều số đổ cuối cùng bị tam vị chân hỏa đốt diệt, liền luân hồi cũng không thể nhập. Trận đấu như vậy kết thúc. Lâm phủ thu hồi vô nhãn cốt ma thi hải, nhìn về phía hoang mang lo sợ, nhịp tim tăng lên nhanh mịn. "Nghe nói ngươi muốn tìm ta?" "À đúng." Nửa khắc đồng hồ sau, một mảnh ngắm áp hải dương quần đảo. Lâm phủ cùng Nhan Mị ngồi tại một tòa trong lương đình, màu nâu hình tròn trên bàn đá ngâm trà xanh, tỏa ra mùi thơm. "Tìm ta có chuyện gì?" Lâm phủ hỏi. Nhan Mị trầm mặc sẽ, nói, "Chúng ta thánh chủ mệnh ta đến cùng ngươi bàn bạc, nghĩ biết rõ lai lịch của ngươi, cùng ngươi đối thiên châu thậm chí toàn bộ Đông Hoàng mục đích." Lâm phủ sững sờ, "Ý gì?" Nhan Mị nói ra, "Nghe nói ngươi tu hành hơn 20 năm cũng đã là Hóa Thần đỉnh phong, thánh chủ hoài nghi, ngươi là trung hoàng, cái nào đó thánh địa thiên kiêu." Lâm Phù ngẩng người, nói, "Ta là Thanh Châu người, làm sao có thể đến từ Chu Hoàng?" Nhan Mị nói ra, "Thế nhưng là, Thanh Châu người, làm sao có thể hơn 20 năm Hóa Thần đỉnh phong? Dù là ngươi là tiên phẩm căn cốt, cũng làm không được a?" Lâm Phù nói ra, "Kia chính là ta chính mình sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi." Nhan Mị nghĩ nghĩ, nói ra, "Không bằng rằng này, ngươi để cho ta đi theo ngươi tu hành một đoạn thời gian." Lâm Phù mắt trợn trắng, "Làm sao dám nói?" Nếu không phải thân tín, ai dám để một người xa lạ đi theo chính mình tu hành? Thế nào, ngươi không nguyện ý?" Nhan Mị hỏi. "Muốn cùng ta tu hành cũng được, bất quá, ngươi đến bị ta cấm vào hồn ấn, trở thành ta nữ nhân, nếu không, hôm nay nói chuyện, đến đây là kết thúc." Lâm Vũ để chén trà xuống. "Không có khả năng." Nhan Mị lắc đầu, "Vậy ta cùng bán mình khác nhau ở chỗ nào?" Lâm Vũ đánh giá Nhan Mị, nói, "Trên người ngươi có Phượng Hoàng huyết mạch, xem ra là chân linh hậu duệ, căn cốt là tuyệt phẩm tứ chuẩn, rất lợi hại, phóng nhãn bây giờ đương hoàng, cũng tối thiểu có thể xếp vào 10 vị đầu liệt kê." Nhưng Ngươi lại bị luyện hư bình cảnh kịp lại, nói rõ là tâm cảnh không được. Nhan Mị cắn cắn môi đỏ, nói, kia lại như thế nào? Ngươi còn có thể giúp ta đột phá hay sao? Lâm Phù nói ra, ta còn thực sự có thể. Không có khả năng. Nhan Mị không tin. Vậy liền mời trở về đi. Lâm Phù đứng dậy, vẻ bẻ cổ, thân thể bay lên không, đã làm tốt tiếp tục đi bên trong biển sâu săn giết yêu thú chuẩn bị. Hắn ngưng tụ ngũ hành thân thể. Nhưng, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ còn không có đây. Nếu không rằng này, ta dùng một kiện phổ thông linh bảo cùng ngươi trao đổi có thể để cho ta phương pháp đột phá. Nhan Mị gỡ xuống trên đầu kim la trong đỏ. Lâm phủ vui vẻ. Phổ thông linh bảo mà tôi, hắn tiện tay liền có thể chế tạo, căn bản không thiếu. Chỉ gặp Lâm phủ lấy ra một khối pháp bảo cấp vật liệu, phun ra tam vị chân hỏa, đưa nó dung luyện, sau đó chế tạo thành một cái hình người, chỉ có cao nửa thước. Nhan Mị không biết do hắn muốn làm gì. Lâm phủ bẩm niệm pháp quyết, thi triển điểm kim thủ, không ngừng dẫn tới phụ cận thiên địa chi lực, điểm hóa hình người kim loại, khiến cho nội bộ bị không ngừng cải tạo thăng cấp. Không cần đã lâu, pháp bảo cấp vật liệu đúc thành kim loại người, vậy mà tán mắt ra có thể so với hóa thần uy áp. Làm sao có thể? Nhan Mị sợ ngây người một khối phổ thông pháp bảo cấp vật liệu, vậy mà tại trong vòng nửa canh giờ biến thành phổ thông linh bảo. Nàng triệt để bó tay rồi. Chính mình vậy mà muốn dùng linh bảo đổi lấy đột phá luyện hư kỳ phương pháp, thật là quá lung tung. Ngươi cảm thấy, phổ thông linh bảo trong mắt ta rất trọng yếu sao? Nửa cái rọ, ta liền có thể chế tạo một kiện ra, cho nên, ngươi hiểu. Lâm phụ sơ soạn mạc kim thuộc đầu người. Đi lưu lãng tứ xứ đi. Vâng. Kim loại người gật gật đầu, thả người nhảy vào biển lớn, biến mất không thấy gì nữa. Kim loại người là một kiện linh bảo, nhưng cũng là bị điểm hóa ra sinh linh. Mà hắn loại sinh linh này Tựa hồ là không tồn tại Thọ Nguyên hạn chế, có thể một mực còn sống, xem như Lâm phủ vì chính mình về sau chuyển thế bố cục. Đương nhiên, nếu là có thể tại một thế này trở thành tán tiên phía trên chân tiên, chân chính vĩnh sinh, cũng là không tệ. Nếu không thể, ngày sau tất nhiên muốn chuyển thế. Hắn lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, liền có thể dùng tới. Đi. Lâm phủ chậm chậm bay đi. Chờ đi. Nhan Mị đợi kịp, ta có thể đi theo ngươi, để ngươi gieo xuống hồn ấn, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, 100% giúp ta đột phá luân hư. Còn có, không được lưu hại ta, phải bảo đảm ta an toàn. Ngươi còn muốn ta thể hay sao? Lâm phủ cười, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Nhan Mị gấp, trực giác nói cho nàng, tâm cảnh của mình từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, nhất định có nguyên nhân, nhưng lại ngay cả sư tôn đều nói với nàng, hắn bất lực. Ích vị này một sự kiện, muốn đột phá luân hư, phi thường khó. Nhưng bây giờ, Lâm phủ xuất hiện, để nàng nhìn thấy hy vọng, chỉ từ Lâm phủ tay không chế tạo có cao đẳng trí tuệ linh bảo thủ đoạn đến xem, hắn có lẽ thật có thể giúp chính mình đột phá trên tâm cảnh bình cảnh. Ta đáp ứng ngươi." Nhan Mị làm ra quyết định. Bỏ qua cái thôn này, liền không có tiền này. Nàng ngẩn ngẩn cảm giác, Lâm phủ là cơ duyên. Một khi bỏ lỡ, đem thương tiếp trung thân. Lâm Phù đột nhiên quay người, giũi xuất thủ, đem hồn ấn đặt tại Nhan Mị Y Y Mị Tâm, đưa nàng khống ở ngươi. Nhan Mị trợn tròn mắt. Tình cảm Lâm Phù một mực chờ đợi nàng đáp ứng, nếu không, há có thể trong nháy mắt liền đem hồn ấn gieo xuống? Người vô lại. Nhan Mị mắng, "Không, ta không phải." Lâm Phù lần nữa dùng tay điểm kích Nhan Mị Mị Tâm, đem thanh tâm quyết nội dung truyền đi qua, "Có thể a." Nhan Mị hô hấp trì trệ. Nàng tranh thủ thời gian làm theo, mặc niệm thanh tâm quyết, tâm cảnh hoàn toàn chính xác có cải thiện, lại bắt đầu điều khắc, rất nhanh phát hiện cái này thật sự có tăng lên tâm cảnh kỳ hiệu trong mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. "Được rồi, đi theo ta." Lâm phủ nói, một tay lấy Nhan Mị chặt ngang ôm lấy, "Ta cũng phải thử một lần Phượng Hoàng huyết mạch hậu nhân tư vị." Chương 238, Vạn yêu thánh thành. Nhan Mị người mang Phượng Hoàng huyết mạch. Cùng nàng song tu, hiệu quả là cùng Bạch Hồ Nhi hoặc là Âu Dương Phỉ gấp hai, để Lâm phủ rất hài lòng. Ngày này sáng sớm, Lâm phủ từ loan ngọc giường tỉnh lại, mắt nhìn bên người, cũng không phát hiện Nhan Mị thân ảnh, ra cửa, mới nhìn đến nàng cùng Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ tại nói chuyện phiếm, trong tay đều cầm một điêu, thỉnh thoảng khắc họa lấy cái gì. "Nha, quan hệ không thể lắm." Lâm Phù nhìn trước mắt cái này vui vẻ hòa thuận hình tượng, vui mừng nhẹ gật đầu, nhan mị lượng hắn một cái. Hôm nay, nàng khó khăn đứng dậy, đến ngoài điện, thấy được Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ, hai người thái độ đối với nàng đều rất tốt, rất nhanh liền tỉnh như tỉ muội. Chợt, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ mang nàng tham quan vườn linh dược, gặp được các loại bảo vật, tỉ như bình xanh nhỏ, cũng được biết cái này tiểu thế giới chỉ là ẩn thân tại Lâm Phù bản mệnh thông thiên linh bảo bên trong không gian. Nàng lập tức nghẹn họng nhìn chân trối. Lâm Phù các hạng với trí, vậy mà so một chút hợp thể đạo tôn còn cao, nhất là bình xanh nhỏ, vật này giá trị càng là kinh người, để nàng phảng phất nhặt được bảo. Nếu như có thể làm lại, nàng tuyệt đối sẽ không lại cùng Lâm Phù nói bất luận cái gì nói nhảm, mà là trực tiếp gia nhập. Nàng càng là gặp được lớn cây bản đảo. "Cùng, Nana, nếu như ta không đột phá luyện hư, mà là kẹt tại Hóa Thần đỉnh phong, mỗi ngày phục dụng một hai quả lớn bản đảo, có phải thật vậy hay không cũng có thể một mực sống sót?" Nhan Mị đưa ra sự nghĩ ngợi này. Lâm Phù nhẹ gật đầu, nói: "Mỗi quả lớn bản đảo có thể gia tăng 10 ngày thọ nguyên, dù là 10 ngày mới ăn một viên, đều có thể bảo trì vĩnh sinh. Nhưng là, từ nay về sau cũng chỉ có Hóa Thần đỉnh phong tư vi, ngươi cảm tâm sao?" Nhan Mị trầm mặc. Vĩnh sinh nhưng thực lực không đủ mạnh. Nàng thật nguyện ý không? Nghĩ nghĩ, nàng lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Lâm Vũ, nói: "Chúng ta tu sĩ, nếu là liền một điểm giá tâm đều không có, cái kia còn tu thập yêu tiên. Ta còn là quyết định cố gắng tu luyện, nhìn xem có thể hay không trở thành chân tiên." Lâm Vũ không có trả lời. Thành tiên, khó khăn cỡ nào? Cho dù là Kim Hằng tình quân vị này đã từng tam kiếp tán tiên, bây giờ cũng phải một lần nữa tu luyện, cự ly vĩnh sinh còn rất xa. Ngày đó, một đoàn người tiếp tục tại Tây Hải hành động. Bây giờ, Lâm Vũ đã có được ngũ hành thân thể, nhưng là Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mỹ Nana còn không có, Lâm phủ chuẩn bị giúp các nàng cũng ngưng tụ ra ngũ hành thần thể. Dễ dàng nhất chính là Nana. Nàng bây giờ mới kim đan hậu kỳ, Lâm phủ chỉ là chém giết năm đầu phân biệt tận chứa trong ngũ hành một nhóm lực lượng Thâm Hải Ngư yêu, liền thành công vì nàng ngưng tụ ra ngũ hành thần thể. Ngưng tụ ngũ hành thần thể cần thiết ngũ hành chí lực, nhìn chính là người tu hành trước mắt tu vi. Tu vi càng cao, cần thiết lực lượng càng nhiều. Đương nhiên, ngưng tụ ngũ hành thần thể về sau, ngày sau tu hành thời điểm, vẫn là phải hấp thu ngũ hành chí lực, nếu không, tu vi khó mà tăng. Lên. Ta biết rõ nơi nào có rất nhiều đại yêu. Nhan mị xuất ra địa đồ chỉ vào một mảnh ở vào bang xuyên nam bộ mười vạn dặm quần đảo, mấy vạn năm trước, Tây Hải yêu thánh ở chỗ này kiến tạo vạn yêu thánh thành, mặc dù Tây Hải yêu thánh đã chết đi, nhưng cái này địa phương vẫn là sinh hoạt đại lượng yêu thú, luyện hư yêu tôn đều có không ít. Lâm phủ sờ so lên cái cằm, nói, nếu là những cái kia trung thực yêu thú, ta cũng không loạn là giết. Bị hắn giết yêu thú, cơ bản đều là chủ động đối với hắn xuất thủ, chết chưa hết tội, nếu để cho hắn đồ sát vô tội yêu thú, trong lòng ít nhiều có chút không thít đứng. Nhan Mị liếc mắt, nói, vạn yêu thánh thành yêu thú hung tàn cực kỳ, thỉnh thoảng hướng đông vượt qua Tây Hải đồng bộ hải vực, xâm chiếm tiên châu, giết hại sinh linh. Ta đã sớm muốn đem Vạn Ưu Thánh Thành đã bằng. Nàng nhìn về phía Lâm phủ, nói bổ sung: "Thế nhưng, thực lực của ta không đủ, mà chúng ta Thiên Châu Thánh Địa Thánh Chủ, mặc dù là luyện hư đỉnh phong, nhưng bởi vì không có Thông Thiên Linh Bảo, căn bản không dám độc thân giết vào Vạn Ưu Thánh Thành, chỉ dám tại Thiên Châu chặn giết xâm chiếm trì ưu." Lâm phủ mắt sáng lên: "Ý của ngươi là, Vạn Ưu Thánh Thành có Thông Thiên Linh Bảo?" "Có." Nhan Mị gật đầu, "Kia là Tây Hải Ưu Thánh trước đây lưu lại, là một chiếc thanh đồng đăng, chia làm đuôi đèn, đèn thân, bấc đèn ba bộ phận, phân biệt bị Vạn Ưu Thánh Thành ba đại yêu tôn chiếm giữ." Bọn hắn bất luận cái gì một người thực lực cũng không bằng Thiên Châu Thánh chủ, nhưng nếu là liên thủ, dựa vào Thông Thiên Linh bảo thành đồng đẳng, lại có thể đánh bại Thánh chủ. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ, thông qua ý thức nguy cơ cảm ứng, hắn xác định chuyến này sẽ có nguy hiểm, nhưng không nhiều. Ý vị này, có thể đi thử một chút. Hắn không cần độ diệt toàn bộ yêu thú, chỉ cần chém kia ba con luyện hư yêu tôn cùng cái khác cao giai yêu thú, góp đủ ngũ hành chi lực là đủ. Về phần Thanh Đồng Đăng, tự nhiên là thuận tay cầm đi. Vạn Yêu Thánh Thành, một tòa xây dựng ở Tây Hải chỗ sâu thành trì, ở vào một mảnh phương viên mấy ngàn dặm quần đảo trung ương. Chuối là một tòa đồ vật 500 dặm, nam bắc 400 dặm hình vuông trung ương chủ đảo, sinh hoạt rất nhiều đại yêu. Một ngày này, Lâm phủ lặng lẽ meo meo đến chủ đảo. Vừa tiến vào nơi đây, hắn liền nhìn thấy phủ cận có rất nhiều yêu ma quỷ quái, sinh hoạt tại to lớn vỏ sò so bên trong lũn lũi mỹ nhân, cao tuấn đầu người thân ngựa cự thú, trên mặt mọc đầy tròng mắt quỷ dị xá nhân. Lâm phủ cải trang thành cự viên, ba đầu sáu tay, cao chừng 5m, đánh giá chu vi. Vượn hình, sương hô như thế nào? Một tôn thân người đầu voi cự thú đi tới, cao chừng 6-7m, cánh tay xoạc so vạc nước còn thô, da dày bụp lại lớn vừa tròn, đi trên đường hất lên hất lên. Lâm Phù nói ra, "Ta gọi Kim Lân, không biết rõ vị này tựa Vinh Sưng, hô như thế nào?" Cự thú vô vô bụng lớn nói, "Ta gọi Tượng Linh Thần, ngày bình thường ưa thích kết kết giao bằng hữu, Kim Lân huynh, đi với ta trong thành uống hai chén." Tốt. Lâm Phù gật gật đầu. Tiểu thế giới, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nana, Nhan Mỹ chính thông qua màn sáng, nhìn thấy Lâm Phù ở bên ngoài hình tượng, thúc dục hắn tranh thủ thời gian tiến vào Vạn Ưu Thánh Thành, trước thăm dò ba đại yêu tôn nơi ở, tốt đem bọn hắn trong tay Thông Thiên Linh Bạo thanh đồng đang lấy đi, nếu không rất khó đối phó. Lâm Phù nhìn về phía cách đó không xa, Choi đứng sững sững lấy một tòa to lớn của thành, toàn thân áp dụng các loại cự thạch chế tạo, phong cách thô kệch, mỗi một tòa kiến trúc đều rất lớn, nhìn xem rất bá khí. Vạn Yêu Thánh Thành. Thế nhưng là, Lâm phủ thông qua thiên nhãn quan sát, lại phát hiện trong thành không có luyện hư yêu tôn tung tích, chính là như là tượng linh thần dạng này hóa thần yêu thận, đều ít càng thêm ít. Quanh mình yêu tộc, số lượng cũng rất ít. Thượng như là bị điều đi. Ta rõ ràng cảm thấy, trong thành này không có luyện hư yêu tôn tồn tại, chẳng lẽ nói, ba cái kia yêu tôn không trong Vạn Yêu Thánh Thành? Lâm phủ truyền âm. Không có khả năng nha, trừ khi phát sinh đại quy mô thú triều tình huống. Tam đại luyện hư yêu tôn đều dẫn đầu hải tộc đại quân quy mô xâm lấn Đông Hoàng, nếu không, Vạn Yêu Thánh Thành bên trong hẳn là hội tụ các lão nưu quỷ xà thần. Nhan mị biểu thị thật bất ngờ. Mấy tuổi Na Na nãi thanh mai khi nói, kia có phải hay không lạ bởi vì đúng lúc bạo phát thú triều, cho nên Vạn Yêu Thánh Thành yêu quái đều đi tiến đánh Đông Hoàng đây. Đám người nghe vậy, biến sắc. Tân phủ gọi lại đi ở phía trước Tượng Linh Thần, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Tượng huynh, làm sao cảm giác cái khác đại yêu đều không tại, chuyện gì xảy ra?" Tượng Linh Thần trừng to mắt, kinh ngạc nói, "Ngươi không biết không?" "Biết do cái gì?" Lâm phủ thầm nghĩ không ổn. Độc Linh Thần nói ra, trong thành ba vị yêu tôn đã mang theo Thông Thiên Linh Bảo, thống soát các lộ đại quân, đang theo Đông Hoàng Thiên Châu, Nam Bộ tiến công đây. Triệu Âm chỉ có Diệu Âm các một cái thế lực cấp độ bá chủ, bằng chúng ta 10 vạn yêu tộc đại quân, nhất định có thể nhất cử đem Diệu Âm các công phá. Đến thời điểm, chúng ta những lãnh phụ trách thủ thành đại yêu cũng có thể phân đến không ít ngon ngon miệng nhân tộc linh huyết, ha <cười> ha. Lâm phủ con ngươi co rú lại. Thiên Công Diệu Âm các, Thiên Châu tổng cộng có tam đại thế lực cấp độ bá chủ, theo thứ tự là ở vào Thiên Châu Bắc Bộ Thiên Châu Thánh Địa, Thiên Châu Đông Bộ Ngũ Hành Cung, Thiên Châu Nam Bộ Diệu Âm các. Trong đó Diệp Âm các cự ly đường ven biển bất quá hơn 1000 dặm cự ly, xem như rất gần. Một khi ba đại yêu tôn cùng nhau xuất thủ, lại thêm Thông Thiên Linh Bạo thành đồng đẳng, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn chém giết Diệp Âm các các chủ vị này luyện hư đạo quân. Chính là Diệp Âm các cũng sẽ bị san bằng. Lâm Phủ lập tức móc ra đưa tin ngọc lệnh, cho Sư Tôn Tiểu Kim Viên nói ra vạn yêu thánh thành âm lưu. Ngươi là nhân tộc nội ứng. Tượng Linh Thần nhìn xem đưa tin ngọc lệnh, trong mắt tràn đầy sát ý cùng tức giận, cuồn bạo khí tức bắn ra, đưa tay hướng Lâm Phủ đỉnh đầu đập xuống. Chương 239: Diệp Âm các nguy hiểm. Ta bản thân liền là nhân tộc, nói gì là cái gì nội ứng? Lâm Vũ trở lại thân người, khoát tay, liền ngăn trở Tượng Linh Thần cánh tay chắn diện. Hóa Thần Định Phong. Tượng Linh Thần thân là Vạn Yêu Thánh Thành bây giờ thủ thành Đại Yêu một trong, đồng dạng là cái này tu vi, nhưng không nghĩ tới, thân là cùng giai, trước mắt cái này nhân tộc, vậy mà có thể tùy tiện ngăn trở chính mình. "Owen." Lâm Vũ đột nhiên biến chiêu, một quyền ném ra, nhanh đến mức Tượng Linh Thần không kịp phản ứng, long lực cùng mi tâm các bộ vị liền đã bị đánh xuyên, nguyên thần đều tịch diệt. "Tiên thôi, đến lượt ngươi biểu diễn." Lâm Vũ lạnh lùng hạ lệnh, sau lưng hư không hiện lên như nước gợn dòng chuyện, có một cái toàn thân màu vàng đen cao lớn luyện thi xuất hiện, chính là Tiên Thôi. Bây giờ, hắn đã đột phá đến trung phẩm Ô Kim cấp lần thi, tương đương với luyện hư trung kỳ. Zết, tiên khôi mới xuất hiện, liền tiến vào vạn yêu thánh thành, chỉ là tản mát ra kia khí thế ngập trời, chu vi liền có quần quần mây đen hội tụ, hóa thành đáng sợ cương phong, bọn chúng vân tính ra hàng trăm khí hình xoắn ốc, hung hăng đâm xuống. A, những cái kia làm sẳng làm bậy yêu thú, cơ bản đều bị khí hình xoắn ốc đánh xuyên, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện mỗi một đạo khí lưu nội bộ đều có Ô Kim lấp loé. Kia là tiên khôi bí pháp. Hắn là thuần túy thể tu, nhưng nếu là đem thân thể hạt hạ ra ngoài, thì tương đương với tạo thành dạng này khí lưu xuất tu. Uy lực cũng rất khủng bố. Luẫn hư phía dưới đều là một chiêu miêu sát. Lâm Phù bắt lấy một đầu Hóa Thần Ngư yêu, thông qua thuật độc tâm hỏi thăm, biết được đại quân đã xuất phát rất lâu. Cái này thời điểm, chiến đấu đã bộc phát. Đi, chạy trở về. Tâm Phù đem Tiên Khôi lưu lại, tòa trấn vạn yêu thanh thành, chính mình thì là cấp tốc tu hồi những cái kia bị giết hóa thần cùng nguyên anh yêu thú, hướng đông nam phương hướng bay đi. Tiểu thế giới, Bạch Hồ Nhi thi triển ngũ hành nguyên thuật, hấp thu phụ cận những cái kia yêu đan ngũ hành chỉ lực, nếm thử cho mình ngưng tụ ngũ hành thần thể, cũng không bất luận cái gì khó khăn chật trở. Âu Dương Phỉ cùng Nhan Mị còn đang chờ và điêu thánh thành nội bộ trống rỗng, hóa thần cùng nguyên anh yêu thú cũng không có bao nhiêu, đoạt được yêu đan, cũng mới đủ bạch hổ nhi cái này hóa thần trung kỳ ngưng tụ ngũ hành thần thể. Cũng không biết rõ Thiên Châu thế nào, Nhan Mỹ vẫn là rất lo lắng. Dù sao, nàng là sinh trưởng ở địa phương Thiên Châu người, tuổi nhỏ lúc bị kiềm chắc ra tuyệt phẩm tiên phú, trực tiếp bị Thiên Châu thánh địa một vị nào đó hóa thần trưởng lão tu làm đệ tử, về sau càng là đạt được thánh địa vô chủng, mới có hôm nay. Đối với Thiên Châu, nàng tự nhiên có tình cảm. Âu Dương Phỉ vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói: "Yên tâm đi, công tử tuy nói chỉ là hóa thần định phong tu vi, nhưng là Hắn bản mệnh linh bảo, nhưng là chân chính thông thiên linh bảo cấp độ, ta thấy tận mắt, hắn trong nháy mắt liền giết cái luyện hư trùng kỳ, dù là Vạn Ưu Thánh Thành ba đại yêu tôn nắm giữ thông thiên linh bảo, cũng chưa hẳn là công tử đối thủ, lại nói, còn có Kim Phá Thiên. Nhan mỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm phủ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có hắn tại, hẳn là có thể không có việc gì. Nhưng, nếu như Vạn Ưu Thánh Thành đại quân đã quy mô Thiên Châu duyên hải, tất nhiên sinh linh đồ thán. Thiên Châu, Ngũ Hành Cung, xảy ra chuyện lớn. Tiểu Kim Viên tu được đến từ Lâm phủ đưa tin về sau, rất là chấn kinh, ngay lập tức đem Vạn Ưu Thánh Thành đại quân xâm lấn Thiên Châu sự tình nói ra. Thự, Vạn Ưu Thánh Thành. Bất quá là một đám thu hoạch được Tây Hải Ưu Thánh di sản không hăng hái đổ vỡ, nếu không phải cùng chúng ta Đông Hải cách Đông Hoàng, lấy bọn hắn thỉnh thoảng phát động hải thú thú triều tàn nhẫn hành vi, sóng đã bị chúng ta thần viên đảo cho tiêu diệt. Kim Phá Thiên hừ lạnh nói, Tây Hải Ưu Thánh rất cường đại. Mấy vạn năm trước, cái hắn cầm một chiếc tạo hình xưa cũ thành đồng đằng, liền có thể quét ngang Tây Hải, tiến tạo cường đại Vạn Ưu Thánh Thành, có thể dung nạp vạn ưu tồn tại. Đối yêu tộc mà nói, kia là một cái thánh địa. Tây Hải Ưu Thánh tồn tại đoạn thời gian, yêu tộc cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông. Đáng tiếc a, Từ khi Tây Hải yêu thánh sau khi chết, phía trước 1, 2 và 5, Vạn Yêu Thánh Thành vẫn có thể khất chế chính mình, nhưng một lúc sau, nhất là làm Vạn Yêu Thánh Thành bị bây giờ ba đại yêu tôn sưng bá về sau, liền cải biến phong trâm. Bọn hắn bắt đầu bốn phía xâm lấn. Cái này mấy ngàn năm nay, ở vào Đông Hoang Tây Bộ Thiên Châu Thượng Xuyên bị Vạn Yêu Thánh Thành đại quân yêu thú xâm lấn, cũng may Thiên Châu có được Ngũ Hành Cung, Diệu Âm Các, Thiên Châu Thánh Địa cái này ba cái thánh địa mới chặn thú triều. Đi, đi trợ giúp Diệu Âm Các. Kim Phá Thiên lớn cánh tay vung lên, liền muốn xuất phát. Các loại chúng ta, Ngũ Hành Cung nhị tổ cùng tam tổ cũng đều đi ra. Chúng ta đều là Thiên Châu bản thổ tu sĩ, bây giờ Thiên Châu gặp nạn, chúng ta hai cái này lão gia hỏa tự nhiên là không thể ngồi xem mà kệ. Nhị tổ hướng năm vị cung chủ phân phó nói, các ngươi tọa trấn ngũ hành cùng, lấy các ngươi thực lực, lại thêm chúng ta trấn pháp, không đến luyện hư, đều có thể thủ được. Ta lập tức thông tri Thiên Châu Thánh địa Thánh chủ. Tam tổ thì là xuất ra đưa tin mật lệnh. Thân là luyện hư kỳ, giữa bọn hắn cơ bản đều có phương thức liên lạc, liên hệ tới rất thuận tiện. Vậy ta liên hệ dịu âm các các chủ. Nhị tổ cũng xuất ra đưa tin mật lệnh. Thiên Châu Thánh địa, Thánh chủ mang theo ngọc quan, người mặc kim bảo Trên người khí tức không thua kém một chút nào Kim Phá Thiên, chính là Thiên Châu Thánh Địa Thánh Chủ, Tiễn Thượng Nguyên. Hắn nắm chặt đưa tin ngập lệ, "Con ngươi có dù lại." Ngay tại vừa rồi, hắn tuần tự thu được ngũ hành cung tam tổ cùng tự mình thánh nữ Nhan Mỹ tin tức truyền đến, biết được Vạn Ưu Thánh thành Ba Đại Yêu Tôn đã cường thế đột kích. Mục tiêu chính là Diệu Âm Các. Ba Đại Yêu Tôn nhắm ngay Diệu Âm Các là Thiên Châu Ba Đại Thánh Địa bên trong yếu nhất, chỉ có các chủ một vị luyện hư, đồng thời cự ly đường ven biển mỗi ngàn dặm, dễ dàng đánh lén, cho nên ý đồ thông qua tiến công chớp nhoáng trong nháy mắt nuốt hết Diệu Âm Các. Một khi thành công, Thiên Châu thực lực đại tổn. Cứ thế mãi Không phải là không có bị vạn yêu thánh thành đám kia điên cuồng yêu thú công phá khả năng, ta lập tức trợ giúp Diệu Âm Các. Thánh chủ Yến Thượng Nguyên hồi âm, lập tức xuất phát. Hưu hưu hưu. Theo Thánh chủ Yến Thượng Nguyên xuất động, Thiên Châu Thánh Địa trồng, lập tức có vài chục đạo độn quang xuất hiện, kém cỏi nhất đều là hóa thần tu sĩ, ngoại trừ hắn, còn có hai vị luyện hư. Cái này còn không phải Thánh Địa toàn bộ cấp cao chiến lực. Bọn hắn còn có luyện hư lưu thủ thánh địa, mượn nhờ truyền thừa nhiều năm trận pháp, dù là có luyện hư đỉnh phong cấp độ cường giả đánh lén, cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian. Thiên Châu Tây Nam Bộ, Diệu Âm Các, một pa lầu các êm hai thanh thủy đàn tranh tiếng vang lên, chính là một bài tiết tấu rất nhanh cổ khúc, thanh âm như mưa rào xối xả, để cho người ta không khỏi cảm xúc bành trướng. Một khúc kết thúc. Vị kia gảy đàn tranh váy tím mỹ phụ mắt nhìn đặt ở bên người đưa tin ngập lệ, nhẹ nhàng điểm một cái, chợt nghe được đến từ ngũ hành cung nhị tổ, Thiên Châu Thánh Địa Thánh chủ yến thượng nguyên đưa tin, ngón tay giơ lên. Vạn yêu thánh thành đảnh tới rồi. Làm sao có thể? Bọn hắn làm sao dám a? Tư độ thiến ôm đàn tranh đứng dậy, đi đến lầu các rượi vào tây trước cửa sổ, có thể nhìn thấy bờ biển. Soạt. Trong tầm mắt, chỗ ấy ngay tại bộ phát đại triên, rất nhiều hải thú vọt ra khỏi mặt nước đều là vạn yêu thánh thành hung tàn yêu thú, rất nhanh liền công phá vài chục tòa duyên hải thành trì. Đáng chết. Tư đồ Thiến giận dữ mắng mỏ, dĩ nhiên, nàng lập tức lách mình ly khai lúc trước ngay tại chỗ, ngay sau đó, chỉ nghe bên một tiếng, tòa kia lầu các liền bị đánh thành phấn vụn. Các ngươi quả nhiên đến rồi. Tư đồ Thiến nhìn quanh chu vi, chỉ gặp trên bầu trời đã có ba đạo thân ảnh xuất hiện, theo thứ tự là thân người đuôi rồng Thanh Lân Long Tôn, dáng vóc to con hải tượng tôn giả, có được chín quả đầu lâu cự đầu xà tôn. Thuần mô sắc luyện hư trung kỳ đỉnh phong. Đỉnh đầu của bọn hắn, phân biệt lơ lửng một cái thanh đồng đăng tọa. Một cái thanh đồng đăng thân, một viên thanh đồng đăng tâm, chính là Tây Hạ yêu thánh thông thiên linh bảo. Sú Nhamôn lại bị Nguyên Né tránh đợt thứ nhất đánh lén, cảm giác lực rất nhẹ cả mà. Cửu Đầu Sà Tôn cười cười, sắc mặt đột nhiên trở nên ấm nóng, bất quá, tiếp xuống, ngươi không có vận khí tốt như vậy. Chương 240, pháp tắc chi uy, giết nàng. Thanh Lân Long Tôn cười lạnh, trong tay thông thiên linh bảo thanh đồng đăng tỏa phát huy, bộ phát ra khí thế đáng sợ, trong nháy mắt bành trướng đến như núi như vậy to lớn, đập đầm ầm ầm rơi. Tranh ngữ. Tư Lộ Thiên tê cả da đầu, hai tay đều bắn ra vô số thần ảnh, kích thích dây đàn. Chớp mắt xuất hiện vô số sóng âm hình thành đao kiếm, hóa thành một mảnh lĩnh vực. Oen, trên vực bị thanh đồng đang tỏa tồi khô lạnh hủ như nác, nhưng Tư Đồ Thiến nhưng từ vài rặng bên ngoài hư không xuất hiện, hiển nhiên là cùng loại di hình hoán vị thủ đoạn. "Xuống nữ môn, chạy thật nhanh, đáng tiếc, ngươi có thể thoát khỏi chúng ta lòng bàn tay a." Cựu đầu xà Tôn cười lạnh. Hắn đã xuất hiện tại Tư Đồ Thiến phụ cận, trong giây thanh đồng đang tâm bỗng nhiên toát ra hỏa diễm, hình thành một mảnh khốc nhiệt hỏa diễm vực trường, đưa nàng bao phủ. Tị hỏa che đậy. Tư Đồ Thiên phun ra một viên nước màu lam bảo châu, trong chớp mắt võ vụn thành màu lam hộ thuẫn, thay nàng ngăn cản hỏa diễm. Nhưng theo thời gian trôi qua, hộ chuẩn rất nhanh mất ra. Nàng biết rõ, cái này linh bảo ngăn không được. Soạt soạt, thừa dịu tí hỏa che đậy vỡ vụn trong đáy mắt, tư đồ thiên đã hóa thành một đạo sóng âm, chạy trốn tới bên ngoài mây dặm, đồng thời hướng phía dưới giễu âm cắt quát, Tây Hải vạn yêu thánh thành thành đợt kích, chốn, tận khả năng trốn. Hôm nay, ai cũng trốn không thoát. Hải tượng tôn giả xuất hiện, trong tay cầm thông thiên linh bảo thanh đồng đang đạn thân, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền có vô số yêu tộc phản văn xuất hiện, ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng tư đồ thiên chô phương hướng chụp tới. Lần này, thông thiên linh bảo chỉ uy cực mạnh. Cái này chén nhỏ thanh đồng đăng lợi hại nhất không phải bức đèn, cũng không phải đuổi đèn, mà là từ hải tượng tôn giả cầm niệm thân. Bởi vì, phía trên có yếu tố phản văn. Đây mới là phần mấu chốt nhất. Ba đại yêu tôn đều biết rõ, dị âm các các chủ có không ít chạy trốn thủ đoạn, cho nên, trước từ thanh lân long tôn cùng cựu đầu xà tôn xuất thủ tiêu hao, lại từ hải tượng tôn giả thu hoạch. Hiện nay, bọn hắn thành công. Theo bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện, tư đồ thiên cũng không còn cách nào tránh né, bị bắt lại, đồng thời bị bàn tay lớn phản văn ép tới tại chỗ thổ huyết, trực tiếp bị trọng thương. Phanh một tiếng, giọng âm các các trụ tứ đồ hiến, cứ như vậy bị ba đại yêu tôn đánh cho không có lực phản kháng chút nào, ngã vào trong vũng máu. Giết vẫn là ăn. Ba đại yêu tôn nhìn nhau. Có khác nhau sao? Cửu đầu xà tôn trong mắt tràn đầy tà mị chi ý, bất quá, lưu cho ta đi. Ha ha ha ha. Ba người đều nở nụ cười. Bọn hắn đều chỉ là luyện hư trung kỳ đỉnh phong, đơn đả độc đấu, chưa hẳn đánh thắng được tứ đồ hiến, dù sao chiến tích của nàng rõ như ban ngày, thế nhưng là có thể sánh được một tôn uy tín lâu năm luyện hư hậu kỳ cấp độ cường giả. Ba người liên thủ, cũng bỏ ra mấy cái hiệp, mới có thể đem nàng trọng thương đến không có phản kháng trình độ. Hiện tại, diệt đi Diệu Âm Các. Thanh Lân Long Tôn nói, đem thanh đồng đang đui đèn ném đi đến giữa không trung, càng lúc càng lớn, so một tòa đại sơn còn lớn hơn rất nhiều lần, ý đồ đập nát cả tòa Diệu Âm Các. Chốn a. Diệu Âm Các thành viên chạy trối chết, ngoại trừ tứ đồ thiên vị các chủ này, còn sót lại nữ tử, tối cao cũng mới 3 vị hóa thần đỉnh phong, bây giờ, căn bản không có tác dụng gì. Oanh. Theo đui đèn rơi đập, toàn bộ Diệu Âm Các đều bị nện đến long xuống. Dưới, mặc dù rất nhiều người đều tại thời khắc mâu chốt chạy ra tác động đến phạm vi, nhưng vẫn là có trên vạn người bị một kích này nện thành vỡ nát. Không. Tư độ thién nghẹn ngào khắp giống, một trận chiến này, Diệu Âm các tổn thất quá lớn. Trong mắt của nàng, tràn đầy vẻ oán hận, cũng thống hận sự bất lực của mình, không gánh nổi Diệu Âm các. Dương tay, các người đám này xuất sinh, Kim Phá Thiên, Nhị tổ, Tam tổ, Kim Phúc, Tiểu Kim Viên, Lô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà, Vương Quân Ngưng bọn người rốt cục đổ tới, nhưng vẫn là đã hơi chậm rồi. Là ngươi, Kim Phá Thiên. Còn có Ngũ Hành Cung hai cái Lao Gia Hỏa. Kim Phá Thiên, các ngươi thần viên đạo muốn nhúng tay chúng ta vạn yêu thánh thành cùng Thiên Châu sự tình sao? Ba đại yêu tôn tranh thủ thời gian tụ tại một khối. Thanh Đồng Đăng linh kiện Đuôi đèn, đèn thân, bức đèn cũng trong nháy mắt hoàn thành gây dựng lại, hình thành một chiếc tạo hình xưa cũ thanh đồng đăng, bức đèn chậm chậm nhóm lửa. Dầm dịch giờ à, à à mờ, uọn ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện, đám người lại nghe thấy biển lớn tiếng sóng, rất kỳ quái. Mang nàng đi, Kim Phá Thiên một quyền ném ra, thẳng đến thanh đồng đăng, lại bị một đạo u lam sắc hỏa diệm đánh bay, nhưng nhị tổ cùng tam tổ đã thừa cơ cứu đi tư đồ tiên. Các ngươi cũng xứng cùng chúng ta tranh phong. Ba đại yêu tôn lộ ra phách lưới tiêu dung. Thanh đồng đăng thế nhưng là thông thiên linh bảo. Trước đây, chiếc đèn này còn không có hợp thể, cho nên đối phó tư đồ tiên khá là phiền toái nhưng bây giờ hợp thể về sau, lúc cần phải khắc tiêu đốt bọn hắn lực lượng, uy lực mấy lần thậm chí gấp 10 tăng phúc, đủ để quét ngang bất luận cái gì luyện hư kỳ. Nếu như lại thêm bản thánh chủ đâu? Một đạo người mặc màu vàng kim long bào, trên đầu mang theo ngọc quan ti nghiêm lão giả xuất hiện, giống như vô địch hoàng. Chính là Thiên Châu Thánh chủ, Tiễn Tượng Nguyên. Các ngươi làm sao tới đến nhanh như vậy? Thanh Lâm lòng tôn kinh ngạc. Không nên a. Bọn hắn tới rất thần bí, trèo lên một lần lục liền trực tiếp hướng Diệu Âm các đánh tới, cho tới bây giờ, tư đồ tiễn đều không có cơ hội đợi tin, những người khác làm sao tới đến nhanh như vậy? Căng nghiêm lặng là, Kim Phá Thiên vị sao cũng tại Hừ, các ngươi vạn yêu thánh thành đều bị ta đổ tôn tận diệt, chúng ta há có thể không biết kế hoạch của các ngươi. Đáng tiếc, vẫn là chậm một điểm." Kim Phá Thiên cười ha ha. "Cái gì?" Ba đại yêu tôn nghẹn học nhìn chân trối. "Vạn yêu thánh thành bị tận diệt rồi? Ai làm?" Tuy nói bây giờ vạn yêu thánh thành không có luyện hư yêu tôn tọa trấn, thế nhưng là, Hóa Thần đỉnh phong cũng không ít, còn có mấy món tỉnh phẩm linh bảo tọa trấn, không, có luyện hư chúng kỳ, không có khả năng nhanh như vậy đem vạn yêu thánh thành công phá. Ngươi tại nói chuyện giật gân." Thanh Lân Long Tôn cười nhạo, hướng tại Hữu Hải Tượng Tôn giả cùng Cửu Đầu Xà Tôn nói ra, diện bọn hắn. "Rầm rầm." Thanh Đồng đang bốc đèn kịch liệt tiêu đốt, một tôn hỏa diễm linh thần xuất hiện, trên thân vậy mà ẩn chứa một sợi kỳ lạ thủy hệ pháp tắc, có thể để cho hư không kịch liệt mà mẻo. Lực lượng pháp tắc. Mọi người ở đây tất cả đều hít vào khí lạnh, như chỉ là một kiện thông thiên linh bảo, bọn hắn còn có thể liên thủ va vào, nhưng nếu là ẩn chứa pháp tắc, liền thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chính là bình thường hợp thể thông thiên linh bảo, đều chưa hẳn có thể ẩn chứa pháp tắc, hết lần này tới lần khác Thanh Đồng đang có. Kiên quyết tuyệt. Các ngươi không nghĩ tới sao? Trải qua nhiều năm như vậy thanh nén, Thanh Đồng đang thuận lợi hấp thu biển lớn chỗ sâu một sợi pháp tắc, bây giờ chính là hợp thể kỳ Chúng ta cũng dám vào vào." Ba đại yêu tôn cười tà không ngừng. Mọi người sắc mặt xanh xám. Có pháp tắc thông thiên linh bảo, cùng không có pháp tắc thông thiên linh bảo, thế nhưng là hoàn toàn không đồng dạng, có được pháp tắc về sau, liền xem như nửa bước huyền thiên chi bảo. Các loại pháp tắc số lượng đạt tới nhất định cấp độ, liền có thể trở thành hậu thiên huyền thiên chi bảo. Khi đó, nó đem uy áp một giới. Mới một sợi thủy hệ pháp tắc, sợ cái bóng, nhìn ta đem nó đánh nổ. Kim phá thiên gào thét, thi triển bí pháp quồng thú kim cương biến, lần nữa hóa thành một đầu phượng phất thuần kim lục kim loại cư viên, cầm trong tay chuẩn gol, hung hăng giơ đập. Chân long đột trường, Thiên Châu Thánh Chủ Yến Thượng Nguyên thì là hai tay giơ cao, tự thân long bảo cùng ngọc quan đúng là một bộ linh bảo, trên thân tản ra mênh mông quần quần chân long chỉ khí, cả người phảng phất một tôn cao cư để vị vạn cổ đế hoàng. Rống, một đầu kim long nưng tụ mã ra, mang theo chí cao uy nghiêm vô thượng, hướng ba đại yêu tôn đánh tới. Nhị tổ, tam tổ cũng đều xuất thủ. To lớn pháp tướng xuất hiện, từ xung quanh bốn phương tám hướng. Hướng ba đại yêu tộc nhìn ép mà đi. Thật là khủng khiếp. Lô cửu kiếm, tiểu kim ngư bọn người rút lui, không dám gần cự ly tiếp xúc cái kia đáng sợ chiến đấu ba động. Đây là gần như hợp thể cấp độ chiến đấu cho dù là bình thường luyện hư tiếp cận, cũng có thể bị chiến đấu dư ba hoành thành trọng thương. Các ngươi, quá yếu bóp. Nhưng mà, theo Hải Tượng Tôn giả cười nhạo, một cú khó mà nói nên lời đặc thủ sóng nước chấn động mà ra, đem mọi người đánh ra công kích nước hết, kia vông ngần sóng nước tiếp tục hướng trụ vi xung kích, đánh cho Kim Phá Tiên, Thiên Châu Thánh Chủ bọn người toàn bộ bay ngược, phun máu phè phè, bị trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Đám người ngậm. Đây chính là bốn vị luyện hư kỳ hợp lực một kích, trong đó còn bao gồm hai vị luyện hư đỉnh phong, cho dù là bình thường hợp thể sơ kỳ, đều có thể va vào. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại bị dây Nửa bước Huyền Thiên chi bảo, thật như vậy mạnh sao? Đám người sinh lòng tuyệt vọng. Chương 241, nửa bước Huyền Thiên chi bảo. Hiện tại biết lợi hại chưa? Ba đại yêu tôn ôm cánh tay, nhìn về phía trước mắt kia một chiếc sừa cũ thanh đồng đăng, có nó no tại, cho dù là hợp thể đạo tôn tới, cũng không làm gì được bọn hắn. Co như không được lại, cũng có thể chạy. Phốc. Kim phá thiên phong máu phè phè, nhìn cả người vết rạn, ý thức được chính mình căn bản không phải ba đại yêu tôn đối thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, là không bằng có được một sợi thủy hệ pháp tắc thanh đồng đăng đối thủ. Thiên Châu Thánh Địa Thánh chủ Yến thượng nguyên che lồng ngực, long bào trên nhuốm máu không cam tâm mà nói, nếu không phải các ngươi có được như thế linh bảo, chúng ta há có thể không địch lại. Giọng âm các các chủ tư đồ thiên không cam lòng nói ra, bất quá là Tây Hạ yêu thánh di sản, chỉ rựa vào ba người các ngươi, thật đánh nhau, còn không bằng ta. Nàng cũng là không phải mảnh miệu. Ba đại yêu tôn cũng liền luyện hư trung kỳ, mà nàng mặc dù chỉ là luyện hư trung kỳ đỉnh phong, lại có thể so với luyện hư hậu kỳ, thật đánh nhau, khẽ kéo ba mã khương bại, không khó. Nghe vậy, ba đại yêu tôn đều cười. Bại chính là bại. Các ngươi không phục. Vậy cũng phải đánh nát răng, hết thảy cho ta nuốt xuống. Chính là, ba đại yêu tôn rất phất lối. Bọn hắn cũng không biết rõ, Kim Phá Thiên bọn người đây là tại cố ý kéo dài thời gian, cho Lâm phủ tranh thủ cơ hội. Thế nhưng, lưỡng địa cách xa nhau thật sự là xa. Tiểu sư đệ kịp sao? Lý Bích Hà sắc mặt rất khó coi. Từ Vạn yêu thánh thành đến nơi đây, thẳng tốc cự ly nói ít 20 và dặm, Lâm phủ thật có thể tới kịp sao? Chính là lấy hóa thân định đỉnh phong tốc độ, cũng đều một nửa canh giờ. Mà bây giờ, chỉ mới qua không đến nửa canh giờ. Ít cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp giết, nếu không một khi thần viên đạo đạo chủ Kim Kình Thiên xuất hiện, chúng ta chưa hẳn có thể địch. Thanh Lâm Long Tôn nói, yên tâm Đông Hải Thần Viên đạo cách nơi này gần trên trăm vạn dặm, coi như Kim Kình Thiên là hợp thể kỳ, cũng không có khả năng nhanh như vậy đột tới. Hải Tượng Tôn giả cười nói, "Giết bọn hắn." Cửu Đầu Sả Tôn đã không kịp chờ đợi hưởng thụ giết chóc khoái, nhưng sau một khắc, một đạo mênh mông quần quẩn khí tức tới rất gần. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ cũng bên tai không dứt, đám người bỗng nhiên nhìn về phía bờ biển, phát hiện kia mấy chục vạn tiến công bờ biển các thành trì lớn yếu thú, lại bị vô số trùng sáng đánh trúng, cho dù là Hóa Thần đỉnh phong, cũng trong nháy mắt mất mạng. Ma Phu Cận cũng có tiếng nổ đùng đoảng vang lên. Bọn hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, số ngàn mét trên bầu trời. Một cái dương cánh 500 mét màu bạc nhạt côn bằng lẳng lặng lơ lửng tại kia, mắt thần cực hắn lạnh lùng. Chân Linh, thôi đừng chém gió, làm sao có thể là Chân Linh? Không phải Chân Linh, đó là cái gì? Ba đại yêu tôn trừng thẳng con mắt, chợt mới ý thức tới chính mình mang, tới mấy chục vạn yêu tôn đại quân, tựa hồ là bị từ cái kia mộng bạc côn bằng trên thân phát ra trùng sáng bắn giết, trong mắt lập tức toát ra sát ý các ngươi chính là vạn yêu thánh thành ba đại yêu tôn. Thực lực thường thường, bất quá, các ngươi trước mặt kia một chiếc thanh đồng đang ngược lại là rất không tệ, ta muốn. Mộng bạc côn bằng phát ra bá đạo thanh âm. Ba đại yêu tôn bị chọc giận quá mà cười lên, nói, cái gì đồ vật tại kia giả thần giả quỷ, lăn xuống đến. Nói, bọn hắn thôi động thanh đồng đang. Một sợi thủy hệ pháp tắc bộc phát, diễn hóa thành nhất trọng trọng lăng đảo, hướng một bạc côn bằng nghiền ép mà đi. Khoa trường. Thiên Châu Thánh chủ Hiến Thượng Nguyên, giễu âm các các chủ tư đồ thiên bọn người tất cả đều lớn tiếng nhắc nhở, cũng không biết rõ cái này một bạc côn bằng là ai. Tiểu sư đệ đến rồi. Ngô Cửu Kiếm, Limit hạ thì là năm chặt năm đấm. Cái này ra hỏa, xem như chạy tới. Kim Phá Thiên cùng Kim Phúc nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn biết rõ Lâm phủ bản mệnh linh bảo là Thông Thiên linh bảo cấp độ. Sau lưng tụi hổ còn có đại thừa kỳ kháo sơn, hẳn là năng lực xoay chuyển tình thế. Nguyên nhân chính là như thế, vừa rồi bọn hắn mới cho Thiên Châu Thánh chủ diễn tượng nguyên, giệu âm các các chủ tư đồ thiến truyền âm, để bọn hắn phối hợp chính mình kéo dài thời gian. Rốt cục chạy tới, Lâm phủ biến thành màu bạc côn bằng thông ý, nhìn xem hướng chính mình chào lên mà đến con sóng lớn màu xanh lam, cấp tốc kích phát tự thân ba sợi lực lượng pháp tắc, dùng sức trấn động. Soạt. Thanh đồng đang diện hóa xuất con sóng lớn màu xanh lam trong khoảnh khắc bị chấn động đến vỡ vụn, tan ra bốn phía. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn thật sự là màu bạc côn bằng? Song đợi Ba đại yêu tôn như rơi xuống vực sâu, chỉ cảm thấy kia màu bạc côn bằng hắn là chân linh, mà chân linh, một khi trưởng thành, tối thiểu đều là đại thừa kỳ, mà lại nắm giữ pháp tắc. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản không thể địch. Bọn hắn cũng không biết rõ, vậy căn bản không phải cái gì chân linh côn bằng, mà là một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ bạn mệnh linh bảo, chính là thông thiên linh bảo cấp độ, mà lại ẩn chứa một sợi dung hợp pháp tắc, một sợi hải thần chỉ lực pháp tắc, một sợi thủy hệ pháp tắc, toàn diện nghiền ép bọn hắn. "Các ngươi, đền tội đi." Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, biến thành màu bạc côn bằng đột nhiên vỗ cánh, sử dụng bí pháp đấu chuyển tình di, vô thanh vô tức xuất hiện trên bầu trời thanh đồng đăng cánh hung hăng vút tới. Leng keng. Thanh đồng đằng đằng căn bản không địch lại, vị đại ảnh đến kia một sợi thủy hệ pháp tắc đều chấn động không thôi, chưa ba cố lực lượng, phân biệt không có vào đuôi đèn, đèn thân, bắp đèn, ba cũng rất nhanh giải thể, hướng phương hướng khác nhau rơi xuống. Mau trốn. Ba đại yêu tôn hoảng sợ không thôi, muốn chạy trốn, nhưng Lâm phủ tốc độ còn nhanh hơn bọn họ, từ cánh bên trong phân hóa ra ba đầu màu bạc xuất tu, xuyên thủ mi tâm của bọn họ. Nội bộ nguyên thần bị gắt ga áp chế. Mặc kệ bọn hắn làm sao giãy giụa, đều trốn không thoát. Tên lại một tiếng. Lâm phủ phế bỏ ba đại yêu tôn tu vi, cưỡng ép đem yêu đan đảo ra giang cầm bọn hắn nguyên thần, thân thể thì là bị các loại ánh sáng dây thường quấn quanh, vượt trên mặt đất. Từ đó, trận đấu kết thúc. Quá mạnh. Kim Phá Thiên cười ha ha, "Đỗ Tôn, ngươi cho chúng ta mặt dày á?" "Đỗ Tôn." Thiên Châu Thánh Chủ Yến Thượng Nguyên, dịu âm các các chủ tư Đỗ Tiễn sợ ngây người, kia màu bạc cốt bảng, lại là Kim Phá Thiên Đỗ Tôn. Vì sao trước đó chưa bao giờ thấy qua hạng này nhân vật? Lâm phủ lợi hại như vậy? Ngũ Hành cung nhị tổ cùng tam tổ thì là lưu luyến. "Lâm phủ?" "Cái nào Lâm phủ?" Thiên Châu Thánh Chủ Yến Thượng Nguyên nghĩ tới điều gì, khịt sâu một hơi, "Chẳng lẽ, hắn chính là Thành Châu Tiên Linh Tông Lâm phủ?" Đúng, là hắn." Tiểu Kim Viên gật đầu, "Đó là của ta chân truyền đệ tử, ha ha ha." Tiểu Kim Viên rất kiêu ngạo. Mặc dù mình cực kỳ cải bắp, nhưng là chính mình chân truyền đệ tử cũng rất mạnh, mặt mũi sáng sủa. Thiên Châu Thánh Chủ yến thượng nguyên sắc mặt phức tạp. Trước đây, hắn nghe nói Thanh Châu Tiên Linh Tông gia Lâm phủ cái này hơn 20 tuổi hóa thần đỉnh phong, trong lòng rất là chấn kinh, an bài thánh nữ Nhan Mị đi thăm dò. Chỉ bất quá, thánh nữ còn chưa trở về. Hắn cũng không biết rõ, bây giờ thánh nữ Nhan Mị đang núp ở Lâm phủ bên trong tiểu thế giới, nhìn xem ngoại giới. "Ngươi, ngươi đến cùng là người thế nào?" Ba đại yêu tôn còn tại dãy rùa, đáng tiếc đều là vô dụng công. Mâu bạc côn bằng dần dần tu luyện, hóa thành một người mặc trường bào màu bạc tuấn dật thẳng tắp thanh niên, chính là tốc độ cao nhất từ vạn yêu thánh thành gấp trở về Lâm phủ. Lượng địa cách xa nhau 20 vạn dặm. Dựa và bay, tối thiểu đến một nửa cái giờ. May mắn, Lâm phủ bên trong tiểu thế giới đặt vào rất nhiều đơn hướng truyền tống trận, cũng chính là ngọc giao đài, trong đó có thể đơn lần truyền tống ngàn dặm thiên lý ngọc giao đài rất nhiều, trực tiếp để Lâm phủ truyền tống mười mấy vạn dặm. Cuối cùng một đoạn đường, liền dùng bay. Vì càng nhanh, hắn trực tiếp cùng vô tận dung hợp thành mâu bạc côn bằng, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Cho nên, hắn kịp thời đổi tới. Lâm phủ nhìn quanh chu vi, tương tự cùng Tiên Châu Thánh chủ Diễn Thượng Nguyên, giễu âm các các chủ tư đồ thiến bọn người đối mặt, cuối cùng nhìn về phía trên đất ba đại yêu tôn. Ta chính là Lâm phủ, Thanh Châu Tiên Linh Tông đệ tử. Hắn chậm chậm mở miệng, giới thiệu chính mình. Ba đại yêu tôn đều mở mắt. Thanh Châu Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử? Cái quỷ gì? Thực lực thế này, đều có thể so với Hợp Thể đạo tôn, kết quả, hắn vậy mà chỉ là một người đệ tử. ĐS, số lượng từ 2200. Chương 242, lục dự xưng công. Thánh chủ, ngài không có sao chứ? Nhan Mị từ Lâm phủ soi lưng xuất hiện, ngay sau đó, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nana cũng đều ra. Bây giờ, Bạch Hồ Nhi cũng giống như Nana, thành công ngưng tụ ra ngũ hành thần thể. Ngươi là thế nào xuất hiện? Thiên Châu Thánh chủ Yến Thượng Nguyên sửng sốt một chút, không gian loại linh bảo. Chợt, hắn nhíu mắt. Không thích hợp a. Nhan Mị làm sao cùng Lâm phủ cùng nhau xuất hiện, mà lại, nhìn Nhan Mị tản ra nửa nhân vị, tựa hồ là phá thân, chẳng lẽ nói, nghĩ đến cái này, Yến Thượng Nguyên kem chút một ngụm lao huyết phù tới. Lâm phủ cũng không để ý tới đám người Trần Kinh. Hắn đưa tay một chiêu, Tản ma khác biệt địa phương Thanh Đồng Đăng liền bay đến trước mặt hắn, một lần nữa tổ hợp thành một chiếc Thanh Đồng Đăng, mơ hồ có thể cảm nhận được nội bộ tản ra thủy hệ lực lượng pháp tắc, cho người ta một loại đối mặt hạo hãn vô cùng giác. Không tệ, nhưng không đủ ổn. Lâm Vũ nhìn ra được, cái này một sợi thủy hệ pháp tắc là về sau mới bị Thanh Đồng Đăng hấp thu, mà lại chưa ba bộ phận bảo tồn, cũng không tính triệt để dung hợp. Thời thi thủ đoạn, liền có thể phân giải hết. Khi đó, liền có thể để vô tận đến hấp thu. Vô tận có dung hợp pháp tắc, có thể dung hợp vạn vật chỉ lực, thôn phệ cái khác pháp tắc cũng rất dễ dàng. Lâm Vũ âm thầm phân tích, Các hạt thông thiên linh bảo hoặc là huyền thiên trị bảo, nhưng không có dung hợp pháp tắc, muốn hấp thu cái khác pháp tắc, quá trình sẽ rất khúc chiết, hiệu suất cũng rất thấp. Nhưng vô tận liền không đồng dạng, hấp thu bắt đầu sẽ rất nhanh. Người, người mời hóa thần đĩnh phong. Theo Lâm phủ trở lại thân người, ba đại yêu tôn tức giận đến tròng mắt đều nhanh muốn phát nổ, bọn hắn vậy mà bại bội hóa thần kỳ. Lâm phủ cười cười, nói, thế nào, xem thường hóa thần kỳ. Như tay không tốc sát chiến đấu, ta như thường có thể 1 chọi 3, đánh nổ 3 người các ngươi. Khoan lạc. Cửu đầu xà tôn Phi nói. Lâm phủ một quyền giơ đập Đáng sợ quyền kình xuyên thấu cựu đầu xà tôn lồng ngực, sau đó, dùng sức kéo một cái, liền đem đối phương yêu đan hãi được ra. A, cựu đầu xà tôn tiêu thảm. Đám người cũng là kinh hãi, ý thức được Lâm phủ thể phách rất khủng bố, lại so luyện hư yêu tôn còn mạnh hơn. Ầm, ầm. Lâm phủ lần nữa xuất thủ, phân biệt lấy đi thanh lâm long tôn cùng hải tượng tôn giả yêu đan, ba tu vi cơ hồ đều bị phế sạch, liền nguyên thần đều không trốn thoát được. Đám người thấy thế, đều nuốt ngụm nước bọt. Nhất là Thiên Châu Thánh chủ Diễn thượng Nguyên, diệu âm các các chủ tư đồ hiến, càng là nội tâm hãi nhiên. Thanh Châu Tiên Linh Tông, lại có như thế cường giả, Bọn hắn trước đó vì sao cái gì đều không biết rõ. Lâm Phù nhìn về phía Diệu Âm các các trụ tự đồ thiên, lại nhìn về phía những người khác, nói: "Thật có lỗi, tới chậm. Từ khi ta đánh hạ Vạn Yêu Thánh Thành, biết được ba đại yêu tôn muốn liên thủ tiến công Thiên Châu, liền lập tức chạy về, đáng tiếc, đường sá xa xôi, vẫn là chậm một điểm." Tư Đồ Thiên thi lễ một cái, nói: "Lâm Phù đạo hữu không cần như thế tự trách, nếu không phải ngươi xuất thủ, chúng ta những người này sợ là muốn chết hết. Bây giờ, đa tạ ngươi trấn áp ba đại yêu tôn, xin nhận ta cúi đầu." Nói, nàng liền muốn quỳ xuống. Lâm Phù hai tay đỡ lấy Tư Đồ Thiên, Trong lúc Lơ đang liếc về phía người đối phương mạng lớn trắng như tuyết, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, chênh thủ thời gian buông lòng tay ra. "Thánh chủ." Nhan Mị hướng cách đó không xa Thiên Châu Thánh chủ yến thượng nguyên chào hỏi. "Thánh nữ, vì sao không đến?" Thiên Châu Thánh chủ trên khuôn mặt giản môi tràn đầy vẻ thất vọng. Hắn xem như đã nhìn ra, chính mình an bài Nhan Mị đi điều tra Lâm phủ, kết quả, người không có điều tra tốt, ngược lại rơi vào đi. Thật sự là mất cả trí lẫn trải. "Ai." Thiên Châu Thánh chủ rất buồn bực. Nhan Mị trước mặt mọi người nói ra, "Thánh chủ, đa tạ thánh địa vùng trồng, bất quá, kể từ hôm nay, ta hẳn là sẽ thưởng bạn Lâm phủ bên người. Bất quá, ngài yên tâm, nếu là thánh địa cần hỗ trợ, ta tự sẽ xuất lực. Nghe vậy, Thiên Châu Thánh chủ khẽ miệng giật một cái. Đám người thì là biểu lộ cái gì, nhìn về phía Nhan Mỹ, chợt lại nhìn về phía Lâm phủ. Ha ha, ta liền biết rõ. Lô Cửu Kiếm Ô Vương quân ngưng bả vai, cười ha ha. Lúc trước hắn liền muốn tác hợp thánh nữ Nhan Mỹ cùng tiểu sư đệ Lâm phủ, không ngờ tới, Lâm phủ động tác nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày à, liền đem thánh nữ mà chạy. Kim Phá Thiên đồng dạn cười to, nói, yến lão quái, ngươi biểu lộ làm sao so với khóc còn khó coi hơn. Chẳng lẽ Ngươi cảm thấy đồ tôn của ta không xứng với các ngươi thành nữ." Thiên Châu Thánh Chủ yến thượng nguyên khẽ miệng giật một cái. Hắn không có đồng ý, nhưng cũng không có phản đối. Lâm phủ thực lực rõ như ban ngày, mặc dù không biết rõ hắn là như thế nào quật khởi, nhưng đối phương lại là Đông Hải Thần Viên đạo nam đại yêu tôn chi thủ Kim Phá Thiên đồ tôn, tự thân hư hư thực thực có được nửa bước huyền thiên chi bảo, thực lực so với hắn vị này luyện hư đỉnh phong còn mạnh hơn, nhất định phải giao hảo. Chư vị tiền bối, vẫn là làm chính sự đi." Lâm phủ nhìn về phía bị phá hủy dị âm các, lần này đại chiến tới quá đột nổi, dị âm các bị hủy, trùng tiến công việc, đến mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Đám người nghe vậy đều bận rộn. Một nhóm người giúp diệu âm các chủng tiến, một nhóm khác người tiến về duyên hải khu vực, thu hoạch yêu thú thi hải. Lâm phủ chính là cái sau. Duyên hải khu vực, vỡ vụn không chịu nổi. Chiến đấu lúc bộc phát, Lâm phủ đường tắc nơi đây, thi triển cửu trọng lôi kiếp, phá giáp tiến, kiếm ảnh phân quang, sát phạt trùng sáng, huyền băng nhận các loại bí pháp thần thông, trong nháy mắt chém giết mấy chục vạn yêu thú, giải quyết tai họa. Nhưng, bởi vì đến chậm chút, vẫn là có hơn 10 vạn tu sĩ cùng phàm nhân bị giết. Lâm phủ thu hoạch yêu thú nội đan cùng vật liệu, thuận đường sắp chết người mai táng, tiện thể siêu độ. Minh khí số lượng lại bắt đầu phóng đại và yêu thánh thành phù cận. Nào đó phiến quái thạch lượm trẫm địa phương. Một viên trứng trùng vỡ vụt, trong đó có quỷ dị màu đỏ sẫm nhiều chân trùng leo ra, ăn sạch trứng trùng sắt ngoài, lại ăn hết phù cận một cái khác trứng trùng cùng hài cốt, thân thể phi tốc tăng trưởng, không bao lâu liền dài đến 1m. Kia là một cái con rết. Vừa xuất thế, nó bất quá một cấp, nhưng từ sinh ra đến bây giờ, ở dưới chỉ là đi qua nửa canh giờ, nó vậy mà đã sánh vai cấp 6 đỉnh phong yêu thú. Đây chính là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Một thân màu đỏ sẫm quang trạch dần dần rút đi, thêm ra không ít nhạt hào quang màu trắng. Hắn trên lưng mới mọc ra một đôi cánh. Cánh giun lên, liền có hàn băng chi lực giết ra, đem phụ cận những cái kia yêu thú đóng băng nước vỡ. Nó bắt đầu điên cuồng thôn phệ lực lượng của bọn chúng, tu vi nhất cử xong phá cấp 7. Đây là kim đan yêu vương cấp độ. Con giết bắt đầu lột xác, toàn thân trở nên trắng như tuyết, phóng ánh sáng long lanh, phía sau một đôi cánh hóa thành hai đôi, phản phất băng tinh điêu khắc mà thành, rất mỹ lệ. Rốt cục trùng sinh trở về. Ha ha ha. Năm đó, các ngươi tại Tây Hải bố trí mai phục đem bản tôn đánh giết, một thế này, đối đãi ta quay về lĩnh phòng, nhất định phải hủy diệt toàn bộ tu tiên giới, báo năm đó mối thù. Nói xong, bốn cánh con giết tiếp tục đi săn nán ngồi lửa ngày đi qua. Nó vậy mà nghịch thiên đột phá 10 cấp yêu hoàng, toàn thân trắng như tuyết, toàn thân bị hàn băng trì lực quấn quẩn, đúng là trời sinh nhận chứa lực lượng pháp tắc, cánh sau lưng cũng đã biến thành ba cặp, thân dài đạt đến 5m. Như Nhan Mỹ ở đây, chép chân chấn kinh. Bởi vì, đây là lục dục xung công. Vô số năm trước, một đầu hung tàn chân linh xâm lấn tu tiên giới, tạo thành vô số vết chóc về sau, tại Tây Hải bị nhân tộc cùng yêu tộc rất nhiều độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ tạo thành liên quân phục kích, bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Trận chiến kia, đại thừa kỳ đều đã chết rất nhiều. Cuối cùng, nhân tộc yêu tộc thắng thảm. Chân linh lục dược xương công bị chu sát, thi hải cẩn bá cùng pháp tắc diễn hóa thành bây giờ Tây Hải Băng Xuyên. Trở về đi. Lục Dược Xương công há mồm khẽ hấp, ở xa 10 vạn dặm bên ngoài Tây Hải Băng Xuyên bên trên, những cái kia quanh quẩn ở đây Hàn Băng Pháp Tắc đều bị thu nạp mà đến, dung nhập thân thể của nó. Nó tu vi bắt đầu tăng vọt. Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh đỉnh phong, Hóa Thần sơ kỳ, Luyện Hư sơ kỳ. Cảm giác cường đại, thật không tệ. Mặc dù khôi phục Luyện Hư sơ kỳ tu vi, trên người Hàn Băng Pháp Tắc cũng đạt tới chín sợi, nhưng hắn tự ly chân chính đỉnh phong vẫn là rất xa. Ấn nút bắt đầu, chờ ta khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Nhất định phải các ngươi tốt nhìn. Lục Dược Xương công thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hàn băng không có vào biển lớn, biến mất không còn tăm tích. Chương 243, Lâm phủ hoài nghi. Tây Hải băng xuyên. Bởi vì nơi đây hàn băng pháp đặc biệt trùng sinh lục dược xương công hút đi, nhiệt độ bắt đầu lên cao, đại lượng hàn băng dần dần hòa tan, băng xuyên bên trên khe hở đột nhiên gia tăng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đại lượng băng xuyên vỡ vụn, bắt đầu lướng phụ cận phiêu lưu, phù cận hàn ý cũng bắt đầu yếu bớt, hết thảy đều bình thường trở lại. Đông Hoang, Thiên Châu, phía tay bờ biển. Trải qua mấy ngày nữa bận rộn, Lâm phủ rốt cục hoàn thành duyên hải chiến khu Trần Hải, bởi vì làm việc tốt không ngừng, thứ hại tiên thê cũng tới đến năm 255 tầng, thu hoạch được thể chất, công pháp, đặc thủ vật liệu loại hình cơ duyên. Trọng điếu nhất chính là, minh khí tăng vọt, mấy thiên hạ đến, tổng số đã đạt đến hơn năm vạn sợi. Cái này khiến Lâm phủ rất là vui vẻ. Giả thiết, hắn chết ngay bây giờ vĩnh lên vĩnh lên, đi minh giới, cất bước chính là trúc cơ sơ kỳ con sai. Cái này tu vi không tính yêu đi. Dù sao, chín thành chín trở lên sinh linh sau khi chết, đến minh giới, đều là không tu vi phàm nhân, có thể trở thành luyện khí nhất trọng, đều xem như siêu việt vô số người. Nếu là có chúc cơ tu vi, kia càng là chân chính người trên người, như trở thành con sai, đại ngộ sẽ phi thường tốt. Bất quá, Lâm Vũ cũng không muốn tránh niên mất sớm. Dù là thật muốn chết, vậy cũng phải tích lũy đủ mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu minh khí, có thể để cho hắn nhảy lên trở thành nguyên anh hậu kỳ thậm chí hóa thần kỳ minh tộc cao đẳng con sai. Tóm lại, cất bước cao hơn. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ cũng thông qua thu thập những cái kia yêu thú yêu đan, ngưng tụ đại lượng ngũ hành chỉ lực, cũng đã để nhan mị cùng Âu Dương Phi ngưng tụ ngũ hành thần thể. Trên trời này bữa trưa. Diệu âm cát. Lời đây chủ điện đã một lần nữa xây xong, chu vi phế tích đều tại dọn dẹp bên trong, mặc dù một trận chiến này diệt đi diệu âm các hàng trăm hàng ngàn người, nhưng đều là thấp tu vi người, dù sao, tu vi tương đối cao đều trốn khỏi một kiếp, cho nên tổn thất cũng không coi là quá lớn. Trong mấy ngày này, Lâm Vũ cũng nếm thử luyện hóa thanh đồng đăng cái này thông thiên linh bảo, cũng thuận lợi thành công, nội bộ kia một sợi thủy hệ pháp tắc cũng bị vô tận thôn vệ. Từ đó, vô tận có được bốn sợi pháp tắc, một sợi dung hợp pháp tắc, một sợi hải thần chi lực, hai sợi thủy hệ pháp tắc. Về phần thanh đồng đăng, bởi vì mất đi thủy hệ lực lượng pháp tắc giá trị rơi xuống thành phố Thông Thông Thiên Linh Bảo, bị hắn xóa đi chính mình ấn ký, phân biệt giao cho Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, Nhan Mị luyện hóa sử dụng. "Oa, wow, công tử quả tuyệt tá." Bạch Hồ Nhi không ngừng dùng mặt cọ lấy Lâm phủ gương mặt, cao hứng mừng mừng. Âu Dương Phi cũng cao hứng. Nhan Mị thì là cầm bấc đèn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng vui mừng, nhìn về phía Lâm phủ, cảm thấy mình thật không cùng là người. Dù sao, đối phương tài nguyên nhiều lắm, mà lại lập tức liền cho nàng Thông Thiên Linh Bảo. Mặc dù chỉ là 1/3, nhưng nếu là các nàng ba cái nữ nhân liên thủ, cũng có thể đem thanh đồng đang hấp nhất, phát huy ra không tầm thường ý lực, đủ để cùng Luyện Hư Định Phong va vào. Đây chính là Thông Thiên Linh Bảo uy lực. Không tốt rồi, không tốt rồi. Có người từ bờ biển chạy tới. Tây Hải băng xuyên hòa tan, ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà đều nhanh hóa xong, nhiệt độ cũng trở về tăng lên. Vị Tiên Nguyên anh Trần Quân Hộ, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Kéo dài không biết rõ bao nhiêu năm Tây Hải băng xuyên, nói thế nào hòa tan liền hòa tan. Đi, đi xem một chút. Lã phụ, Kim Phá Thiên, Thiên Châu Thánh Chủ Hiến Thượng Nguyên, Ngũ Hành Cung Nghị Tổ, Tam Tổ đều xuất phát. Diệu Âm các các chủ tư đồ thiến muốn chủ trì diệu âm các trùng kiến công việc, cho nên liền cắt cử thiếu các chủ tiễn đến, đây là một cái vay tím thiếu nữ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Mặc dù tu vi không cao, nhưng thiên tư không tầm thường. Tuổi gần 20 nhiều tuổi liền nguyên anh sơ kỳ, tương lai đều có thể là diệu âm các người nối nghiệp. Mấy canh giờ sau, Tây Hải băng xuyên hạch tâm khu vực. Đám người trôi nổi tại đây, nhìn xem những cái kia cơ hồ toàn bộ nát song băng xuyên, có thể cảm nhận được phụ cận hàn băng pháp tắc đã toàn bộ biến mất, nhiệt độ khôi phục bình thường. Trên mặt của bọn hắn, bởi vậy viết đầy kinh ngạc. Kéo dài không biết rõ bao nhiêu vạn năm Tây Hải băng xuyên, làm sao mấy ngày ở giữa liền hòa tan. Đám người nghĩ không minh bạch. Lâm phủ xem xét chu vi, nhíu nhíu mày. Trước đây, hắn liền nghĩ qua dùng vô tận hấp thu Tây Hải băng xuyên hàn băng pháp tắc, thế nhưng, không cách nào thuần thề, bởi vì là có chủ chỉ vận, khiến Lâm phủ ho mang. Lúc ấy, hắn cảm thấy, chẳng lẽ những này hàn băng pháp tắc chủ nhân lục dục xương công còn sống? Bây giờ, hắn càng vững tin điều phòng đón này. Nếu như là lục dục xương công phục sinh, hút đi này địa bản triển miên vô số năm hàn băng pháp tắc, như vậy, tu tiên giới sợ là liền rất nguy hiểm. Lâm phủ nghĩ như vậy. Đương nhiên Cái này chỉ là phỏng đoán, trên thực tế có phải như vậy hay không, ai cũng không biết rõ. Đám người tiếp tục tại phụ cận dò xét, chỉ bất quá, ai cũng không có rõ ràng kết luận. "Đi thôi, có thể là duy trì nơi đây những cái kia hàn băng pháp tắc biến mất, mới đưa đến bằng xuyên hỏa tan." Thiên Châu Thánh chủ yến thượng nguyên như là phân tích nói. Đám người lại kiểm tra một chút liền đi. Lâm Vũ nói ra, "Ta đã dẹp xong Vạn Yêu Thánh Thành, chuẩn bị tới xem xem, các vị cảm giác không có hứng thú?" "Tốt lắm." Đám người gật gật đầu. Vạn Yêu Thánh Thành là Tây Hạ yêu tộc thánh địa, trước đây một mực bị cường đại yêu tộc tọa trấn, Thiên Châu Thánh chủ cùng những người khác đều muốn đi nhìn thế nhưng không có cơ hội. Bây giờ, tự nhiên muốn đi xem một chút. Vạn Diêu thanh thản. Các loại Lâm phủ một đoàn người đến nơi đây, tiên khôi chậm chậm lên không, cùng bọn hắn chạm mặt. Trung phẩm Ô kim cấp lên thỳ. Đám người kinh hô, đều coi là nơi đây bị luyện thỳ chiếm lấy, nhưng tiếp xuống, đã thấy tiên khôi hướng Lâm phủ hành lễ, gọi hắn là chủ nhân, đám người lập tức nghẹn họng nhìn chân trối. Chư vị không cần kinh ngạc, đây là ta chém giết thị thần về sau, đem hắn luyện hóa thành luyện thỳ, bây giờ đã may mắn đột phá đến Ô kim cấp. Lâm phủ bình tĩnh giải thích. Đám người nghe vậy, đều rất em ờ lặng. May mắn đột phá Ô kim cấp Ta tin ngươi cái quỷ nha, có thể đột phá luyện hư cấp độ, nào có may mắn phi pháp. Dựa vào là tuyệt đối là ngạnh thực lực, cái này Lâm phủ, thật đủ mạnh. Thiên Châu Thánh chủ yến thượng nguyên thần thức quét qua, xác định bây giờ Vạn Ưu Thánh Thành đã không có bao nhiêu cường giả yêu thú, lập tức nói lỏng một hơi, nói, bây giờ, Tây Hải yêu tộc đã không có thành tựu, xem chừng, tương lai Vạn Năm bên trong, đều sẽ không còn có đại quy mô thú triều. Tất cả mọi người gật đầu tán đồng. Trận chiến này, nhìn từ bề ngoài rất nhẹ nhàng, nhưng nếu là không có Lâm phủ cái này hoành không xuất thế yêu nghiệt, hôm nay, dị âm chắc chắn bị triệt để hủy diệt. Trở ba đại yêu tôn mang theo thanh đồng đang tiến công Thiên Châu Thánh địa thời điểm, thánh địa cũng khẳng định ngăn không được. Kể từ đó, Đông Hoang nhân tộc nguy hiểm. Cũng may, có Lâm phủ. Vạn Yêu Thánh thành đã bị ta cầm xuống, cho nên, ta dự định vào ở thành này, kiến tạo cự ly xa chuyển tông trận, thuận tiện các tu sĩ tới đây lịch luyện. Đương nhiên, nếu là nguyện ý cùng nhân tộc chung sống hòa bình, đám yêu thú cũng có thể tiếp tục ở tại Vạn Yêu Thánh thành, hưởng thụ che chở. Các vị tiền bối, các ngươi định như thế nào?" Lâm phủ hỏi. Đám người suy nghĩ một lát, cuối cùng đều gật đầu đồng ý. Lâm phủ đem chọn hợp Vạn Yêu Thánh thành trách nhiệm giao cho Nhân Nghị Cái này ra hỏa thế, nhưng là Thiên Châu Thánh nữ, danh vọng rất cao, mà lại mười phần am hiểu quản lý một cái thế lực. Càng quan trọng hơn là, nàng là người một nhà. Giao cho nàng, Lâm phủ rất yên tâm. Bởi vì là lần đầu tiên tới Vạn Ưu Thánh Thành, đám người đối với nơi này hết sức tò mò, thế là tản ra dò xét. Lâm phủ cũng giống như thế. Một chỗ nơi hẻo lánh bên trong. Lâm phủ ngay tại nơi đây hành tẩu, đột nhiên, hắn chú ý tới trên mặt đất con dệt lỗ xác, tựa như là sáp vẽ, toàn thân hiện lên màu đỏ sẫm, khí tức không tính mạnh. Con dệt? Lâm phủ ánh mắt lấp lóe, lấy thiên nhãn phân tích Phát hiện lột da con dệt lang xác, lại tản ra hàn băng khí tức, cực kỳ giống Tây Hải băng xuyên kia cố Hàn Ý hắn trước tiên nghĩ đến lục dự sương công. Đây chính là trong truyền thuyết chân linh. Nếu như hắn trùng sinh, vậy coi như nguy rồi. Chương 244, tận tàng nguy cơ. Nhìn xem trên đất con dệt lột xác, Lâm phụ sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thanh niên chân linh, kém gọi nhất đều là đại thừa kỳ. Bọn hắn chính là thiên địa sủng nhi, trời sinh liền có thể thao túng lực lượng pháp tắc, nếu là đại thừa kỳ chân linh, trên thân tối thiểu ẩn chứa 10 sợi pháp tắc, tương đương với một kiện huyền thiên chi bảo, thực lực bản thân tất nhiên rất mạnh. Đánh nhau cùng cấp, cơ hội vô địch thủ ại loại này tình huống dưới, dù là chỉ là một cái đại thừa kỳ phổ thông chân linh, đều có thể so với độ kiếp kỳ, mà trước đây vị vây giết lục dự xương công, thế nhưng là liền độ kiếp kỳ đều đã chết một chút, đại thừa kỳ càng lại chết không ít. Cái này đủ để chứng minh lục dự xương công đáng sợ. Theo Lâm phủ, đối phương thời đỉnh cao, tất nhiên là có thể phát huy ra sánh vai tán tiên lực lượng, nếu không trước đây cũng có khả năng cần mấy vị độ kiếp kỳ, hơn 10 vị đại thừa kỳ mới có thể vây giết, cũng phản sát không ít cường giả. Phải hỏi một chút Kim Hằng tỉnh quân. Lâm phủ móc ra đưa tin Ngọc lệnh. Nửa khắc đồng hồ sau, Kim Hằng tỉnh quân trả lời, lục dự xương công ngươi đem nói lộ ra sắc ngoài mang vẻ, ta xem một chút, nếu thật là lục dược xương công, vậy nhưng khó lường a." Lâm Vũ hỏi, thật đáng sợ như vậy. Kim Hằng tỉnh quân đáp, tự nhiên, lục dược xương công trời sinh nắm giữ hàn băng pháp tắc, đặt ở tất cả chân linh bên trong, tuy nói không bằng chân long, thiên phong, côn bằng, kỳ lân những này, nhưng cũng là chung lưu chất lên, một cái đại thừa kỳ đỉnh phong lục dược xương công, đều sánh vai một kiếp tán tiên." Lâm Vũ trầm giọng nói, xem ra, ban đầu ở Tây Hải bị vây giết lục dược xương công, chính là đại thừa đỉnh phong. Kim Hằng tỉnh quân gật đầu nói, hẳn là Nếu là độ kiếp kỳ cấp độ Lục Dực xương công, hắn thực lực sợ là tiếp cận nhị kiếp tán tiên, khi đó, chỉ dựa vào một đám độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ, căn bản không nghiệt được hắn. Hai người tiếp tục trò chuyện. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm phủ thu hồi Lục Dực xương công sắc ngoài, tại Vạn Yêu Thánh Thành lưu lại một tòa cự ly xa truyền thống trận, sau đó, tốc độ cao nhất trở về Đông Hoàng thành châu. Mấy canh giờ sau, hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây. Tiên linh tông tiên linh cổ phong đỉnh núi, hai thân ảnh điểm đứng đứng tại một khối trên tảng đá, trên đất hình chiếu bị ngã về tây mặt trời kéo đến rất dài. Giữa hai người, đặt vào con giết lột xác Kim Hằng Tình quân sắc mặt nghiêm túc, nói: "Đích thật là tuổi nhỏ thời kỳ lục dược xương công lột ra sắc ngoài, mà lại tựa hồ lấy dính pháp tắc khí tức, kết hợp Tây Hải băng xuyên hỏa tan tí tức, đối phương hẳn là thôn phệ quanh quẩn tại băng xuyên hàn băng pháp tắc, thực lực đã rất mạnh." Lâm phủ hỏi: "Hắn hôm nay có trường mạnh cỡ nào? Sẽ không có thể nghiền ép Đông Hoa a?" Kim Hằng Tình quân nói ra: "Tối thiểu có ít sợ đến 10 sợi ở giữa hàn băng pháp tắc, tu vi hẳn là hóa thần đến luyện hư ở giữa, tu vi cũng không cao, nhưng bởi vì khả năng thi triển hàn băng pháp tắc, thật liều mạng, không có hợp thể thậm chí đại thừa tu vi, bác không được hắn." Lâm phủ lũi rửi, nói: "Vậy thật đúng là mạnh." Kim Hằng Tinh Quân nói ra, "Kia là đương nhiên, chân linh đều rất mạnh, nhất là lục dược sương công loại này ưa thích rượi vào thôn phệ mạnh lên quái vật, tiến bộ càng nhanh, không dùng đến bao nhiêu năm, hẳn là có thể quay về đỉnh phong." Lâm phủ nắm chặt nắm đấm, nói, "Một khi lục dược sương công khôi phục lại đỉnh phong, thế tất sẽ trả thù tu tiên linh giới, chúng ta không thể lười biếng, phải nhanh hơn đột phá mới được." "Đúng." Kim Hằng Tinh Quân gật gật đầu. Lâm phủ ly khai tiên linh cổ phòng, muốn thông qua bí pháp vạn dặm truy tung tìm kiếm lục dược sương công, thế nhưng song phương cự ly quá xa, căn bản khóa chặt không được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi vào truyền tống đại điện, lại tại nơi này cất đặt một tòa truyền tống trận, cùng đặt ở Vạn Ưu Thánh Thành tòa kia là một bộ, có thể lẫn nhau truyền tống. Thời gian qua một lát, Tâm Vũ xuất hiện ở Vạn Ưu Thánh Thành. Nơi này đã bị tiên khôi quét ngang qua, người mạnh nhất bất quá cấp 9 đỉnh phong yêu vương, liền một cái nguyên anh yêu hoàng đều không có, đều tại phản kháng bên trong bị lĩnh chết. Trung tâm quảng trường, Lâm Vũ đứng tại cứng rắn cự long nham chế tạo thu kệ trên đài cao, cao giọng nói ra: "Ta là Lâm Vũ, bây giờ Vạn Ưu Thánh Thành thành chủ, kể từ hôm nay, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa cận trung sống hòa bình." Chi Kim Đan trở lên yêu tộc, muốn cùng nhân tộc chung sống hòa bình. Lệ thuộc vào Vạn Yêu Thánh Thành Kim Đan trợ lên yêu tộc, nếu có người tùy ý giết chóc các ngươi, ta sẽ thay các ngươi ra mặt. Nhưng, các ngươi cũng không thể tùy ý săn giết nhân tộc, hiểu chưa? Lời vừa nói ra, chúng yêu sơn sao? Lâm Phù lại nói rất nói nhiều, đồng thời trực tiếp ban bố Vạn Yêu Thánh Thành thân phận lệnh bài, phàm là đột phá đến cấp 7, tương đương với Kim Đan kỳ, nếu là nguyện ý gia nhập Vạn Yêu Thánh Thành, liền có thể nhận lấy một viên lệnh bài. Nắm giữ lệnh bài yêu tộc, nếu như ngày bình thường không giết hại nhân tộc, đem đạt được Vạn Yêu Thánh Thành che chở, ta sẽ còn luyện chế yêu khí đan." Lâm Phù nói. Yêu khí đan, nhưng thật ra là bị hắn cải tiến thăng cấp sau dụ yêu đan, ẩn chứa thuần túy yêu khí, thích hợp yêu tộc hấp thu luyện hóa, có thể tăng lên tu vi. Đối với mấy cái cảnh giới yêu tộc đều áp dụng. Lâm phủ vung ra đại lượng yêu khí đan. Ở đây yêu tộc đều cầm tới một chút, cẩn thận quan sát một lát sau, lựa chọn phục dụng, sau đó trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này đáng được, đối yêu tộc hữu hiệu. Có yêu khí đan, các ngươi không cần rựa vào thôn phệ nhân tộc hoặc yêu tộc tới tu hành, rõ chưa? Lâm phủ nói bổ sung. Ở đây hơn ngàn yêu vương nhao nhao gật đầu. Lâm phủ tại chỗ luyện chế thân phận lệnh bài. Phía trên ẩn chứa hắn lưu lại một sợi khí tức, còn có thể ghi chép những này yêu tộc thân phận, công năng không ít." Kim Phá Thiên cười ha ha nói, "Đỗ Tôn, ngươi lại lắc mình biến hóa, trở thành vạn yêu thánh thành thành chủ, ta biểu thị rất vui mừng, chúng ta thần viên đạo sinh hoạt cũng đều là yêu tộc, nhưng cũng có thể cùng nhân tộc chung sống hòa bình, kể từ hôm nay, vạn yêu thánh thành cũng coi là chúng ta thần viên đạo bằng hữu thế lực." Đông đạo yêu vương nghe vậy, mừng rỡ không thôi. Thần viên đạo thế nhưng là có hợp thể yêu thánh tồn tại to lớn thế lực, không nghi tới, bây giờ cái này bỗng nhiên xuất hiện thành chủ lâm phụ, đúng là thần viên đạo yêu tôn Đỗ Tôn." Sau đó Lâm phủ để Tiên Khôi tọa trấn Vạn Ưu Thánh Thành. Thánh nữ Nhan Mị thì là phụ trách quản lý một tòa trong đại điện. Lâm phủ, Kim Phá Thiên, Kim Phúc, tiểu kim viên, nô cựu kiếm, Vương Quân Ngưng, Lý Bích Hà bọn người tề tụ một đường. Tiểu sư đệ, bây giờ Vạn Ưu Thánh Thành chỉ có một đám kim đan yêu quái, giữ lại làm gì? Lý Bích Hà không quá lý giải Lâm phủ cách làm. Lâm phủ nói ra, Vạn Ưu Thánh Thành thế nhưng là Tây Hạ Ưu Thánh lưu lại di sản một trong, bây giờ, thanh đồng đăng cũng bị ta đưa đến, ta tương đương với trở thành Tây Hạ Ưu Thánh người thừa kế, xem như Vạn Ưu Thánh Thành chính thống. Mà Vạn Ưu Thánh Thành tại toàn bộ Tây Hạ yêu tộc trong lòng Đây chính là chân chính thánh địa, ta trở thành thành chủ, chính là trở thành toàn bộ Tây Hải lãnh tụ, dạng này không tốt sao?" Câu nói kế tiếp, không cần lại nói, tất cả mọi người hoàn toàn minh bạch. Lâm phủ trở thành Vạn Ưu Thánh Thành thành chủ, bên ngoài đã là Tây Hải chủ thể, cái này địa phương tài nguyên, tự nhiên là thuộc sở hữu của hắn. Cho nên nói, Lâm phủ coi trọng không phải Vạn Ưu Thánh Thành, mà là toàn bộ Tây Hải tài nguyên. Kim Phúc nghĩ nghĩ, nói ra, bất quá, Tây Hải như thế lớn, diện tích so toàn bộ Đông Hoang còn bao la, trong đó vẫn là có cái khác nhàn hạ hóa thần yêu thần, luyện hư yêu tôn tồn đại, bọn hắn chưa hẳn phục ngươi. Lâm phủ cười mà bất ngữ. Kim Phúc vừa nghĩ tới Lâm phủ thực lực, tự hồ không thua gì thần viên đạo đạo chủ Kim Kinh Thiên, đây chính là hợp thể yêu thánh cấp chiến lực, còn cần sợ Tây Hải yêu tộc à. Lâm phủ đi tới trước cửa sổ, nhìn xem rộng rãi cổ lão vạn yêu thánh thành, lại nhìn phía xa biển lớn, cảm xúc bành trướng. Tây Hải quá lớn. Nơi này tại nguyên nhiều vô số kể, một khi trở thành nơi này trên danh nghĩa chính thống, có thể thao tác không gian rất lớn, có thể thu được rất nhiều kỳ trân dị bảo. Hắn cảm giác, tâm cảnh của mình nhanh thỏa mãn đột phá luyện hư tiêu chuẩn, khi đó, sẽ bị phá cảnh. Nhưng, lại sao này đâu? Đột phá cũng phải cần vô số tài nguyên. Mặc dù hắn có bình sinh nhỏ, nhưng là, nếu như lại thêm Tây Hải tài nguyên, đột phá không phải càng nhanh a. Từ khi Lục Dực Xương công xuất hiện, Lâm phủ liền cảm thấy áp lực cực lớn, cảm thấy mình nhất định phải nhanh mạnh lên, mới có thể có đầy đủ sức tự vệ. Chương 245, tứ dự cương tôn. Lâm phủ trở thành Vạn Yêu Thánh Thành thành chủ tin tức tại Tây Hải điền truyền, dẫn tới không ít yêu tộc ngạc nhiên. Đó lấy chính là giận dữ. Một tòa biển sâu hải đảo. Cái nào đó hình thể to lớn yêu cầm cười lạnh, nhìn xem Vạn Yêu Thánh Thành phương hướng, nói, ba đại yêu tôn tiến công Thiên Châu, lại bị diệt. Vất quá. Ba cái kia ra hỏa chính là phế vật, nếu không phải có Thanh Đồng Đăng, bạn Tôn một người liền có thể đơn đấu ba người bọn hắn. Bên người một cái khác yêu cầm nói ra, đại ca, đối phương có thể diệt đi ba đại yêu tôn, sợ là có hợp thể cấp độ chí lực, không thể khinh thị a. Hử, ở đâu ra hợp thể? Đông Hoang bên trong, mạnh nhất cũng liền Thiên Châu Thánh chủ diễn thượng nguyên kia lão gia hỏa, nhưng hắn cũng bất quá luyện hư đỉnh phong, còn không bằng ta đây. To lớn yêu cầm cười lạnh. Hắn là một cái sau lưng ngọc lên bốn cánh bóng đen, một thân khí tức cực kỳ cường đại, đúng là hàng thật giá thật luyện hư đỉnh phong tồn tại, mà lại đến gần vô hạn hợp thể. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể đột phá. Tỷ danh, Tứ Dự Cương Tôn. Tứ Dự Cương Tôn đã từng ý đồ đánh hạ Vạn Yêu Thánh Thành, lại bị Thanh Đồng Đăng kích thương, bây giờ, hắn tiến thêm một bước, tự nhận là hắn là vô địch. Hắn cũng không biết rõ, chính trước đây bị Thanh Đồng Đăng đánh bại lúc, Thanh Đồng Đăng chưa thu hoạch được thủy hệ pháp tắc. Nếu không, hắn sớm đã bị giết. Có được pháp tắc ra chỉ thông thiên linh bảo, cũng không phải hợp thể phía dưới tu sĩ hoặc yêu thú có thể chịu nổi. Chỉ tiếc, Tứ Dự Cương Tôn không biết rõ. Như biết rõ, không có khả năng như vậy tự tin. Nhân tộc bên kia, hắn là áp dụng đánh lén phương thức giải quyết ba đại yêu tôn những này ngu xuẩn, cho nên, bọn hắn không kiềm phát huy Thanh Đồng Đăng, liền bị chém. Bây giờ, ta cũng phải đi Vạn Ưu Thánh Thành nhìn xem, người ở đó có thể hay không đem ta lưu lại." Tứ Dự Cương Tôn cười ha ha. Tây Hải Phương Viên gần trăm vạn dặm, tại mảnh này to lớn cương vực bên trong, hắn là mạnh nhất yếu thú. Bây giờ, ba đại yêu Tôn rơi này, hắn thấy được cơ hội, muốn trấn áp Vạn Ưu Thánh Thành, đoạt lại thanh đồng đăng, nhất cử đột phá hệ thể, trở thành mới Tây Hải yêu thánh. "Tôn dạ, không thể nha." Chung quanh manh cầm còn tại thuyết phục, thế nhưng, Tứ Dự Cương Tôn đã vô cánh bay về phía Vạn Ưu Thánh Thành. "Vạn Ưu Thánh Thành." Lâm Phù nhìn xem quyết đoán cải cách Vạn Ưu Thánh Thành, thỏa mãn nhẹ gật đầu chuẩn bị đem nơi này phát triển thành chính mình lớn nhất cứ điểm. Trợ hắn luyện hư, về sau liền có thể từ Tây Hải thu thập đại lượng tu hành tài nguyên, trợ hắn càng nhanh đột phá. Hải dương ẩn chứa tài nguyên vô phú. Trợ ổn định vạn yêu thánh thành, ta liền đến phụ cận hải vực chạy một vòng, nhìn xem có thể hay không thu thập được phân ly ở giữa thiên địa vô chủ lực lượng pháp tắc. Lâm phủ thầm nghĩ, vô tận có dung hợp pháp tắc, có thể chủ động hấp thu cái khác vô chủ lực lượng pháp tắc, lớn mạnh tự thân, mà trước đó cùng Kim Hằng tỉnh quân chó chuyện lúc, Lâm phủ cũng đã hiểu được huyền thiên chi bảo đẳng cấp phân chia. Tại Kim Hằng tỉnh quân tỉnh lại, cái gọi là độ kiếp kỳ thì thật nên tính là nửa bước một kiếp tán tiên, cũng không phải là một cái chân chính độc lập đại cảnh giới. Huyền Tiên chỉ bảo, bình thường là đại thừa kỳ, tán tiên hai cái này đại cảnh giới tu sĩ sử dụng chí bảo. Loại bảo vật này ẩn chứa lực lượng pháp tắc, từ thấp đến cao, chia làm đại lục cấp, cấp thế giới, tinh thần cấp, tỉnh không cấp, tỉnh hệ cấp, tỉnh vực cấp, cấp vũ trụ, hôn minh cấp, tổng cấp 8. Đại lục cấp Huyền Tiên chỉ bảo, ngoại trừ chứ ẩn chứa 10 vạn sợi thiên điệu chỉ lực bên ngoài, còn cân ẩn chứa 10 sợi lực lượng pháp tắc, có thể là cùng loại pháp tắc, cũng có thể là không cùng loại loại lực lượng pháp tắc, không, có cứng nhắc yêu cầu. Cái này bình thường là đại thừa kỳ sử dụng. Đặt ở một tòa đại lục, đã là cấp cao nhất chí bảo, nếu là tiên thiên hình thành huyền thiên chí bảo, toàn bộ Đông Hoàng cũng mới có thể dựng dục ra một diện. Đi lên cấp thế giới viễn thiên chí bảo, chí ít ân chứa 100 vạn sợi thiên địa trị lực cùng 100 sợi lực lượng pháp tắc, tên như ý nghĩa, chính là thế giới cấp độ. Toàn bộ tu tiên giới, có lẽ chỉ có một diện. Loại bảo vật này, tối thiểu là độ kiếp kỳ hoặc là một kiếp tán tiên, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra hắn tác dụng. Lại hướng lên, tinh thần cấp. Loại này huyền thiên chí bảo, đã là siêu việt một cái thế giới cấp độ, tại tu tiên giới bực này địa phương, Cơ hồ là không có khả năng bị dựng dục ra tới. Sau khi phi thăng, tiến vào vũ trụ mênh mông mới có thể dựng dục ra bậc này đỉnh cấp bảo vật. Tưởng tượng năm đó, cho dù là Kim Hàng Tinh quân vị này tam kiếp tán tiên, cũng không có tinh thần cấp huyền thiên chi bảo, trong tay cũng chỉ có 2 3 kiện cấp thế giới huyền thiên chi bảo. Lại hướng lên huyền thiên chi bảo, Kim Hàng Tinh quân cơ hồ chưa có tiếp xúc qua, chỉ là nghe qua. Những cái kiết đều không ngoại lệ đều rất khủng bố. Bất luận một cái nào đều có thể diệt một giới. Đương nhiên, kỳ thật còn có nửa bước huyền thiên chi bảo ẩn chứa 1 đến 9 sợi pháp tắc, 10 vạn sợi trở xuống thiên địa chỉ lực, tỷ như nói, Lâm phủ bản mệnh linh bảo, vô tận. Bây giờ, vô tận ẩn chứa 4 sợi pháp tắc và mấy vạn sợi thiên địa chỉ lực, đặt ở tất cả nửa bức huyền thiên chỉ bảo bên trong, cũng coi là trong đó tinh phẩm. Ta phải thật tốt thôn vệ vô chủ lực lượng pháp tắc cùng các nơi thiên địa chỉ lực, chờ đem vô tận cũng lột xác thành đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo. Kia thời điểm, dù là đối mặt thời đỉnh cao lục vực sư công, cũng có vừa trốn chỉ lực. Lâm phủ nghĩ như vậy. Đánh không lại, luôn có thể trốn a. Trên bầu trời, mây đen dày đặc. Tứ vực cương tôn cũng không hiện lộ ra to lớn bản thể mà là cẩn thận hóa thành một cái dương cánh hơn 10 mét bốn cánh hừng, qua lại tầng mây bên trong. Hắn quét mắt phía dưới Vạn Ưu Thánh Thành. Từ đó, hắn cảm nhận được hai cô thuộc về Luyện Hư Đỉnh Phong khí tức, không khỏi giật mình. Hừ, khó trách có thể cẩm xuống nơi đây. Tứ Dự Cương Tôn lẩm bẩm. Hắn ở trước mặt thuộc hạ rất phách lối, căn bản xem thường Vạn Ưu Thánh Thành, nhưng trên thực tế, hắn rất cẩn thận, cảm thấy đánh hạ Vạn Ưu Thánh Thành lầm phụ rất mạnh. Bây giờ xem ra, nơi này xác thực không tầm thường. Hai vị Luyện Hư Đỉnh Phong, trong đó một người khí tức rất quen thuộc, quả nhiên là Thiên Châu Thánh Chủ Diễn Tượng Nguyên, mà khác một người lại là Yêu tộc là thần viên đạo kim phá thiên. T. Thì ra là thế. Là thần viên đạo nâng đỡ Lâm phủ, trợ giúp hắn cầm xuống vạn yêu thánh thành, nếu như thế, ta không thể đánh. Việc này liên quan đến thần viên đạo kim tình thiên, đây chính là một tôn cuồng mãnh hợp thể yêu thánh, rất mạnh. Tứ Dự Cương Tôn quay đầu đi. Nhưng, hắn cũng không biết rõ, mình đã bị trên đất Lâm phủ phát hiện. Luyến hư đỉnh phong mãnh cầm. Lâm phủ nhìn chằm chằm Tứ Dự Cương Tôn rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, vừa mới, hắn nguy cơ cảm ứng lần nữa bộc phát, cho nên nhìn về phía Tứ Dự Cương Tôn. Đối phương lại còn mạnh hơn Kim Phá Thiên điểm. Đương nhiên, chỉ cần còn tại hợp thể phía dưới, vặn vào vô tận cái này nửa bước huyền thiên chỉ bảo, vẫn có thể cầm xuống. Hưu. Lâm phủ hóa thành một cái màu bạc côn bằng, trong nháy mắt lướt qua mấy trăm mét, hướng tứ dự dư cương tôn đuổi theo. Làm sao cảm giác có chút nguy hiểm. Tứ dự dư cương tôn biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đầu màu bạc côn bằng hướng hắn đuổi theo, toàn thân Long Vũ từng chiếc đứng thẳng, hiển nhiên là bị hù dọa. Ngươi là người phương nào? Vạn yêu thánh thành thành chủ, Lâm phủ. Cái này vị thần bí yêu tôn tiền bối, ngươi đến địa bàn của ta nhìn trộm, bây giờ bỗng nhiên rời đi, có chút không lễ phép a. Nói, Lâm phủ đột nhiên gia tốc. Tiểu tử ngươi là thần viên đạo khôi lỗi. Ta bán kim kình tiên yêu thánh một bộ mặt, bất động ngươi, nhưng là, ngươi đừng muốn quá vô lễ." Tứ Dự Cương Tôn lạnh lùng nói. Lâm Phù cười cười, "Hiểu được. Xem ra, đối phương nghĩ lầm chính mình là thần viên đạo nâng đỡ ở khôi lỗi, bất quá, ngẫm lại cũng đúng, chính mình bất quá hóa thần định phong, người ở bên ngoài xem ra, liền cái này tu vi, làm sao có thể trấn áp vạn yêu thánh thành." Đáng tiếc, đáng người vĩnh viễn cũng không đi ra. Hắn bản mệnh linh bảo, đã là làm người kinh diễm nửa bước huyền tiên chi bảo, đủ để cứng rắn lập thế. "Ngươi tên là gì?" Lưu lại nói chuyện. Lâm Phù cao giọng hô, Chương 246, Chấn áp Tây Hải. Bản tôn chính là Tứ Dực Ưng Tôn, Tây Hải mảnh này khu vực tất cả mãnh cầm loại yêu thú chi vương, tiểu tử, ngươi trở về nói cho Kim Tình Thiên yêu thánh, ta vô ý cùng các ngươi là địch." Tứ Dực Ưng Tôn ngừng lại. Hắn hóa thành to lớn bản thể, chính là một cái dương cánh vượt qua vạn mét siêu đại hắc ưng, mỗi một cây lông vũ đều phảng phất hắc thiết đúc kim loại mà thành, chiếu sáng rặng rỡ. Quanh thân còn có hắc khí cuốn quẩn. Chợt nhìn lại, con tưởng rằng là một mảng lớn mây đen, cho người ta mang đến vô hình cảm giác áp bách. Lâm phủ không sợ chút nào, nói: "A, Mười lai ngươi cho rằng là Kim Kình Thiên yêu thánh trợ giúp chúng ta trấn áp Vạn Yêu Thánh Thành, phải không?" Tứ Dự Cương Tôn nói ra, chẳng lẽ không phải? Lâm Vũ nói ra, cũng không phải là, Kim Kình Thiên yêu thánh cũng không xuất thủ, cái này thời điểm, hắn rất bận rộn, nào có ở không đến xa xôi Tây Hải. Đó là ai ra tay?" Tứ Dự Cương Tôn kinh ngạc hỏi, mặc dù bản Tôn xem thường Thanh Lân Long Tôn ba cái kia phế vật, nhưng là, bọn hắn có thể liên thủ thôi động Thông Thiên Linh Bảo thành đồng đăng, dù là không có hấp thể kỳ như vậy thực lực kia người, hấp thể phía dưới tuyệt đối vô địch, chỉ bằng Kim Phá Thiên cùng Tiên Châu Thánh Chủ, làm không được a. Bọn họ đích xác làm không được. Lâm phủ lộ ra nụ cười thản nhiên, bởi vì, là ta làm. Ừ. Tứ Dự Cương Tôn sử xuất. Lâm phủ làm? Làm sao có thể chứ? Hắn liền một cái hóa thần định phong, mặc dù bây giờ có thể hóa thành một cái màu bạc cuốn bằng, nhưng là, tản ra khí tức cho an bệ bụng sánh vai bình thường luyện hư yêu tôn, làm sao có thể trấn áp có được thanh đồng đăng ba đại yêu tôn? Tứ Dự Cương Tôn, cho ngươi một lựa chọn, dẫn đầu ngươi dưới trướng manh cẩm đầu nhập vào vạn yêu thánh thành, thay ta hiệu lực, nếu không, ta sẽ đem ngươi trấn áp." Lâm phủ bình tĩnh nói. Hiện trường trầm mặc cực kỳ lâu. Ha ha ha ha. Cuối cùng Tú Dự Cương Tôn kia tràn đầy chế giễu tiếng cười vang lên, vang vọng mảnh này thiên địa. Lâm phủ a Lâm phủ, xem ở ngươi nói ra buồn cười như vậy cho cười phấn thượng, bản tôn liền cố mà làm đưa ngươi trấn áp, trở thành ta nhân xuống đi. Nói, hắn giỗi ra to lớn cánh chim, che khuất bầu trời, khí thế cuồn cuộn. Tại kia to lớn dưới cánh chim, Lâm phủ nhìn Phản Phất một cái màu bạc tiểu sơ tước, Phản Phất, tùy ý một cố gió phá đến, liền có thể đem hắn thổi bay. Đã ngươi gian ngoan mất linh, vậy liền, đừng trách ta không khách khí. Lâm phủ thở dài một tiếng. Oan, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng. Hóa thành một cái dương cánh che khuất bầu trời màu bạc cô đọng, toàn thân phảng phất thuần ngân đúc kim loại mà thành, toàn thân đều là đặc thủ phù văn. Nhìn qua, thân bảo tối nghĩa. Trên người bốn sợi lực lượng pháp tắc bộc phát, tăng thêm mấy vạn sợi thiên địa chi lực, hình thành uy áp rất khủng bố, lập tức đem Tứ Dực Cương Tôn đánh bay ra ngoài. A! Tứ Dực Cương Tôn phun máu phè phè, lồng ngực lõm, lại lập tức liền bại, con mắt trừng đến lao đạn. Thông Thiên Linh Bảo. Không đúng, kia là pháp tắc khí tức, đây là trong truyền thuyết huyền thiên chỉ bảo, trốn. Tứ Dực Cương Tôn xoay người rời đi, trên mặt sớm đã bỏ đầy vẻ sợ hãi. Người đi được sao? Lâm Vũ cười nói, kim loại cánh vung lên, liền có vài chục đầu màu bạc sợi tơ bay ra, giữa không trung sen lẫn thành một chương to lớn kim loại lưới, đem Tứ Dực Cương Tôn của lấy, cũng cấp tốc thu nạp, quấn mình thành một đoàn. "Thả ta ra, thả ta ra." Tứ Dực Cương Tôn giãy rựa, nhưng càng giãy rựa, tự thân lại bị quấn lấy càng chặt, căn bản trốn không thoát. Lâm Vũ nói ra, "Hiện tại, biết rõ ta vì cái gì có thể trở thành vạn yêu thánh thành thành chủ đi." Tứ Dực Cương Tôn run lẩy bẩy, "Ma ơi, Huyền Thiên chi bảo." Mà lại, liền xem như Huyền Thiên chi bảo, chỉ là một cái hóa thần đỉnh phong, theo lý thuyết, không phải không cách nào đem uy lực toàn bộ phát huy ra sao? Bình thường tình huống dưới, muốn hoàn mỹ phát huy ra Huyền Tiên Chi bảo uy lực, tối thiểu cần hợp thể thậm chí đại thừa kỳ, có thể lâm phủ tu vi, trừ khi là bản mệnh linh bảo. Nghĩ đến cái này, Tứ Dực Cương Tôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái hóa thần kỳ bản mệnh pháp bảo, làm sao có thể là Huyền Tiên Chi bảo a? Lâm phủ hóa thành hình người, đứng tại Tứ Dực Cương Tôn đỉnh đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn, nói: "Thả ra ngươi tức hải, để cho ta nhận chủ, nếu không, ta sẽ không chút lưu tình đưa ngươi xóa bỏ." Tứ Dực Cương Tôn toàn thân lắc một cái. Hắn nghĩ tới phát động thần thức công kích, nhưng Lâm phủ đều có lợi hại như vậy Huyền Tiên Chi bảo không có khả năng không phòng bị thần thức loại công kích, một khi chính mình thất thủ, liền sẽ chết mất. Tà thân phục. Cuối cùng, tứ dự cương tôn vô gia mi tâm thức hải, đem tự thân nguyên thần thả ra, đồng thời không để phòng. Lâm phủ thỏa mãn gật gật đầu, dùng điểm kim thủ phương thức điểm hóa tứ dự cương tôn nguyên thần, ở trong đó lưu lại chính mình ấn ký, có thể thao túng hắn sinh tử. Chậc, Lâm phủ thu hồi vô tận. Hắn tay áo bồng bềnh, đứng tại giữa không trung, to lớn tứ dự cương tôn đủ dữ, phản phật đã mất đi lý tưởng. Ngươi giúp ta tạo trấn vạn yêu thánh thành, ta có thể để ngươi đảm nhiệm phó thành chủ, nếu là biểu hiện được tốt, ta sẽ thưởng ngươi đặc thù bảo vật. Lâm phủ lấy ra một chút bảo vật. Yêu khí đan, vạn năm thanh thần hương, thiên linh cổ thụ luyện hóa mà thành linh dịch, lớn bản đạo. Cái này khiến tứ dự ứng tôn mừng rỡ. Hiện trường mấy loại bảo vật đều đối với hắn có tác dụng lớn, vội vàng dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Lâm phủ, nói: "Thành chủ, ta thật có thể đạt được những bảo vật này." Lâm phủ nói ra: "Ngươi cùng ta luyện chế tiên khôi tọa trấn vạn yêu thánh thành, lại lấy ngươi luyện hư đỉnh phong uy vọng tại toàn bộ Tây Hải kêu gọi, thay ta thu thập tu hành tài nguyên, mà ta vừa lúc là luyện đan đại tông sư, có thể luyện chế phẩm chất cực cao đang dược, không chỉ có đối nhân tộc hữu dụng, đối với các ngươi yêu tộc cũng có tác dụng lớn." Ngươi làm tốt, ta đương nhiên sẽ cho ngươi một chút ban thưởng, giúp ngươi đột phá hoàn thể, đạt đạt thành chủ. Tứ Dự Cương Tôn mừn rỡ. Đi thôi, về Vạn Yêu Thánh Thành." Lâm Phù đứng tại Tứ Dự Cương Tôn đỉnh đầu, cái sau cũng nghiêm túc, dùng miệng tha đi Lâm Phù thả ra những cái kia bảo vật, phản phất một cái tọa kỵ, nâng lên Lâm Phù, bay về phía Vạn Yêu Thánh Thành. Những nơi đi qua, Vạn Yêu sợ hãi, là Tứ Dự Cương Tôn. Đỉnh đầu của hắn làm sao có một người? Trời ạ, đó là ai? Tây Hải đại yêu nhóm nghẹn họng nhìn chân trối, bởi vì, bọn hắn khỉ hiệp sợ phát hiện, Tứ Dự Cương Tôn vị này hùng cư một phương yêu tôn, lại cho người làm tọa kỵ. Yêu tộc đám tiểu tế tử, bản tọa tứ dự cưng tôn, chính là Vạn Yêu Thánh Thành bây giờ phó thành chủ, các ngươi còn không mau mau tới bái kiến thành chủ." Tứ Dự Cưng Tôn lạnh lùng phát ra tiếng. Tại Lâm phủ trước mặt, hắn vân vân dạ dạ, nhưng ở chúng Yêu trước mặt, hắn uy phong lẫm liệt. Thanh âm vừa ra, Vạn Yêu sợ hãi. Vạn Yêu Thánh Thành tự biến, gần nhất đã truyền khắp toàn bộ Tây Hải, không ít luyện hư yêu tôn không cam tâm, chuẩn bị tự mình kết minh, giết trở lại Vạn Yêu Thánh Thành. Tại chúng Yêu xem ra, thực lực mạnh nhất Tứ Dự Cưng Tôn chắc chắn tiên đánh Vạn Yêu Thánh Thành. Nhưng ai biết? Hắn lại lật mình biến hóa, trở thành phó thành chủ. Cái gì? Đại ca đầu nhập vào Lâm phủ rồi. Toàn nào đó Hải đạo, một đoàn mãnh cầm loại yêu thú hội tụ ở đây, hình thể to lớn, có chim ưng, tê tiện, thôn tiên tước, bạch hạc các loại, cầm đầu thôn tiên tước, càng là đạt đến luyện hư chu kỳ, thực lực phi phàm. Hắn từng để tứ dự cưỡng tôn xem trường bạn yêu thánh thành, không muốn cứng đối cứng, nhưng đối phương lớn đến, bây giờ xem ra, đối phương đã sớm ngụy quy hạng. Gê tầm a. Đại ca đồ hạng, vậy mà không mang theo ta. Thôn tiên tước hùng hùng hổ hổ, tranh thủ thời gian mang theo một đoàn mãnh cầm phóng lên tận trời, hướng Vạn Yêu Thánh Thành bay đi. Tây Hải cấp nơi Không ít yêu thần, yêu tôn nghe nói Tứ Dực Cương Tôn gia nhập Vạn Yêu Thánh Thành, trở thành Phó thành chủ, đều rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời đều đánh không chừng chú ý. Vạn Yêu Thánh Thành. Làm lâm Lâm phủ chân đạp Tứ Dực Cương Tôn, uy phong lẫm lâm trở lại Vạn Yêu Thánh Thành lúc, trong thành Thiên Châu Thánh Chủ Yến Thượng Nguyên, Kim Phá Tiên, Lô Cửu Tiêm bọn người, tất cả đều chấn váng. Chương 247, Yêu Khí Đan, canh 1. Là Tứ Dực Cương Tôn. Thiên Châu Thánh Chủ Yến Thượng Nguyên, Kim Phá Tiên, Ngũ Hành cung nhị tổ, Tam tổ các loại luyện hư đạo quân, tất cả đều nhìn chằm chằm uy phong bát diện Tứ Dực Cương Tôn, cảm thấy lớn lao áp lực nhất là Yến Thượng Nguyên cùng Kim Phá Tiên, bọn hắn cùng Tứ Dự Cương Tôn đều là luyện hư đỉnh phong. Nhưng, Tứ Dự Cương Tôn tu vi càng thâm hậu, hắn đã đến gần vô hạn hợp thể. Chỉ bất quá, tựa hồ là bị bình cảnh kẹp lại, mới không thể đột phá đến hợp thể mà thôi, không nghi tới, bực này đáng sợ tổ đại, lại bị Lâm phủ thu phục. Bọn hắn nhìn về phía Lâm phủ, như gặp kỳ nhất. Chư vị tiền bối, cho các ngươi giới thiệu một phen, đây là Tây Hải tất cả mãnh cầm loại yêu tộc thủ lĩnh, Tứ Dự Cương Tôn, về sau, hắn chính là Vạn Yêu Thánh thành Phó thành chủ, chuyên môn giúp ta quản lý nơi đây." Lâm phủ long trọng giới thiệu. Đám người nghe vậy, như ngộp như nghẹn. Lâm phủ thật thu phục Tứ Dực Ưng Tôn. Hắn bản mệnh pháp bảo thật chỉ là thông thiên linh bảo cấp độ sao? Tựa hồ không ngừng, ẩn chứa trong đó không chỉ một sợi lực lượng pháp tắc, hiển nhiên là nửa bước huyền thiên chỉ bảo. Thiên Châu Thánh Chủ Yến Thượng Nguyên lưu luyến. Chơi ạ. Hóa Thần đỉnh phong liền có nửa bước huyền thiên chỉ bảo làm bản mệnh pháp bảo, quả nhiên là nghịch thiên. Đi xuống đi. Lâm phủ đung tay một cái, Tứ Dực Ưng Tôn không ngừng thu nhỏ thân hình, đồng thời hướng xuống rơi đi, cuối cùng đứng tại Kim Phá Thiên cùng Yến Thượng Nguyên bọn người trước mặt, trở thành cả người khoác màu đen vũ ý mui ương trung nhân nhân. Đây là Tứ Dực Ưng Tôn hình dạng người. Đồ Tôn, ngươi thật là mẹ ạ liên tứ dự cương tôn đều vì ngươi hiệu lực, cái này lớn như vậy Tây Hải, ngươi đã là trên danh nghĩa cùng trên thực tế song trọng trưởng khống giả. Kim phá tiên không ngừng hâm mộ, không hổ là có đại thừa kỳ làm chỗ dựa người. Lâm phủ cười cười, cùng đám người Hàn Nguyên vài câu, liền đem tứ dự cương tôn lưu tại cái này, sau đó tìm tới Nhan Mị cùng Bạch Hồ Nhi bọn người, thương lượng chuyện khác. Ngày đó, một tin tức truyền khắp Tây Hải. Toàn bộ Tây Hải mạnh nhất yêu tồn, tứ dự cương tôn mang theo dưới trướng mấy vạn yêu tộc gia nhập vạn yêu thánh thành, trở thành phó thành chủ, giúp Lâm phủ quản lý thành này. Tin tức vừa ra, các phương đại chấn. Lâm phủ đến cùng là người thế nào? Trước đây vì sao chưa từng nghe qua? Có thể để cho Tứ Dực Ưng Tôn thân phụ, người này hẳn là hợp thể đạo tôn a. Thế lực khắp nơi người nhận nghị, bởi vì Vạn Ưu Thánh Thành nguyện ý điều giải đông hoang nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, không ít yêu tộc lựa chọn tiến về Vạn Ưu Thánh Thành, gia nhập trong đó, hưởng thụ che chở. Lâm Vũ đem quyền quản lý giao cho Tứ Dực Ưng Tôn cùng Thánh nữ Nhan Mỹ, bọn hắn đều rất có tài quản lý, ân uy tình thị, thành công ổn định thế cục. Lâm Vũ làm vung thủ trưởng tổ. Hắn đào đi Vạn Ưu Thánh Thành phụ cận một đầu cỡ lớn linh mạch về sau, cắm vào tiểu thế giới, khiến cho nội bộ nồng độ linh khí cao hơn, càng thêm thích hợp tu hành. Vạn yêu thánh thành linh khí hơi hạ xuống, nhưng Lâm phủ có biện pháp giải quyết. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn luyện chế ra một tòa đủ để bao trùm cả tòa Vạn yêu thánh thành tụ linh trận, thu nạp bốn phương linh khí, trong thành nồng độ linh khí phóng đại, vậy mà đạt tới trước đó gấp 2, khiến chúng yêu mừng rỡ. Không chỉ có như thế, Lâm phủ bắt đầu ở trong thành chào hàng yêu khí đan. Yêu khí đan chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tứ phẩm bốn phẩm giai. Hạ phẩm thấp nhất, cực phẩm tối cao. Yêu khí đan chính là dùng các loại linh dược luyện chế mà thành, ẩn chứa bàng bạc thuần túy yêu khí, một viên hạ phẩm yêu khí đan có thể gia tăng yêu tộc 1 năm tu vi, trung phẩm 10 năm. Trợ phẩm trong năm, cực phẩm năm năm, khiến chúng yêu mừng rỡ. Không có người biết rõ yêu khí đan là như thế nào luyện chế ra tới, chỉ biết rõ chỉ có lâm phù mới có thể luyện chế. Trên thực tế, yêu khí đan là lâm phù đoạn thời gian trước từ Thức Hải Thiên Thê lấy được cơ duyên, áp dụng đặc thủ thủ pháp tiến hành luyện chế, luyện chế ra tới yêu khí đan, ẩn chứa thuần túy yêu khí, chuyên dụng tại yêu tộc. Lại bởi vì yêu khí đan tinh khiết không tì vết, sau khi phục dụng có thể trực tiếp gia tăng tu vi, cho nên, biết được vạn yêu thánh thành có yêu khí đan bán, chúng yêu cơ hội điên cuồng. Đáng tiếc, yêu khí đan số lượng cũng không nhiều, cho dù là thân là phó thành chủ tứ dự tướng tôn, cũng không có bao nhiêu. Hảo hảo thu thập vật liệu, ta sẽ ra tay luyện chế càng nhiều yêu khí đan." Lâm phủ nói như vậy. Chúng điêu nghe vậy, liên tục gật đầu. Trong lúc nhất thời, các loại yêu thú ly khai vạn yêu thánh thành, tiên về tây hải các nơi thu thập thiên tài địa bảo, khiến cho Lâm phủ rất nhanh liền góp nhặt nhiều không kể xiết tu hành tài nguyên. Rất tốt." Lâm phủ cười thầm, ngồi trong mật thất, chế tạo một cái đặc thù lò luyện đan cùng ba cái kim loại người, đều là phổ thông linh bảo cấp độ, sức chiến đấu. Nhưng, bọn chúng có thể luyện chế yêu khí đan. Ba cái kim loại người đều bị Lâm phủ quán to yêu khí đan luyện chế chỉnh tự cùng chú ý hạ mục các loại ký ức. Phối hợp cái này đặc thù lò luyện đan, chỉ cần đem đầy đủ nguyên vật liệu giao cho bọn chúng, liền có thể luyện ra yêu khí đan. Ngay sau, các ngươi liền lưu tại Vạn Yêu Thánh Thành, chuyên môn giúp ta luyện chế yêu khí đan." Lâm phủ phân phó nói. "Tuân mệnh." Lò luyện đan cùng ba cái kim loại người trăm miệng một lời, bọn chúng đều bị Lâm phủ điểm hóa qua, đều có linh trí, nhu thuận lại trung thành. Thấy thế, Lâm phủ rất vui vẻ. Có bộ này tổ hợp lại, Vạn Yêu Thánh Thành có thể sản xuất liên tục không ngừng yêu khí đan, mà cái này, chính là hắn dùng để củng cố chính mình tại yêu tộc bên trong địa vị phu pháp. Trong thiên hạ, chỉ có hắn có thể luyện yêu khí đan. Ma yêu tộc, một khi có được yêu khí đan, dù là không thôn phệ cái khác yêu tộc hoặc nhân tộc, cũng có thể tu luyện được tương đối nhanh tu hành tốc độ, sẽ dần dần đi đến quý đạo. Vạn yêu thánh thành vững bước phát triển. Lâm phủ ở lại nhất chỗ sâu trong huyện, thông qua điêu khắc tăng lên tâm cảnh, bên người Nhan Mị cũng là như thế, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ thì là tại luyện hóa đang dự, nếm thử xung kích hóa thần Trung kỳ hoặc cảnh giới cao hơn. Thiên Châu Thánh chủ trở về thánh điện. Tiểu Kim Viên Khúc Mặc đã mở ra, cùng Kim Phá Thiên cùng Kim Phúc trở về thần viện đạo, chuẩn bị ấp ủ một phen, liền bắt đầu xung kích hóa thần kỳ. Lô Cựu kiếm trợ giúp Vương Quân Ngưng tu hành. Chờ nàng chính thức đột phá luyện khí kỳ về sau, liền kết bạn ra ngoài rồi. Lý Bích Hà bắt đầu xung kích Nguyễn Anh, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Nào đó phiên biển sâu, Lục Dực Dương công ẩn núp ở đây, thông qua tự thân chín sợi hàn băng phát tác, đánh lén một đầu luyện hư đỉnh phong biển sâu hộ kình, một kích liền đem đối phương băng phong. Sau đó, hắn bắt đầu ăn như gió cuốn. Thông qua thôn phệ yêu tộc, Lục Dực Dương công hấp thu đại lượng huyết mạch cùng cái khác bản nguyên, tu vi liên tục tăng lên. Hắn trong mắt linh ý càng tăng lên. Thời gian dung dung, hơn 1 tháng sau, Lâm phủ leo lên thứ 5300 tầng tiên thế. Xích Viêm Chi là một Lâm Vũ duyên, đúng là một sợi hỏa diễm loại lực lượng pháp tắc, để Lâm Vũ mừng rỡ, tranh thủ thời gian dùng bản bệnh linh bảo vô tận đem thôn phệ, khiến cho vô tận trước mắt tổng cộng có được 5 sợi lực lượng pháp tắc. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ mỗi ngày tăng lên tâm cảnh, ngũ nhân ra ngoài làm việc tốt, tiến độ chậm. Nhưng, vô tận hấp thu thiên địa chi lực lại không chậm. Tổng số lượng đã đạt hơn 6 vạn sợi. Chờ vô tận có được 10 sợi lực lượng pháp tắc, 10 vạn sợi thiên địa chi lực thời điểm, nó nhất định có thể lần nữa thối biến, trở thành đại lục cấp huyền thiên chi bảo. Lâm Vũ nắm chặt lại quyền. Sau đó, hắn tiếp tục bế quan. Chương 248, nửa năm sau Cảnh hai. Tu tiên giới vẫn tại vận chuyển bình thường. Mặc kệ là thiếu đi ai, vẫn là nhiều ai, chỉ cần không có bị giật thế, đều một mực như thế. Lâm phủ tại Vạn Ưu Thánh Thành bề quan. Những người khác cũng đều có cuộc sống của mình, có ở bên ngoài lịch luyện, có đang hưởng thụ nhân sinh, có tại vị truy sát, cảnh ngộ không giống nhau. Vạn Ưu Thánh Thành, Hạch Tâm khu vực. Nơi này có một tòa đặc thù phủ đệ, chính là Lâm phủ bản mệnh linh bảo vô tận huyễn hóa ra tới. Dưới một cây đại thụ, Lâm phủ đang dạy nhan mỹ điêu khắc, cái sau tâm cảnh tròn nên có đột phá, trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện, cự ly thỏa mãn luyện hư tiêu chuẩn càng gần. Hôm nay liền đến nơi này đi. Lâm phủ kết thúc đối nhan mật chỉ điểm, tiến vào tiểu thế giới, nhìn xem bình xanh nhỏ, nó ngay tại phi tốc thu nạp phù cẩn linh khí, chuyển hóa làm thúc đẩy sinh trưởng linh dịch. Bây giờ, miệng bình hướng xuống, mỗi ngưng tụ một giọt linh dịch, liền bị phía dưới khôi lỗi tiếp dẫn, sau đó lắc tại cẩn thúc đẩy sinh trưởng linh vực bên trên, tùy ý bọn chúng hấp thu, gia tăng dư linh. Bây giờ, tiểu thế giới linh vực rất phong phú. Vạn năm linh vực vượt qua 100 gốc, ngàn năm trở lên linh vực vượt qua 1000, trăm 100 năm trở lên càng là nhẹ nhõm phá 10 vạn gốc, trăm năm trở xuống vô số kể. Có là thúc đẩy sinh trưởng ra có là từ bên ngoài rơi ngã vào tới. Ngoài ra, trong tiểu thế giới bộ còn kiến tạo mấy tòa mới tỉnh đại điện, đều là bảo vật kho, nội bộ chứa các loại pháp bảo cấp, linh bảo cấp vật liệu, cổ tịch các loại. Toàn bộ tiểu thế giới tài nguyên, cộng lại, đủ để cho bất luận cái gì hợp thể đạo tôn điên cuồng. Chính là đại thư kỳ, đều sẽ đỏ mắt. Đây chính là Lâm phủ sưng bá Tây Hải sau chỗ tốt, thu hành tài nguyên tăng vọt, so một ít thánh địa còn giàu. Liên chơ đột phá luân hư. Lâm phủ thầm nghĩ, hắn đã bắt đầu thu thập cùng nghiên cứu thích hợp luyện hư kỳ đột phá cần thiết năng lượng, cũng có chút hiệu quả, chính các loại cùng nhân mị bọn người đột phá luân hư liền có thể phục dụng. Khi đó, Mai cho đến đột phá hợp thể trước đó, hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều bình cảnh. Nửa năm sau, Vạn Yêu Thánh Thành trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, Vạn Yêu Thánh Thành bên trong một lần nữa hội tụ đại lượng yêu thú, trong đó, Nguyên Anh trở lên vượt qua 300, Hóa Thần đều hơn 10 vị. Luyện Hư yêu tôn cũng đạt tới mấy vị. Đại bộ phận là vì yêu khí đàn mà đến, một số ít là bị áp bách, muốn tìm cầu che chở. Không ít yêu tộc lòng dạ khó lường. Nhưng, có Luyện Hư đỉnh phong tứ dự ứng tôn cùng tiểu đệ của hắn Tôn Thiên Tức DF, dù cho là cái khác mấy cái yêu tôn cũng không dám lỗ mãng. Còn sót lại yêu tộc, tự nhiên cũng phải tuân thủ vạn yêu thánh thành quy củ, không cùng nhân tộc xung đột. Thành này lộ ra rất yên ổn. Nhân tộc tu sĩ cũng tới không biết, mới đầu bọn hắn cùng yêu tộc phát sinh xung đột, mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tộc, chỉ cần cố ý gây sự, trước độc thủ, đều sẽ lọt vào vạn yêu thánh thành đội chấp pháp tán nhận trấn áp. Sau đó, liền không hay náo sự, hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh. Chưa hôm nay, không ít yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ ngồi tại trong tử lâu, uống trà, nói chuyện phiếm. Cũng có hơn nửa năm chưa thấy qua thành chủ, liền phó thành chủ đều rất ít gặp, cũng không biết rõ bọn hắn giờ phút này đều đang làm cái gì hắn là tại đột phá a. Thanh chủ thật chỉ là hóa thân đỉnh phong. Nghe nói là, nhưng thành chủ Khảo Sơn rất mạnh, hư hư thực thực là đại thừa kỳ, ai cũng không dám động đến hắn. T, đại thừa kỳ, đám người kinh hô. Oan. Lúc này, vạn yêu thành thành trung tâm, đột nhiên có một cỗ khí thế cường han phóng lên tận trời, dẫn tới đám người nhao nhao chạy đến phía trước cửa sổ, hướng bên kia nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Phủ thanh chủ nổ. Mọi người và chúng yêu đều rất khiếp sợ. Rầm rầm. Giữa thiên địa linh khí không ngừng ngưng tụ. Trên bầu trời vạn yêu thánh thành hình thành một cái vòng xoáy, đồng thời tại theo thời gian trôi qua mà cấp tốc mở rộng, cho đến phạm vi đạt đến phương viên trăm dặm trở lên. Đôn đốt, vòng xoáy linh khí bên trong, còn có lôi đình lập loé, thiên địa chỉ lực cũng đang không ngừng mà tới, ngũ hành chỉ lực cũng đang không ngừng ngưng tụ, hóa thành ngũ sắc thần quang, làm cho người kinh ngạc. Tốt to lớn vòng xoáy linh khí, lôi đình lấp lánh, phương viên trăm dặm trở lên vòng xoáy linh khí, ngũ hành chỉ lực ngưng tụ, thiên địa chỉ lực hội tụ. Đây là đột phá luyện hư dấu hiệu a. Trong thành có người chứng đạo đạo con rồi. Vạn yêu thánh thành tu sĩ cùng yêu tộc đều kinh ngạc, người biết nhìn hàng đã biết rõ là tại đột phá luyện hư. Tiễn lão. Tứ Dự Cương Tôn xuất hiện, đứng tại phủ thành chủ trước trên bầu trời, lạnh lùng quan sát chu vi, Thiên Châu Thánh Nữ đột phá luyện hư kỳ ai cũng không nên quá nhiều, nếu không, bản tôn trực tiếp đem chu sát. Đám người nghe vậy, hô hấp trì trệ. Trời ơi, lại là Thiên Châu Thánh Địa Thánh Nữ Nhan Mỹ, nghe nói thiên tư của nàng cực mạnh, mới 100 tuổi ra mặt, vậy mà đột phá luyện hư, dù là đặt ở trung hoang loại kia toàn bộ tu tiên giới trung tâm, cũng là đỉnh tiêm. Đám người kinh thán không thôi. Phủ thành chủ. Nhan Mỹ lơ lửng giữa không trung, thân thể đang không ngừng luyện hóa thiên địa nguyên khí, bị cải tạo thành vĩnh sinh chi thể chỉ cần không phải bị lôi kiếp đánh chết, hoặc là bị ngoại lực giết chết, liền Vĩnh Viễn cũng sẽ không tự nhiên già yếu tử vong. Ý vị này, nàng Vĩnh Sinh. Thế nhưng, tại tu tiên giới thậm chí tu tiên giới bên ngoài rộng lớn tinh không thế giới, phàm là đột phá luyện hư cùng cảnh giới càng cao hơn, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải độ kiếp. Đây là tới từ thượng thượng thương trừng phạt, thiên địa không cho phép hứa với người sống tồn tại. Nhan Muội Muội có thể thành công a? Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phỉ đều rất lo lắng, canh giữ ở bên người. Nana cũng tại nhìn xem. Lâm Phù ngồi tại Nhan Mị đối diện, nói: Hắn là không có vấn đề, nàng bản thân liền là tiên tiêu, chỉ cần tâm cảnh thỏa mãn yêu cầu, một lần liền thành công xác suất đạt đến 5 thành, tăng thêm vạn năm thanh thần hương các loại thiên tài địa bảo phụ trợ, xác suất thành công tiếp cận 8 thành, sẽ thành công. Trên thực tế, đã thành công. Nhan Mị hai mắt nhắm nghiền, tham lam hấp thu phụ cận thiên địa chỉ lực, tạo nên vĩnh sinh chỉ thể, từ thân pháp lực cùng thần niệm cũng đều tăng vọt mấy lần, thể nội nguyên anh luyện hóa ngũ hành chỉ lực, khiến cho ngũ hành hợp nhất, hình thể cũng trưởng thành đến thiếu nữ thời kỳ bộ dáng. Ầm ầm, giữa thiên địa còn có lôi kiếp giáng lâm, uy lực cũng là không tính rất mạnh, mảnh bổ chí đạo nhưng đều bị Nhan Mị trên không trận pháp ngăn trở, thuận lợi đi đến một bước cuối cùng. Soạt, năng tỏa thích hấp thu phương nguyên mấy ngàn giảm đột tới những cái kia thiên địa chỉ lực cùng linh khí, bản mệnh linh bảo Phượng Hoàng Bảo Châu cũng thuận thế lộ sắc thành tinh phẩm linh bảo. Bệnh. Nhan Mị mở hai mắt ra, trong con mắt phản phất có một cái hóa diễm phượng hoàng dương cánh bay lượn, sau lưng có phượng hoàng liệt diễm xoay quanh, nương tụ thành chín đầu hỏa diễm phượng hoàng, làm nổi bật lên nàng cao quý cùng tương đại. Hô Hồ hô, rốt cục chứng đạo luyện hư. Nhan Mị khẽ nói, nhìn xem Lâm phủ, trong mắt giấu không được vui sướng cùng đối với hắn lòng cảm kích. Nếu không phải Lâm phủ trợ giúp, nàng bây giờ còn không thể nào làm được ngũ hành hợp nhất chứng đạo luyện hư. Chúc mừng Nhan Muội Muội chứng đạo luyện hư. Bạch Hồ Nhi hoạt bát bắt chừng mắt nhìn, "Muội muội, chúc mừng. Bất quá, thân là tỷ tỷ ta, vẫn còn chỉ là hóa thần kỳ, quả nhiên là có chút xấu hổ nha." Lâm phủ khẽ miệng giật một cái. Cái này Bạch Hồ Nhi từ đầu đến cuối muốn làm lớn, dù la tuổi của mình so Nhan mỹ nhỏ, nhưng vẫn là tự xưng tỷ tỷ. "Chúc mừng Nhan tỷ tỷ." Vẫn là Âu Dương Phỉ tương đối thân thợi, trực tiếp hô tỷ tỷ, dưới cái nhìn của nàng, chính mình làm nhỏ nhất cũng không quan trọng. "Ta ơn muội muội." Nhan mỹ cười cười, Lâm phủ nhìn xem chứng đạo luyện hư nhan mỹ, lại nhìn chính mình, nhếch miệng lên, cũng nên đến phiên chính mình đột phá. Chương 249, chứng đạo luyện hư, canh 3. Cự Ly Lâm phủ chấp trưởng Vạn Yêu Thánh Thành đến nay đã qua nửa năm, Lâm phủ Tâm Cảnh cũng đã thỏa mãn chứng đạo luyện hư yêu cầu. Nhưng, hắn không có trước đột phá. Lâm phủ đã đáp ứng nhan mỹ, lại trợ giúp nàng thực hiện ngũ hành hợp nhất, chứng đạo luyện hư. Bây giờ, hắn làm được. Có nhan mỹ cái này luyện hư sơ kỳ tọa trấn, tăng thêm Bạch Hổ Nhi, Âu Dương Phỉ hai vị này hóa thần trung kỳ, các nàng nếu là cộng đồng thi triển thông thiên linh bảo thanh đồng đàng. Phát huy ra thực lực hoàn toàn cũng có thể trấn áp tứ dự cương tôn. Như thế, có thể vì hắn hộ pháp. Sau đó, liên đến phiên hán chứng đạo, có ba nữ hộ pháp sẽ càng an toàn cùng mộ đạo. Lâm phủ mắt nhìn đưa tin ngọc lệnh. Nửa năm qua này, nhị sư tỷ Lý Bích Hà còn tại xung kích Nguyên Anh kỳ, mặc dù còn chưa đột phá, nhưng cũng sắp, tiểu kim viên ngược lại là nhanh đột phá hóa thần. Tẩu tử Vương Quân Ngưng đã luyện khí thập trọng, tốc độ này cũng không chậm. Phong Nguyên quốc bên kia, Phong Nguyên công cùng hoàng đế Lý Hoành Thịnh vẫn tại đại chiến hành đồ, cương thổ mở rộng rất nhanh, đều nhanh muốn bao trùm toàn bộ vũ châu. Những người khác cũng đều tại tiến bộ. Lâm Vũ rất cảm thấy vui mừng. Ngày đó ban đêm, kết toán hoàn thành, thập tinh cấp thẻ người tốt ít một. Bởi vì trợ giúp Nhan Mị chứng đạo lên hư, Lâm Vũ trực tiếp thu hoạch được thập tinh cấp thẻ người tốt, khóe miệng khẽ nhếch, hắn lập tức tiêu hao tấm thẻ, leo lên từ 5500 năm tầng. Luyện đan kinh nghiệm 100 năm. Trung phẩm thần đan hư thiên thần đan cải tiến bản đan phương ít một. Lâm Vũ toàn thân run lên. Tiết như thủy triều luyện đan kinh nghiệm tràn vào trong đầu, hắn cấp tốc tiếp thu, triệt để năm năm dữ, cũng bởi vì phát động ẩn tàng bản thượng, thu hoạch được cải tiến bản hư thiên thần đan đan vương. Hư thiên thần đan, trung phẩm thần đan cấp Phần chứa trong đó dư thừa ngũ hành chi lực cùng không ít tiên điệu chi lực, phục dụng đang dưỡng, có thể trên phạm vi lớn gia tăng luyện hư kỳ tu vi, nhưng độ khó luyện chế rất lớn. Bây giờ, Lâm phủ lại thu được cải tiến bản đan vương. Một viên đan dược có thể gia tăng ngàn năm tu vi, thật không tệ a. Lâm phủ cấp tốc tiến vào tiểu thế giới, tìm kiếm luyện chế hư thiên thần đan cần thiết dược tài, trong đó, năm cao nhất cần 5 năm năm, năm thấp nhất cần 800 năm, một phần dược tài tổng năm đạt đến 20 và năm. Tương đương với 20 vạn giọt thúc đẩy sinh trưởng linh dịch. Cũng may, một phần dược tài bình thường có thể thành đan 10 hạng, bình quân xuống tới Mùi quả hư thiên thần đan chi phí tại hai vạn giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch tà hữu. Một viên chỉ phí là hạ phẩm thần đan bạch luyện thần đan 8 lần, cũng còn tốt. Tâm phủ âm thầm phân tích. Hắn không có vội vã luyện đan, bởi vì còn thiếu quyết một loại hiếm thấy linh dược, Lâm phủ đã an bài tứ trữ ứng tôn cùng những người khác hỗ trợ tìm. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ khoanh chân tại bồ đoàn bên trên, hai tay kết ấn, nhắm mắt lại, thần thức nội thị. Thể nội ngũ hành chỉ lực ngay tại ngưng tụ. Muốn đột phá luyện hư, đầu tiên đến chính các loại tu vi đạt tới hóa thần đỉnh phong, tiếp theo là tâm cảnh, về sau mới có thể ngưng tụ ngũ hành chỉ lực, dung hợp một thể Luyện hóa thiên địa nguyên khí, thu hoạch được vĩnh sinh chi thể. Mà tại tu tiên giới, muốn có căn cốt, điều kiện chủ yếu chính là từ thân có chuẩn bị ngũ hành. Ngũ hành chỉ lực, ngưng. Lâm Phù hai tay bấm niệm pháp quyết, tự thân ngũ hành chỉ lực rót vào chân nguyên nệm, ở nơi đó dung hợp, cũng rất nhanh hóa thành một mảnh năm thải hạ ánh sáng, cuối cùng tụ hợp vào thân thể. Oan. Phản phất toàn thân nội tung cảm giác, Lâm Phù thân thể không khỏi run lên, lỗ chân lông tứ dãn, tham lam thôn phệ phụ cận thiên địa linh khí cùng thiên địa chí lực, bắt đầu cải tạo thân thể, để hắn trở nên càng cường đại. Ầm. Thành công. Lâm phủ sững sờ, chính mình vậy mà chỉ là vừa mới nếm thử xung kích luân hư, liền trực tiếp thành công. Xem ra, chính mình hoàn mỹ trúc cơ cùng tiên đạo kim đan vẫn là rất hữu dụng, đối với chiến đấu lực tăng thêm mặc dù không cao, nhưng đột phá bình cảnh rất dễ dàng. Cho dù là hợp thể bình cảnh, ta giống như cũng có thể rất dễ dàng sông phá a." Lâm phủ sinh ra loại cảm giác này. Rầm rầm. Theo Lâm phủ sông phá bình cảnh, to lớn dị tượng lần nữa bao phủ cả tòa vạn yêu thánh thành, phương viên mấy vạn dặm linh khí sóng triệu mà đến, hợp thành làm phương viên mấy trăm dặm vòng xoáy linh khí, so những người khác đột phá to lớn mấy lần. Đôn đốt. Vòng xoáy linh khí bên trong Còn có lôi đỉnh lấp lánh, đúng là màu tím bẩm, uy lực cực mạnh. Nhìn, lại có người đột phá luân hồn. Vạn yêu thánh thành bên trong, đám người nhìn hướng trời cao vòng xoáy linh khí cùng lôi đỉnh, không hiểu trấn kinh. Đột phá luân hư, sẽ có bậc này lôi kiếp. Còn có, vòng xoáy linh khí cũng quá lớn. Không ít người biểu thị khó có thể tin. Yên lặng. Đây là thành chủ Lâm phủ ngay tại đột phá luân hư đạo quân cấp độ, ai cũng không được quá nhiều, nếu không, tại chỗ giết không tha. Thành âm nghiêm nghị, từ phủ thành chủ nhất chỗ sâu chuyển ra, ngay sau đó, có người xuất hiện. Kia là ba cái tuyệt mỹ nữ tử. Người cầm đầu kia, chính là cầm trong tay hoàn chỉnh thanh đồng đang nhăn nhị, Tả Hữu phân trạm lấy Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phi, ba người liên thủ thôi động thông thiên linh bạo thanh đồng đang, tán ra khí tức, liền tứ dự Cương Tôn cũng không khỏi đến run run dậy. Yên lặng, yên lặng. Tứ dự Cương Tôn vội vàng lên tiếng, cũng đứng ra duy trì trật tự, trước đây, hắn hiện lên xuất thủ suy nghĩ, nhưng rất nhanh, lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Lâm Phù đáng sợ, rõ mồn một trước mắt. Đi theo hắn, có lẽ thật sự là một cái cơ duyên. 3. Đợt thứ nhất lôi kiếp đánh xuống, Lâm Phù đưa tay lên đón, dựa vào cường hành thể phách đánh tan lôi đỉnh, thân thể lộ chân long quái trường. Tô Tu lôi đỉnh chi lực, thể phách của hắn bắt đầu tăng trưởng, đôn đốc. Lôi đỉnh một đạo tiếp lấy một đạo, bất luận cái gì một đạo đều có thể đánh chết bình thường luyện hư, nhưng là, Lâm Phù thể phách quá cường đại, quả thực là dựa vào nhục thân đứng vững chín đạo màu tím bầm lôi kiếp vây kích, thuận lợi đột phá thành công. Thể nội nguyên anh bắt đầu bành trướng, rất nhanh, liên hóa thành thiếu niên bộ dáng, cùng Lâm Phù hơn 10 tuổi không có sai biệt. Theo Lâm Phù đột phá thành công, trên không vòng xoáy linh khí như thủy triều hướng hắn ồ vào, khiến cho hắn chân nguyên đầm bành trướng, pháp lực, thần niệm tăng vọt mấy lần trở lên. Lâm Phù cảm thấy thân thể rất kỳ diệu. Tựa như là tắm suối nước nóng, ấm áp, mười phần thoải mái, nhục thân vô cùng sung mãn sức sống, dù là chính mình không ăn không uống, thân thể cũng có thể vĩnh viễn chống đỡ sừng dưới. Đây chính là vĩnh sinh chỉ thể. Đây không phải là đặc thù nào đó thể chất, mà là chuyên môn chỉ có được vĩnh sinh chỉ lực thân thể. Đang tiếp, người tu hành sẽ dẫn tới thiên kiếp. Tâm phủ bây giờ là luyện hư kỳ, nếu là tại trong ngàn năm không có đột phá đến hợp thể kỳ, như vậy, ngàn năm sau, liền sẽ nên đón đợt tứ nhất chân chính thiên kiếp. Đương nhiên, Lâm phủ không sợ. Hắn thấy, đừng nói ngàn năm, trong vòng trăm năm, chính mình cũng có thể đột phá đến hợp thể trở lên chỉ cần đột phá rất nhanh, thiên kiếp liền truy không lên hắn. Đương nhiên, Lâm phủ có loại kỳ diệu cảm giác, linh hồn của mình phảng phất bị một loại náo đảo thiên địa lực lượng khóa chặt, cùng vừa rồi bổ hắn kia một nhóm lôi kiếp rất giống. Loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không phải Lâm phủ có nguy cơ cảm ứng, thật đúng là khó mà phát giác loại biến hóa này. La thiên kiếp khóa chặt ta. Lâm phủ trong lòng lộ bộ một cái. Loại cảm giác này, hắn quá quen thuộc. Từ giờ phút này bắt đầu, trong ngàn năm, hắn nếu là không có đột phá hộ thể, liền sẽ nên đón đợt tứ nhất thiên kiếp. Soát xoát. Thời khắc này bản mệnh linh bảo vô tận. Ngay tại Tham Lam Thu nạp tiên địa chỉ lực, xung quanh, thậm chí còn có một sợi lực lượng pháp tắc bay tới, bị nó hút tu. Kia là một sợi thủy hệ pháp tắc, nhưng Lâm Vũ không lo được toàn cái này. Dù là vô tận ẩn chứa tiên địa chỉ lực số lượng đều nhanh đột phá 8 vạn, lực lượng pháp tắc số lượng cũng đạt tới 6 sợi, hắn nhưng vẫn là cao hứng không nổi. Chỉ vì, hắn phát hiện một cái bí mật, liên quan đến tiên kiếp đại bí mật. Chương 250, tiên kiếp chi bí, 4 canh. Lâm Vũ khoanh chân tại đây. Hắn đã chứng đạo luân hư, đặt ở toàn bộ trong tu tiên giới, đều có thể được tôn là đạo quân, cho dù là đi đến trung hoàng thánh địa, đều có thể đạt được lễ ngộ. Nhưng hắn cũng không vui vẻ. Nguyên Lai, like, tu sĩ đột phá luyện hư về sau, linh hồn liền sẽ bị thiên địa tiêu ký, chờ thỏa mãn điều kiện lúc, thiên kiếp liền sẽ rơi xuống. Lâm Vũ thầm nghĩ, hắn không ngừng to diễn, ánh mắt càng phát ra lấp lánh. Nguyên Lai, like, thiên kiếp tiêu ký chính là hồn phách. Như vậy, giả thiết, một cái tu sĩ tại sắp đứng trước khó mà ngăn cản thiên kiếp đến trước, đem chính mình nhục thân giữ lại tại cái nào đó an toàn địa phương, hồn phách thì làm một mình ra ngoài đột kiếp, bị đánh chết rồi, đồng thời tiến vào minh giới truyền thế, cũng mang theo ký ức, một ngày kia, có hay không có thể một lần nữa nắm giữ chính mình nhục thân. Hắn nghĩ tới những thứ này, Nếu là không biết rõ minh giới, hắn thật đúng là không cách nào liên tưởng đến viện pháp này. Hắc Long Thần đã từng nói, nếu như một cái sinh linh có thể mang theo mình khí tiến vào minh giới, trở thành minh tộc sinh linh về sau, liền sẽ thu hoạch được ban đầu tu vi, tự thân ký ức cũng sẽ không bị trống rỗng. Như vậy, giả thiết ta tương lai đột phá đến thập nhị kiếp tán tiên, sắp đứng trước cuối cùng một đợt đại kiếp, kia là nhất định có thể đem ta đánh chết uy hiếp. Nếu như ta tại đại kiếp giáng lâm trước, dựa theo trước đó phương pháp, đem nhục thân phong ấn, hồn phách thì là lấy hắn phương thức tử vong, tiến vào minh giới trở thành một cái ban đầu tu vi rất mạnh minh tộc, chờ tới trình độ nhất định, hồn phách phải chăng có thể trở lại dương gian, trọng trưởng nhập thân. Nếu là có thể, thiên kiếp sẽ biến mất sao? Dù sao, hồn phách của ta đã chết, thiên kiếp đối ta tiêu ký hẳn là sẽ hủy bỏ a. Lâm Vũ nghĩ như vậy. Bây giờ, hắn chỉ có một việc còn không có xác định. Đó chính là, tu sĩ sau khi chết, thiên kiếp đối linh hồn tiêu ký phải chăng cũng sẽ biến mất. Nếu như biến mất, liền tốt chơi. Ý vị này một sự kiện, hắn thật có thể thông qua kể trên phương pháp, tại tương lai ngày nào, để hồn phách một lần nữa trở lại dương gian, trọng trưởng nhờ vào thân trực tiếp kế thừa ở kiếp trước kinh khủng tu vi cùng các loại bảo vật, mấu chốt nhất là thiên kiếp biến mất. Dù là một lần nữa dung hợp trước đó nhục thân về sau, linh hồn sẽ lần nữa bị thiên kiếp tiêu ký, ngày sau cũng có thể lần nữa dùng phương pháp này thực hiện ve sầu thoát xác, cũng tại tương lai ngày nào trình diễn đỉnh phong trở về tiền huk. Đương nhiên, trở lên chỉ là Lâm phủ phỏng đoán, có được hay không, còn phải chờ về sau tự mình thí nghiệm qua mới có thể ra kết luận. Mấy ngày sau, Lâm phủ xuất quan. Hắn hôm nay đã là hạng thật giá thật luyện hư sơ kỳ đại quân, tăng thêm nửa bước huyền thiên chi bảo cấp độ bản mệnh linh bảo vô tận, sức chiến đấu rất đáng sợ. Hắn hiện tại giám chính diện vừa hợp thể kỳ, dù là không dựa vào vô tận, chỉ dựa vào chính mình bây giờ lực lượng, Lâm phủ cũng có lòng tin tung hoành luân hư. Đương nhiên, độ phải còn nhỏ chân linh ngoại trừ, cùng loại chân long, thiên vượng, lục dư xương công loại này cường. Đại chân linh, dù là chỉ là luyện hư kỳ, cũng khẳng định sơ bộ nắm giữ lực lượng pháp tắc, tại không dựa vào bản mệnh linh bảo vô tận tình huống dưới, Lâm phủ không có nắm chắc tất thắng. Dùng vô tận lại khác biệt, hắn có năng thành trở lên phần thắng. Chúc mừng công tử chứng đạo luyện hư. Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mị cùng nhau chúc mừng. Chúc mừng sư phụ. Nana cũng nói chúc không cần phải khách khí. Lâm phủ đã dạy quỷ trên mặt đất mấy người, đoạn thời gian gần nhất nhưng có người nào tới làm loạn a? Không có, bọn hắn không dám. Nhan mị giơ lên trong tay bạn đầy đủ thanh đồng đằng, có thông thiên linh bảo tại, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Vậy là được. Lâm phủ gật gật đầu. Bây giờ, vạn yêu thánh thành ngư long hỗn tạp, mặc dù mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tộc, cũng không dám không lý do chém giết, nhưng không có nghĩa là bọn hắn đều kính trọng Lâm phủ. Có không ít nhân tộc cùng cường giả yêu tộc, đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tới đây nhìn xem mà thôi. Lâm phủ cũng lười quản bọn họ. Chỉ cần bọn hắn không làm loạn. Hắn liền không xuất thủ. Lâm phủ nghĩ đến cái gì? Hỏi, "Đúng rồi, có Long Tu Thảo tin tức không?" Long Tu Thảo, một loại hình rồng linh thảo. Chính là luyện chế Hư Thiên Thần Đan tiết yếu một loại đẳng cấp cao linh thảo một trong, cũng là bây giờ Lâm phủ thiếu, chỉ có tìm tới loại này linh thảo mới có thể luyện chế Hư Thiên Thần Đan. "Còn không có, toàn bộ Đông Hoang cùng Tây Hải cũng không tìm tới Long Tu Thảo, có lẽ phải đi Trung Hoang." Nhan Mị nói như vậy. "Vì sao?" Lâm phủ kinh ngạc. Nhan Mị giải thích nói, "Long Tu Thảo là luyện chế Hư Thiên Thần Đan cùng cao hơn phẩm giai đang được thiết yếu được tài, mà tại Đông Hoang bên này, chính là bởi vì không có Long Tu Thảo, mới đưa đến tu sĩ tiến vào luyện hư kỳ về sau, chỉ có thể dựa vào khổ tu, hoặc là đi trung hoàng mua sắm hư thiên thần đan, mới có thể nhanh chóng đột phá tu vi, đây cũng là đông hoàng tu sĩ độ trênh lệch nguyên nhân một trong. Nghe vậy, Lâm Vũ sững sờ. Xem ra, phải đi trung hoàng nhìn một chút. Đây chính là toàn bộ tu tiên giới trung tâm, có vô số thiên tài địa bảo, nhưng đại bộ phận đều bị bên kia thánh địa chiếm cứ, người bình thường rất khó lấy tới. Công tử, muốn hay không đi trung hoàng đi một chút?" Nhan Mị Hiểu Kỳ hỏi thăm. Lâm Vũ nhìn về phía phương tây, Vượt qua phương viên mấy chục vạn dặm Tây Hải, liền sẽ đến một mảnh kéo dài trên nước rộng cực lớn không người hải vực, nơi đó nước biển phi thường sâu, sinh linh rất ít. Kia phiến hải vực tên là Vô Tận Hải vực. Vượt qua Vô Tận Hải vực mới có thể đến Trung Hoang. Trung Hoang cùng Đông Hoang không có truyền thống trận, đi qua chỉ có thể dựa vào đi thuyền hoặc là phi hành, mà Vô Tận Hải vực bên kia thế nhưng là tràn đầy nguy hiểm địa khu. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vỡ lạc. Không có Hóa Thần kỳ tu vi, tỷ lệ tử vong cao tới 9 thành 9, mà Hóa Thần kỳ tu vi cũng bất quá là xuyên qua Vô Tận Hải vực thấp nhất tu vi yêu cầu thôi muốn ổn thỏa điểm, nói ít hóa thần đỉnh phong, thậm chí là luyện hư kỳ tu vi. Đương nhiên, trước kia cũng có kỳ tích xuất hiện, đó chính là một chi chỉ có kim đan kỳ trấn giữ thương thuyền độ ngũ, trên hải vực Phiêu Diêu mấy chục năm sau, lại cũng có thể đến trung hoàng. Chỉ bất quá, xác suất rất nhỏ. Cách xa nhau trên nước rặng trở lên sao? Lâm Vũ sờ lên cái cằm. Như thế rất xa. Cho dù là một cái hóa thần đỉnh phong phi hành hết tốc lực, nửa đường không ngừng nghỉ, cũng phải 2 tháng, nếu là nửa đường gặp được nguy hiểm gì, 1 năm đều không đến được. Bất quá, Lâm Vũ không hoảng hốt, Hắn đã nghiên cứu ra càng cự ly xa truyền tổng trận, thực lực bản thân cũng đủ mạnh, tốc độ cũng nhanh, dù là trên đường trì hoãn không ít thời gian, 1 2 tháng bên trong, cũng hẳn là có thể đến phía Tây Chu Hoàng. Đã như vậy, chúng ta trước hết về một chuyên tiên linh tông cùng tiên lai đạo các vùng, gặp một lần cố nhân, chậc, chúng ta đi Trung Hoàng đi một chút." Tở Lởm ở phủ làm ra quyết định. Hắn đã là luyện hư kỳ, tăng thêm vô tận, thực lực bản thân không thua hệ, chỉ cần không phải đụng tới đại thừa kỳ lão quái, đều không có gì nguy hiểm. "Được." Đáng người gật gật đầu. Mấy ngày sau, Lâm phủ tuần tự trở lại tiên linh tông. Đúng lúc gặp được Lý Bích Hà cách anh, cùng nàng hàn huyên vài câu, lại cho nàng lưu lại một chút đăng dược, liền đi Phong Nguyên quốc. Hoàng đế Lý Hoành Tình đã là Kim Đan tu sĩ, đỉnh đầu hắn truyền quốc ngọc tỷ, bây giờ cũng đã đang tu nạp to lớn hộ quốc long khí về sau, thành công đột sắc thành pháp bảo cấp phẩm, có thể phát huy ra nguyên anh đỉnh phong thực lực. Phong Nguyên công quyền trưởng cũng là như thế. Có bọn họ, ta an tâm. Hy vọng chờ ta trở về thời điểm, truyền quốc ngọc tỷ cùng Hương Hỏa quyền trưởng có thể trở thành linh bảo, bởi như vậy, Phong Nguyên quốc liền có tư cách tấn trang làm chân chính hoàng triều. Lâm Vũ lẩm bẩm. Chương 251: Vô tận hải vực, canh năm. Lâm phủ Ly Khai phong Nguyên Quốc. Tiên lai đạo tạm thời không có gì thay đổi, Lâm phủ chỉ là ở chỗ này chờ đợi nửa ngày, đem Vương gia thu thập một nửa tu hành tại Nguyên lấy đi, liền tới đến Đông Hải khu Hỏa Tâm. "A, ngươi muốn đi Chu Hoàng?" Tiểu Kim Viên còn chưa hóa thần, nhưng đã đột phá bình cảnh, ngay tại làm sao cùng chuẩn bị. "Sư tôn không cần lo lắng, ta đã đột phá luyện hư kỳ, bằng vào ta thực lực, cho dù là chính diện đối đầu có được Thông Thiên Linh Bảo Kim Tình Thiên đạo chủ, cũng hẳn là là có thể va vào, cho nên an toàn không lo." Lâm phủ cười ha ha. Kim Phá Thiên đi tới, nói: "Lâm phủ, ngươi tiểu tử ngược lại là phế lối." Đã như vậy tự tin, vậy liền đi cùng đạo chủ đánh một trận nha. Lâm Vũ liên tục khoát tay, cùng Kim Kình Thiên đánh một trận. Vậy vẫn là quên đi tôi. Đánh đua thật mất mặt, đánh thắng, đối phương vị trưởng bối này liền sẽ thật mất mặt, đều không tốt. Ngày đó, Lâm Vũ cùng Tiểu Kim Viên ăn đồ nướng, hàn huyên rất nhiều, Tiểu Kim Viên biểu thị, nếu như không phải hắn quẫn không có đột phá hóa thần, cũng muốn đi trung hoàng. Lâm Vũ nói ra, ta đi trước tìm kiếm đường, thuận tiện lắp đặt siêu cự ly xa truyền tống trận, chờ ta trở về, liền có thể trực tiếp từ Vạn Yêu Thánh Thành truyền tống đến trung hoàng. Tốt tốt. Tiểu Kim Viên gật gật đầu. Sư đồ hai người lại hàn huyên thật lâu. Ngày thứ 2, Tam phủ chính chuẩn bị rời đi. Kim Phá Thiên chợt đi tới, một tay đè lại Lâm phủ bà vai, nói: "Lâm phủ, đạo chủ nói muốn tìm ngươi, ngươi đơn độc đi qua gặp mặt." Nói, hắn chỉ chỉ chỗ cao. Kia là thần viên đạo thông thiên chủ phong phương hướng, tại chỗ cao nhất có một tòa không trung hồn đạo, phía trên giống như nhân gian tiên cảnh, chính là Kim Kính Thiên nơi ở trước đây, Lâm phủ đi qua một lần. "Đơn độc tìm ta." Lâm phủ sững sốt một chút, nhưng vẫn là hướng lên bay lên, cuối cùng đến Kim Kính Thiên chỗ tòa kia không trung hồn đạo, tại bên hồ gặp mặt. "Đạo chủ, ngài tìm ta?" Lâm phủ hỏi. "Đúng." Nghe nói ngươi đã đột phá luyện hư kỳ, quả nhiên là nghịch lịch thiên a." Kim Kình Thiên gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, "Ta còn nghe nói, ngươi muốn đi Trung Hoàng." Lâm Phủ gật gật đầu, nói, "Đúng thế. Ta nghĩ phiền phức ngươi giúp ta đưa một kiện đồ vật." Kim Kình Thiên xuất ra một cái túi trữ vật, "Giúp ta đem giao cho Trung Hoàng Đông Nam Bộ mộ ta cái thánh địa thánh chủ." "A, tốt." Lâm Phủ tiếp nhận túi trữ vật, phát hiện vật này bị phong ấn, tạm thời mở không ra. "Lâm Phủ, ngươi hẳn là có hấp thể chiến lực đi. Ta nghe nói, ngươi bản mệnh linh bảo tựa hồ hấp thu lực lượng pháp tắc, nên tính là nửa bước huyền thiên chi bảo, bây giờ lại tấn thăng luyện hư kỳ." thực lực có thể so với thánh chủ. Kim Kình Thiên lẩm bẩm. Tại các đại thế lực bên trong, thánh chủ bình thường là một cái thánh địa cấp thế lực đương đại người cầm lái, có thể không phải lên thế lực người mạnh nhất, nhưng nhất định phải đủ mạnh. Tu vi, cất bước chính là hợp thể kỳ. Mà tại yêu tộc bên trong, hợp thể kỳ đạo tôn phong hào chính là nào đó nào đó yêu thánh, chính là cùng nhân tộc thánh địa thánh chủ cấp cường giả đối ứng. Thiên Châu thánh địa thánh chủ Yến Tự Nguyên, mặc dù được người tôn xưng là thánh chủ, nhưng trên thực tế là bởi vì Đông Hoang nhân tộc không có hợp thể kỳ tồn tại. Đặt ở trung hang, tây hang, nam hang, bắc hang, có thể được xưng là thánh chủ, đều là hợp thể kỳ. Về phần đại thừa kỳ sẽ không đảm nhiệm thánh chủ. Bọn hắn bình thường đều là nhất tộc trụ cột, là địa vị siêu nhiên thái thượng trưởng lão, sẽ không đảm nhiệm thánh chủ, không cần xử lý thánh địa các loại việc vặt. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, tu luyện. Các loại thánh địa xuất hiện diệt tộc nguy hiểm, hoặc là cần xử lý chuyện lớn bằng trời, bọn hắn mới sẽ ra tay. Kim Kình Thiên không chỉ một lần đi qua Chu Hoàng. Hắn chính là hợp thể kỳ yêu thánh, thực lực giống như là những cái kia thánh địa thánh chủ, tự nhiên nhận biết một chút thánh chủ, mà lại quan hệ rất không tệ. Lâm Vũ gãi đầu một cái, nói, "Tiền bối suy nghĩ nhiều quá." Ta làm sao có thể có hợp thể chiến lực? Cũng chính là tiếp cận hợp thể thôi, ha ha. Hắn tự nhiên rất điệu thấp. Nhưng, Kim Tình Thiên lại là bỗng nhiên giơ lên trong tay Thông Thiên Linh Bảo Thông Thiên Côn, nói: "Ngươi bản mệnh linh bảo nếu như chỉ là giống như Thông Thiên Côn Thông Thiên Linh Bảo, như vậy, ngươi chưa chắc có hợp thể kỳ chiến lực. Nhưng, ngươi bản mệnh linh bảo thế nhưng là nửa bước Huyền Thiên chi bảo, ta nghi biết rõ, chiến lực của ngươi như thế nào, chiến một trận đi." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên mạnh trướng, vung lên Thông Thiên Côn liền hướng Lâm Phù đập tới. Thật mạnh. Lâm Phù ánh mắt ngưng tụ, "Tao mày không có trốn tránh cùng e ngại, Vô Tận biến thành trường bào màu bạc trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao khỏa, hình thành một bộ áo giáp màu bạc. Hắn rối xuất thủ, hướng Thông Thiên Côn Trụ tới. "Oan! Khí kình nổ tung, Thông Thiên phệ địa." Mạnh này khu vực bị vô số quang ảnh nuốt hết, không có người biết rõ nơi đây bạo phát đại chiến, cũng không biết rõ kết quả cụ thể như thế nào, Lâm phủ không nói, cái này nhất định là một điều bí ẩn. Nửa ngày sau, Lâm phủ ly khai thần viên đảo, tiện đường trở lại Tiên Linh Tông chờ đợi nửa ngày mới rời đi. Tây Hải, Vạn Yêu Thánh Thành. Lâm phủ mệnh lệnh tứ vực yêu tôn nhất định phải bảo vệ cẩn thận Vạn Yêu Thánh Thành, sau đó mang đi tiếp thôi. Bạch Lâm phủ hóa thành một đầu mạo bạc cô bằng, hai cánh đông nhiên ngũ, liền phá không mà đi, bởi vì một đạo mạo bạc độn quang xẹt qua hư không, tốc độ thật nhanh. Không cần đã lâu, Lâm phủ ly khai Tây Hải phạm vị, tiến vào một mảnh nhiệt độ nước hơi thấp bao la hải dương, đồng thời phát hiện nơi này nước biển triều sâu kịch liệt làm sâu sắc, chỉ là hướng tây phi hành mười mấy vạn dặm, nước sâu liền sâu hơn hơn gấp 10 lần. Thật sự là đáng sợ. Mảnh này khu vực chính là Vô Tận Hải vực. Vô Tận Hải vực phi thường lớn, nghe nói nó là toàn bộ tu tiên giới lớn nhất một vùng biển, phương viên không biết rõ bao nhiêu ức dặm, hắn trung tâm nhất chính là trung hoàng, trung hoàng diện tích lãnh thổ bao la, về phần lớn bao nhiêu, Lâm Vũ còn không hiểu, chỉ là nghe Kim Kình Thiên giới thiệu qua, đông hoàng, tây hoàng, nam hoàng, bắc hoàng bốn tòa đại lục cộng lại, cũng không bằng trung hoàng diện tích 1%, đủ để thấy trung hoàng to lớn. Gấp trăm lần trở lên lớn nhỏ a. Lâm Vũ ước mơ tới. Đông hoàng đã đủ lớn, 14 châu, phương viên mấy chục vạn dặm, mà tây hoàng, nam hoàng, bắc hoàng diện tích cơ bản cũng đông hoàng tương đương, mà trung hoàng là bọn chúng cộng lại gấp trăm lần trở lên, như vậy rất có thể là phương viên ngàn vạn dặm trở lên siêu cấp đại lục. Như thế lớn địa phương, thiên tài địa bảo hẳn là có rất nhiều loại a. Ngấm lại thật hưng phấn nha. Lâm Vũ càng phát ra chờ mong. Soạt. Hắn lấy cực nhanh tốc độ lướt qua mặt biển, đồng thời không ngừng dùng thần thức liếc nhìn phía dưới hải vực, đáng tiếc, nơi này quá trống trọc, không có gì bảo vật. Lâm Vũ cứ như vậy đi về phía trước mấy ngày. Đột đột. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh sấm chớp mờ ảo bao khu vực, kéo dài hơn 10 vạn dặm, Lâm Vũ ánh mắt ngưng tụ, Thiên Nhãn nhìn chằm chằm sấm chớp mưa bão trung tâm, kinh ngạc nhíu mày. Lại là có người tại độ kiếp? Không đúng, đây không phải là người, mà là một đầu cá lớn, hình thể giống như là to lớn vô cùng cá trường biển, nhưng đầu lại là đầu rồng toàn thân lại chẩn trụ trụ, không có máu mướt. Đỉnh đầu của nó ngược lại là có hai cây sừng thú. Là Ma Long, một loại tu hoạch được chân long bộ phận huyết mạch cá trình điện, ngay tại đột phá hợp thể kỳ. Lâm Vũ giật mình. Con chưa tới trung hoàng đây, vậy mà liền có thể tận mắt nhìn thấy ẩn chứa chân linh huyết mạch yêu tôn tại độ kiếp, như thành công, đối phương chính là hàng thật giá thật yêu thánh. Bất quá, Lâm Vũ cũng không sợ. Hắn liền kim kình thiên vị này có được thông thiên linh bảo hợp thể trung kỳ còn không sợ, tự nhiên không sợ một đầu ngay tại thuế biến luyện hư thời đỉnh cao Ma Long. Nhân loại, xin đừng nên quấy nhiễu ta độ kiếp. Khách từ xa, đầu kia giản mua Man Long liền chú ý đến Lâm phủ, mặc dù chỉ là từ trên người hắn phát ra được luyện hư kỳ khí tức, nhưng vẫn là rất khẩn trương. Đột phá thời khắc mấu chốt, không cho sơ thất, hắn cũng không muốn thất bại. Chương 252, Chân linh huyết mạch. Ta chính là Lâm phủ, vô ý đối địch với ngươi, ta càng ưa thích giúp ngươi làm niềm vui, ngươi nếu là có khó, ta ngược lại thật ra có thể giúp một chút đây." Lâm phủ cười nói. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cũng không có từ trên thân Man Long phát giác được gì. Nếu có thể giao cái bằng hữu, cũng là không tệ. Ha ha ha. Ta thân hỏi chân long huyết mạch, chỉ là thuế biến lưu kiếp, coi là cái gì đây? Lại nhìn ta cường thế độ kiếp, lột xác thành giao long. Man Long tự tin cười to. Lâm Vũ gật gật đầu, đứng tại lôi kiếp phạm vi bên ngoài chờ. Đỗng Nhiên, hắn nhìn về phía nơi nào đó, gặp nguy hiểm giáng lâm. Soạt. Nước biển đột nhiên nổ tung, một đầu to lớn cự răng cá mập trạng cá lớn bay lên không, có chín đầu cá trạch cái đuôi trạng to lớn cái đuôi, toàn thân màu vàng ròng, thân dài vượt qua hơn 1 m, mở ra miệng rộng, hướng Man Long nuốt đi. Luyến hư đỉnh phong. Lâm Vũ thầm nghĩ, ngay tại độ kiếp Man Long kinh hải, nói, lại là thôn long ngư bọn hắn nhất tộc chuyên môn thôn phệ các loại chân linh huyết mạch, rất đáng động. Đáng chết, vùng biển này tại sao có thể có bực này tồn tại, thật sự là không may. Đúng lúc này, thôn Long Ngư chú ý tới đứng tại lôi kiếp phủ cận lâm phủ, miệng bên trong có thịt dây thường bắn ra, ý đồ đem lâm phủ của lấy, cũng muốn thôn phệ. Đạo hữu, xem chừng. Ma Long đội vàng lớn tiếng nhắc nhở lâm phủ, cảm thấy là chính mình hại hắn. Dù sao, hẳn là trên người mình chân long huyết mạch đem thôn Long Ngư dẫn tới. Không có việc gì. Lâm phủ thần sắc bình tĩnh. Thôn Long Ngư không chỉ muốn thôn phệ Ma Long, thậm chí ngay cả hắn cái này ăn dưa quần chúng cũng muốnướp, giữ lại không được. Oành. Lâm Vũ đột nhiên ra quyền, một cái to lớn năm đấm màu bạc phóng lên tận trời, đập trúng thôn Long ngư hàm dưới, đem hài cốt đều đánh cho vỡ vụn, tiên huyết vợi ra. Ngoao. Thôn Long ngư bay rất ra ngoài, tiên huyết phun tung tóe tại trên đại dương bao la, nhuộm đỏ một vùng biển, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin, không tam lòng, phẫn nộ các cảm xúc. Man Long cũng sợ ngây người. Đây con mẹ nó chính là luyện hư sơ kỳ. Nói hắn là hợp thể sơ kỳ đều không khác mấy đi. Man Long đạo hữu, ngươi tiếp tục độ kiếp, cái thằng này thậm chí ngay cả ta đều nghĩ tốt vệ, nếu như thế, nhìn ta như thế nào đem hắn chém. Lâm Vũ cười ha ha. Cuồn vọng. Tôn Long Ngư giận dữ mắng mỏ, hắn thừa nhận Lâm Phù rất lợi hại, rất có thể là một cái hóa thành hình người chân linh hậu duệ, nhưng hắn căn bản không sợ. Tôn Long Ngư, chuyên nuốt cường tổng. Dù là chân linh hậu duệ, hắn trước đây đều đã thôn phệ qua mấy cái, trên phạm vi lớn tăng cường huyết mạch, chỉ cần lại nuốt Lâm Phù cùng Man Long, liền có thể tiến hóa, thành công đột phá làm hợp thể cấp độ yêu thánh. Kiếm trận, chu. Lâm Phù nhìn về phía Tôn Long Ngư, thần sắc đạm mạc, cố ý ẩn tàng vô tận bên trong pháp tắc ba đạo, chỉ là hiện lộ ra mấy vạn sợi bàng bạc tiên điệu chí lực, chập chỉ thành kiếm, hướng phía Tôn Long Ngư chỉ đi qua. Keng, keng. Ngân. Vô tận bên trong phân hóa ra đại lượng ngân quang, hóa thành từng đạo không trôi lợi kiếm, mỗi một chiếc đều mỏng như cánh ve, toàn thân màu bạc, tổng cộng có 108 đạo, trong khoảnh khắc liền đem Thôn Long Ngư bao vây lại. Thông Thiên Linh Bảo. Thôn Long Ngư cùng Man Long đều rất khiếp sợ, mặc dù không thể cảm nhận được pháp tắc ba động, nhưng là, lại cảm nhận được vô tận ẩn chứa mấy vạn sợi thiên địa chỉ lực, đây chính là cao cấp Thông Thiên Linh Bảo, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Phốc phốc. 108 đạo màu bạc lợi kiếm giao thoa chém qua, Thôn Long Ngư liền bị đánh thành mảnh vỡ, nguyên thần trốn đi, lại bị Lâm phủ dẫn hạ cửu trọng lôi kiếp bổ trúng, tại chỗ nứt ra Lâm Vũ lần nữa xuất thủ, kia 108 đạo mẫu bạc lợi kiếm trong triều ở giữa tụ hợp, hóa thành một tòa mẫu bạc bạo tháp 9 tầng, toàn thân khắc đầy phù văn, có thể đem thôn long ngư thụ thương nguyên thần thu nhập trong đó, triệt để trấn áp. Từ đó, chiến đấu kết thúc. Man Long đạo hữu, ngươi tiếp tục độ kiếp, không cần phải để ý đến chúng ta. Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Ngàn vạn lôi đình bên trong. Man Long há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này Lâm Vũ, thật mạnh a. Luyến hư sơ kỳ liền có cao giai thông thiên linh bảo, hẳn phía sau sợ là có đại thừa kỳ khám sơn, không thua gì hắn cái này có được chân long huyết mạch chân linh hậu duệ. Đang tại đạo hữu xuất thủ tương trợ, chờ ta độ kiếp kết thúc mới hảo hảo cảm tạ ngươi." Man Long nói cảm ơn liên tục, tiếp tục độ kiếp. Lâm phủ treo trên mặt biển. Thôn Long ngư thi hải đã bị hắn ném vào tiểu thế giới hải vực bên trên, chợt, hắn phân ra một đạo phân thân, dùng tam vị chân hỏa tinh luyện thôn long ngư huyết mạch chi lực. Thiên khôi thì là tại thôn vệ thi hải. Oa, lại là luyện hư đỉnh phong quái ngư, thịt của hắn chất tuyệt đối không tệ, chúng ta cắt một điểm để ăn." Bạch Hồ Nhi mấy người rất hưng phấn. Lâm phủ cũng không có ngăn cản các nàng, mặc cho Bạch Hồ Nhi dùng một thanh trường kiếm màu bạc mở ra thôn long lưu ra, cắt lấy nội bộ nhất mật mà thịt. Thôn Long Nư quá lớn, hắn thân dài vượt qua 10 km, vẹn vẹn là nhất mập mà thịt, đều dài đến trên ngàn mét, so một tòa bình thường ngọn núi còn lớn hơn, đầy đủ ăn rất lâu. Ngoại giới, Man Long còn tại độ kiếp, sau lưng hiện hóa ra một đầu chân long hư ảnh, khiến cho hắn long uy cuồn cuộn, cứ thế mà chịu đựng qua lần này thuế biến chỉ kiếp. Rống, Man Long thân thể bắt đầu thu nhỏ, lớp da phía ngoài vỏ khô, phần bụng xuất hiện bốn cái nồi mụt, rất nhanh có năm cái móng tay vướt rồng rũa ra, thân thể trở nên càng giống là một đầu chân long, toàn thân mọc đầy màu vàng sẫm long lân. Một thân khí tức thăng vào hộ thể. Thành công. Ha ha ha. Lão phu tu hành mấy ngàn năm, rốt cục tiến hóa thành Hắc Long, ha ha, có được tiến vào Long đạo tư cách, diệu quả thay." Man Long cười cười. Hắn thân thể khổng lồ thu nhỏ, hóa thành một người mặc Hắc Long bào trung niên nam tử, tóc đen đầy đầu, nhìn xem ai hùng bất phàm, hướng Lâm phủ chắp tay. "Đa tạ Lâm phủ đạo hữu xuất thủ, nếu không, ta sợ là không độ được hôm nay đại kiếp, đúng, ta tên là Ngạo Lượng." Man Long chắp tay. Lâm phủ nói ra, kia thôn Long ngư ngay cả ta đều nghĩ tốt khệ, bị chém giết cũng là thuận tay sự tình. Hóa thành Hắc Long Ngạo Lượng nhìn xem Lâm phủ, Không nghĩ tới hắn như vậy tu vi liền có thể chém giết thôn Long Ngư, cảm thấy bối cảnh của hắn rất cường đại, có lẽ không thua gì Long đạo, trong lòng không khỏi sinh ra mời chào kết giao chi ý. Thế là, Nạo Lượng hỏi: "Lâm Vũ đạo hữu, bây giờ ta đã thành công lò xác thành hắc long, xem như chân chính Long tộc, đã có được trưởng kỳ ở tại Long đạo tư cách, ngươi nếu là không chê, không bằng theo ta tiến về Long đạo nhìn xem." Lâm Vũ sững sờ. "Long đạo? Đó là cái gì địa phương?" "Hẳn là, là chân Long tộc nơi ở." Nạo Lượng nhìn ra được, Lâm Vũ tựa hồ không biết rõ Long đạo là cái gì địa phương, nói Tu tiên giới chân linh đều có riêng phần mình tổ địa, Long đảo chính là chân long tộc tổ địa, ta trước đây mặc dù đã là luyện hư kỳ, nhưng bởi vì chỉ là thân hoại chân long huyết mạch mà lòng, không tính chân long, cho nên chỉ là ngẫu nhiên có thể đi vào Long đảo nhìn xem. Bây giờ, ta lộ sắc thành hợp thể kỳ hắc long, có tư cách ở lâu Long đảo. Lâm phủ bình tĩnh hỏi, "Xin hỏi Long đảo ở đâu cái địa phương, phải trông rất xa?" Ngạo lượng nói ra, "Long đảo ở trên trời, nhưng ngay cả ta cũng không biết rõ cụ thể phương vị, bất quá, chờ ta kích phát chân long huyết mạch, liền có thể thu hoạch được Long đảo tiếp dẫn." Lâm Vũ bình tĩnh nói: "Long đạo, nhưng có long tu thảo loại này linh dược, ta cần dùng gấp." Ngạo Lượng sững sờ, chợt cười ha ha, nói: "Lâm Vũ đạo hữu có chỗ không biết, long tu thảo chính là tại chúng ta Long đạo thai nghén mà ra linh thảo, tu tiên giới cái khác địa phương long tu thảo, cơ bản đều là từ Long đạo rời cắm đi ra. Ngươi muốn tìm long tu thảo, vậy coi như là tìm đúng người a." Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên. "Nguyên lai, like, long tu thảo nguyên nơi sản sinh, lại chính là chân long tộc tổ địa, Long đạo?" Lâm Vũ lại hỏi: "Vất quá, ta chỉ là một cái nhân tộc tu sĩ, có thể đi Long đạo a?" Ngạo Lượng khoát tay náo, nói: Long đạo lại phân làm bên trong đảo cùng ngoài đảo, bên trong đảo là khu hỏa tâm, chính là ta đều không nhất định có thể đi vào. Bất quá, ngoài đảo, chỉ cần là chúng ta Long đạo bằng hữu, đều có thể đi. Lâm phủ lúc này mới yên tâm lại. Hắn sử dụng ý thức nguy cơ cảm ứng, biết được lần này đi Long đạo hẳn là không có nguy hiểm tính mạng, liền đáp ứng. Về phần Trung Hoàng, bởi vì Kim Tỉnh Thiên biểu thị hủy thác hắn hộ tống độ vật cũng không đợi, cho nên, đi trước Long đạo lấy tới Long Tu thảo lại nói. Chương 253, Long đạo. Đi thôi, chúng ta đi Long đạo. Nạo lượng nói xong, thân hình gặp gió bay trướng. Một lần nữa hóa thành một đầu dài đến trăm trượng màu đen chơn long, long uy của quật. "Giống." Ngạo lượng ngự mặt lên trời gào thét, từng đạo hình cái vòng nhạt màu đen sóng xung kích từ hắn cổ bắn ra, tách ra phương viên hơn trăm dặm tầng mây, liền mặt biển đều bị ép xuống, hình thành một cái đường kính hơn 10 dặm hình bán cầu hồ nước. Vô số thần quang bắn ra. Lâm phủ chỉ gặp không trung có một tòa to lớn hồn đảo hư ảnh xuất hiện, đó lấy, một đầu màu vàng kim đại đạo từ hồn đảo kia kéo dài mà xuống, rơi vào trước mặt hai người. "Lâm phủ đạo hữu, đi theo ta đi." "Được." Lâm phủ đi theo ngạo lượng leo lên màu vàng kim đại đạo, cái sau lập tức phi tốc hướng trên không có vào. Quanh mình nương theo lấy trời đất quay cuồn rĩ tượng, làm cho người không nhìn thấy chuyển đến đi đâu rồi. Mấy hơi thở sau, Lâm phủ cùng Ngạo Lượng xuất hiện tại một tòa lỡ lửng tại bên ngông vô tận mây trắng trên to lớn lục địa biên thủy. Dưới chân là một tòa to lớn sân khấu. "Ngạo Lượng, chúc mừng ngươi tiến hóa làm Hắc Long, từ hôm nay trở đi, ngươi đem thu hoạch được Long Đạo Vĩnh Cựu quyền cư ngụ, nếu là có đại công tích, có thể nhập bên trong Đạo Bí pháp cát." Giọng dái thanh âm vang lên. Liên Lâm phủ đều cảm giác được đối phương cường đại, thanh âm tựa hồ có thể xuyên thấu hồn phách của hắn, không khỏi kinh hãi. Kia tối thiểu là đại thừa kỳ a. Hắn nhìn quanh chư vị, nhưng mà chỉ là nhìn thấy sân khấu phụ cận kia một vòng người mặc kim giáp thân người đầu rồng thủ vệ, trí ít đều là luyện hư yêu tôn cấp độ, nhưng không thấy người nói chuyện. Vừa mới là Tổ Long Thanh Âm, phàm là giống ta như vậy lần đầu tiên hóa thành long tộc nhân, lần nữa tiến vào long đạo lúc, liền sẽ thu hoạch được thân phận mới chứng nhận. Ngạo Lượng giải thích nói. Sau một khắc, một đạo ấn ký bay tới, khắc ở ngạo lượng mi tâm, khiến cho hắn khí tức trở nên càng phát ra mờ mịt. Lâm Vũ âm thầm kinh hãi. Nguyên lai là Tổ Long Thanh Âm a. Hắn nghe ngạo lượng nói qua, Tổ Long chính là là tu tiên giới long đạo người sáng lập, đã sớm phi thăng, đối phương tối thiểu là một kiếp tán tiên cấp độ. Khó trách hắn lưu lại thanh âm như thế rộng rãi, trực thấu linh hồn. Đi, đi chân long thành. Nạo lượng hóa thành hình người, dưới chân có hắc vân nâng lên hắn cùng Lâm phủ, hướng cách đó không xa tòa kia cự thành bay đi. Lâm phủ phóng tầm mắt nhìn tới. Tòa kia cự thành rộng lớn vô biên, vậy mà sinh hoạt không biết rõ bao nhiêu long tộc hậu duệ, có hình người, có nguyên bản hình rồng, cũng có chủng tộc khác sinh linh. Nếu là tại Long đảo sinh ra, chỉ cần tu vi đạt tới kim đan, đều có thể vĩnh cửu ở lại, giống ta những kẻ sinh ra ở Long đảo bên ngoài, liền phải lột xác thành chân long mới có thể thu hoạch được tại Long đảo quyền cư ngụ. Nạo lượng giải thích nói. Có giao long ẩn chứa chân long huyết mạch nồng đậm, hóa thần kỳ hoặc là nguyên anh kỳ liền có thể lộ sắc thành chân long, cho nên đã sớm có thể vĩnh cửu ở tại Long Đảo. Nạo lượng huyết mạch không đồng, cho nên mãi cho đến hợp thể kỳ mới có thể đem chính mình lộ sắc thành chân long, bất quá, lấy hắn tu vi, đặt ở toàn bộ Long Đảo đều xem như trung tầng. Về phần cao tầng, nói ít đại thừa kỳ, mà Long Đảo tầng cao nhất thì là đủ để tung hoành toàn bộ tu tiên giới Long Đảo đạo chủ. Đây chính là độ kiếp kỳ tồn tại. Lâm Phù nghe được sinh lòng hướng tới, quả nhiên, chính các loại thực lực đạt tới nhất định cấp độ, liền có thể từng bước tiếp xúc đến toàn bộ tu tiên giới cao tầng thế lực. Đương nhiên, hắn hôm nay cũng rất mạnh. Tổng hợp chiến lực, thỏa thỏa hợp thể cấp độ, mà lại là trong đó tương đối chu tú tồn tại, đặt ở tu tiên giới các đại thánh địa bên trong, tuyệt đối là chân chính thánh chủ cấp. Bất quá, Lâm phủ không có tự ngạo. Đường con rất dài đây. Long đạo, Cự Long Thành. Lâm phủ cùng ngạo lượng hành tẩu tại trên đại đạo, có thể nhìn thấy xung quanh đều là các loại long nhân, thân người đầu rồng, trên thân đều mặc cổ lão quần áo, tu vi cao có thấp có. Hai người cũng không ẩn tàng tu vi. Một cái hợp thể sơ kỳ, một cái luyện hư sơ kỳ, cho dù là đặt ở Cự Long Thành, cũng coi là cao thủ. Lâm phủ đánh giá Cự Long Thành Nơi này cường giả rất nhiều, đại bộ phận là long đạo bản tổ long nhân, một số ít là các tộc tu sĩ, tỷ như Lâm phủ liễm thấy không ít cự viên tộc, hắc sắt tộc, cự tượng tộc cường giả, nhân tộc tu sĩ cũng không ít. Long tu thảo ở đâu? Lâm phủ hỏi. Hắn đã thấy được long đạo, tòa hồn đảo này lơ lửng tại mây bên trên, nói ít phương viên mấy vạn dặm, ở giữa là một tòa hồ lớn, trong hồ nước còn có một hòn đảo. Đó chính là bên trong đảo. Lâm phủ cùng lão lượng đều không được đi vào. Bên trong đảo không lớn, có thể đi tới đó người, cơ bản đều là long tộc cao tầng hoặc là đại công thần, lại hoặc là long tộc yêu nghiệt. Đến, ngay tại cái này Nạo Lượng đem Lâm Phủ dẫn tới một tòa tên là Long Vương Cảng đại điện, nơi này lại là cái nào đó cỡ lớn thương hội. Không cần một lát, liền có người lấy ra một gốc linh thảo, bề ngoài hình cực giống xuyên tâm liên, nhưng lại có chút khác biệt, toàn thân ám kim, linh thảo trên rải ra rất nhiều giống như bắp ngô tơ tơ trắng, tùy phong đồng bệnh, cho người ta một loại nhẹ nhàng phiêu dật cảm giác. Đây chính là Long Tu thảo, 1000 năm. Nạo Lượng giới thiệu, hắn biểu thị Lâm Phủ cứu được hắn, cho nên cái này một gốc Long Tu thảo liền đưa cho Lâm Phủ. Tâm Phủ tự nhiên là nói cảm ơn liên tục. Bất quá, hắn còn muốn một chút linh trùng, Nạo Lượng cùng Long Vương Cảng trưởng quỹ sướng sở chỉ cho Lã Lâm phủ là muốn lấy ra chơi, liền lấy ra một túi, đa tại hai vị đạo hữu, cầm tới Long Tu thảo linh trùng về sau, Lâm phủ đem thu nhập tiểu thế giới, ngay tại đồ nướng bạch hồ nhi lập tức xuất ra 10 cái linh trùng, bắt đầu bổ dưỡng, chỉ chốc lát, bọn chúng liền mềm mầm. Công tử, linh trùng không có vấn đề. Được. Thu được truyền âm, Lâm phủ mừng thầm. Long Tu thảo linh trùng không có vấn đề, như vậy, rất nhanh liền có thể bắt đầu luyện chế hư thiên thần đan, hắn tu vi chắc chắn phi top tăng lên, thẳng tới luyện hư đỉnh phong. Đến lúc đó, lại gặp phải tâm cảnh bình cảnh. Bất quá, vậy cũng là vấn đề nhỏ. Lâm phủ đạo hữu Xin hỏi ngươi là trung hoàng cái nào thánh địa người? Ha là, là Bách Luyện Thánh Địa. Long Vương Cảng Trưởng Quý nghe ngóng. Người này là Luyện Hư đỉnh phong, mặc dù còn không có triệt để lộ sắc thành chân long, nhưng bởi vì phụ mẫu đều là long đạo bản thổ tổ tộc người, cho nên hắn có thể ở đây ở lâu. Lâm phủ chỉ là cười thân bí. Cái này khiến Long Vương Cảng Trưởng Quý cười cười, cảm thấy Lâm phủ nhất định là Bách Luyện Thánh Địa người, dù sao, Bách Luyện Thánh Địa tu sĩ am hiểu lực khí, Lâm phủ có thể tại cái này tu vi liền có cao giai thông thiên linh bảo, đại khái xuất là ở đó người. Tới tới tới, tối nay ta mời khách. Nạo lượng cười ha ha. Hắn hôm nay vừa mới lò sát thành Hắc Long, tâm tình vô cùng tốt, dự định mở tiệc chiêu đãi Lâm phủ cùng Long Vương Cạng Trưởng Quý, cùng với các bằng hữu. Lâm phủ tự nhiên đồng ý mới tới tu tiên giới hoạch tâm khu vực, tự nhiên đến thừa cơ nhiều nhận biết một chút cao nhân, tương lai cũng tốt làm việc. Trong một ngôi tử lâu, Lâm phủ ngồi tại ngạo lượng bên người, bên cạnh là Long Vương Cạng Trưởng Quý, ngoài ra, còn có năm người, kém cỏi nhất đều là luyện hư trung kỳ, mạnh nhất một vị, chính là một cái hợp thể trung kỳ đỉnh phong Hắc Long. Vị này là Hắc Kỵ Thánh Long, trưởng bối của ta. Ngạo lượng cho đám người giới thiệu. Hắc Kỵ Thánh Long xem như ngạo lượng tộc tổ, ngạo lượng lần đầu tới Long Đạo. Chính là người này dẫn đường. Gặp qua tiền bối, tất cả mọi người thi lễ một cái, lẫn nhau giới thiệu. Hắc Kỵ Thánh Long nhìn về phía Lâm phủ, nói: "Lâm phủ tiểu hữu thật sự là Bạch Luyện Thánh Địa người. Ta đúng lúc nhận biết Bạch Luyện Thánh Địa Thánh chủ, cũng đi qua nơi đó, nhưng tựa hồ chưa bao giờ thấy qua tiểu hữu, thật sự là kỳ quái." Đám người cũng đều nhìn về phía Lâm phủ. "Cũng không phải là." Lâm phủ lắc đầu, "Ta đến từ Đông Hoàng, Thần Viên Đảo Kim Kình Thiên yêu Thánh môn mạch, cũng nhận biết Thiên Châu Thánh Địa Thánh chủ. Tại Luyện Khí phương diện, ta đích xác là hiểu sơ một chút, nhưng cùng Bạch Luyện Thánh Địa không có hệ." Nói, hắn rũi vươn ngón tay. Đầu ngón tay có tam vị chân hỏa xuất hiện, đốt cháy tinh luyện một khối linh bảo cấp vật liệu, rất nhanh liền đem tinh luyện không có chút nào tạp chất, cũng bắt đầu thối biến, dẫn tới đám người kinh ngạc. Chương 254, Trung Hoàng. Mọi người cũng không biết thần viên đạo kim Kim Tinh, nhưng vẫn là nghe qua hắn danh hảo. Dù sao, đây chính là một vị hợp thể yêu thánh. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng chỉ là nghe qua Đông Hoàng có được 4 vị yêu thánh, theo thứ tự là Kim Tinh, Viêm bằng Diêu Thánh, Hung thần đạo tôn, Hải Vương đạo tôn, nhưng bởi vì lẫn nhau cách xa nhau quá xa, song vương cũng không giao tình. Nguyên lai like là yêu thánh một mạch. Hắc Kỵ Thánh Long nhìn xem Lâm phụ, ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới đối phương so với mình thấp một cái đại cảnh giới, lại có thể có được cao giai thông thiên linh bảo, không phải là trong tộc truyền thừa. Suy suy suy. Lúc này, Lâm phủ đầu ngón tay linh bảo cấp vật liệu đã bị hắn luyện hóa xong xuôi, không ngừng đánh vào pháp quyết, rất nhanh liền chế tạo thành một thanh bỏ túi phi kiếm. Nhìn qua, tiểu xảo tinh xảo. Lâm phủ không điểm được hóa tiểu kiếm, làm cho đá đản sinh ra linh trí, mặc dù chỉ là phổ thông linh bảo, nhưng lại có thể tự chủ tại trong tiểu lâu xoay quanh, để cho người ta kinh ngạc. Cái này luyện khí thủ pháp, tuyệt. Sở so ta đã thấy những cái kia bách luyện thánh địa luyện khí đại sư đều lợi hại. Đáng người sợ hai tháng thủ. Bốn hắn nhìn về phía Lâm Vũ, hai mắt sáng lên, giống như tại nhìn xem một cái chất bảo. Chính là hợp thể kỳ Hắc Kỳ Thánh Long, đều là một mặt sợ hai tháng phục, nói, lợi hại a. Mặc dù chỉ là phổ thông linh bảo, nhưng án bữa cơn công phu cũng chưa tới, cũng đã chế tạo ra đến, như thế luyện khí tạo nghệ, cho dù là đặt ở Bách Luyện Thánh Địa, cũng là nhất đẳng. Hắn cũng không có thổi phồng. Lâm Vũ thủ đoạn, hoàn toàn chính xác kinh diễm đến hắn. Tại Hắc Kỳ Thánh Long trong nhận thức biết, Lâm Vũ bực này luyện khí tạo nghệ, hoàn toàn có thể cùng Bách Luyện Thánh Địa những cái kia hợp thể kỳ luyện khí các đại lão sánh vai, thậm chí càng tỉnh diệu hơn. Tới tới tới, uống rượu Nghe đến cái này, Hắc Kỳ Thánh Long giơ ly rượu lên, đám người ăn uống linh đình, uống đến rất hật hứng. Đêm khuya, Lâm Vũ ở tại trong một ngôi tử lâu, thập tinh cấp thẻ người tốt một. Theo kết toán hoàn thành, Lâm Vũ đem trương này thẻ người tốt tiêu hao hết, leo lên thứ 5523 tầng thiên hề. Chân Long kiếm chuẩn một. Lâm Vũ khẽ giật mình, rũi xuất thủ, lòng bàn tay xuất hiện 12 thanh hình rồng tiểu kiếm, mỗi một thanh kiếm đều điêu khắc khác biệt chân long đồ đằng, nhan sắc khác nhau. Hắn cấp tốc luyện hóa chân long kiếm trận, nắm giữ cái kiếm trận này các hạng tin tức. Mỗi một chiếc chân long kiếm cũng là tinh phẩm linh bảo. Đơn giản độc đấu, đủ để chém giết luân hư mà mỗi một chiếc chân long kiếm cũng rất cứng, cho dù là hợp thể kỳ đều khó mà đem đánh vỡ, mỗi bốn thanh kiếm liền có thể tổ hợp thành một tòa tiểu kiếm trận, ba tòa tiểu kiếm trận tổ hợp bắt đầu mới là hoàn chỉnh chân long kiếm trận. Vẹn vẹn là bốn thanh chân long kiếm tổ hợp mà thành tiểu chân long kiếm trận, đều có thể sánh vai thông thiên linh bảo. Đấu hợp thể kỳ, không thành vấn đề. Nếu là hoàn chỉnh chân long kiếm trận, càng là có thể độ diệt bình thường hợp thể kỳ. Không tệ kiếm trận. Lâm phủ đem kiếm trận thu nhập thể nội, đưa chúng nó quyền sử dụng chuyển giao cho Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, Nhan Mỹ, vừa vặn người đồng đều một tòa cỡ nhỏ chân long kiếm trận. Hoa, chân long kiếm trận Bạch Hồ Nhi biết được cái kiếm trận này thực lực về sau, rất là kinh ngạc, liên tục cảm tạ cùng tán thưởng. Lâm phủ cười mà không nói. Bây giờ, ba nữ có được thanh đồng đăng cái này chén nhỏ thông thiên linh bảo, lại có chân long kiếm trận, chỉ dựa vào các nàng, đều có thể chém giết bình thường hợp thể đạo tôn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, náo lượng mang theo Lâm phủ tại Cự Long trong thành bái phòng không ít đạo hữu, biết được Lâm phủ là luyện khí đại sư, không ít luyện hư thậm chí hợp thể đều rất tôn kính hắn. Lâm phủ bởi vậy kết giao không ít người. Thoáng chớp mắt, liền đi qua vài ngày. Lâm phủ tại Cự Long trong thành Tu Tiêu quen biết hơn 30 vị luyện hư kỳ lão quân, năm vị hợp thể lão tôn, có là chân linh tộc tộc nhân, có là đến từ trung hoàng, tây hoàng, bắc hoàng, nam hoàng, cái khác hồn đạo cường giả. Lâm phủ không khỏi cảm khái. Trở thành cường giả, nhân mạch vừa mở, nhận biết cùng tiếp xúc đến cấp độ liền hoàn toàn khác biệt. Ngày đó, hắn chuẩn bị rời đi. Long Tu Thảo đã tới tay, Lâm phủ còn thuận tiện tại Long Đảo mua sắm rất nhiều ngoại giới hiếm thấy linh dược, thu hoạch phi thường lớn, là thời điểm đi Thiên Ưu Thánh Địa đưa đồ vật. Nào lượng không có ép ở lại Lâm phủ. Song Vương đã ghép đôi đưa tin mật lệnh, có rảnh liền có thể giao lưu, không sợ tìm không thấy lẫn nhau. Để cho ta tiện ngươi một đoạn đường đi. Nạo Lượng mang theo Lâm Phủ đi vào Long Đạo Biên Giới cái kia to lớn sân khẩu, theo một đạo kim quang hiện lên, chính Lâm Phủ được đưa đến Trung Hoang Biên Thủy. Thật là lợi hại truyền tống trung sáng. Lâm Phủ ngẩng đầu nhìn lên trời, Long Đạo hư ảnh dần dần tiêu tán, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất hâm mộ và ngưỡng tới. Long Đạo truyền tống trận rất lợi hại, có thể đem vị vũ tu tiên giới bất luận cái gì khu vực người tiếp đón được Long Đạo, cũng có thể đem bọn hắn truyền tống đến bất luận cái gì khu vực. Nhưng, cái này dễ dàng mạo phạm đến người khác. Tỷ Như nói, trực tiếp đem một người truyền tống đến cái nào đó thánh địa khu hở tâm, tất nhiên dẫn phát xung đột, nguyên nhân chính là như thế. Long đạo sẽ chỉ đem người chuyển tống đến ngoại thành, hoang dã, biển lớn những nơi khu vực, miễn cho lên xung đột. Đó chính là Trung Hoang a. Lâm phủ giờ phút này đứng tại một mảnh trên mặt biển, đi tây bắc phương hướng nhìn lại, liền có thể nhìn thấy bên ngoài mấy trăm dặm tọa lạc lấy một mảnh to lớn lục địa, nhìn không thấy cuối. Trung Hoang đang bị tiên đạo chiêu cố. Cho nên, Lâm phủ có thể cảm giác được mảnh này đại lục tu hành hoàn cảnh phi thường tốt, linh mạch nhiều vô số kể, cho dù là ở vào Lâm Hải khu vực, tu hành hoàn cảnh đều so Đông Hoang một chút linh mạch mạnh, làm cho người sợ hai thán phục cùng hướng tới. Lâm phủ còn có thể cảm giác được huyền chi lại huyền khí tức giống như là một cỗ to lớn khí vận, nó bao phủ trung hoàng, khiến cho hoàn cảnh nơi này càng thêm thích hợp tu hành, đột phá bình cảnh sẽ lại càng dễ, ẩn chứa tiên địa chi lực cùng lực lượng pháp tắc cũng nhiều hơn. Không hổ là tu tiên giới trung tâm. Lâm Vũ âm thầm cảm khái. Trung hoàng phạm vi rất lớn, phương viên hơn ngàn vạn bên trong, là đông hoàng, nam hoàng, tây hoàng, bắc hoàng, cái này bốn cái nhân tộc căn cứ đại lục cộng lại gấp trăm lần trở lên. Trong đó có rất nhiều cái thánh địa. Bất kỳ một cái nào thánh địa đều truyền thừa vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm trở lên, cổ lão lại cường đại. Lâm Vũ tiến vào trung hoàng. Tiến vào tòa này đại lục một khắc này, hắn cảm giác chính mình khí vận kim long tại hưng phấn, lại tham lam hấp thu phụ cận rời rạc khí vận, chậm chậm mạnh lên. Thật sự là một cái thần kỳ địa phương. Lâm phủ tranh thủ thời gian tìm người, hiểu rõ trung hoàng, biết được trung hoàng chia làm 9 cái khu vực: Trung ương thánh địa, Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Thiết Yêu thánh địa ngay tại Đông Nam khu vực. Này địa phương tròn số trăm vạn dặm, nhân khẩu vô số, tổng cộng có mấy chục cái thánh địa. Daniel, thánh địa liền có vài chục cái. Lâm phủ Liễu Lưỡi, Thiết Yêu thánh địa, Bách luyện thánh địa các loại đều là trung hoang đông nam khu vực rất nhiều thánh địa một trong. Tại tu tiên giới, có hợp thể đạo tôn ba chân, liền có tư cách được xưng là tu tiên thánh địa, về phần Đông Hoang Thiên Châu, Thiên Châu thánh địa, Diệu Âm Các, Ngũ Hành Cung, mặc dù cũng được xưng là thánh địa, nhưng hiếu danh vô thực. Thần Viễn Đạo, Manh Cầm Đạo cũng tính là thánh địa. Đương nhiên, kia là yêu tộc thánh địa. Đã từng tây hải đệ nhất thế lực, Vạn Yêu Thánh Thành, tại Tây Hải Yêu Thánh còn tại thời điểm, cũng là danh phủ kỳ thực yêu tộc thánh địa, thế nhưng đã xuống dốc. Lâm phủ hiểu rõ đến các loại tình huống, mà thánh địa cũng chia cao thấp. Nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh. Từ thấp đến cao, có được số ít hợp thể trấn giữ thánh địa, tỉ như nói 1-2 vị hợp thể kỳ, hoặc là tối cao chiến lực không cao hơn hợp thể trung kỳ, chính là thấp nhất nhất tinh thánh địa. Có được hợp thể hậu kỳ, hoặc là nhiều vị hợp thể, liền coi như là hai tinh cấp thánh địa. Có được đại thừa sơ trung kỳ, tam tinh thánh địa. Có được đại thừa hậu kỳ hoặc là nhiều vị đại thừa sơ kỳ cùng trung kỳ, xem như tứ tinh thánh địa. Có được độ kiếp kỳ chiến lực, ngũ tinh thánh địa. Trung hoàng ngũ tỉnh cấp thánh địa rất ít, cộng lại, không cao hơn 5 ngón tay số lượng, cho dù là tứ tinh thánh địa cùng tam tỉnh thánh địa, cũng không coi là nhiều. Nhất tỉnh cùng nhị tinh thánh địa cũng rất nhiều chiếm cứ toàn bộ thánh địa Tam Thành. Thiên Ưu thánh địa chính là hai tinh cấp thánh địa. Chương 255, Âm Dương Hư Không Bạo Kính. Thánh địa cũng thật nhiều a. Lâm phủ không khỏi sợ hai tháng phục. Vẹn vẹn trung hoang đông nam khu vực mảnh này thổ địa, liền có vài chục trên trăm cái thánh địa, cứ việc đại bộ phận đều là một tinh cấp cùng hai tinh cấp, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Một cái thánh địa, cất bước một cái hợp thể. Có thánh địa có vài vị, hơn 10 vị hợp thể, thậm chí là có đại thừa kỳ tọa trấn, coi là thật cường đại. Còn nếu là phóng nhãn toàn bộ trung hoang, lại sẽ có bao nhiêu cái thánh địa? Không sai biệt lắm hơn ngàn cái a. Điều này có ý vị gì? Toàn bộ trung hoàng, hợp thể tu sĩ số lượng tối thiểu mấy ngàn, thậm chí khả năng có hơn vạn cái, tùy tiện rút ra một người, đều có thể quét ngang đông hoàng. Lâm phủ chuẩn bị tiến về Thiên Yêu Thánh địa. Bây giờ, hắn cư ly cái này thánh địa ước chừng có hơn 200 nặm dặm, lấy hắn luyện hư kỳ tốc độ, cho dù là hữu nhàn bay, nửa canh giờ cũng có thể đến. Nếu là thời gian đang gấp, một khắc đồng hồ có thể tới. Lâm phủ chân đạp phi kiếm, chậm rãi bay lên, có thể nhìn thấy trung hoàng phiên đại địa này có rất nhiều người tu hành, tu vi cũng rất cao, tại trung hoàng khó gặp hóa thần môn anh, ở chỗ này không nói đi đầy đất, lại có thể thường xuyên nhìn thấy. Luyện hư kỳ Mới xem như hơi thần bí. Dù sao, dù là tại một tỉnh cấp hoặc là hai tỉnh cấp trong thánh địa, Luyện Hư đạo quân, vậy cũng xem như tuyệt đối lực lượng trung kiên, có thể được đến coi trọng. Đáng tiếc, trước mắt, Thiên đạo trì chiếu Cố Trung Hoàng, mà lại đã chiếu cố không biết rõ bao nhiêu và năm, khiến cho Trung Hoàng quá cường đại, viện siêu đông hoàng căm nơi. Lâm phủ thấp giọng nhà rẽn. Trung Hoàng sở dĩ như thế lớn, là bởi vì nơi này đạt được Thiên đạo trì chiếu cố, cho nên, ra đời rất nhiều đại năng, bọn hắn không ngừng lập biện tạo lục, mới khiến cho Trung Hoàng diện tích làm lớn ra mấy chục lần trở lên. Rất nhiều năm trước kia, Trung Hoàng lúc ban đầu phạm vi thật chính là bây giờ trung ương khu vực, phương viên hơn trăm vạn rộng, mà kia cũng chính là bây giờ thiên đạo nhất là chiếu cố địa phương. Về sau, tu sĩ không ngừng quật khởi, vì mở rộng địa bàn, liền không ngừng lập biện tạo lục, hình thành mới tinh lục địa, mặc dù đông, nam, tây, bắc, đông nam, tây nam, tây bắc, đông bắc cái này tám khối khu vực chỉ là cùng trung ương khu vực giáp rới, nhưng cũng nhận được bộ phận thiên đạo chiếu cố, tu hành hoàn cảnh như thường rất không tệ. Cứ như vậy, trải qua vô số lần xây dựng thêm về sau, trung hoàng mới tạo thành bây giờ khu vực, có được hàng trăm hàng ngàn thánh địa, trở thành tu tiên giới chân chính trung tâm trải qua Long Đạo một nhón, Lâm phủ mặc dù không có ở nơi đó đợi thật lâu, nhưng cũng biết đến không ít tin tức. Trong tu tiên giới, nhân tộc mạnh nhất, Chân Long tộc, Thiên Vương tộc, Huyền Vũ tộc các loại chân linh chủng tộc cũng phi thường cường đại, nhất là Chân Long tộc, Thiên Vương các loại đỉnh cấp chân linh, đều có độ kiếp kỳ tọa trấn, đã từng cũng giống như nhân tộc, xuất hiện qua phi thăng giả. Dùng nhân tộc thế lực đẳng cấp phân chia, Chân Long tộc cùng Thiên Vương tộc những này, đều là thuần một sắc ngũ tinh thánh địa. Không cần đã lâu, Lâm phủ thuận lợi đến Thiên Ưu Thánh Địa cái này hai tinh cấp thánh địa, đứng tại trước sân môn. Thiên Ưu Thánh Địa rất lớn, Hắn chiếm cứ một tòa kéo dài mấy vạn dặm sơn mạch, sơn môn chính là hai tòa dương cánh bay lượn bằng đá hừng, ánh mắt sắc bén, cho người ta to lớn tâm linh xung kích. Người đến người nào? Thủ vệ hai tôn hóa thần yêu tộc tiến lên, bọn hắn đã hóa thành hình người, cầm trong tay trường mâu, hình thể khôn ngo. "Ta chính là Lâm phủ, đến từ xa xôi Đông Hoàng, thủ Đông Hải thần viên đạo đạo chủ Kim Tịnh Tiên yêu thánh nhơ và, đến đây cho Thiên yêu thánh điệu thánh chủ Lết Vô Nhai tiền bối đưa đồ vật." Lâm phủ bình tĩnh nói. Luẫn hư khí tức, không che giấu chút nào phóng thích, khiến cho hai cái giữ cửa yêu thần mặt lộ vẻ vẻ cung kính, lại nghe hắn là thủ yêu thánh nhơ và, lại không dám lãnh đạm. Xin chờ một chút. Một cái yêu thần lập tức đi xin phép, rất nhanh, hắn trở về, thông tri Lâm phủ đi thánh điện. Thiết yêu thánh địa, thánh điện. Nơi đây khí quyển rộng lớn, cung điện cực cao, có thể dung nạp thân cao ngàn trượng cự yêu bản nằm trong đó. Lâm phủ đi đến trong thánh điện, lộ ra so một cái con kiến còn nhỏ. Thiêu đốt lên hỏa diễm trên bảo tọa. Một tôn cao tới ngàn mét hỏa diễm cự nhân, chính đoán ngồi ở kia, sau lưng có vô biên huyết hải tràn ngập, tản ra một cỗ làm cho người e ngại khí tức. Lâm phủ liếc mắt liền nhìn ra đối phương không đơn giản. Hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Hắn vừa mới cũng cảm ứng được Toàn bộ Thiên Yêu Thánh địa bên trong, còn có 7, 8 cái hập thể kỳ, luyện hư kỳ nhiều đến mấy chục cái, đội hình 10 phần hào hoa. Đỉnh tiêm hai tinh cấp thánh địa. Lâm Vũ thầm nghĩ, người chính là Lâm Vũ. Bản tọa huyết vô nhai, chính là ngươi muốn tìm Thiên Yêu Thánh địa thánh chủ. Hỏa diễm trên bảo tọa tôn này cự nhân phát ra tiếng ầm ầm vang. Lâm Vũ lấy ra túi trữ vật, nói, đây là kim kình Thiên Yêu Thánh để cho ta giao cho ngài. Xìu. Túi trữ vật chống rông bay lên, rơi vào Thiên Yêu Thánh địa thánh chủ Huyết Vô Nhai lòng bàn tay, hắn mở ra trên túi trữ vật mặt mây tầng cấm chế, thu hoạch được nội bộ đồ vật, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Một lần nữa nhìn về phía Lâm phủ, thì ra là thế, đa tạ. Huệ Vô Nhai nói lời cảm tạ, đứng người lên, hướng Lâm phủ đi tới, mượi rơi xuống một bước, thân hình liền vội kịch thu nhỏ, chờ hắn đi đến Lâm phủ trước mặt, đã là người bình thường lớn nhỏ. Đây là một cái trên mặt có họa diễm hoa văn thanh niên tóc đỏ, tướng mạo yêu dị, nhìn xem rất lạnh lùng. Lâm phủ thật cũng không sợ. Hắn sinh ra cùng Huệ Vô Nhai sinh tử chiến ý nghĩ, liền có một loại đầm tâm cảm giác, mang ý nghĩa đối chính Vương Hỏa thực lực nhưng thật ra là không sai bị lắm. Đa tạ ngươi giúp ta tạ lễ, vi biểu cảm tạ, bản thánh chủ đưa ngươi một kiện bảo vật. Huệ Vô Nhai lấy ra một mặt gương đồng. Phổ Thông Linh Bảo, ngươi mà nói, đẳng cấp này tựa hồ có chút thấp, nhưng lại có diệu dụng, đây là âm dương hư không bạo kính, ở trong chứa không gian, cho dù là như ta như vậy hợp thể đạo tôn, đều sẽ bị vây khốn. Nghe vậy, Lâm Vũ kinh ngạc. Phổ Thông Linh Bảo, vậy mà có thể vây khốn hợp thể. Huyết Vô Nhai nói bổ sung, "Lâm Vũ, ngươi chờ cao hứng trước quá sớm, bởi vì vật này chỉ là Phổ Thông Linh Bảo, cường độ không cao, nếu là có hợp thể đạo tôn bị khống trụ, ít thì ba cái hô hấp, nhiều thì thời gian 10 hơi thở, liền có thể đánh vỡ âm dương hư không bạo kính bên trong không gian. Nếu là luyện hư kỉ, một khắc đồng hồ tả hữu liền có thể đột phá ra." Đương nhiên, như chỉ là hóa thân kỳ, căn bản là sẽ bị vây chết, vĩnh viễn cũng trốn không thoát nội bộ không gian. Nghe vậy, Lâm phủ hai mắt tỏa sáng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Âm Dương Hư Không Bảo Kính cách dùng. Dùng vật này đem địch nhân vây khốn, sau đó lại đem bảo vật thu nhập tiểu thế giới, lại lập tức phóng xuất, dùng trong tiểu thế giới bộ thần uy lĩnh vực đối phó đối phương. Đương nhiên, tối thiểu là hợp thể kỳ địch nhân, mới cần Lâm phủ sử dụng biện pháp này đối phó. Hợp thể phía dưới, một kích có thể giết. Đa tạo yêu thánh tiền bối ban thường bảo. Lâm phủ nhận lấy Âm Dương Hư Không Bảo Kính. Nói tiếng 까모건, lại cùng Huyết Vô Nhai hàn huyên vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Huyết Vô Nhai tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem đang theo bên ngoài đi Lâm phủ gọi lại. Yêu Thánh còn có việc. Lâm phủ hỏi, nếu là thông thả, có thể hay không giúp một chút? Huyết Vô Nhai trầm trừ một lúc, ta có một cái nữ nhi, nhưng chúng ta cha con quan hệ cũng không tốt, ta nghĩ mời ngươi đi giúp ta khuyên một chút nàng. A. Lâm phủ sửng sốt. Để hắn hỗ trợ khuyên Yêu Thánh nữ nhi, chính mình lại không biết nàng khuyên như thế nào. Huyết Vô Nhai giải thích nói, chính là bởi vì ngươi cùng ta nữ nhi không biết, cho nên mới tốt thao tác. Dù sao, ta phải đi những cái kia người quen đều bị nàng đuổi chạy. Lâm phủ gãi đầu một cái, cảm thấy dù sao cũng là làm cho tốt, liền hỏi, "Ta ngược lại thật ra có thể thử một chút, nhưng ta cần phải biết quan hệ của các ngươi vì sao chơi cứng, nếu không, ta sợ đem khống không tốt tiết tấu cùng chiều sâu." Huyết Vô Nha nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, bắt đầu nói mình cùng nữ nhi quan hệ. Chương 256: Huyết Thanh Liên. Thiên Điều Thánh Địa, Thánh Điện. Huyết Vô Nha chậm chậm giới thiệu nói, "Ta nữ nhi Huyết Thanh Liên, hóa thân đỉnh phong, tu vi không cao lắm, nhưng nàng năm nay cũng mới hơn 80 tuổi, tiên tư không thể so với các ngươi nhân tộc yêu nghiệt nhóm chiến lệnh." Lúc trước, ta cùng nàng quan hệ còn tốt, nhưng từ khi 10 năm trước, nàng mỗ thân ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ thời điểm ta ngộ nguy hiểm, mà ta lại bởi vì bị thánh địa việc vật cuốn lấy, không thể kịp thời cứu viện, dẫn đến nàng vỡ lạc. Từ đó về sau, thanh liên liên hận lên ta. Nàng nói, nếu như không phải ta cả ngày bệ bội nhiều việc xử lý thánh địa sự tình, bỏ bê đối với các nàng hai mẹ con trước cố, mẹ nàng liền sẽ không gặp bất hạnh. Đại khái tình huống chính là như thế. Huyết Vô Nhai còn bổ sung rất nhiều tin tức. Lâm Phù lẳng lặng nghe xong, cảm thấy chuyện này không tính rất khó, cũng đã có đối sách, nói, "Tốt, vậy ta đi khuyên nhủ nàng, nhưng là" Ta chỉ dám cam đoan sẽ khuyên, về phần kết quả, khó mà nói." Huệ Vô Nha thở dài, nói, "Ta trước đây đã uy thác không ít thân bằng hảo hữu đi khuyên qua, thế nhưng Thanh Liên quyết tâm muốn ly khai Thiên Ưu Thánh Điệu, trên thực tế, ta đối với ngươi cũng không ôm hy vọng. Đương nhiên, thử một lần, tóm lại là so không thử nghiệm muốn tốt, đúng không?" Lâm phủ cười khổ. Xem ra, Huệ Vô Nha đối với mình không có lòng tin, chỉ là nghĩ nhiều gọi cái người đi thuyết phục hết Thanh Liên, gia tăng một tia thành công khả năng thôi. Thanh Liên bây giờ tại bờ biển Nguyên Thủy Thành, nơi đó có tiến về Nam Hoàng tàu thuyền, nghe nói, nàng chuẩn bị rời xa trung hoàng, đi Nam Hoàng bên kia tu hành. Ngươi bây giờ đi Nguyên Thủy thành, có thể tìm được nàng." Huệ Vô Nhai bổ sung một câu. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. "Hậu bối, phiền toái, giúp ta thuyết phục thuyết phục, mặc kệ được hay không được, ta đều nhận." "Được." Hai người lại hàn huyên sẽ, liên tản. Trung Hoang Đông Nam duyên hải khu vực. Nơi này có một mảnh Tân Hải thành trì, trong thành là các loại lớn nhỏ không đều đặn sông, giống như đem tòa thành lớn này chia cắt thành mấy ức vạn kế đảo nhỏ. Đây chính là Nguyên Thủy thành. Trung Hoang Đông Nam khu vực lớn nhất 10 đại thánh địa cấp thành trì một trong, thành chủ chính là hợp thể đỉnh phong tồn tại, đạo hiệu Nguyên Thủy đạo tôn, thực lực cường đại. Nguyên Thủy thành, phía nam đảo nhỏ Nơi này phương viên vài dặm, phong cảnh tươi đẹp, hòn đảo trung tâm có một tòa yên lặng sân nhỏ, trong đó đủ loại từng cái chủng loại hoa sen, đầy viện hoa hương, ong rừng bay múa. Cả người tư thất tha thanh lãnh nữ tử, người mặc một bữa tiệc màu máu váy dài, phần eo quấn lấy màu tím nai lưng, nổi bật ra kia nhẹ nhàng một nắm eo nhỏ. Nàng tu vi không cao, vẻn vẹn hóa thần đỉnh phong. Nhưng, khí chất quá thanh lãnh, cho người ta một loại cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Thanh Liên đạo hữu, ta là ngươi phụ thân huyết vô nhai thánh chủ hảo hữu vương long đạo quân nhi tử vương nước trời, chuyến tới để quên ngủ ngươi, hy vọng cha con các người ở giữa có thể quay về tại tốt, dù sao Phát sinh sự kiện kia, tuyệt đối không phải huyết vô nhai thánh chủ hy vọng. Cút. Cái này tên là Vương Đức Trời thanh niên, chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, vừa khuyên mấy câu, liền bị huyết thanh liên một cước đạp bay, vừa ngã vào ngoài viện. Ai, thất bại. Vương Đức Trời đứng vậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người, bất đắc dĩ gãi đầu một cái, quay người rời đi. Tại hắn về sau, lần lượt có người tới khuyên, nhưng là, đều bị huyết thanh liên một bàn tay đánh bay, một cước đạp bay, một gợi đánh bay. Tóm lại, không á thành công, đồng thời đều gặp đánh. Ai, lại thất bại. Căng sa sôi, một tòa trong trà lâu, một vị nào đó luyện hư sơ kỳ lão giả thấy cảnh này, rất bất đắc dĩ. Người này tên là Bạch Mi Đạo Quân, chính là Thiên Yêu Thánh địa trưởng lão một trong, nhận hết vô nhai uy thác, chuyên môn trong bóng tối bảo hộ huyết thánh liên. Mắt thấy thuyết phục người bị đánh chạy, hắn rất bất đắc dĩ. Đông. Đúng lúc này, đi một mình đến phụ cận, tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, gây nên Bạch Mi Đạo Quân chú ý. Luyến Hư. Bạch Mi Đạo Quân nhìn thấy người đến, đối phương là một cái phong thần như ngọc thanh niên, dáng người thẳng tắp, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt ôn hòa. Chính là Lâm Phụ. Ta chính là Lâm Phụ, thu huyết vô nhai tiền bối nhai tới quên một chút huyết thánh liên, hòa hoàn trà còn quan hệ. Hắn trực tiếp cho thấy thân phận, phòng ngự hiểu lầm. Bạch Mi đạo quân bình tĩnh, hắn hôm nay đã thu được huyết vô nhai đưa tin, biết được sẽ có người tới, không nghĩ tới sẽ là một vị luyện hư đạo quân, mà lại trẻ tuổi như vậy. Lâm phủ nhìn về phía xa xa sân nhỏ, đó chính là huyết thánh liên. Hoàn toàn chính xác rất lạnh, ta chuẩn bị dùng phương pháp đặc biệt thuyết phục, quá trình bên trong, mời Bạch Mi đạo quân không nên quá giãy. Yên tâm, ta sẽ không dùng mỹ nam kế loại hình phương pháp, mà là sẽ bám động. Lâm phủ nói thẳng ra phương pháp của mình. Bám động. Bạch Mi đạo quân nhíu mày cảm thấy làm như vậy sợ là không có gì dùng, tâm phủ quanh chân tại đợn, chờ đợi thời cơ. Bạch Mi đạo quân biết được Lâm phủ Khảo Sơn là Đông Hải Kim Kình Thiên yêu thánh, bối cảnh không tầm thường, không dám đại quái, lặng lặng nhìn xem, cầu nguyện có thể có chút hiệu quả. Trong màn đêm, Tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm phủ tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 5533 tầng, cũng không nhận tạm cơ duyên, nhưng sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Bắt đầu báo mộng sao? Một bên Bạch Mi đạo quân nhịn không được hỏi, cái này Lâm phủ đến hơn nửa ngày, làm sao còn tại Nguyên Châu ngồi xuống, không phải là không được. Tâm phủ lượng Bạch Mi đạo quân một chút, nói có thể, thời cơ đã đến." Nói, hai tay của hắn bấm nghiệm pháp quyết. Hừ, một sợi sương ngủ bay vào huyết thanh liên sân nhỏ, tiến vào nàng chỗ phang ngủ, mà nàng giờ phút này chính ngồi xếp bằng, tiến vào minh tưởng trạng thái, đột nhiên hút vào cái này sợi sương ngủ. Thành công." Lâm phủ cười. "Đây là bí pháp đại mộng tiên thu, chính là trước đó lấy được một môn bí pháp, rất ít khi dùng, tác dụng là cho người bám động, dựa theo tưởng tượng đến sáng tạo một cảnh, có thể để cho người ta trải qua khung đồng dạng nhân sinh." Huyết thanh liên bắt đầu nằm mơ. Nàng cảm giác chính mình về tới khi còn bé, chính mình mới mấy tuổi bộ dạng, mẫu thân vẫn còn khiến cho nàng ngạc nhiên muốn kêu gọi, lại phát hiện không khỏi chính mình công chế, tựa như là ý thức thể bám vào tại khi còn bé trên người mình, dùng ngay lúc đó thị giác đến quan sát chu vi. Dưới một cây đại thụ, tuổi nhỏ Huệ Thanh Liên bị nàng mẫu thân ôm, cho nàng kể chuyện xưa, truyền thụ nàng tu hành pháp, để Huệ Thanh Liên một lần nữa cảm nhận được tình thương của mẹ, nước mắt không tự giác chảy xuống. Ai nha, trời ạ. Bạch Mi Đạo Quân đang ngồi ở lâm phủ bên người, có thể nhìn thấy hai cái hình tượng, một cái là Huệ Thanh Liên xếp bằng ở trong phòng ngủ hình tượng, màn này bên trong, nàng vậy mà khóc. Một cái khác hình tượng, chính là Huệ Thanh Liên bây giờ ngày tại trải qua ngộ cảnh quá trình. Ngươi là nghĩ cảm hóa thánh nữ? Bạch Mi đạo quân đoán được điểm ấy. Tần Lãm ở phù một tay bấm niệm pháp quyết, duy trì mộng cảnh, bình tĩnh nói ra, "Đúng thế, ta cảm giác có hy vọng, bất quá, chỉ dựa vào bây giờ cái mộng cảnh này, tựa hồ còn kém chút cái gì." Bạch Mi đạo quân muốn nói cái gì, lại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. "Kém một chút trấn tướng." Lâm Phù nói. "Ừm." Bạch Mi đạo quân sử sốt. "Trấn tướng?" Hắn không minh bạch. Trong mộng cảnh, Huyết Thanh Liên đạt được mẫu thân làm bạn, trong hiện thực nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt, mà đúng lúc này, trong động, một cái vai hùng nam nhân xuất hiện, chính là Huyết Vô Nhai ngoan nữ nhi. Huyết Vô Nhai ôm lấy mấy tuổi lớn Huyết Thanh Liên, cùng nàng Hàn Uyên, cũng truyền thụ nàng không ít tu hành chi pháp, nhưng trong hiện thực Huyết Thanh Liên lại là một mặt hoàn hận. Cái này tựa hồ không ổn a. Bạch Mi đạo quân nhìn thấy Huyết Thanh Liên biểu lộ, không khỏi trừng to mắt, cảm thấy sẽ hỏng việc. Hảo hảo nhìn xem, đừng vướng bận. Lâm phủ trầm giọng nói, nhìn ta thao tác. Chương 257, biến trước một cảnh. Bạch Mi đạo quân không dám nhúng tay. Một cái là kiêm kỵ Lâm phủ bối cảnh, hai là Lâm phủ bệnh một cảnh, tựa hồ vẫn chưa xong. Trong một cảnh Huyết Vô Nhai rúc lòng dạ bảo tuổi nhỏ thời điểm huyết thanh liên, mà cứ việc bây giờ huyết thanh liên rất mâu thuẫn, nhưng bởi vì ý thức của nàng ở vào lâm phụ bệnh trong động, nghĩ đi ra ngoài cũng làm không được, chỉ có thể tiếp tục nhìn xem. Theo trong động cảnh huyết thanh liên không ngừng lớn lên, huyết vô nhai làm bạn mâu nuữa thời gian càng ngày càng ít. Martin, huyết thanh liên ngay tại dưới cây chơi lửa, đột nhiên, nàng đứng dậy, vụng trộm tiến vào trong phòng, nhìn thấy huyết vô nhai cùng nàng mỗ thân ngay tại anh anh em em. Hai người đối thoại cũng bị nàng nghe thấy. Phu nhân, thánh địa gần nhất sự tình quá nhiều, ta không thể tiếp tục cùng các ngươi hai mẹ con. Phu quân, đừng để ý những này Trong nhà có ta là được rồi, ngươi đi xử lý cho xong thánh địa sự tình đi. Phu nhân, ngươi thật tốt. Sau một thời gian ngắn, Huyết Vô Nhai trở về, cho mẫu nữ đều mang đến lễ vật. Lâm phủ không ngừng biến trước mặt cảnh. Phần lớn là Huyết Thanh Liên vụng trộm nhìn thấy vụ mẫu tự mình đối thoại quá trình, biết được Huyết Vô Nhai cho tới nay đều không nợ hai mẹ con, nhưng thân là thánh chủ, hắn nhưng lại không thể không đứng ra, là thánh địa nưu phúc lợi. Mà Huyết Thanh Liên mẫu thân biết đại thể, chủ động là Huyết Vô Nhai phân ưu, gánh vác một cái thế tử trách nhiệm. Mộng cảnh không ngừng diễn hóa. Huyết Thanh Liên đã giải đại thành người, nội bộ trải qua thời gian tương đương với trong hiện thực mấy chục năm, mặc dù đều là đức quán hình tượng, nhưng nếu là quy ra thành trong hiện thực thời gian, cũng đủ để tiếp tục một tháng. Cái này khiến huyết thanh liên tương đương với nhiều cùng mình mâu thân ở chung được 1 tháng thời gian. Nàng cũng dần dần minh bạch huyết vô nhai bất đắc dĩ. Thẳng đến ngày này, một vách núi trước, Hàm chơi huyết thanh liên đến chỗ này, nhìn thấy chính mình mâu thân cùng phụ thân huyết vô nhai đang đối thoại. "Phu quân, ta sắp không được, từ khi sinh hạ thanh liên, thân thể của ta liền tiếp nhận không được ở, là tuổi trẻ thời điểm lịch luyện lúc lưu lại nói tổn thương. Bây giờ, ta cũng nhanh muốn chịu không được, khả năng không mấy năm có thể sống." Nghe được lời nói này, Huyết Thanh Liên như bị sét đánh. Tại sao có thể như vậy a? Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ nghe qua chính mình Mẫu thân đề cập những này, đây là sự từ sao? Phu quân, ta quyết định, chờ ngày nào ta chịu không được, vẫn lạc về sau, ngươi liền nói với Thanh Liên, ta là ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ vẫn lạc. Đúng, chúng ta Thánh Địa không phải có một địch nhân sao? Ta có thể tại trước khi chết đi tiến đánh hắn, sau đó chết tại kia, đến lúc đó, Thánh Địa liền có đầy đủ lý do bắt lấy hắn. Phu quân, nghe ta. Đừng nói cho Thanh Liên trấn tướng. Đáp ứng ta. Huyết Thanh Liên Mẫu thân không ngừng nói. Huyết Vô Nhai thì là cố nén không khóc lên tiếng, vành mắt đều đỏ, không chính bỏ được đạo lữ. "Phu quân, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nói cho Thanh Liên Trần tướng, nếu như bị nàng biết rõ, là bởi vì sinh nàng mà khiến động ta đã từng nói tổn thương, như vậy, nàng đời này cũng sẽ không vui vẻ, ta hi vọng nàng hảo hảo còn sống." Huyết Thanh Liên Mẫu thân còn tại nói chuyện. Huyết Vô Nhai trọng trọng gật đầu, nói, "Tốt, ta đáp với ngươi, dù là ta mang tiếng xấu, ta cũng không cho Thanh Liên biết được chuyện tướng, không cho nàng ấy nãy khổ sở." "Được." Huyết Thanh Liên Mẫu thân cười. Đến cái này, Huyết Thanh Liên đã khóc không thành tiếng công phần rợ đầy rốt cuộc làm mộng cảnh vẫn là hiện thực. Nàng đỗng nhiên bắt đầu đẩy nẫy. Nàng cũng ý tứ được, chính mình có lỗi với phụ thân, là một mình hắn gánh chịu tất cả. Còn có mẫu thân, nàng vẫn như cũ rất yêu chính mình. Trong hiện thực, Lâm phủ xếp bằng ở trong phòng, trước mặt hai cái hình tượng còn tại tiếp tục, huyết thanh liên vẫn tại nằm mơ, mà nàng chân thân thì là một mực tại khóc, ngừng không ở. Bạch Mi đạo quân trường thẳng con mắt, nói, "Lâm phủ, ngươi lung tung biên trước hộ cảnh, có gì giáp đông?" "Không, đây không phải là lung tung bệnh, là ta nói cho hắn biết chân tướng." Một đạo thanh âm hùng hổ vang lên, do đến Bạch Mi đạo quân một cái giật mình, quay đầu nhìn lại, Huyết Vô Nhai đang đứng tại sau lưng, ánh mắt thăm trầm. Lâm Vũ nói ra, "Ta rất buồn bực, ngươi đã chịu đem chân tướng nói cho ta, vì sao không nguyện ý chính miệng đem chân tướng báo cho Huệ Thanh Liên nghe?" Huyết Vô Nhai thở dài nói, "Lấy chúng ta cha con trước mắt quan hệ, coi như ta nói, nàng có thể tin sao? Sợ rằng sẽ tưởng rằng ta nói xấu nàng mâu thân." Lâm Vũ trầm mặc, "Thật đúng là." Bạch Mi Đạo Quân thì là ngậm miệng không nói. Một lát sau, Lâm Vũ nói ra, "Trải qua giải như vậy mộng cảnh về sau, Huệ Thanh Liên tâm tính hắn là có thể có một chút cải thiện, bất quá, còn chưa đủ, ta cuối cùng lại thêm một mối lửa, để Huệ Thanh Liên mâu thân thuyết phục nàng." Việt Vô Nhai nhẹ gật đầu. Hắn cũng đã nghĩ thông suốt, cảm thấy nhất định phải đem chân tướng công bố ra, nếu không, hắn cùng Huệ Thanh Liên cha con quan hệ sẽ từ đầu đến cuối xuống tới điểm đắng băng. Mà trước đó, cùng Kim Kình Thiên dùng đưa tin ngọc lệnh nói chuyện trời đất thời điểm biết được, Lâm phủ thực lực cường đại, Thiên phú cũng là siêu tuyệt, còn rất ưa thích trợ giúp người, cho nên, hắn mới có thể lựa chọn đem chân tướng nói cho Lâm phủ nghe. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm phủ có biên chức ngậm cảnh đặc thù bí pháp, mà lại hiệu quả mạnh như vậy. Trong một cảnh, Huệ Thanh Liên đang cùng nàng Mẫu thân đứng tại bên vách núi, thấp giọng trao đổi cái gì. Đột nhiên, Huệ Thanh Liên Mẫu thân bắt đầu trở thành nhạt. Lương, nương, chuyện gì xảy ra? Huyết Thanh Liên bỗng nhiên luống cuống, bắt lấy mẹ nàng, lại phát hiện thân thể của đối phương bắt đầu từ ngưng thực trở nên hư ảo, bắt không được. Thanh Liên, mẫu thân cũng nhanh muốn đi vào minh giới, ta cho ngươi bám ngọng, hy vọng ngươi không nên trách trả người, ngươi cũng không cần có tâm lý đánh vác, hảo hảo còn sống. Nhớ kỹ, ngươi có thể nhớ những quá khứ, nhưng cũng muốn nhớ kỹ làm đến nơi đến chốn, mặc sức tưởng tượng tương lai. Ta đi, bảo trọng." Dứt lời, ngộng cảnh vỡ vụn. Huyết Thanh Liên lập tức từ trong ngộng cảnh đi ra, phát hiện bây giờ đã đến ngày thứ 2 hoàn hôn, nàng khóc bụ lu đụ loa cả ngày đều không muốn ra môn. Ai? Cách đó không xa, huyết vô nhai thở dài. Thân là hợp thể yêu thánh, hắn tự nhiên có thể rõ ràng nghe thấy huyết thanh liên tiếng khóc. Bạch Mi đạo quân không dám nói lời nào. Tâm phủ thì là đứng dậy, nói, mộng cảnh đã bệnh kết thúc, ta nghĩ, thông qua cái này mộng, dĩ nhiên không thể để cho cha con các người trực tiếp trở lại trước đây, nhưng tối thiểu có thể để cho huyết thanh liên tâm thái xuất hiện đội mới. Ngay sau, nhiều sáng tạo cha con một chỗ cơ hội, hắn là có thể tốt. Hắn chỉ là đến giúp chuyện mà thôi. Bỏ ra một ngày thời gian bám động, đã coi như là giúp một đại ân, không cần giúp người giúp đến cùng. Ta minh bạch, huyết vô nhai gần đầu. Ngày đó, Lâm phủ Ly Khai Nguyên thủy thành, tiến về phụ cận một tòa hải đảo, đem nơi đó chiếm cứ, sau đó cất đặt một tòa rễ thủ khó công đại điện, để vào một tòa cự ly xa truyền tống trận, cùng Vạn Yêu Thánh Thành quan thông. Không cần đã lâu. Theo trận pháp bày ra, Lâm phủ đem tiên khôi đặt ở ngồi bên này trấn, chính mình thì là truyền tống về đi, không đến thời gian một chén trà cơm phu, đã đến Vạn Yêu Thánh Thành. Ha ha, rốt cục trở về. Lâm phủ mường rõ. Bây giờ, bố trí tốt cự ly xa truyền tống trận về sau, đi tới đi lui trung hoàng cùng đông hoàng, liền dễ dàng hơn. Đêm đó, sao thừa trang sáng, cái toán hoàn thành, bát tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm Vũ lập tức gọi, tiêu hao thẻ người tốt, leo lên thứ Hải Thiên Thê thứ 5541 tầng. Dung hợp pháp tắc một sợi, lại có pháp tắc. Lâm Vũ hô hấp trì trệ, đó lấy, trên mặt tràn đầy vui mừng. Hắn nhìn về phía bên người Âm Dương Hư không bảo kính. Vật này là huyết vô nhai đưa tặng phổ thông linh bảo, cho dù là hợp thể kỳ đều sẽ bị bảo kính cưỡng ép khống nhập, mặc dù mấy hơi thở liền sẽ bị đánh phá, nhưng cưỡng ép đem địch nhân vây thôn năng lực, lại làm cho hắn rất là trông mà thèm. Bây giờ Đã có thứ hai sợi dung hợp pháp tắc, có hay không có thể trực tiếp đem âm dương hư không bảo kính dung nhập vô tận, tăng cường uy lực đâu?" Lâm Vũ toát ra ý nghĩ này. Hắn lập tức thôi diễn, bảo đảm không có nguy hiểm, liền tranh thủ thời gian tiên vào Vạn Ưu Thánh Thành dưới mặt đất mất thất, đem kia thứ hai sợi dung hợp pháp tắc lấy ra, bắt đầu nó tu. Nửa ngày sau, theo vô tận hấp thu thứ hai sợi dung hợp pháp tắc, bản thân pháp tắc số lượng đã đạt tới 7 sợi, lại thôn phệ 3 sợi pháp tắc, liền còn có hy vọng trở thành Huyền Tiên chỉ bảo. Mà âm dương hư không bảo kính cũng đã bị hấp thu, khiến cho vô tận nội bộ không gian càng thêm vững chắc, đồng thời có thể bắn ra ra một đạo âm dương thần quang. Này đánh sáng rất bá đạo, có thể cưỡng ép đem địch nhân kéo vào vô tận tiểu thế giới. Dù là, đối phương là đại thừa kỳ, ý vị này một sự kiện. Dù là đối mặt đại thừa kỳ thiên tôn, chỉ cần Lâm phủ mượn ý, đều có thể dùng âm dương thần quang đem đối thủ thu nhập tiểu thế giới, lại dùng thần uy lĩnh vực trấn áp. Một kiếp tán tiên phía dưới, ai có thể lại ta? Lâm phủ cười ha ha. Chương 258, thần uy. Lâm phủ nghĩ thử một lần lực lượng vô tận. Ngày đó, hắn truyền tống đến trung hoàng, tại phụ cận hải vực tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Nào đó phiến xanh thảm biển sâu, hắn để mắt tới một đầu làm ác luyện hư ngư yêu kia là một đầu cùng loại sa ngư quái vật, ngay tại nhấc lên thao thiên cự lãng, tiến công một chi đội tàu. Hừ, yêu nghiệt to gan, chấn. Lâm phủ quát lớn, có hai màu trắng đen âm dương thần quang từ lòng bàn tay dâng lên mà ra, không ngừng quét tán, đem đầu kia dài đến mấy vạn mét luân hư ngư yêu bà phủ. A a a. Luân hư ngư yêu giãy rủa, nhưng bây giờ vô tận thế, nhưng là nửa bước huyền thiên chi bảo, hắn bắn ra âm dương thần quang phi thường bá đạo, cho dù là đại thừa kỳ bị hoàn toàn bao phủ, đều trốn không thoát, sẽ bị cưỡng ép kéo vào tiểu thế giới. Hừ. Luân hư ngư yêu không ngừng thu nhỏ, đồng thời hướng Lâm phủ lòng bàn tay bay tới, cuối cùng dung nhập trong đó. Ha ha, thành công. Lâm Phủ thân thể nhoáng một cái, đâm đầu thăng vào trong nước, vô tận hóa thành một cái màu bạc tiểu ngư, còn hắn thì tiến vào vô tận tiểu thế giới, nhìn về phía phía trước. Bình tĩnh trên mặt nước. Đầu kia luyện hư ngư yêu chiều dựa không trùng, quanh thân bị một cỗ cường đại lực trường áp chế, không thể động đậy, hắn 10 phần tức giận, há miệng hướng Lâm Phủ phun ra một đạo của sáng. Oeng. Hư không đều bị đánh đến rung động, nhưng theo Lâm Phủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, của sáng liền bị thần uy lĩnh vực hấp thu, chứa được. Tại trong lĩnh vực, chuyện gì xảy ra? Luyện Hư Ngư yêu sửng sốt một chút, tiếp tục phun ra trùng sáng, từng đạo thẳng hướng Lâm phủ, lại đều bị Thần Uy lĩnh vực cưỡng ép hấp thu, chứa đựng. Cái này khiến Luyện Hư Ngư yêu mộp bức. Đây con mẹ nó chính là cái gì tình huống? Chính mình đánh ra hủy diệt trùng sáng mất giáo. Nhìn thấy Luyện Hư Ngư yêu một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Lâm phủ âm thầm đắc ý, vung tay lên, nhưng cái kia bị Thần Uy lĩnh vực chứa đựng hủy diệt trùng sáng từ xung quanh bốn phương tám hướng bắn về phía ở giữa Luyện Hư Ngư yêu, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Không. Đây chính là Luyện Hư Ngư yêu đắc ý nhất bí pháp, bây giờ, mấy chục đạo đồng thời đánh xuống đánh cho thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp bị trọng thương. Lâm Vũ rất hài lòng. Lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị kỳ nhân chi thân. Dù là đối phương là đại thừa kỳ, nếu là trước hết để cho hắn điên cuồng công kích một đoạn thời gian, lại đem người này đánh ra các loại bí pháp thần thông phản công hắn, hiệu quả tất nhiên đáng sợ. Nguyên nhân chính là như thế, dù là Lâm Vũ bây giờ còn đánh không lại đại thừa kỳ, nhưng cũng đã không sợ. Chết. Lâm Vũ tàn nhẫn xuất thủ, một quyền đánh nổ luyện hư ngư yêu đầu, đánh chết. Xử lý thứ cá, còn lại thi hải liền ném cho Tiên Khôi hấp thu. Hắn phân phó nói, "Được rồi, Bạch Hồ Nhi lĩnh mệnh." Bọn hắn ăn rất nhiều thịt của yêu thú, bởi vì đều là cao giai yêu thú, cho nên bọn hắn hấp thu đến nhục thân lực lượng rất nhiều, bất diệt kim thân càng phát ra cường đại. Ngày đó, Lâm Phủ thu hoạch được một chương ngũ tỉnh thể người tốt, cái này khiến hắn leo lên thứ 5546 tầng. Nhưng, cũng không ẩn tàng cơ duyên, Lâm Phủ cũng không có cái gì phí nỗi, đều đã leo lên thứ 5546 tầng, phạm là không phải cả 10 tầng, cơ bản đều không có cơ duyên, đã sớm quên thuộc, nhưng lại nhận. Bởi vì long tu thảo đã bổ dưỡng tốt, vật liệu đủ, hắn bắt đầu luyện chế hư thiên thần đan. Lâm Phủ bây giờ luyện đan tạo nghệ rất cao, Luyện chế hư thiên thần đan, không có áp lực chút nào. Nửa ngày sau, 10 cái tròn trịa đan dược treo giữa không trung, mặt ngoài có từng tia từng tia từng sợi kỳ dị thần quang lấp lóe, giống như là chúng tinh cùng nguyệt, làm nổi bật lên loại này đan dược trân quý. Rốt cục luyện thành. Lâm Phủ phục dụng một viên hư thiên thần đan, bàng bạc dược lực tản vào toàn thân, dược tính ôn hòa, hắn tham lam hấp thu dược lực, tu vi liên tục tăng lên. Đợi Lâm Phủ luyện hóa xong một viên hư thiên thần đan, có thể cảm giác được chính mình tăng lên ngàn năm tu vi. Cái này khiến hắn thật cao hứng. Nhưng, luyện hư kỳ tu vi nhiều lắm. Quy ra xuống tới Từ luyện hư sơ kỳ đột phá đến luyện hư trung kỳ, cần gia tăng 500 vạn nam tu vi, tương đương với 5000 mai hư thiên thần đan. Cái này nhưng rất khó lượng a. Tốc độ chậm hơi chậm, nhưng không quan trọng, dù sao ta bây giờ áp chủ bại toàn ra, có thể đấu một trận đại thừa, tại tu tiên giới tạm thời không có nguy hiểm gì. Lâm Phù đương nhiên nghĩ đến lục vực sư công. Đối phương thủy chung là cái uy hiếp, đương nhiên, đây không phải là nhắm vào hắn, mà là nhắm vào toàn bộ tu tiên giới, đối phương là toàn bộ tu tiên giới nhân. 5000 quả hư thiên thần đan, tối thiểu đến luyện chế mấy chục năm a. Lâm Phù âm thầm tính toán. Đây là toàn bộ dụng cốc đấy sinh trưởng linh dịch cốc đấy sinh trưởng được tài đến luyện đan tình huống, dưới, cái này khiến hắn ý thức được, muốn nhanh chóng đột phá luyện hư chu kỳ, cần thời gian rất dài. Dù là có ngoài định mức tài nguyên, cũng phải 10 năm. Một cái đại cảnh giới chênh lệch hơn gấp 10 lần. Đột phá hóa thần chỉ dùng mấy năm, nhưng nếu là đặt ở luyện hư kỳ, chỉ sợ đến mấy chục năm. Phía sau hợp thể kỳ càng là có khả năng đạt tới mấy trăm năm, đại thừa kỳ mấy ngàn năm. Loại này khoảng cách, không thể bảo là không lớn. Nhưng, Lâm phủ cũng không có cảm thấy rất lâu, dù là không có khác cơ duyên, chỉ dựa vào bình xanh nhỏ Hắn mấy ngàn năm đều có thể đột phá đại thừa đỉnh phong. Cái tốc độ này, rất không tệ. Tại tu tiên giới, đột phá đại thừa kỳ bình quân tuổi tác thế nhưng là hơn 100 tuổi, mà muốn đạt tới đại thừa kỳ đỉnh phong, càng là vài vạn năm hay là không cách nào đột phá, mấy ngàn năm đột phá đại thừa đỉnh phong, đã rất nhanh. Chỉ dựa vào bình sen nhỏ, liền có thể có được dạng này tu hành tốc độ, đã rất không tệ. Lâm Vũ lẩm bẩm, hắn cũng muốn kiếm một ít bình sen nhỏ, cứ như vậy, liền hữu dụng chi không hết thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, nếu có thể mỗi ngày luyện chế 10 cái, trăm viên hư thiên thần đan, chính mình chẳng lẽ có thể trong vòng mấy năm đột phá luyện hư đỉnh phong. Ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Hắn cũng không chỉ là có bình xanh nhỏ cái này bảo vật, cái này chỉ là hắn Đông Đạo Cơ duyên một trong, chân chính hắc là thần bí khó lường thức hải thiên thế. Sau đó, hắn không ngừng luyện hóa đã được. Mấy ngày sau, Lâm Phủ leo lên tới 5550 tầng, thu được một viên tên là Âm Minh Bảo Châu bạc châu, có thể hấp thu giữa thiên địa rời rạc minh khí. Chức năng này không tệ. Lâm Phủ cười, thi triển dung hợp pháp tắc, đem cái này một viên Âm Minh Bảo Châu luyện vào vô tận, sau đó, hắn lại ly kỳ thu được một sợi âm minh pháp tắc, tám sợi pháp tắc. Lâm Phủ cảm giác, lực lượng của mình mạnh hơn. Sau đó, hắn phát hiện Theo vô tận hấp thu âm minh bảo châu, chính mình quả thật có thể hấp thu giữa thiên điệu rời rạc minh khí, tổng lượng đã vượt qua 7 vạn sợi. Rất tốt. Lâm phủ hài lòng, ly khai vạn yêu thánh thành, tại Tây Hải các nơi hành động, bởi vì Tây Hải diện tích rất lớn, ở rất nhiều đảo dần, desire yêu thú cũng rất nhiều, nhân viên lộn xộn vô cùng, cho nên mỗi ngày đều có không ít hồn đạo bị diệt. Hắn xử lý thích đáng người chết. Cái này khiến Lâm phủ lại đạt được không ít minh khí, nhưng trong lòng lại không hiểu bực bội, không vui vẻ. Hắn lấy được minh khí càng nhiều, mang ý nghĩa chết đi sinh linh càng nhiều, mặc dù không phải hắn giết, mà là chết bởi khác biệt nhân tố, nhưng cuối cùng đại biểu cho người chết Quan đoàn tường báo khi nào? Lâm phủ lẩm bẩm, tiếp tục là những cái kia bị diệt mất thành trì người xử lý hậu sự. Lâm phủ, đa tạ. Đưa tiên ngọc lệnh bên trong truyền đến tiên yêu thánh điệu thánh chủ huyết vô nhai thanh âm, nguyên lai là huyết thanh liên vậy mà không đi năm hang. Ý vị này, nàng thụ kích thích, có hồi tâm truyền ý dấu hiệu. Huyết vô nhai tự nhiên cao hứng. Mặc dù cha con hai người quan hệ còn không có khôi phục lại đã từng, hai người thậm chí còn không có lần nữa gặp mặt, nhưng huyết vô nhai lại có thể cảm giác được chuyện xuất hiện chuyển cơ. Không cần khách khí, Lâm phủ đáp lại. Huyết vô nhai cùng huyết thanh liên, chỉ là hắn trợ giúp qua ngàn vạn sinh linh một trong Việc này bỏ qua. Về phần ngày sau chuyện này đối với cha con có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu, Lâm phủ cũng không quan tâm, đó là bọn họ sự tình, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, về bọn nhiều việc. "Muốn hay không đi Trung Hoàng?" Lúc này, bên người Nhan Mị hỏi. "Vì sao lại đi Trung Hoàng?" Lâm phủ không hiểu. Chương 259: Phong bạo hạ cốc. Nhan Mị nói ra, "Trung Hoàng đến Thiên đạo triều cố, bên kia thiên địa chi lực cùng pháp tắc rất nồng đậm, nói không chừng có thể thu được trạng thái phân ly pháp tắc, có thể đi thử một chút." Lâm phủ kinh ngạc, không nghĩ tới còn có chuyện này. Công tử, ta không có lựa ngươi, ngươi vô tận đã nhanh muốn lộ sắc thành đại lục cấp huyền thiên chi bảo, không bằng đi một chuyến trung hoàng, đẩy nó một thanh." Nhan Mỹ bổ sung câu này. Lâm Vũ trầm mặc một lát, lựa chọn đi. Bây giờ vô tận đã hấp thu 8 sợi pháp tắc cùng vượt qua 7 vạn sợi thiên địa chi lực, cự ly lộ sắc thành kém nhất huyền thiên chi bảo 10 sợi pháp tắc cùng 10 vạn sợi thiên địa chi lực, kém cũng không phải là rất nhiều. Tương lai một đoạn thời gian, đi lư được chưa?" Lâm Vũ nói như vậy. Trung hoàng rất lớn, cũng rất thích hợp tu hành, chính mình thực lực hôm nay chính là thỏa thỏa yêu thăng cấp, chiến lực toàn bộ triển khai, không sợ đại thừa kỳ. Như thế tình huống dưới, Thiên hạ đều có thể đi, hắn hoàn toàn có thể du lịch khắp nơi, Lãnh Yên không một tiếng động lớn mạnh chính mình bản mệnh linh bảo, mà lại, hắn bên trong tiểu thế giới còn có đầy đủ linh dược, có thể luyện đan, cho dù là ra ngoài hành động, cũng có thể luyện đan. Ngày thứ 2, Lâm phủ cưỡi truyền tống trận đến Trung Hoang Đông Nam duyên hải hòn đảo kia, nơi địa phương tròn hơn trăm dặm, chỉ có một cái trấn nhỏ, mà Lâm phủ triển lộ ra luyện hư tu vi về sau, nhẹ nhõm đem hòn đảo biến thành thế lực của mình. Trên đảo cư dân đều không biết, toàn này hải đảo dưới mặt đất, cất giấu một tòa cự ly sa truyền tống trận. Trận pháp này, có thể đi tới đi lui Trung Hoang cùng Đông Hoang. Trên mặt biển Lâm phủ chân đạm phi chu, đứng bên người Bạch Hổ Nhi, Âu Dương Phi, Nhan Mỹ, Nana không ở nơi này, mà là tại vô tận bên trong tu hành. Cảm ứng được sao?" Nhan Mỹ hỏi. Lâm phủ ngay tại cảm ứng pháp tắc khí tức, nhưng mặc dù có rời rạc pháp tắc, cũng rất có thể bị đại thừa kỳ hoặc là chân linh hấp thu. "Không có, phụ cận trong vòng vạn dặm, căn bản không có rời rạc lực lượng pháp tắc, bất quá, thiên địa chi lực ngược lại là có không ít, so đông hoang nồng đậm nhiều." Lâm phủ há miệng hút vào. Khí vận kim long phát huy tác dụng, khiến cho quanh mình thiên địa chi lực đều bị dẫn tới, rót vào vô tận. Một tháng sau, Lâm Vũ hấp thu hơn vạn sợi thiên địa chi lực, nhưng vẫn là không thể tìm tới một sợi rời rạc pháp tắc. Ngày này, Lâm Vũ leo lên 5600 tầng thiên hề. Cả trăm tầng đột phá, để hắn tu được một sợi lôi đình pháp tắc, dung nhập vô tận bên trong. Từ đó, hắn có 9 sợi pháp tắc. Muốn pháp tắc, thật đúng là khó. Lâm Vũ không khỏi nhếch miệng, giữa thiên địa rời rạc pháp tắc thật sự là quá khó tìm, cũng không có phương pháp, đến tại trung hoàng hỏi một chút, nhìn xem nên đi cái nào địa phương làm vùng. Thế là, bọn hắn tìm người hỏi đường. Đây là một cái trung niên lão đạo, tu vi không tệ, hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Lâm Phù áp dụng chính là thuật độc tâm, không sợ đối phương biết mục đích của mình, thông qua hỏi thăm có biết, trung hoang lực lượng pháp tắc rất nồng đậm, nhưng phần lớn không phải rời rạc trạng thái, phần là trạng thái phân ly pháp tắc, nhưng bị đại thừa tiền tôn nhóm phát hiện, đều sẽ trước tiên lấy đi. Bất quá, cái nào đó địa phương, ngược lại là có khả năng tìm được trạng thái phân ly lực lượng pháp tắc. Trung ương khu vực. Nơi đó có một tòa phong bạo hắc cốc, trong đó khắp nơi trên đất là vết nứt không gian, thỉnh thoảng sẽ có hư không cường phong xuất hiện, mà những này trong gió lốc, liền còn có khả năng tồn tại thế giới khác rời rạc pháp tắc. Chỉ bất quá, nơi đó quá nguy hiểm. Mạnh Như luyện hư kỳ Nếu là không cẩn thận, cũng có khả năng bị vết nứt không gian cắt chém thành hai nửa. Càng quan trọng hơn một điểm, Đại thừa kỳ đã có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, hấp thu lực lượng pháp tắc, cho nên, một khi xuất hiện trạng thái phân ly pháp tắc, tất nhiên sẽ bị kia phụ cận đại thừa bắt. Đến đó tìm lực lượng pháp tắc, đại khái suất sẽ bị đại thừa kỳ để mắt tới. Ngày bình thường, cho dù là hợp thể kỳ, cũng không dám cùng đại thừa kỳ tranh đoạt pháp tắc. Dù sao, căn bản không tranh nổi. Nhưng, Lâm phủ không sợ. Đi, đi phong bạo hiệp cốc. Lâm phủ chân đạp phi chu, đi theo phía sau ba nữ, các nàng chập chờn yêu kiều, phong tình và chủng. Trên đường đi, Không ít người vì bọn nàng gãy mắt. Bất quá, khi bọn hắn cảm nhận được Lâm phủ trên thân thuộc về luyện hư kỳ khí tức về sau, liền cũng không dám vọng động. Tại Trung Hoang, Luyện Hư Kỳ cũng coi như cường giả. Cho dù là Ngũ Tỉnh Thánh Địa, Luyện Hư Kỳ cũng là thực sự trưởng lão, dù sao, đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ cơ bản đều là thái thượng trưởng lão, mà thánh chủ thì là hợp thể kỳ, phía dưới chính là Luyện Hư, địa vị cũng không thấp. Đặt ở Thanh Châu, địa vị giống như là kim đan. Trung Hoang trung tâm khu vực. Nơi đây phương viên trăm vạn rộng trở lên, chính là Trung Hoang cường thịnh nhất một cái khu, có được Tam Đại Ngũ Tỉnh Thánh Địa. Lâm phủ không thèm để ý bọn hắn. Dù sao, mục đích của mình hơn là trung lương khu vực Tây Bắc Bộ Phong Bạo Hạp Cốc. Không bao lâu, Lâm Vũ tới mục đích. Phong Bạo Hạp Cốc. Nơi đây lại giống như là một tòa hạp cốc. Nguyên bản bằng phẳng đại địa bên trên, lại bị lực lượng thần bí bổ ra, hình thành hẻm núi rộng chừng mấy trăm dặm, kéo dài mười mấy vạn dặm, sâu hơn mười dặm. Lâm Vũ phát hiện, hẻm núi phụ cận có mấy tòa thành trì, đều ở không ít người. Một phen hỏi thăm, hắn biết được nguyên nhân. Nghe nói, Phong Bạo Hạp Cốc là thời kỳ thượng cổ siêu cấp cường giả đại chiến, một vị nào đó ghê gớm tồn tại, cầm trong tay một thanh đặc biệt huyền thiên chi bảo, chém giết ít nhất là độ kiếp kỳ cường địch cũng lưu lại tòa này sực cốc, bởi vì chiến đấu quá mạnh, đánh cho vết nứt không gian đều xuất hiện, cho tới bây giờ đều không thể tiêu tán. Tối thiểu là tán tiên cấp chiến đấu a. Lâm Vũ phỏng đoán, hắn bây giờ chiến lực rất mạnh, nhưng là, ngươi để hắn đánh ra một đạo kiếm khí, có thể tạo thành kéo dài mười mấy vạn dặm hẻm núi lực phá hoại, hắn tự nhận là làm không được. Ngàn dặm lực phá hoại, ngược lại là có thể. Vạn dặm, tạm thời còn không hiểu. Tâm phủ chui vào một tòa thành lớn, hỏi thăm tình huống, biết được phong bạo hạp cốc là có thể tùy tiện đi vào, bất quá, xung quanh vài tòa thành lớn đều có đặc tu linh bảo có thể giảm mét đát trạng thái phân ly lực lượng pháp tắc. Một khi xuất hiện, liền sẽ giữ cánh. Khi đó, hắn có tối đa nhất 100 cái hô hấp thời gian đem lực lượng pháp tắc lấy đi. Một khi chậm, liền sẽ bị phát hiện. 100 cái hô hấp, đầy đủ. Lâm Phù nhếch miệng cười một tiếng, đem bản nữ thu nhập vô tận tiểu thế giới, chính mình thì là người mặc trường bào màu bạc, bình tĩnh đi vào phong bạo hạp cốc. Trong lúc đó có người tìm Lâm Phù tổ đội, công bố có thể cùng một chỗ tìm phong bạo hạp cốc bên trong bảo tàng. Lâm Phù quả quyết từ tuyệt. Hắn là luyện hư kỳ, không ai nghĩ đến mục tiêu của hắn sẽ là pháp tắc, chỉ coi hắn là đến tầm bảo. Hẻm núi chỗ sâu Lâm phủ quả nhiên phát hiện không ít mầu đen khe hở, đó chính là vết nứt không gian. Bọn chúng cũng không cố định, sẽ ở xung quanh trong phạm vi nhất định lưng ngang, khe hở khi thì thu nhỏ, khi thì quét trường, tựa như là đang hô hấp. 3. Một đạo vết nứt không gian phun ra không khí sóng, trong đó bí mật mang theo một chút tinh không mạnh vụn, cũng không đáng tiền, nhưng rơi vào trong hắc cốc, lại thành rất chân quý phân bón, dự dục ra đại lượng kỳ chân dị bảo. Lâm phủ tiềm phục tại đây, mặc dù tạm thời không có phát hiện trạng thái phân ly pháp tắc, lại có thể hấp thu đến đại lượng tiên điệu chi lực, tốc độ so ở bên ngoài nhanh mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cũng là cái tốt địa phương a. Lâm Vũ cười, xếp bằng ở trong hạp cốc, không ngừng hấp thu từ vết nứt không gian tuân gia thiên địa chi lực. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua một tháng. Lâm Vũ phát hiện, vô tận rốt cục không còn hấp thu thiên địa chi lực, đúng là bởi vì đạt đến 10 vạn sợi, dù la sử dụng kỹ thuật nối tiếp, đều không thể đánh vỡ bình cảnh. Bởi vì, lực lượng pháp tắc không đủ. Đều tới một tháng, lại còn không có đụng phải lực lượng pháp tắc, xem ra, cho dù tại trung hoàng, muốn thu hoạch được trạng thái phân ly pháp tắc, cũng là một việc khó. Lâm Vũ đổi một cái địa phương chờ đợi. Trong lúc đó có người đi qua phụ cận, nhưng lại chỉ là nhìn thấy hắn tại trong hạp cốc ngồi xuống. Liên nghĩ lầm Lâm phủ là đang hấp thu thiên điệu chỉ lực ra tăng tu vi, liền không có cái quấy rầy. Tại tu tiên giới, quấy rầy hắn người tu hành, thế nhưng là một loại cực kỳ lô mãng lại không lễ phép hành vi, nghiêm trọng người sẽ dẫn phát sinh từ chiến. Lâm phủ cũng là không nội, hắn chế tạo rất nhiều phổ thông linh bảo, thu nạp thiên điệu chỉ lực, chờ vô tận đột phá bình cảnh, lại trực tiếp dung hợp. Hắn không ngừng chờ đợi. Trong nháy mắt, lại qua nửa năm. Lâm phủ không có tại phong bạo hạp cốc chờ đến trạng thái phân ly lực lượng phát tác, nhưng là, theo hôm nay tiêu hao một chương tam tinh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ 5992 tầng tiên hề. Hắn lại thu được thứ ba sợi dung hợp pháp tắc. Cam. Lâm Vũ rối xuất thủ, lòng bàn tay xuất hiện một sợi hoàn toàn mới dung hợp pháp tắc, nhếch miệng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn tại nơi này chờ lâu như vậy, nhưng chính mình nhưng không có đợi đến đến từ đại tự nhiên trạng thái phân ly pháp tắc, ngược lại là từ Thức Hải Thiên Thế cơ duyên lấy được pháp tắc. Điều này nói rõ cái gì? Muốn pháp tắc còn phải dựa vào bất hoặc ta. 3. Lâm Vũ đem dung hợp pháp tắc đánh vào vô tận, làm cho gọn gộp 10 sợi pháp tắc, tùy thời có thể lấy tùy biến. Phải đi vắng vệ chi địa lộ tiếp. Lâm Vũ thầm nghĩ. Sau đó vô tận nhưng là muốn lộ sát thành đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo, tất nhiên dẫn phát mênh mông quần quẩn thiên kiếp, nếu là tại phong bạo hạp cốc độ kiếp, tất nhiên sẽ bị người để mắt tới. Cho nên, muốn đi biển sâu. Hưu, hắn bay ra phong bạo hạp cốc, thẳng tắp hướng trung hoàng đông nam phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh. Chương 260, hung hiểm kiếp nạn. Trung hoàng, đông nam khu vực. Lâm phủ Đạm Từ truyền tống trận, lập tức liền truyền tống đến Đông Hoang Tây Hải vạn yêu thánh thành, nhưng hắn không có ở chỗ này ở lâu, mà là trực tiếp đi về phía năm bay. Trọn vẹn bay hơn ngàn vạn bên trong, đến một mảnh không người mênh mông hải vực mới ngừng lại được. Nơi này hẳn là có thể Lâm Vũ hít sâu một hơi, khuynh chân tại đất, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, hướng vô tận đánh vào các loại pháp quyết, khiến cho nội bộ mười sợi pháp tắc, 10 vạn sợi thiên địa chi lực va chạm lẫn nhau, rung động, bộc phát ra tràn đầy sinh cơ. Ầm ầm. Thương khung chỗ sâu, thì là có một mảnh quỷ dị hắc vân ngưng tụ, vừa mới vẫn là vạn dặm trời trong, qua trong giây lát, liền đã bị kéo dài 10 vạn dặm tầng mây bao phủ, trên mặt biển phảng phất tiến vào vĩnh dịạn, gió lạnh xiêu xiêu. Lâm Vũ không khỏi cảm giác sau đầu lạnh lẽo. Gặp nguy hiểm. Hắn ý thức được Vô tận Lộ sắc thành Huyền Thiên Chi Bảo Trụ, tao ngộ lôi kiếp rất đáng sợ, sẽ là hắn đời này cho đến tận này gặp được đáng sợ nhất đại kiếp. Nhưng, Mộ cung không quay đầu lại tiễn. Liêu Mạn. Lâm Vũ vung tay lên, Vô tận phá thể mà ra, hóa thành một tòa cao tới 500 mét cựu trọng tháp bạc. Nó sẽ lấy bảo tháp hình thái độ kiếp, kỳ danh, Vô tận Bạc Tháp. Ba. Một đạo màu vàng kim nhạt lôi đỉnh lấp loé, từ tầng mây một bên xuyên thẳng qua đến một bên khác, nhìn xem giống như là một đầu màu vàng kim cự long, thanh âm nghiệt hại, khí thế hùng hổ. Đồng thời, cũng chiếu sáng mặt biển. Lâm phủ xếp bằng ở vô tận bảo tháp dưới, thần sắc so dị vãng đều muốn nghiêm trọng. Hắn có dự cảm, hôm nay không tốt chịu. 3. Từng đạo mầu vàng kim nhạt lôi đinh lập lấp lóe, đều là tại trong tầng mây bổ tránh, không có huynh kích Lâm phủ, phản phất là tại tuyên cáo lôi kiếp giáng lâm, thuận tiện dọa một cái hắn. Xa xa hư không, không ít viễn cổ sinh linh mở to mắt, nhìn chăm chú lên mảnh này bị kiếp vân bao phủ khu vực. Là pháp tắc khí tức. Thật mê người. Cướp đoạt pháp tắc. Trong bóng tối thân ảnh tuần tự khởi hành, tại bọn hắn về sau, còn có càng to lớn cái bóng xuất hiện, vây quanh Lâm phủ chỗ kia một mảnh không người hải vực. Gặp nguy hiểm tại ở gần. Lâm Vũ nhíu mày, ý thức nguy cơ để hắn ý thức được chu vi cũng không an toàn, nhưng độ kiếp thời điểm, lui kiếp thế nhưng là rất nguy hiểm, ai dám đối độ kiếp bên trong Vô Tận Bảo Tháp xuất thủ, cũng dễ dàng bị sét đánh. Đương nhiên, không phải ai đều sẽ bị sét đánh. Nếu là người đến có được chân linh huyết mạch, tỉ như lần trước ý đồ thôn vẽ Man Long thôn Long Ngư, tự thân huyết mạch Thiên Phú liền có thể ngăn cách lui kiếp. Ta được Chu sát hết thảy địch tới đánh. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm. 3. Một đạo so phòng ở cổng thôn Lôi Đình đánh rớt, như là một đầu cự long vùng đôi, trùng điệp bổ vào Vô Tận biên thành màu bạc trên bảo tháp, chấn động đến nó lên ken dòng động. Lôi kiếp chính thức bắt đầu. Kiệt kiệt tiệt, bảo vật là của ta. Trong bóng tối, có thân ảnh khủng lồ xuất hiện, ý đồ đem ngay tại độ kiếp vô tận bảo tháp bắt đi. Ba. Lại một đạo lôi kiếp đánh rớt, nện ở vô tận bảo tháp đỉnh, khiến cho nó bỗng nhiên chấn động, cũng chiếu sáng chu vi, hiển lộ ra cái kia đạo thân ảnh to lớn hình dáng. Kia là một đầu loại nhân sinh vật. Nó giao tới vật trượng, có được đuôi cá, nửa người trên có được bốn cánh tay, trong đó một cái tay bị màu vàng kim huyết mạch chi lực quấn quẩn, chụp vào vô tận bảo tháp. Muốn chết. Lâm Vũ hừ lạnh, thân thể cấp tốc bành trướng chính là thi triển cổ thần tộc bí pháp pháp thiên tộc địa, lại thêm bí pháp bất diệt kim thân, cùng thú kim cường biến, hắn cấp tốc hóa thành một cái toàn thân thuần kim cự nhân, cao tới vạn trượng, không thể so với cái này luyện hư trùng kỳ quái vật nhỏ. Vẹn, vẹn vẹn một quyền, thân người đôi cá quái vật đã bị đánh cánh tay nổ tung, Lâm phủ gầm thét, sáng lên năm đấm vàng không ngừng oanh kích đối phương lòng lực, khiến cho nó bị trước sau xuyên đấu, thổ huyết bay rất ra ngoài. Gây tội, ngươi chờ đó cho ta. Thân người đôi cá quái vật lưu lại ngôn thoại, hóa thành một mảnh sóng biển trốn. Lâm phủ không có truy. Vô tận bảo tháp còn tại độ kiếp đây. Bản thể của ta còn chưa đủ mạnh a. Thông qua một trận chiến này, Lâm Vũ cũng ý tứ được, tại không dựa vào Vô Tận Bảo Tháp tình huống dưới, chiến lực của mình cũng liền có thể miễn ép luyện hư trung kỳ hoặc là hậu kỳ, động phải hợp thể kỳ, hẳn là cũng chỉ có thể miễn cưỡng cứng rắn. Hy vọng đừng đến quá mạnh người. Lâm Vũ thầm nghĩ. Bây giờ, Vô Tận Bảo Tháp ngay tại độ kiếp, hắn chỉ có thể dựa vào cá nhân lực lượng năng định, nếu là tới hợp thể kỳ trở lên cứng rắn, coi như không ổn. Tiểu tử, đem bảo vật ngừng lại. Ba đầu cự quái đánh tới. Bọn hắn toàn bộ ẩn chứa chân linh huyết mạch, khiến cho bọn hắn hóa thành thân dài vạn trượng quái vật, đúng là hiếm thấy cựu đầu xà. Háo miệng, phảng phất có thể nuốt vào ngọn núi. Luyện hư trung kỳ đỉnh phong. Lâm phủ sắc mặt nghiêm túc, đối phương tu vi mặc dù chỉ là so trước đó thân người đời cá cự quái cao một chút, nhưng lại có ba cái, hợp lại có thể đánh luyện hư hậu kỳ. Đốt máu cùng dao. Hắn gào hét, toàn thân thiêu đốt lên nguyên ngung khí huyết, chập chỉ thành kiếm chém xuống, kia lăng lệ màu máu kia quang, trong khoảnh khắc bổ ra một đầu cựu đầu xả ba cái đầu sọ. Huyết hương. Đấu truyền tinh di. Cựu trọng lôi tiếp. Lâm phủ mở ra cuồng bạo hình thức, các loại đỉnh tiêm bí pháp giao thế sử dụng, giống như chiến thần, đánh cho ba đầu cựu đầu xả đầu không ngừng bạt tạc, huyết nhiễm nước biển xem như ngươi lợi hại. Ba đầu cừu đầu sả buồn bực thổ huyết, không nghĩ tới chính mình ba huynh đệ vậy mà không phải một cái luyện hư sơ kỳ nhân tộc đối thủ, hùng hùng hổ hổ chạy trốn. Ai dám đến, giết không tha." Lâm Vũ phát ra gầm thét. Trừ phi những cái kia bóng đen đều ẩn nút bất động, trong bọn họ cũng không mạnh luyện hư hậu kỳ, nhưng nhìn thấy Lâm Vũ như thế cuồng mãnh, cũng không dám vọng động. Không có hợp thể chiến lực, bắt không được hắn. Ầm ầm. Trên trời kiếp vân càng phát ra đáng sợ, lôi vân bốc lên, giống như là thiên địa đang tức giận, lôi đỉnh càng thêm loá mắt. Bên trong tiểu thế giới Bởi vì vô tận ngay tại lộ tiếp, Bạch Hồ Nhi các nàng cảm nhận được khí thế kinh khủng, lòng người bàng hoàng, cũng may trong tay có hai quyển Thông Thiên Linh Bảo, theo thứ tự là Thanh Đồng Đăng cùng Chân Long Kiếm Trận, lại thêm thần uy lĩnh vực, ngược lại cũng không sợ sẽ phát sinh nguy hiểm gì, chỉ là bản năng sợ hãi. "Công tử, muốn hay không chúng ta xuất thủ?" Bạch Hồ Nhi lấy ra Chân Long Kiếm Trận. Các nàng ba người liên thủ thôi động kiếm trận, cho dù là hợp thể tới đều có thể chạm, căn bản không giả. "Tạm thời còn không cần, các ngươi là chuẩn bị ở sau, nếu là xuất hiện nguy hiểm, lại xuất thủ không muộn." Lâm Vũ truyền âm, tiếp vân tại chỗ rất xa. Một đôi quỷ dị con mắt chầm chậm mở ra. Lên. Theo người này hô, một trái một phải phân biệt có cường giả xuất hiện, bọn hắn thân cao và trượng, chính là hai cái sinh ra tám đôi mắt quái nhân, khí thế hùng hổ. Tiên Minh ngông quần quần yêu thánh quang huy, làm cho người sợ hãi. Đây là hai tôn hợp thể sơ kỳ yêu thánh. Mặc dù không có chân linh huyết mạch, nhưng trên người yêu thánh chi uy lại phảng phất thiên uy, phép tối hư không mật mẻo, như là cựu đầu xà một loại yêu tôn, tất cả đều lui nhanh. Đúng vậy, bọn hắn còn tại phụ cận. Mặc dù bị Lâm phủ trọng thương, nhưng là không có một cái nào yêu tôn từ bỏ. Bọn hắn không biết rõ đây là có thông thiên linh bảo tại Triều Huyền Thiên Chỉ bảo thủy biến, chỉ là người được nồng đậm pháp tắc khí tức, cho nên cảm thấy vô tận bảo tháp rất không tầm thường. Rốt cục không nhẫn mãi được sao? Lâm Phù nhìn về phía kia hai cái hập thể yêu thánh, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, bên ngoài thân tiêu đốt lên liên liễm, nhưng cũng có hàn băng xuất hiện, nhìn xem mười phân thần dị. Băng cùng lửa lực lượng. Kia hai tôn bắt mục yêu thánh nghe răng cười. Bốp nói nhạo, muốn xuất thủ liền ra tay đi. Lâm Phù hướng kia hai cái bắt mục yêu thánh quát. Cú vọng Hai tôn bắt mục yêu thánh phảng phất bị khinh thị cùng vũ nhục, đầy ngập lửa giận, 18 con yêu mắt đồng thời phun ra hủy diệt trùng sáng, sen lẫn thành lưới lớn. "Được rồi, lừa nhác cùng các ngươi nói nhảm." Lâm Vũ sau lưng, chóng rống xuất hiện ba đạo mỹ lệ thân ảnh, các nàng riêng phần mình khu động lấy một tòa có được 4 thanh kiếm kiếm trận, giống như kiếm tiên lâm phàm. "Giết." Lâm Vũ lạnh lùng nói. "Keng." Chân Long kiếm trận hợp nhất, 12 thanh lợi kiếm hóa thành vô số chân Long kiếm khí, tùy tiện ngăn cản hai tôn hợp thể yêu thánh dâng lên mà ra hủy diệt trùng sáng lưới. Thông Thiên Linh bảo cấp kiếm trận. Hai tôn yêu thánh kinh ngạc. "Không tệ." Lâm Vũ trong tay thì là xuất hiện một kiện khắc thông thiên linh bảo, thanh đồng đăng. Soạt, đại lượng hỏa diễm dâng lên mà ra, hóa thành một mảnh nóng bỏng hỏa diễm lĩnh vực, kia hai con bắt mục yêu thánh bị liệt diễm đốt cháy về sau, chỉ cảm thấy toàn thân bốc hỏa, đau đến không muốn sống. keng, chân long kiếm trận phát huy, 12 thanh lợi kiếm hợp nhất, đồng thời hóa thành tia kiếm, nhẹ nhõm xuyên thủng bên trái cái kia bắt mục yêu thánh lông lực. Đáng chết, mau bỏ đi. Bắt mục yêu thánh gào thét, tự biết không địch lại, tranh thủ thời gian cùng một cái khác bắt mục yêu thánh triệt thoát phía sau. Toa kiếm trận này quá quỷ dị. Chương 261, Huyền Thiên chi bảo. Trong bóng tối, Cằm mắt kia mười phần phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình dưới chướng hai tôn yêu thánh đều không phải là kiếm trận đối thủ, tiếp tục đánh xuống, rất có thể bị kiếm trận chém giết, không thể không lui. Từ đó, chung quanh an tĩnh lại. Những cái kia cơ quái nhóm không còn xuất thủ cướp đoạt, mà lui tiếp, cũng đến kinh khủng nhất thời khắc, vô số màu tím bẩm thần lôi đánh rớt, đánh cho hư không cơ hồ vỡ vụn, vô tận bảo tháp điên cuồng rung động dậy, mặt ngoài còn có mảnh vụn chốc ra, đây không phải là bị hao tổn, mà là tại truy biến. Lâm phủ lại không dám vết lở. Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ Nhan Mỹ ba người song song đứng sau lưng Lâm phủ, cộng đồng khống chế chân long kiếm trận, 12 thanh kiếm ngưng tụ mà thành kia kiếm dài đến vạn trượng, quay quanh trên bầu trời các nàng, giống như một cái to lớn xoắn ốc bàn. Tang thêm cầm trong tay thông thiên linh bảo thanh đồng đang lâm phủ. Cái này đội hình rất tương đại. Hấp thể hậu kỳ phía dưới, tới đều gặp nguy hiểm. Chết tởm, quá ghê tởm. Trong bóng tối cặp mắt kia chủ nhân thống mạ trốn về bên người hai con bắt mục yêu thánh, các ngươi thật sự là phế vật. Hai con bắt mục cự yêu tối đầu. Tại trước mặt bọn hắn, có một chương hư không vô tọa, chỉ có cao mấy trăm thước, phía trên ngồi một cái toàn thân mọc đầy bọc nụ quái nhân, trăm mét cao chính là một cái con quái quái, chân linh, vạn độc tiềm thủ. Nó chỉ có luyện hư đỉnh phong, nhưng mà trên thân cũng đã ẩn chứa ba sợi pháp tắc, chính là một hệ, khiến cho hắn cũng có được giác đạo bình thường hợp thể thực lực. Nhưng nó cũng sợ chân long kiếm trận cùng thanh đồng đăng. Nó có dự cảm, chỉ dựa vào chính mình cùng thủ hạ hai cái bắt mục yêu thánh, còn bắt không được tòa kia bạo tháp, mà thân là chân chính còn nhỏ chân linh, vạn độc tiềm từ nhìn ra được vô tận bảo tháp ẩn chứa 10 sợi pháp tắc. Cái này kiếp là thuế biên chỉ kiếp. Một khi độ kiếp kết thúc, vật này sẽ lộ sắc thành một kiện đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo, nhất định phải đem tới tay. Vạn độc tiềm từ trầm giọng nói, chân là con nhỏ chân linh, người mang pháp tắc, một khi lại thu hoạch được Huyền Tiên chi bảo, thực lực nhất định có thể tăng vọt, khiến cho hắn liền bình thường đại thừa thiên tôn đều không sợ. Thế nhưng là, làm sao làm đến tòa kia bảo tháp? Chỉ dựa vào hắn, còn không được. Nếu là tìm trong tộc trưởng bối trợ giúp, ngược lại là có thể cầm xuống món kia bảo vật, nhưng là, đến thời điểm, bảo vật liền không thuộc về mình. Thôi, cầu viện. Cuối cùng, Vạn Độc Tiềm Từ lựa chọn tìm kiếm trong tộc trưởng bối trợ giúp, dù sao, bất kể có hay không tìm kiếm trợ giúp, cái này Huyền Tiên chi bảo cũng không thể thuộc về hắn, nhưng ít ra tìm kiếm trợ giúp, có thể thuộc về Vạn Độc Tiềm Từ nhất tộc. Vạn độc tiềm thử nhất tộc cũng không mạnh. Tại tất cả chân linh bên trong, xếp hạng đến lượt. Khác cường đại chân linh, một khi trưởng thành, trên cơ bản đều là đại thừa kỳ, mặc dù trưởng thành cần rất nhiều năm, nhưng hạn mức cao nhất cao. Vạn độc tiềm thử không đồng dạng. Sau khi thành niên, chỉ có hợp thể hậu kỳ. Nhờ nhờ sức mạnh chân linh, cái này tu vi vạn độc tiềm thử, miễn cưỡng có thể cùng đại thừa sơ kỳ chống lại, nhưng cơ bản đều là bại nhiều thắng ít. Đạt tới hợp thể đỉnh phong, mới có thể chân chính cùng đại thừa sơ kỳ không phân trên dưới trong tộc, trước mắt chỉ có một vị lão tổ có thể đạt tới đại thừa sơ kỳ mượn nhờ sức mạnh chân linh, miễn cưỡng có thể chống lại nhân tộc đại thừa hậu kỳ, xem như trong tộc nền tảng. Cho nên, toàn bộ vạn độc tiềm thử, kỳ thật cũng liền cùng một cái nhân tộc tứ tinh cấp thánh địa bình khởi bình tọa. Mà nhân tộc, thế nhưng là có mấy cái ngũ tinh thánh địa. Nguyên nhân chính là như thế, vạn độc tiềm thử cũng biết rõ, lần này nhất định phải diệt đi Lâm phủ một bọn người, nếu không Một khi bị nhân tộc biết rõ Vạn Độc Tiềm Thử nhất tộc tranh đoạt nguyên bản thuộc về nhân tộc Đại Lục Cấp Huyền Tiên Chi Bảo, một khi xuất động mấy cái tứ tỉnh cấp thánh địa hoặc một cái ngũ tỉnh thánh địa, cũng đủ để đánh vào Vạn Độc Tiềm Thử Tô Địa, diệt đi bọn hắn. "Túc tổ, đến giúp đỡ a." Nghĩ đến cái này, Vạn Độc Tiềm Thử Chiêm Thủ bắt đầu thông qua huyết mạch chỉ lực kêu gọi chính mình Túc tổ. Đối phương chính là Hợp Thể Linh Phong. Bằng vào sức mạnh chân linh, Chiêm Thủ tin tưởng chính mình Túc tổ nhất định có thể cướp được món kia Huyền Tiên Chi Bảo, dù là vật này đã có chủ nhân, nhưng tại Chiêm Thủ xem ra, Lâm phủ bất quá luyện hư sơ kỳ, có thể phát huy ra Huyền Tiên Chi Bảo mấy thành lực lượng. Ba thành đều không tệ á. Hắn cũng không biết rõ. Vô tận bảo tháp không phải phổ thông bảo vật, mà là Lâm phủ bản mệnh bảo vật, có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Đốt đốt, thiên lôi cuồn cuộn, điện cuồng đánh rớt. Vô tận bảo tháp bị đánh đến không ngừng cời vỏ khô, trở nên càng thêm tinh luyện, mười sợi pháp tắc hòa lẫn, mười vạn sợi thiên địa chi lực giống như đường vân, rốt thành đồ án. Nhìn qua, lộng lẫy. Rốt cuộc sắp kết thúc rồi. Lâm phủ nới lòng một hơi. Vô tận nội bộ có thần uy lĩnh vực, cho nên, độ kiếp thời điểm, nó thôn phệ không ít lôi kiếp, chứa đựng tại trong lĩnh vực, đây mới là có thể vượt qua đại kiếp lỗ chốt. Sau nửa canh giờ, Trên trời kiếp vân triệt để tán đi, Vô tận rốt cục lộ sát thành Huyền Thiên chi bảo, bay vướng thành một tòa cao tới ngàn mét bảo tháp, lơ lửng trên mặt biển, toàn thân màu bạc, chán phóng thôi sánh quan vọng. Lĩnh vực tăng cường. Lâm Vũ kinh ngạc phát hiện, theo Vô tận bảo tháp lộ sát thành đại lục cấp Huyền Thiên chi bảo, thần uy lĩnh vực cường độ tăng lên một cái cấp bậc. Trước đây, thần uy lĩnh vực là có thể hạn chế một kiếp tán tiên phía dưới, bây giờ, biến thành nhị kiếp phía dưới. Ha ha. Nói cách khác, dù là ta đem độ kiếp kỳ khốn nhập trong đó, đều có thể dùng lĩnh vực áp chế hắn, tiêu hao hắn, một số thời gian về sau, cũng có thể xóa bỏ. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm. Chúc mừng công tử, thần binh đại thành. Ba nữ tuần tự chúc mừng. Lâm Vũ khoát tay áo, nói, "Vất vả các ngươi hỗ trợ hộ pháp, bây giờ ta đã có được một kiện đại lục cấp huyền thiên chi bảo, chiến lực siêu tuyệt, các ngươi về trước tiểu thế giới đợi, ta dự cảm đến, có cường địch tới." "Được." Ba nữ gật gật đầu. Lâm Vũ dám lưu lại, nói rõ có lực lượng, các nàng đều không cần thuyết phục cái gì. Hại vực chu vi, giờ phút này đã là đêm khuya. Đám kia cự thú vẫn như cũ ẩn nốt tại phủ cận, cảm nhận được kia mê người pháp tắc khí tức về sau, trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ tham lam, hận không thể cấp đi vô tận bạc tháp. Nhưng là ai cũng không dám vọng động. Kiệt kiệt tuyệt. Một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên. Ngày sau đó, hai con to lớn hình người con quốc, phân biệt ngồi một chương vương tòa xuất hiện, sau lưng đều có hai cái bát mục yêu thánh đi theo, tại chiêm thủ phía sau là hai cái hợp thể sơ kỳ, tại một cái khắc vạn độc tiệm thư sau là hai cái hợp thể lĩnh phong. Ng ngẫẽ ta bảo vật, là các ngươi." Lâm phủ nhìn bọn hắn chằm chằm, hỏi. Vạn độc tiệm thư chiêm thủ cười lạnh nói, "Không tệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo, nhanh chóng đem nó hiến tế cho chúng ta vạn độc tiệm thư nhất tộc, chúng ta có thể che chở các ngươi mười và năm." Lâm phủ cười Rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc, nếu là đạt được Huyền Thiên Trì Bảo về sau, đều sẽ hiến tế cho chân linh nhất tộc, tìm kiếm bọn hắn che chở, mà chân long tộc liền nhận qua không ít đại lục cấp Huyền Thiên Trì Bảo, che chở rất nhiều chủng tộc. Bất quá, Lâm phủ cần che chở sao? Hắn hôm nay, Nghiễm Nhân đã trở thành đủ để tung hoành toàn bộ tu tiên giới siêu cấp tồn tại, cho dù là đối mặt một cái ngũ tinh cấp thánh địa, đều không giả mảy may. Giạng này hắn, không đơn giản không cần chân linh che chở, ngược lại có thể che chở những người khác. Người cười cái gì? Chim thủ quát lớn. Ở bên cạnh hắn thúc tổ khoát tay náo, nói, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đoạn. Lâm phủ nói ra Trục tiếp đoạn, các ngươi đều phải chết, lấy cái gì lên đoạn?" Hắn nhìn quanh chu vi. Trước đó cấp đoạn Vô tận Bảo Tháp cừu đầu sả, thân người đôi rắn cự quái đều còn tại, trừ cái đó ra, còn có không ít nhìn chằm chằm tự quái, thân thể cường tráng. Cuồng vọng. Vạn độc tiềm thử Chiêm thủ thúc tổ cả giận nói, đang muốn phát động sức mạnh chân linh, bắt đi Vô tận Bảo Tháp. Ông. Vô tận Bảo Tháp phát sau mà đến trước, mặt ngoài phun ra các loại âm dương thần quang, phân biệt đánh vào Chiêm thủ, Chiêm thủ thúc tổ, cừu đầu sả, bắt mục yêu thánh mấy chục cái cự quái trên thân, khiến cho bọn hắn không bị khống chế, trong nháy mắt liền bị kéo vào tiểu thế giới biên giới hải vực bên trên. Hừ, Lâm phủ cười nhạo, tiến vào Vô tận Bảo tháp, vật này lập tức hóa thành một đầu màu bạc có lương, chốn mặt biển, thành tơi hướng, cái khác địa phương bay đi. Chương 262, vô địch chi tứ, vô tận bên trong. Lâm phủ nhìn xem vạn độc tiềm thử chiếm thủ cùng hắn tốc tổ, cùng cửu đầu sa ba người, tất cả đều hướng hắn điên cuồng công kích tới điểm, cười đến không ngậm miệng được. "Công kích của các ngươi, liền điểm ấy trình độ a." Lâm phủ tra phúng, vung tay lên, thần uy lĩnh vực liền đem mọi người công kích tố vệ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này chọc giận đáng người. Bọn hắn càng thêm ra sức tiến công nhất là thân lạ chân linh chiêm thủ cùng hắn tốc độ, càng là bắt đầu kích hoạt trên người một hệ pháp tắc, chuẩn bị làm thịt Lâm Vũ. Chấn sát ngươi. Hai con vạn độc tiềm thử đều hóa thành bản thể, chính là như núi to lớn con quốc, bên ngoài thân bọc mủ phun ra vô số tia sáng xanh lá, ẩn chứa một hệ pháp tắc, so trên thế giới đáng sợ nhất lợi kiếm còn kinh người. Đến hay lắm." Lâm Vũ trầm giọng nói, toàn lực phát động thần uy lĩnh vực, cho dù là một hệ pháp tắc chẳng kích, đều bị hóa giải. Làm sao có thể? Hai con vạn độc tiềm thử nghẹn họng nhìn chơ trối. Đây chính là pháp tắc chẳng kích. Chính là đại thừa kỳ cũng không dám đối cứng, cần dùng kỹ xảo đến chánh lẽ, nhưng Người này vậy mà trực tiếp hóa giải pháp tắc công kích, đơn giản như thấy quỷ. Các ngươi không được." Lâm Vũ cười nói. "Hỗ trợ." Hai con vạn độc thiểm thư sớm đã là tức hồn hệ, giơ chân mắng to. "Đi cho đi." Lâm Vũ đột nhiên xuất thủ, mới vừa rồi bị thần uy lĩnh vực thôn vẽ pháp tắc trạng kích đột nhiên xuất hiện tại kia hai con vạn độc thiểm thư đỉnh đầu, chém xuống một cái. Chuyện gì xảy ra? Hai con vạn độc thiểm thư mở mắt, chớp mắt nhìn xem một hệ pháp tắc biến thành màu xanh lá sợi tơ chém qua thân thể của bọn hắn, ngay sau đó, bọn hắn bị chém thẳng thành hai nửa. Tê. Trung quanh cừu đầu xà bắt mục yêu thánh các loại cự quái tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi cũng đi chết đi." Lâm phủ lườm nhác nói nhảm cùng lưu thủ, lần nữa phát động một hệ pháp tắc tấn công, đồ sát toàn bộ cự quái, khiến cho trên mặt biển nổi lỡ lửng từng cỗ to lớn như núi thi hải. "Trời ơi, đây chính là trưởng thành chân linh a. Bất quá, chân linh không đều là đại thừa kỳ sao? Làm sao lại chỉ có luyện hư kỳ cùng hợp thể đỉnh phong?" Bạch Hồ Nhi biểu thị không hiểu. Lâm phủ giải thích nói, "Theo ta được biết, vạn độc tiềm thử chỉ là một loại rất yếu chân linh, sau khi thành niên, cũng liền hợp thể hậu kỳ chỉ có hạch tâm chân long, lục dược xương công những này trung đẳng trở lên chân linh, sau khi thành niên mới có thể trở thành đại thừa kỳ thậm chí mạnh hơn cường giả. Đáng người lúc này mới bình tĩnh. Lâm phủ thôi động lực lượng vô tận, rất nhanh liền đem cái này hai con vạn độc tiềm thử trên người lực lượng pháp tắc nhiếp thủ ra, một cái là 3 sợi mục hệ, một cái khác là 9 sợi mục hệ, cộng lại 12 sợi. Hoa, nhiều như vậy. Bạch Hồ Nhi sợ hai thảm phục. Công tử, đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo cũng mới 10 sợi pháp tắc, cái này hợp thể đỉnh phong vạn độc tiềm thử, đều có 9 sợi mục hệ pháp tắc, nhưng vì cái gì, ngươi vẫn là có thể nhẹ nhõm đem chạm giật đầu. Âu Dương Phi cảm giác sâu sắc không hiểu. Lâm Vũ giải thích nói: Đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo ẩn chứa 10 sợi pháp tắc, 10 vạn sợi thiên địa chỉ lực, nhìn xem số lượng không nhiều, nhưng mà, lại có thể để cho lực lượng pháp tắc hoàn mỹ phát huy ra tuyệt đỉnh lực lượng, bất luận một cái nào đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo, nếu có thể phát huy ra 10 phần 10 uy lực, đây tuyệt đối là siêu việt đại thừa sơ kỳ, không thua gì đại thừa trung hậu kỳ. Mà vạn độc tiệp tử, mặc dù là chân linh, thể nội có 9 sợi mục hệ pháp tắc, nhưng là, hắn chỉ là hấp thu pháp tắc, có thể vận dụng một chút lực lượng, căn bản không có khả năng đem nó uy lực hoàn mỹ phát huy ra. Tối thiểu đến đại thừa kỳ mới có thể đem pháp tắc quy lực phát huy ra. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, ta Huyền Thiên Trì Bảo vô tận, cũng không phải phổ thông đại lục cấp Huyền Thiên Trì Bảo, đặt ở toàn bộ đại lục cấp Huyền Thiên Trì Bảo bên trong đều là cấp cao nhất. Bởi vì, trong tiểu thế giới bộ có thần uy lĩnh vực, độ kiếp kỳ tới, ta còn không sợ. Nghe được cái này, ba nữ trở nên hoan hốt. Độ kiếp kỳ đều không sợ. Đây chẳng phải là nói, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, Lâm Vũ đã là kinh khủng nhất tồn tại rồi. Các nàng không khỏi hưng phấn lên. Lâm Vũ cười cười, nói ra, chớ đoán mò, ta bây giờ hoàn toàn chính xác rất cường đại, đương nhiên, phải chăng có thể cùng độ kiếp kỳ chống lại? Còn không biết rõ. Bất quá, tại bây giờ tu tiên giới, chỉ cần không phải bị vây công, ta hẳn là không có nguy hiểm gì. Hắn nhìn xem những cái kia cự quái, nói, tiếp xuống chúng ta sẽ rất bất đượ, muốn luyện hóa chân linh huyết mạch, ăn hết có thể ăn những cái kia thịt, lớn mạnh thể phách. Còn sót lại đại bộ phận hải cốt, liền ném cho tiên khôi thôn phệ. Tốt. Đám người bận rộn. Vệ phần vô tận, nó chính hóa thành một đầu không đáng chú ý màu bạc có lương, ở trong biển ngâu giùm. Một tòa dưới mặt đất trong động quật. Đáng chết. Ai dám giết ta tổng nhân? Cực hạn tức giận chảy ra. Rất nhanh, toàn bộ vạn độc tiềm thứ nhất tộc đều nghe nói trong tộc chết một cái hậu bối, cùng một cái hợp thể đỉnh phong trưởng lão, đều là giận không kìm được. Nhưng, tỉnh táo lại về sau, bọn hắn đều là không khỏi cảm thấy một loại sợ hãi. Chiêm thủ tộc tổ thế nhưng là hợp thể đỉnh phong, đặt ở tất cả thành niên vạn độc tiềm thứ bên trong, đều xem như hàng đầu tồn tại, là toàn bộ vạn độc tiềm thứ nhất tộc xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả đỉnh cao. Hắn đều bị giết, mang ý nghĩa giết hắn người tối thiểu có được đại thừa trung hậu kỳ thực lực. Cho dù lão tổ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Hắn là, có người muốn diệt ta vạn độc tiềm thứ nhất tộc. Chư vị, nhanh di chuyển. Đại thừa kỳ lão tổ Hậu Tri Hậu Dác, hô: "Rõ, cái khác tộc nhân nhau nhau hành động, đem nơi này bảo vật mang lên, bởi vì đồ vật quá nhiều, bọn hắn không thể không đem bắt mục yêu tộc cũng gọi tới. Cái chủng tộc này là vạn độc tiềm trữ phụ tổ tộc. Kia hai cái đi theo chiêm thủ bắt mục yêu thánh, chính là bắt mục yêu tộc bên trong trưởng lão, mỗi một vị chưa thành niên thuần huyết vạn độc tiềm trữ đều sẽ có dạng này hộ vệ." Lâm Phù cũng không biết rõ, chính mình chỉ là chém giết hai con vạn độc tiềm trữ, liền dọa đến bọn hắn toàn tộc đảo vong. Hắn còn tưởng rằng, đối phương sẽ trả thù đây. Lâm Phù bắt đầu luyện hóa một hệ pháp tắc, về sau mới là luyện hóa chân linh huyết mạch. Cuối cùng là ăn thịt, dựa vào Thôn Thiên Quyết không ngừng gia tăng độ thân căn cơ, lại tu luyện bất diệt kim thân, tăng thêm một bước độ thân. Thiên Khôi thì là tại luyện hóa hài cốt, những người khác cũng đều đang ăn thịt cùng tu hành. Bên trong tiểu thế giới, đám người phảng phất tại ăn Tết, các loại tài nguyên rất nhiều, căn bản dùng không hết. Lâm phủ cũng lười xuất quan, hắn tùy ý vô tận biên thành con lươn một mực tại biển lớn chỗ sâu Nauju, rời xa phân tranh, chính mình thì là dựa vào chỉ điểm Nana, trợ giúp Bạch Hồ Nhi bọn người, mỗi ngày quét quét một cái thẻ người tốt, mặc dù đẳng cấp phần lớn chỉ có một tinh cấp hoặc là nhị tinh cấp, nhưng hắn căn bản không đòi để vô tận khắp thế giới chạy, nếu là có thể đụng phải lục vực sương công, tận lực số một chút trấn áp. Lâm phủ thầm nghĩ, mấy ngày sau, Lâm phủ tiêu hao trong tay hai tính cấp thẻ người tốt, leo lên Thức Hải Thiên Thế thứ 6000 tầng. Thiên linh cổ thụ linh trùng ít một. Lâm phủ lấy ra cái này mai linh trùng, phát hiện đó là một loại cùng loại hột đảo ngoại hình, mặt ngoài có long văn, phượng văn, báo văn, xà văn các loại nhiều loại động vật phù văn. Thông qua Thức Hải Thiên Thế, hắn biết được tiên linh cổ thụ trái cây tác dụng, không khỏi kinh ngạc. Chương 263, tiên linh cổ thụ. Diệu quái thay. Lâm phủ biết được tiên linh cổ thụ tác dụng về sau, lập tức tới đến vườn linh dược bên trong, đem gieo xuống. Tiên linh cổ thụ cực hạn dược linh là ngàn và năm, bồi dưỡng đến 10 vạn năm sau, có thể kết quả. Trái cây chủ yếu tác dụng là gia tăng tu vi, cũng cường hóa thể phách, trái cây hiệu quả quyết định bởi tại kết quả cây này dược linh, dược linh càng lớn, dược hiệu càng tốt. 10 vạn năm cây ăn quả trên trái cây, một viên có thể gia tăng 10 năm tu vi. Về sau, cứ thế mà suy ra. 100 vạn năm cây, cây ăn quả trên trái cây, một viên gia tăng 100 năm tu vi, ngàn vạn năm cây ăn quả trên trái cây, một viên gia tăng ngàn năm tu vi, tương đương với một viên hư thiên thần đan. Thiên linh quả đối bất luận kẻ nào đều hữu hiệu. Cho tới luyện khí kỳ, từ tán tiên, chỉ cần phục dụng đều có thể gia tăng tu vi. Không tệ, không tệ. Lâm phủ nhìn xem khỏe mạnh trưởng thành tiên linh cổ thụ, nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thiên linh cổ thụ hàng năm kết quả một lần. Về phần mỗi lần kết bao nhiêu cái trái cây, Lâm phủ cũng không rõ ràng, còn phải chờ kết quả nhìn nhìn lại. Mấy mấy ngày sau, tiên linh cổ thụ trưởng thành đến 10 vạn năm, năm, ngoại hình có điểm giống cây táo, nhưng thân cây càng lớn, ước chừng có cao 5 mét, trên cây kết đầy trái cây, ngũ thải ban lan, cùng đại thanh táo đồng dạng. Lớn Lâm Phù mắt nhìn, lòng tràn đầy vui vẻ. Vậy mà kết mấy trăm quả trái cây, cái này một nhóm thu sạch lấy được, cũng phụ dụng, đều có thể ra tăng mấy ngàn năm tu vi, tương đương với mấy quả hư thiên thần đan. Lâm Phù ngay lập tức đem trái cây lấy xuống bảo tồn tốt. Hắn chuẩn bị tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng, nhìn xem lần nữa kết quả cần bao nhiêu dược thúc đẩy sinh trưởng linh dịch. Tí tách. Theo một giọt thúc đẩy sinh trưởng linh dịch nhỏ xuống, tiên linh cổ thụ năm biến thành 10 vạn năm 2001, đồng thời tham lam hấp thu phụ cận thiên địa linh khí, trên cây cấp tốc nở hoa cùng kết quả, cũng tản ra thấm người mùi thơm. Rất nhanh, lại một cây trái cây thành thục. Lâm Phù mượn người tại chỗ. Thật đúng là 159. Cái này lợi hại. Lâm Phù tranh thủ thời gian thu hoạch nhóm thứ 2 trái cây, lại nhỏ xuống một giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, rất nhanh, nhóm thứ 3 trái cây lại thành thục, hắn cởi đưa chúng nó nhận lấy. Về sau thời gian, Lâm Phù bắt trước làm theo. 1 tháng sau, Lam Tiên Linh cổ thụ bị thuốc đẩy sinh trưởng đến 100 vạn năm được linh thời điểm, hắn lấy được tiên linh quả, đã sớm trồng chất như núi, ẩn chứa tu vi nhiều đến 10 mấy ức năm. Cái này khiến Lâm Phù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, sự thật chính là như thế. Đây chính là mười mấy ức năm tu vi a. Đương nhiên, bởi vì quá phần hấp thu linh khí, tiểu thế giới nồng độ linh khí đã hạ xuống tới được đỉnh phong kỳ 1 phần 10, trở nên dị thường cần cỗi. Cái này khiến Lâm phủ cảm thấy bất an. Cũng may, linh mạch vẫn còn, chỉ bất quá, bọn chúng đến chậm rãi khôi phục, xem chừng còn phải hơn phân nửa tháng mới có thể khôi phục đỉnh phong. Lâm phủ cũng là không hoảng hốt. Giờ phút này, vô tận biến thành con luân đi vào một chỗ rất xa lạ địa phương, hắn từ đó ra, phát hiện phù cận tồn tại không người hải đảo, ở trên đảo lại có không ít linh mạch. Thế là, hắn đem những này linh mạch đào đi. Toàn bộ vùi sâu vào tiểu thế giới dưới mặt đất, gia tộc linh khí khôi phục. Dược viên trong kho hàng, đám người tất cả đều là hô hấp dồn dập. Những loại tiên linh quả, thật thần chứa nhiều đến mười mấy ức năm tu vi. Bạch Hồ Nhi liễu lươi, những người khác cũng cảm giác khó có thể tin. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng là mười mấy ức năm tu vi, toàn bộ lấy ra tu hành, kỳ thật cũng liền có thể nuôi dưỡng được hai vị hợp thể đỉnh phong. Mà một cái đại thừa sơ kỳ tu vi, càng là cao tới 2 tỷ năm. Lâm Vũ sâu kín nói, đám người vỗ đầu một cái, nói, công tử, cái này còn đi ta Bây giờ chỉ là đem tiên linh cổ thụ đồi dưỡng đến trăm vạn năm được linh, trong quá trình này dưỡng dục trái cây, liền đã tính gộp lại ẩn chứa mười mấy ức năm tu vi, chờ bồi dưỡng đến cực hạn năm ngàn vạn năm, chẳng phải là càng nhiều. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Căn cứ phỏng đoán, chờ hắn đem tiên linh cổ thụ đồi dưỡng đến ngàn vạn năm, năm, quá trình bên trong kết xuất trái cây, sợ là so vài tòa núi còn lớn hơn. Ẩn chứa tu vi đến 105 vạn đức năm. Cái này khiến Lâm phủ trở nên hoảng hốt. Độ kiếp kỳ cũng mới 250 ức năm tu vi. 15 vạn dược năm tu vi, đủ để cho một người đột phá đến tán tiên, mà lại là chen vào nhị kiếp đến tam kiếp ở giữa loại kia không tầm thường tán tiên. Đương nhiên, có tu vi là một chuyện, muốn đột phá đến tương ứng tu vi, ngoại trừ cần tu hành tài nguyên bên ngoài, tự thân tư chất cũng phải không tệ, còn phải không ngừng tôi luyện tâm cảnh, nếu không rất khó đột phá. Độ kiếp cần thiết bạo vật cũng phải chuẩn bị. Đương nhiên, tu hành tài lữ pháp địa, Lâm phủ tài đã hoàn toàn không thiếu. Ngay sau, tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng tiên linh cổ thụ. Lâm phủ như là cát dặn. Tí tách, tí tách. Theo thúc đẩy sinh trưởng linh dịch không ngừng nhỏ xuống. Tiên linh cổ thụ dược linh không ngừng gia tăng, trên cây điên cuồng nở hoa kết trái, tiếp lấy trái cây trốc già, cây ăn quả tiếp tục nở hoa kết quả, về sau trái cây trốc già, vòng đi vòng lại. Cây ăn quả chu quanh, rơi lầy trái cây. Mới đầu, một viên trái cây ẩn chứa tu vi là 10 năm, theo cây ăn quả bản thể tuổi tác tăng lên, kết suất trái cây ẩn chứa tu vi càng ngày càng nhiều. Làm trái cây năm đạt tới 300 vạn năm, mỗi một quả trái cây ẩn chứa tu vi đã đạt 300 năm. Bạch Hồi Nhi phụ trách thúc đẩy sinh trưởng tiên linh cổ thụ. Lâm phủ thì là ở bên ngoài đạo linh mạch, lại làm nửa năm trôi qua. Tiên linh cổ thụ rốt cục bị thúc đẩy sinh trưởng đến cao nhất 1000 năm, trên cây kết đầy trái cây, vẫn như cũng là 300 quả, tán ra mê người mùi thơm. Bây giờ, một viên trái cây ẩn chứa ngàn năm tu vi, mà đổi thành một bên trong khó hàng. Trong đó chất đẩy tiên linh quả, có có thể gia tăng 10 năm tu vi, có gia tăng 11 năm, có gia tăng mấy chục năm, mấy trăm năm đều có. Bọn chúng có thể gia tăng 15 vạn ức năm tu vi. Đầy đủ Lâm phủ, Âu Dương Phi, Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Nana Na bọn người toàn bộ đột phá một kiếp tán tiên. Đương nhiên, cái này chỉ là tương đương với mở ra tăng tu vi đan dược là vô hạn học mà muốn đạt tới một kiếp tán tiên, còn phải chính mình tăng lên tông cảnh, gia tăng đột phá bình cảnh xác suất thành công, gia tăng độ kiếp thành công suất vân vân. Tiếp xuống, hảo hảo đột phá đi." Lâm Vũ nói. "Đáng tiếc, bây giờ liền hắn đều không biết mình đi tới cái nào địa phương, muốn về Đông Hoàng, đem một chút tiên linh quả đưa cho đại sư huynh Ngô Cửu Kiếm, sư tôn tiểu Kim Viên bọn hắn, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Cũng là không đợi." Lâm Vũ nói nhỏ. "Hắn ra cũng liền một hai năm, cho dù là qua 10 năm 8 năm lại trở về, cũng không muộn. Dù sao, trong tưởng tượng tọa nguyên dài dạng dạng, bọn hắn cũng chờ đợi." Tiểu sư đệ, gần nhất tại làm gì đâu? Tẩu tử ngươi đã chúc cơ, ngươi bây giờ như thế nào? Đại sư Minh Lô Cửu Kiếm cười hỏi. Chúc mừng tẩu tử chúc cơ, bây giờ ta cùng Bạch Hồ Nhi các nàng tại biển lớn chỗ sâu ngao du, đều không biết mình đến nơi nào, qua cái mấy năm, vài chục năm, khả năng mới có thể về Đông Hàng." Lâm Phù đáp lại. "Ngươi tu vi như thế nào?" Lô Cửu Kiếm lại hỏi. "Luyện hư sơ kỳ đỉnh phong." Lâm Phù nói. Trên thực tế, hắn đã luyện hư hậu kỳ. "Cái gì? Nhanh như vậy liền muốn đột phá luyện hư trung kỳ rồi? Lợi hại a. Lần sau trở về, ngươi sẽ không đã hợp thể đi." Thật sự là biến thái. Lô Cửu kiếm một trận tổn thức căng khái. Năm đó lần thứ nhất gặp Lâm phủ thời điểm, cái này gia hỏa bị tôn linh ma đuổi theo đánh, tu vi cũng mới luyện khí kỳ, bây giờ lại lật mình biến hóa, nhanh luyện hư trung kỳ. Phong nhãn Đông Hoang, hắn đều là người mạnh nhất. Tiểu sư đệ, về sau ta nếu như bị người khi dễ, ngươi nhưng phải thay ta ra mặt nha. Lô Cửu kiếm điều khán bắt đầu. Tốt tốt tốt, ai khi dễ ta đại sư huynh, ta thay các ngươi đánh bọn hắn. Lâm phủ cười đáp lại. Hai người lại hàn huyên tà lâu. Trong màn đêm, biển lớn chỗ sâu, sóng lớn cuồn cuộn. Vô tận biến thành con luân tiếp tục tại nước sâu bên trong trầm trầm nau du, chẳng có mục đích, cũng lộ ra thành thôi. Bên trong tiểu thế giới, đám người quanh chân tại bộ đoàn bên trên, không ngừng luyện hóa thân bên cạnh tiên linh quả, tu vi điên cuồng đột phá. Cho dù là mới mấy tuổi nana, bây giờ đều đã là nguyên anh chân quân. Chuyến đi, nhất định có thể làm cho người chấn kinh. Nhưng là, tại Lâm phủ nơi này, chỉ có thể nói bình thường. Dù sao, hắn có được có thể tăng lên tâm cảnh, đột phá bình cảnh sát xuất thành công các loại bí pháp cùng bảo vật, còn hữu dụng chi không hết tiên linh quả, có thể gia tăng tu vi. Loại này tình huống dưới, một có lận đều có thể bị bồi dưỡng thành nguyên anh Trân Quân. Và anh, ngày này, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phị song song đột phá luyện hư sơ kỷ, dẫn tới mênh mông quẩn quẩn lôi kiếp. Hai người bọn họ xem như đột phá. Lâm Phú rất vui mừng.